Trước hai ư ư Chôs Bình Nguyên, tháng h bại chưa định, thần mặc. 111, sân bóng như Bình Nguyên, đ nghìn thần b ó n ư Chôs b h tháng Nguyên, b ạ i chưa đ ị n h chư h t ầ nhiên mặc. 2004 ngày mùng ngày ba tháng bảy lịch bọn nước pháp đội trụ sở huấn luyện do i kết thúc buổi sáng huấn luyện về sau bước nhanh đi hướng đội bóng truyền thông phòng làm việc cá nhân hắn trợ lý hệ dọn đã bắt tốt một đài sân nghỉ giờ cờ giờ tự cờ ba trăm ba mươi chữ số camera đây là doi đoàn đội chuyên môn vì ghi chép thường ngày ngoài l ạ mua thiết bị góc độ điều xong chưa doi đi đến camera trước thuận tay sửa sang lại bị mồ hôi thấm ướp huấn luyện phục cổ áo hệ dọn so cái ok thủ thế giá ba chân rất bình thường ổn lấy cảnh khung cũng điều tốt cần giờ đưa qua một chương lời ghi chép giấy phe ra gì quan hệ xã hội tổng thanh tra đặc biệt g i ặ n giò hy vọng ngươi có thể nâng lên bọn hắn kiểu mới f 2 0 0 4 xe đua bất quá đừng quá tận lực bảo trì tự nhiên là tốt michael ngày mai cuộc thi xếp hạng đúng không roi đôi ống kính điều chỉnh hạ hô hấp dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng đức chậm rãi nói ra michael ngày mai m à n g i ệ p cuộc thi xếp hạng ta cùng nước pháp đội toàn thể thành viên đều đang chăm chú nhớ kỹ năm ngoái được đâm ngươi mở ra f hai n g a cái tiêm ạ o hiểm vượt qua sao t i ê để cho ta học xong vĩnh viễn không từ bỏ năm nay các ngươi f h a 0 n g n h a n h hơn mà chúng ta giải ở dô hành trình cũng đến cuối cùng thời khắc veo hệ phó ưa chúc ngươi thành công thu sau khi hoàn thành cần giờ cấp tốc đem video văn kiện thông qua mạ hóa b i ể u kiện gửi đi cho phe ra di -Gi truyền thông bộ môn không đến hai giờ đoạn video này liền xuất hiện tại phe ra di -Gi đội xe nội bộ trong hệ thống quay chụp kết thúc về sau hệ dọn lập tức lấy ra mini giờ vờ băng nhạc cẩn thận dán lên 2004-0703 bốn n t r ă xù mạ chờ trúc phúc mẫu mang nhãn hiệu cần giờ thì bấm p e ra di -Gi truyền thông bộ đường dây giếng video tài liệu đã thu hoàn thành c h ú do ta s xem qua ngươi tranh tài thu hình lại ngươi tại trên sân bóng biểu hiện tựa như trời sinh tay đua xe loại kia tinh chuẩn sút gôn cùng đột phá lúc quả quyết ngay cả gin tột đều nói nên để ngươi đến mã kéo bên trong là thử một chút chúng ta máy mô phỏng bất quá bây giờ giải ơ dô mới là ngươi trọng yếu nhất đường đua hắn cầm lấy một cái khảm nạm cắt bọn sợi tay lái phía trên khắc lấy mạ nợ g n tìm à ã dư lì tiêu chí nhìn xem cái phương hướng này bàn chúng ta vì nước pháp trạm đặc biệt điều chỉnh tinh vi dụng cụ mỗi một cái ấn phím đều trải qua hơn ngàn cây số khảo thí ngươi tại trên sân bóng hiện ra kỹ thuật cùng quyết tâm để cho ta nhớ tới mình tối liều những năm kia ngày mai ta sẽ ở trên đường đua đem hết toàn lực tựa như ngươi tại trên sân bóng như thế chủ nhật chúng ta đều có trọng yếu trận chung kết ta tại manx ngươi tại lịch bon nếu như ngươi có thể đem đi lộ nảy chén mang về nước pháp cái này đặc biệt điều chỉnh tay lái sẽ là của ngươi ta sẽ đích thân ở phía trên khắc lên cho trên sân bóng tay đua xe đỉnh cấp vận động viên ở giữa h ô động tựa như hai cái minh tinh lẫn nhau chiếu sáng đối phương đường xù mạ c h ờ dạng này ép một xa vương cùng roi dạng này dưới bóng đá tân tinh sinh ra gặp nhau lúc sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học xù mạ chợ xe đua f a n hâm mộ lại bởi vậy chú ý bóng đá roi f a n bóng đá cũng sẽ đối ép một sinh ra hứng thú loại này vượt giới h ô động để hai bóng người vang lực đều trở nên lớn hơn tựa như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn đối nhà tài trợ tới nói đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt phe g a di đội xe có thể mượn nhờ roi tại tuổi trẻ phan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng tăng lên nhãn hiệu lộ ra ánh sáng r o i nhà tài trợ cũng có thể mượn xù mạ t r ở quốc tế nổi tiếng mở ra mới thị trường loại này cả hai cùng có lợi hợp tác sẽ để cho hai cái vận động viên giá trị buôn bán đều nước lên thì thuyền lên cùng lúc đó tại 2004 n i ê n cái kia ngay cả du tiếp cũng còn không có đản sinh niên đại r o i liền để đoàn đội dùng tiểu mới nhất sân nghỉ kame ra ghi chép lại mình hết thể huấn luyện bên trong mồ hôi phòng thay quần áo cho đùa lúc trước khẩn trương đến nôn khăn trong n á y mắt những n à y đổ đầy mini giờ vờ băng nhạc thùng giấy tựa như trôn xuống từng vỏ từng vỏ lão cự mười năm sau sau thiện cận nhiều lần thời đại tiến đến đương còn lại ngôi sao bóng đá chỉ có thể dựa vào mơ hồ tivi thu hình lại hồi ức thanh x u ấ t lúc do i đoàn đội lại có thể thả ra bốn k chữa trị bản mười chín tuổi thiên tài thường ngày để tuổi trẻ phan bóng đá tận mắt chứng kiến chuyển kỳ điểm xuất phát loại này vượt mức quy định ghi chép ý thức cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn buôn bán đế quốc chân quý nhất tài sản 2004 niên ngày mùng ngày 4 tháng 7 sáng nội bóng sạn. khiêng Doi giờ máy xuy sớm, lịch đội bóng khách vỏ vờ r d i ống kính nhẹ nhàng chuyển hướng quản lý đại sảnh mạt xi ổ nữ sĩ nàng ngay tại chỉnh lý sân khấu văn kiện ngầm đầu nhìn đến ống kính lúc lập tức để công việc trong tay xuống trên mặt hiện ra chức nghiệp mà thân thiết mỉm cười buổi sáng tốt lành r o i tiên sinh mạt xỉ ổ nữ sĩ dùng anh ngữ ân cần thăm hỏi đạo thanh âm ôn hòa hữu lễ tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào r o i đem giờ vờ máy thoáng rời xuống để cho mình cũng tiến vào hình tượng biên giới hắn dùng lũ lót bù đào nha ngữ đáp lại phi thường tốt mạt xỉ nữ sĩ gian phòng rất bình thường thoải mái dễ chịu cảm ơn ngài cẩn thận an bài mạt xỉ khoe miệng không tự g ắ á c trên mặt đất gian ngài bồ đ à o nhà ngữ nói đến thật tiêu chuẩn ngữ khí của nàng rõ ràng vung lòng rất nhiều hôm nay khí trời tốt hy vọng là dấu hiệu tốt doi tiếp tục dùng đầu ngữ nói thanh âm nhẹ nhõm tự nhiên mặt xỉ ổ nữ sĩ gật gật đầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân cận liền âm thanh đều nhẹ nhàng chút đương nhiên đương nhiên toàn lịch sọn đều đang đợi tin tức tốt của các ngươi đâu đội y trợ lý anna ôm bản ghi chép vội vàng đi qua nhìn thấy roi ống kính lúc bước chân dừng lại thần kiểm số liệu so với hôm qua càng tốt hơn nàng túi đầu đảo báo cáo thính hai hơi đỏ lên cơ bắp trạng thái hoàn mỹ. Bất quá. nàng do dự n g n g đầu ngài xác định không còn làm một lần ra thị b u ô n g lòng sao doi đem ống kính chuyển hướng phòng ăn phương hướng cười nói có đôi khi dừng lại mỹ vị bữa sáng chính là tốt nhất b u ô n g lòng đặc biệt là đối bộ mặt cơ bắp tới nói ống kính theo bước chân chậm rãi tiến lên phòng ăn di đan chính tựa tại bên cửa sổ uống cà phê nàng sớm tại hắn chân bóng đỉnh đầu độ tầng việt vàng nhìn thấy ống kính nhắm ngay mình hắn cười lắc đầu ngón trọ điểm nhẹ huyện thái dương làm cái đừng vớt ta thủ thế xì dịu o i thanh âm từ ống kính hậu chuyển đến đến chào hỏi nói một chút ngơi đối đêm nay tranh tài cảm giác di đan bưng lên cà phê nhấp một miếng. khỏe miệng đỗng nhiên g ơ lên một tia rào hoạt ý cười k h i lạp người s á t thực khó chơi bất quá nếu là ngươi có thể như lần trước như thế lại tiến ba cái vậy ta đây trận liền chỉ riêng ở đây thượng tán bước đều được c h u y ê n c h u y ê n bóng nhìn xem phong cảnh chờ kết thúc cái cỏi một vang ngay cả mồ hôi đều không cần ra là có thể đem cút ôm về nhà vậy ngươi coi như mơ mộng quá rồi roi cười lắc đầu chúng ta còn phải dựa vào ngươi trưởng không toàn trường đâu di đan nghe xong cười ha ha chén cà phê đều đi theo lưng này được thôi được thôi xem ra ta bộ xương giả này còn phải lại liệu một c h u n lúc này vậy giả cùng é trải qua vậy dạ thuận tay vua xuống roi cái mông ống kính bông nhiên nhoáng một cái v u a tới cái gì đâu vậy dạ xích lại gần ống kính n h t miệng cười một tiếng roi lập tức đem giờ v ờ chuyển hướng bọn hắn đến đối h i lạp người để câu n văn thoại ai ẹt nhũ nhũ mày không có lên tiếng l âm thanh từ khi giải ơ dô bắt đầu thi đấu đến nay hắn quen thuộc cánh trái vị trí bị vị kia số mười một mực chiếm cứ mà cánh phải lại từ đầu đến cuối không cạnh tranh được trạng thái lửa nóng hiệu ly vậy dạ một thanh nắm ở ẹt bà vai hướng về phía ống kính lộ ra hung át tiêu dùng nghe hy lạp người nên đi tham gia chính là thế vận hội olym tùy tiện bọn hắn tuyển sân bóng đêm nay liền để bọn hắn minh bạch nơi này là địa bàn của ai ai em bị hắn hoảng một cái lạo đ ả o bất đắc d ì liếc mắt v ậ y dạ còn n g ạ i không đủ lại bổ túc một câu chờ bọn hắn lúc trở về nhớ kỹ mua khoang phổ thông bất quá hai mươi ký lô hành lý chắn cũng không cần mua hơn dù sao cũng không có gì cúp cần gửi vận chuyển trong nhà ăn lập tức buộc phát ra c ư ờ i vang ngay cả đang xem báo chí để xéo lì cũng nhịn không được lắc đầu cười trễ dễ ghẹt từ bàn ăn đầu kia thò đầu ra nó tốt mẹ nó đều giác rời nói mà kệ lẹo một bên cắt lấy trứng tráng một bên cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp doi lần trước tại điện đài bên trong đối hotto phan bóng đá n ó i à. ông tính chậm rãi đảo qua phòng ăn henry hướng bánh mì bên trên bôi mức hoa quả hắn ngẩng đầu nhìn thấy ông tính ngón tay vớt ve sáng n g ờ i đỉnh đầu khoe miệng tiêu d u n g ha ha đem ta v u a tới đẹp trai một chút gương mặt này đêm nay nhưng là muốn lên đầu để nói xong lập tức túi đầu tiếp tục xóa mức hoa quả mặc dù đến trước mắt trạng thái ấm lại sau hắn đã đánh vào ba bàn nhưng so với roi bị đa biểu hiện kinh người cái số này tại trong miệng hắn ngai lấy tựa như cách đêm bánh mì ngũ hương trong nhà ăn dần dần náo nhiệt lên đ á cầu thủ top năm top ba đi tới riêng phần mình lấy bàn ăn có người muốn t r ư n g t r á n g cùng bồi c a n có thí sinh sữa chua cùng hoa quả bà t h ể chậm rãi bóc lấy l u ộ c trứng giới này giải ơ tô nước pháp đội phòng thủ hậu phương kỳ thật lỗ thủng không ít nhưng bà t h ể chấn giữ đại môn từ đầu đến cuối vững như bà n thạch vị này trước mở ưu thủ môn dùng số không sai lầm biểu hiện để tất cả chất vấn hắn trạng thái người đều ngậm miệng lại nếu như bà t h ể có thể tại trong trận chung kết linh phong hy lạp hắn thậm chí có cơ hội cùng năm nay thi đấu sự tình biểu hiện hoàn mỹ hệ tranh đoạt thủ môn xuất sắc nhất vinh dự phải biết cách người cả giới tranh tài chỉ ném đi hai bàn nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi, tới đi lui. thỉnh thoảng tục một Santini trợ thủ thấp trò cho bình phê chén, nhóm chuyện người dùng ăn. Gần bàn bên,、Sandini、cùng dọng xoay giấy qua cửa lấy đi dài cà đã sổ vị ớ i nhau. v này sắp tại sau trận đấu chuyển ném hội vựa chủ xoáy rất rõ ràng nếu như đêm nay nâng chén lựa chọn của hắn chỗ c h ố n g sẽ lớn mà nước pháp liên đoàn bóng đá đã lặng lẽ tiếp xúc bợ l ạ g cổ vị này vừa xuất ngũ năm chín tám quán quân thành viên không che giấu chút nào đối xoáy vị khát vọng nghe được liên quan tới hắn khuyết thiếu chấp giáo kinh nghiệm chất vấn lúc bợ lạc cổ phản bác ta hiểu rõ một số người sẽ cầm cái này nói sự tình nhưng ta muốn nói là quốc gia đội cần h huấn chức huấn phải hơn nhiều, chủ ủ luyện luyện quốc viên tên viên lớn vụ với gia đội so xoáy một đ u t i ê nếu người quản tin tưởng là lý, một ta ta thể cái cách có hợp đầu ả m nhiệm. xam năm mang Monaco ngũ liền thứ Đề xuất c m ly G1 q n quân, năm tiên h ứ trực t ế p tam t quán Quốc đầu vương. cần gia đội i là có thể đem phòng thay quần áo bệnh thành một sợi dây thường người điểm ấy ta so với ai khác đều rõ ràng ngoại trừ bỡ lạc bộ nước pháp liên đoàn bóng đá tuyển soái trên danh sách còn có mấy cái tên quen thuộc dẫn đầu monaco cầm qua thi đấu vòng tròn quán quân t ỷ gạ nạ rất thụ tở latini thưởng thức năm 2002 m a n g theo sene gan sáng tạo kỳ tích m a i sở cũng đang suy nghĩ phạm vi bên trong đương nhiệm u 2 1 chủ xoáy độ mẹ nẹt làm trợ lý huấn luyện viên tự nhiên cũng tại hậu tuyển liệt kê doi cùng mấy cái đồng đội ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh ăn điểm tâm giờ vờ máy gác ở xa xa giá ba chân bên trên đèn đỏ lõi lên nhưng không ai cố ý đi xem ống kính bồ đào nha người ngay cả trứng trắng đều không giải quyết được hữu ly nhất miệng lòng đỏ trứng chín một điểm lưu tâm đều không có trí ít mạnh hơn nước anh bọn hắn chỗ ấy ngay cả trứng trắng đều có thể nổ thành cao su r ồ i cắn miệng bánh mì hàm hồi hỏi d ô thần mùa giải tiếp theo đi chỗ nào nghe nói vợ giờ mi ở lit a liga đều có đội bóng mới ngươi d ô thần đếm trên đầu ngón tay số mu liverbul barca atletico mazit hắn đột nhiên đem cái n g ĩ a hướng trên b à n vừa để xuống được rồi cùng lúc nào đi cho trung tâm huấn luyện cầu thủ đương dự bị không bằng lưu tại liga một đương l ã o đại tính bút chướng a các minh đệ hiện tại chuyển n h ư ợ n g đi vợ giờ mi ở l i lương tuần cho ăn bệ bụng năm mươi nghìn bảng còn phải từ đầu liều chủ lực vị trí tadivaji hoặc là lưu tại monaco thời gian này không thể so với tại tờ giờ mi ở lit ai đá mạnh liệu ly n h ư mày ngươi tính được ngược lại tinh thông đó là đương nhiên rộ thần dơ ly rượu lên tăng quan vương nhiệt độ không thừa dịp hiện tại biến hiện chẳng lẽ đi tờ giờ mi ở lit đương dự bị đi đến va di đ ư ờ n g lão đại quả thật không tệ d o i n g h e xong rổ thần n g a khí bình thản người có trí riêng mở hữu cho ngươi báo giá đi bọn hắn cần tiền đạo hệ già hạ giọng nghe nói phơ ghi sân đem số bảy quần áo chơi bóng đều cho ngươi lưu tốt thượng mùa giải để sổ s ở dư lâm phải mặc liền đợi đến năm nay cho ngươi đâu vì ngươi ngay cả j u n i chuyển nhượng đều gọn ngừng thành ý này doi quay quay cà phê bọn hắn cho ngươi cũng báo giá rồi ưu mễ ra gật đầu nhưng ta muốn theo ngươi đi cùng một nhà câu lạc bộ đi theo ngươi quan quân ổn doi cười khẽ ngươi ngược lại là biết tính toán ngươi đi cũng là cùng j i t s c công tác mẫu lại không đ á 433. t a khẳng định cũng là đi theo nịt kẹo rô dịch sau lưng lại thêm zona đi nhô cùng bồ đảo nhà tiểu tử kia trước trận cũng không biết sắp xếp như thế nào trận hình một cái bóng đá đủ điểm sao nghe được gệ giả nhấc lên cái đề tài này hắn lần thứ nhất chăm chú suy tính tới chuyển l ư ợ n g sự tình giải ỡ dô trận chung kết đang ở trước mắt những ý niệm này lại vung đi không được hắn phải hào hào ngấp lại Rồi trong tay nắm chặt ba phần báo giá mỗi chi đội bóng đều lấy ra lớn nhất thành ý mặc dù cắn chết chân dung quyền yếu rút ba thành điểm ấy hắn ngược lại có thể tiếp nhận b a nhưng đầu ở Monaco ký n chân dung quyền, chính là vì bây giờ nói phán trăm thể để lối thoát. Chelsea sắc thực chịu cho giá trên trời có Chelsea sắc chịu bây giờ giá là lối l vì để cho ơ mu n quyền, g a b u cuốn phiếu chi n xưa a y không mập mở. MU7 thành lích lợi phía sau là một khoản khác s ố sách ocha phớt mỗi trận đấu 70.000 người xem lộ ra ánh sáng chính thức cửa hàng mỗi phút bán đi mấy chục kiện phù hợp hào quần áo chơi bóng còn có nai toàn cầu quảng cáo bên trong tất nhiên xuất hiện vị trí hệ tâm Rồi trong lòng rõ ràng mu báo giá đúng là tối ưu rẻ mặc dù tiền lương không phải cao nhất nhưng mặc vào quỷ đỏ số b quần áo chơi bóng ý vị như thế nào hắn không thể minh bạch hơn được nữa cái kia truyền kỳ dãy số đại biểu toàn cầu giá trị buôn bán cam đoan t h r cứ sân hứa hẹn rất bình thường thực sự chỉ cần r o i gia nhập liên minh hắn chính là âu traford tương lai cơ sĩ. m u số bảy quần áo chơi bóng đại biểu không chỉ có là trên trận hạch tâm địa vị ý vị này nhà hát của những giấc mơ núi kêu b i ể n gầm toàn cầu đỉnh cấp nhãn hiệu truy đuổi cùng tờ giờ mi ở lít trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ huyền thoại bất hủ trở thành m u quốc vương chẳng khác nào đứng ở thế giới bóng đá giá trị buôn bán đình phong nhiều vô số kể đỉnh cấp đại ngôn sân âu traford bên ngoài đến hàng vạn mà tính in hắn dãy số quần áo chơi bóng những này đ ferguson muốn cho hắn không chỉ có là một m vị trí càng là một m cái để chuyển kỳ kéo dài bình đại n g t k e o dô đ i ể m tựa sờ côn lờ điều hành gizzsi cùng sờ giờ đường biên bạo phá bộ này hệ thống quả thực là vì hắn lượng thân định chế nếu như hắn thật chuyển l ư ợ n g j u n i không biết còn có hay không cơ hội tới đ o á n chừng là không h í bộ này thành viên tổ chức tương lai mấy năm đều là tranh quan đứng đầu mà chelsea báo ra có có một cái khác tầm dụ hoặc phong hiểm rất lớn nhưng cơ hội cũng có được cùng r e ê n mazit milan bayern mu những n à y truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ so sánh chelsea lịch sử cơ hội là trống mặc dù cầm qua mấy lần thi đấu vòng tròn quan quân cùng uefa của bà n ở cục chén nhưng sờ tem phất bờ giết hiện tại nên đón giã tâm bừng bừng lao bản mới cùng tân huấn luyện viên bọn hắn nhắm chuẩn chính là cao độ toàn mới do tại monaco cầm qua t r a m tí olit tối hiểu loại cảm giác này tự tay khai cương t h ấ t thổ so ngồi mát ăn bắt vàng càng khiến người tang nghiện bây giờ nghĩ những n à y còn quá sớm vô luận cuối cùng làm sao tuyển đều phải chờ giải ơ dô trận chung kết sau tự mình c ù n g thơ tiêu sân muzino nói qua mới có thể định doi đứng người lên chờ người cuối cùng đi ra phòng ăn mới quay người đi hướng nơi hẹo lánh g i vờ máy hắn đem ống kính chuyển hướng mình. trên mặt còn dính lấy một điểm mức hoa quả bọn tiểu nhị đêm nay trận chung kết hắn lao đi khỏe miệng lộ ra mang tính tiêu chí du côn cười hoặc là nâng chén hoặc là xéo đi bất quá các ngươi hiểu ta từ trước đến nay chỉ tuyển loại thứ nhất lần thứ nhất giải e u ô trận chung kết mặc dù cái này không phải là một lần cuối cùng t h i lạp người giới này s á t thực rất lợi hại bất quá nha bọn hắn tốt nhất cầu nguyện đêm nay bóng lưới đủ dán chắc dù sao con người của ta thích nhất tại trong trận chung kết ghi bàn các ngươi chờ lấy nhìn kỹ chờ chúng ta đem cúp từ bồ đảo nha mang về nhà h i lạp người liền có thể chuyên tâm chuẩn bị thế vận hội olympic đó mới là bọn hắn nên đi địa phương đúng không nói xong hắn đưa tay ngăn chở ống kính hình tượng lập tức đen kịt một màu chỉ nghe thấy hắn mang theo ý cười thanh âm đêm nay gặp đ ừ n g đ ổ i đài 2.004 g n i ê n ngày mùng ngày bốn tháng bảy tám giờ tối bốn mươi lăm điểm lịch bọn đêm hè oi bức mà ẩm ướt sợ tạ đi u、um、móc lì tật sáng như ban ngày nhìn trên đài ngồi đầy người lịch bọn sợ tạ đi u、um、móc lì tật bên trong nước pháp phan bóng đá thanh thế hoàn toàn áp đảo đối thủ bọn hắn mặc chỉnh tề lam sắc cầu áo cơ tam sắc cờ tiếng ca đinh thái nh lúc trước tỷ lệ đặt cược biểu hiện h i lạp đoạt giải quán quân sát xuất chỉ có đáng thương năm phần trăm ngay cả lạc quan nhất chuyên gia đều cho rằng cái này đem là trận thiên về một bên tranh tài nước pháp phan bóng đá thậm chí sớm chuẩn bị tốt chúc mừng trạm bình chỉ chờ kết thúc cái cõi vang sau mở ra quân hoan mà ở sân bóng một góc một nhỏ b ầ y hy lạp phan bóng đá y nguyên cố chấp cơ quốc kỳ bọn hắn biết mình đội bóng có thể đi đến trận chung kết đã là kỳ tích nhưng trên sân bóng kỳ tích thường thường chính là tại dạng này không được coi trọng bên trong đạn sinh hơn ba mươi đài ca mê ra gác ở sân bóng các nơi đem hiện trường hình tượng chuyển hướng các nơi trên thế giới tín hiệu thông qua c á c điện cùng vệ tinh truyền khắp toàn cầu từ tokyo đêm khuya cửa hàng giá rẻ tv đến jio j dễ nảy rỗ bên bãi biển lộ thiên quán ba lại đến new jork quảng trường thời đại màn hình lớn vô số người đều đang ngó chừng trận đấu này tiếp sóng trong phòng điều khiển mười mấy khôi giám sát màn hình nhân viên kỹ thuật nhìn chằm chằm trung ương thế giới đ ị a đồ phía trên lít nha lít nhít lóe lên tín hiệu tiếp thu điểm mẫu lục từ châu âu đến châu mỹ từ châu phi đến châu á thậm chí ngay cả t r i ề u tiền bán đảo bắc bộ bình nhưỡng đều có linh tinh mấy cái tín hiệu tiếp nhập điểm ngay tại tiếp thu tiếp sóng đạo truyền bá hoán đổi đến hàng vỗ tới hình tượng toàn bộ sở tạ đi ủng óp lì tật ở trong màn đêm chiếu sáng r ạ n g dỡ mấy vạn f a n bóng đá đồng thời giơ tay lên máy đèn thờ lắc liên tiếp mà lộ ra lên tựa như ngân hà chút xuống trên khán đài nhân viên kỹ thuật không tự giác ngưng thở dạng này toàn cầu trực tiếp rầm rộ tại bóng đá sử trọng tài đem cái còi bỏ vào trong miệng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu giờ k h ắ c này toàn thế giới mấy trăm triệu người ánh mắt đều tập trung tại mảnh này sân cỏ bên trên đài truyền hình trung ương đài truyền hình trung ương các vị người xem chào buổi tối hoan n g ê n xem giải ơ r ô trận chung kết trực tiếp hiện tại l ị c s bỏn sợ tạ đi ùm óp lì tất sắp diễn ra một trận quyết đấu đỉnh cao không được coi trọng hy lạp đội đem khiêu chiến vệ miệng quán quân nước pháp đội hy lạp chủ xoáy dẹt chỗ chế tạo kiên cố phòng tuyến đêm nay muốn đối mặt nước pháp đội xa hoa công kích tuyến đã có lao tướng gì đan tòa trấn lại có tân tinh dọi công kích để chúng ta vẫn là nước pháp đội tiếp tục bọn hàn bá chủ con đường ba giờ sáng trung quốc c h ắ p nơi tv màn hình lần lượt sáng lên toàn bộ khu vực ngủ say thời khắc vô số phiến lóe lên l à m qua n cửa sổ lại phá lệ dễ thấy bình luận âm thanh thông qua sóng điện truyền khắp thiên gia văn hộ tại cái này đại đa số người ngủ say d ạ n g sáng vẫn có vô số s o n g tuổi trẻ con mắt nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi lấy cái kia thân ảnh quen thuộc sáng tạo kỳ tích nước anh bbc đài truyền hình các bằng hữu đây chính là bóng đá huê người nhất địa phương một chi tại thi dự tuyển lão đảo nghiêng ngã hy lạp đội bây giờ đứng ở châu âu chi đỉnh trận chung kết sân khấu mà đối diện là tinh quang dạng dỡ nước pháp đội henry cùng roi tạo thành p h o n g tuyến tựa như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ chín mươi phút sau chúng ta hoặc là chứng kiến một cái hiện đại bóng đá thần thoại sinh ra hoặc là mắt thấy một cái vương chiều kéo dài đây chính là bóng đá đây chính là đêm nay lịch bọn sợ tạ đi u móc lì tập trình diễn truyền kỳ giữa trời chiều nước anh thiên gia vạn hộ tv sáng lên giống nhau lạc quan g từ london tài chính thành tựu i quán đến manchester fan bóng đá quán bar từ g ờ lạc g ộ công nhân câu lạc bộ đến b ở mì ngảm du học sinh nhà trọ vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bbc tiếp sóng hình tượng có người chỉ vào trên màn hình cái nào đó thân ảnh n g n răng nghiến bọn hắn còn nhớ rõ trang thi on l i a g bán kết đau xót càng nhiều người thì nhìn chằm chằm những cái kia khuôn mặt quen thuộc những n à y mỗi tuần tại tờ giờ mi ở l i a g trên sàn thi đấu chém giết ngôi sao bóng đá bây giờ phụ thêm quốc gia đội chiến bảo trong phòng bếp bà chủ đem nổi hầm cách thủy đỏ đều i nhỏ trong phòng khách phụ thân g i a hiệu bọn nhỏ yên tĩnh toàn nước anh ban đêm tại thời khắc này bị bóng đá thống nhất tất cả tranh luận ân đoán cùng chờ mong đều theo trên tivi mở màn cái c õ i tạm thời dừng lại nước pháp tờ ép một đài truyền hình nước pháp đội đến rồi áo l a m quân đoàn mang theo năm 98 ă h í ư ơ t c ộ t c ù n g 2.000 n ă m giải ơ tô s o n g quan vinh quang thê phải rửa sạch năm 2002 g h ì t c ộ t tiểu tổ bị loại xì đục một năm kia làm vệ miện quán quân chúng ta một bóng chưa tiến ảm đạm rời sân trở thành pháp q u ố c túc cầu hắc á m nhất ký ức nhưng đêm nay chúng ta phải dùng hành động chứng minh gà c h ố n g gô loa đã r ụ c hỏa trọng sinh nhìn xem chi này mới tinh nước pháp đội giữa trận đại sư di đan như cũng tại thi triển ma pháp của hắn m à càng làm cho người ta phân chân chính là một vị m ư ơ i chín tuổi thiên tài thiếu niên doi hoành không xuất thế hai năm trước vật cục vẻ lo lắng đang bị người trẻ tuổi này quang man quét sạch xanh xanh Rồi tại đêm nay giải Euro pháp quốc tốc cầu đem triệt để cáo biệt năm hai nghìn hai ác ngộng mở ra mới thời đại hoàng kim tám giờ tối bốn mươi điểm toàn bộ nước pháp phảng phất bị nhân xuống tạm dừng khóa ba di chạm xe lửa bên trong m u ụ n cao phong dòng người biến mất đứng trên đài chỉ còn lại l ẻ thẻ mấy cái hành khách tất cả đều nhìn chằm chằm treo màn hình tv mạ xây lẹt bến cảng một bên trong quán b a đầy áp người thủy thủ công nhân bến tàu du khách ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại cùng một cái phương hướng ly ông thị chính trên quảng trường cự hình trước màn hình đã đứng đầy người có người dơ cao lên quốc kỳ có người ôm bằng hưu bà vai trong không khí tràn ngập b i a cùng xúc xích nướng hương vị nam bộ nai sở ven biển đại đạo lộ thiên trong nhà ăn những khách nhân cái ghế chuyển hướng tv không ai lại quan tâm trên bàn bữa tối phải trăng lạnh b ắ c bộ lệ nhà máy ca đêm công nhân tụ ở phòng nghỉ ngay cả chủ quản đều gia nhập bọn hắn dây chuyền sản xuất lên máy bay khi hiếm thấy ngừng lại b ợ gần đi nông thôn quán rượu nhỏ bên trong các lão nhân thả ra trong tay báo chí ra đi ô thanh âm bị điều đến lớn nhất ngay cả đằng sau quầy ba lão bản đều quên xoa cái chén cục cảnh sát trong phòng trực ban bộ đàm an tĩnh lạ thường phiên trực các cảnh sát vây quanh ở một đài tv nhỏ trước bệnh viện đợi khám bệnh k h u bệnh nhân cùng gia thuộc đều nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường trực tiếp ngay cả y tá đều thả nhẹ bước chân sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết liền ngay cả bên cảnh trạm kiểm tra phiên trực nhân viên đều đem hộ chiếu kiểm tra thực hư tốc độ bỏ vào c h ậ m nhất đường đi khoảng không cửa hàng đóng cửa ngay cả trên đường cao tốc dòng xe cộ đều b i ế n ít tất cả mọi người tìm được một cái có thể xem so tài địa phương đêm nay bóng đá không phải giải trí không phải tiêu khiển mà là toàn bộ khu vực hô hấp t r o n g tài chính tiếng còi vạch phá lít bòn ban đêm k h i lạp đội ngoài d ự liệu lựa chọn chủ động xuất kích áo trắng tiền đạo vợ d ì giặt phát bóng sau không có theo lệ cũ truyền về mà là trực tiếp quay người trước chân vào cái này cử động khác thường để nước pháp phòng tuyến vì đó xứng sờ hy lạp đội trưởng dạ gọ dạ k ị nhận banh sau không do dự dẫn bóng lao thẳng tới nước pháp nội địa vị này giữa trận hạ n tướng liên tục thoảng qua mạ kệ l ẻ o đánh chặn tại vậy dạ bù phòng chức đưa bóng vân cho cánh phải cao tốc chen vào b ạ sinas nhìn trên đài hy lạp phan bóng đá tiếng hò hét trong nháy mắt cất cao chin à y dùng phòng thủ lấy xương đội bóng mở màn liền lộ ra ngay sắc bén răng n à n h nước pháp cầu thủ hiển nhiên không ngờ tới hy lạp sẽ như thế cấp tiến di đan vội vàng về truy h e n di thậm chí lúc trước trận rút về tham dự phòng thủ hy lạp tiền đạo cánh phải trạ gì thì ác nhận b a n sau trực tiếp lên chân tập bóng bóng ra xẹt qua phía trước cầu môn kinh ra nước pháp thủ môn bản thệ một thân mồ hôi lạnh đây cũng không phải là chúng ta quen thu vệ miệng quán quân bị ép toàn tuyến l ư i giữ mà phòng thủ chuyên gia hy lạp lại đánh ra thủy ngân chạy tiến công mở màn vẹn vẹn hai phút trận này trận chung kết liền lên diễn ngoài dự liệu đối công đại hí nhìn trên đài bảy vạn người tiếng h ò hét hình thành to lớn tiếng g ầ m chiếc máy truyền hình mấy trăm triệu người xem lương thờ giờ khắc này trên bản đồ chiến thuật mũi tên cùng vòng tròn hóa thành hai mươi hai cái hoạt bát thân ảnh tại sân c ủ a bên trên viết lấy thuộc về châu âu chi đỉnh sử thi quyết đấu chương một trăm m ư ơ i hai đi lộ nảy chén bên trên mới minh văn thờ dạng sở hai nghìn bốn chương một trăm một trăm một mươi hai đương t r ả gì thì a sút gôn sắt cột cửa trượt ra danh giới cuối cùng một khắc k h i l ạ c ghế dự bị trong nháy mắt sôi trào trợ lý huấn luyện viên đ ỗ n g nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên hai tay ôm đầu chứng to mắt nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng phảng phất không thể tin được trận banh này thế mà chưa đi đến dự bị đám cầu thủ tập thể vọt tới đường biên có người dơ cao hai tay có người hung hăng d ậ m chân còn có người nắm lấy bên cạnh đồng đội bả vai điên cuồng l g a y đậu chủ xoáy d ẹ t chỗ phản ứng kịch liệt nhất hắn đầu tiên là thân thể nghiêng về phía trước nằm đấm nắm chặt tại bóng ra trượt ra danh giới cuối cùng một sắt na hắn đông nhiên mặt của hắn đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra vẻ hưng phấn hắn đ u ô i sân bóng bên trong hô to chính là như vậy tiếp tục lịch bọn sợ t ạ đi u、um、móp lì tật hy lạp phan bóng đá khu trong nháy mắt buộc phát ra đ ì n h thai nhức cóc kinh hô cùng thở dài sau đó là dài đến mười mấy giây tiếng vô tay hàng trước fans hâm mộ bóng đá đứng người lên d ơ cao trắng xanh đan sen khăn quàng cổ có người đánh ngực có người chỉ vào trên trận hô to một lần nữa hàng sau phan bóng đá thì lẫn nhau ô n bà vai nhảy h y lạp đội trợ uy ca cứ việc lần này tiến công không thể ghi bàn nhưng bọn hắn thấy được hy vọng tại aden hiến pháp quảng trường mấy vạn tên tụ tập tại cự hình trước màn hình phan bóng đá đồng thời phát ra h o a kinh hô sau đó là tiếng vỗ tay như sấm trong quán cà phê các l a o nhân để cà phê xuống chén nhịn không được vỗ tay đầu đ ư ờ người n g trẻ tuổi nhảy dựng lên đối bầu trời huy quyền bọn nhỏ cưới tại phụ thân trên bờ vai h o ặ c d ẹ t t r ồ dáng vẻ vung vẩy nắm tay nhỏ thi vi bình luận viên thanh âm kích động đến run dậy h i lạp đội h i lạp đội mở màn liền uy hiếp đến nước pháp đội cầu môn trạ dị tị hạ lệnh một ly nhưng đây chính là tín hiệu đêm nay chúng ta không sợ hãi một cướp này xuất gôn mặc dù chưa đi đến lại giống một châm thuốc trợ tim làm cho cả hy lạp phân chấn từ sân bóng đến đầu đường từ cầu thủ đến phan bóng đá trong n g á y mắt g i ấ y lên chúng ta thật có thể thắng tín nhiệm doi đứng tại bên trong vòng phụ cận hai tay chống lạnh ánh mắt liếc nhìn hy lạp phòng tuyến bặt t hệ phát bóng lúc hắn cùng di đan liếc nhau di đan khẽ vớt cằm doi lập tức khởi động đầu tiên là hướng về rút lui hai bước cả tổ lạ nịt theo sát không thả ngay tại hy lạp tiền vệ phòng ngự gần sát trong nháy mắt doi đột nhiên biến hướng gia tốc nghiêng đâm vào cánh phải đứng không hy lạp hậu vệ trái vệ phỉ sạt vội vàng xoay người đuổi theo đã dứt lại phía sau nửa cái thân vị. di đan bộ ngực ngừng bóng đồng thời quay người dạ g õ dạ nịt đưa chân đánh chặn lại vừa hụt nước pháp giữa trận nhìn lướt qua đưa bóng vân cho cánh trái henji lúc này roi đã hoàn thành lần thứ hai biên hướng từ phi xa sau lưng còn hướng ra phía ngoài tuyến đèn l ạ n chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cầm bóng henji c a p s i t h ì bị v ẩ y dạ trước chen vào k i ể m chế lì dạ rủ cao tốc bộ bên cạnh tiếp ứng henji quay thân dùng chân góp nhẹ nhàng một đập nước pháp hậu vệ trái vệ không ngừng bóng trực tiếp tạt bóng bóng ra xẹt qua vùng cấm địa trên không đương lì dạ dù lên chân tạt bóng trong n h á mắt do p h ì sas d á n chặt lấy hắn cánh tay còn khoác lên roi trên bờ vai ngay tại bóng ra bay qua nửa tràng tuyến lúc doi đột nhiên một cái rừng p h ì sas vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo xông về phía trước hai bước cái này nhỏ x í u tiết tấu biến hóa để nhìn trên đài b ộ phát ra một tràng thốt lên cẩn thận sau điểm k h i lạp phan bóng đá khu có người hô to nhưng đã chậm doi tại p h ì sas mất đi cân bằng trong nháy mắt đột nhiên ra tốc phóng tới nhỏ vùng cấm địa đẹt lặt nguyên bản tại chằm chằm phòng vẫy ra quay đầu nhìn thấy roi lúc nước pháp tiền đạo đã đằng không mà lên hy lạp thủ môn nhì cổ bỏ lì đi sánh mắt bị đèn lặt ngăn trở chờ hắn nhìn thấy tiếp bóng lúc r o i đầu truy đã gào thét mà tới mặc dù cuối cùng bị đập ra nhưng lần này như quỷ mị vị trí chạy làm cho cả hy lạp phan bóng đá khu lặng ngắt như tờ hàng phía trước mấy người mặc hy lạp quần áo chơi bóng hải t ử h á t o mồm ngón tay còn vô ý thức chỉ vào roi vừa rồi lên nhảy vị trí hắn làm sao xuất hiện ở đâu một cái mang theo xanh trắng khăn quảng cổ trung niên nam nhân nuốt mắt hỏi đồng bạn mà nước pháp p a n bóng đá khu mọi người đang dùng lực vô tay bọn hắn biết loại này xuất quỷ nhập thần vị trí chạy chính là doi trí mạng nhất vũ kh nhìn trên đài mấy cái lao phan bóng đá nhìn nhau cười một tiếng có người nhỏ giọng nói thầm r ồ i nếu là có trẻ dễ ghẹt kia hai lần đánh đầu công phu lúc này chúng ta liền nên kéo c h ẳ n g định. phạt góc mở ra về sau vậy giá lực gáp bạc s i n à s đánh đầu tấn công mục tiêu đèn lặt dùng đuổi đưa bóng c ả n ra h i lạp hậu vệ nhóm lẫn nhau la lên một lần nữa tổ chức phòng tuyến g i ả g ọ giả, giả nít vỗ tay cổ vũ đồng đội r ồ i thì chậm rãi lui về nửa tràng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hy lạp thủ môn nhất cử nhất động hy lạp chủ x o á dẹt chỗ ở đây vừa dùng sức phất tay hướng trong tràng hô lớn vài cầu chỉ lệ giá hy lạp đám cầu thủ cấp tốc co vào trận hình ba đầu tuyến ở giữa khoảng cách rõ ràng rút ngắn đèn lặt cùng cặp xịt vị trí cơ hồ thối lui đến vùng cấm địa tuyến bên trên nước pháp đám cầu thủ tại bên trong vòng vụ cận chuyển qua lại vậy ra cùng mạ kệ lẻo vừa đi vừa về chuyển lại tìm cơ hội do tại vùng cấm địa tuyến đầu tới lui thỉnh thoảng quay đầu quan sát hy lạp phòng tuyến di động hắn chú ý tới phỉ sạt cùng s t ạ d ị d i s hai cái hậu vệ biên đã thu được rất sâu cùng trung vệ cơ hồ hình thành một đầu năm người phòng tuyến bọn hắn bắt đầu bậy xe b u ý di đan trải qua doi bên người lúc thấp giọng nói doi gật gật đầu ánh mắt đảo qua hy lạp thủ môn nghị của trong ừ phía sau đang chỉ huy chọn sau đang tường người bức t vị í t h mắt tại a hắn chi này nước pháp đội xác thực cực kỳ giống vây công trộm hy lạp liên quân di đan ngay tại giữa trận thong dong điều hành tựa như hy lạp liên quân thống xoáy ạ ghệ mềm nòn đang hưu túc chi chỉ huy mỗi một lần tiến công vậy dạ như là lớn a rác dùng cường tráng thể trạng ở giữa sân xây lên tường đồng vách sắt mà nhất làm cho hắn lo lắng là cái kia tại phong tuyến bên trên không ngừng du tàu roi người trẻ tuổi này tựa như trộn trên chiến trường toẹt mỗi một lần bắn vọt đều mang thế không thể đỡ khi thế dù cho hy lạp p h o n g tuyến đã co vào đến kín không kẽ hở do i y nguyên có khả năng tìm tới nguy hiểm nhất lỗ hổng như là một thanh lúc nào cũng có thể đâm xuyên tường thành lợi kiếm mà hắn hy lạp đội hiện tại chỉ có thể giống cho người dựa vào kiên cố tường thành đau khổ trèo trống tranh tài phút thứ năm vậy dạ chuyển xa tinh chuẩn tìm tới cánh phải roi khi lạp hậu vệ phỉ sạt lập tức đệ thấp trọng tâm giang hai cánh tay phủ kín đột phá lộ tuyến r d i chân phải điểm nhẹ bóng ra làm bộ muốn cắt vào trong phỉ sạt đi theo di động trọng tâm ngay trong nháy mắt này r o i đột nhiên dùng chân phải cạnh ngoài đưa bóng hướng đường biên một nhóm đồng thời thân thể đ ỗ n g nhiên phía bên phải nghiêng phỉ sạt vội vàng điều chỉnh bộ pháp r o i cũng đã b i ế n hướng hắn dùng chân trái mu bàn chân đưa bóng chụp về bên trong ngay sau đó chân phải nhanh chóng đâm một cái bóng ra từ phỉ sạt trèo chống chân bên cạnh lan qua khi lạp hậu vệ quay người lúc doi đã hoàn thành gia tốc như tiến rời cùng tầm thường liền xông ra ngo phút thứ một mươi quần áo c di đan tại bên trong vòng vòng cung bán nguyện trước vùng cấm điệu nhật banh bà si nas lập tức hung á c kéo đi lên vị này hy lạp giữa trận giống khối kẹo da trâu đồng dạng gắt gao dính chặt không ngừng dùng thân thể để ép tay phải còn ẩ n nấp dắt lấy di d a n quần áo chơi bóng vác áo di d a n nếm thử lần thứ nhất q u a n người bà sĩ n á lập tức dùng đầu gối đứng vững bắp đùi của hắn n g ạ n h sinh sinh kẹp lại thân vị nước pháp số mười không thể không chuyển về nhưng mà kệ lẹo rất nhanh lại đem bóng trả lại cho hắn lần này dạ g õ ra n i s cũng xông tới hai người hình thành bao bọc di d a n chân trái đưa bóng hướng đằng sau kéo một phát bà sĩ n á lập tức chen chân vào đánh chặn kém chút đưa bóng đâm đi ngay tại hy lạp người coi là đắc thủ lúc di đan đột nhiên dùng chân phải lòng bàn chân đưa bóng kéo về thân thể thu bà xì n ạ s mặc dù bị lắc kéo nửa bước nhưng lập tức điều chỉnh trọng tâm lại kéo đi lên bên sân nước pháp phan bóng đá gấp đến độ d ậ m chân mà hy lạp khán đài thì lớn tiếng gọi tốt di đan cái chán đã gặp mồ hôi hắn lần thứ ba nếm thử thoát khỏi lần này dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng một nhóm đồng thời dùng cánh tay rời ra bà xì n ạ s dây dưa ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch hắn thoáng nhìn cánh phải một tuyến đứng không dùng hết sau cùng khí lực đưa ra một cái kể s ắ t đất cho khe doi đan cầm bóng lúc liền bắt đầu quan sát hy lạp phòng tuyến chọn vị trí hắn đầu tiên là chầm thông thả hướng giữa tr phản phất tại gia hiệu đồng đội c h u y ể n bóng phương hướng phi sạt theo sát lấy hắn nhưng lực chú ý rõ ràng bị r o i ngôn ngữ tay chân phân tán ngay tại di đan hoàn thành thoát khỏi trong nháy mắt r o i đột nhiên khởi động hắn đầu tiên là phía bên trái giả thoáng tiếp lấy chân phải mánh đ ạ p thẳng cỏ cả người như như mũi tên rời cung nghiêng đâm vào phòng tuyến sau lưng cái này khởi động tốc độ nhanh đến k i n h người phi sạt quay người lúc đã rơi ở phía sau hai cái thân vị cặp sĩ hiện ra rất có chiến thuật lực chấp hành dự phán hắn sớm tại doi khởi động trước liền chú ý tới nguy hiểm hy lạp trung vệ không có mù quán bên trên đoạn mà là giữ một khoảng cách vừa đánh vừa lui. Đường roi sắp tiếp vào Capsis nhắm ngay thời cơ một cái tinh chuẩn chật sẻng tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đưa bóng phá hư ra d a n h giới cuối cùng tại monaco nhà trọ trong phòng khách hai h u y n h muội đồng thời từ trên ghế xạ lòn b ắ n lên lạc bị nắm tay nhỏ hung hăng nện ở gối ôm bên trên màu đen bím tóc theo động tác vùng ra gương mặt bên cạnh trên người nàng phủ lấy ca ca số mười một quần áo chơi bóng và áo rủ xuống tới đầu gối rất giống kiện nhỏ váy đáng chết nàng thốt ra lập tức bị mẫu thân chừng mắt liếc tranh thủ thời gian t ẻ lưới còn kém còn kém một chút xíu cái kia số mười chín trung vệ l o ân nhỏ giọng phân tích mang theo trên sân bóng rổ học được chiến thuật tư duy hắn căn bản không l ê n đoạn liền kẹp lấy truyền bóng lộ tuyến mẫu thân đưa tới hai chén cà phê nóng đừng có gấp tranh tài vừa mới bắt đầu đâu lạc bị nắm lấy cái chén con mắt còn nhìn chằm chằm tv l o ân thì hai tay tiếp nhận nhẹ nói câu tạ ơn mụ mụ doi hai tay mở ra hướng trọng tài chính kháng nghị hắn cho rằng cặp xịt trước đụng phải hắn trèo c h n g chân nhưng trọng tài bất vi sở động ra hiệu đó là cái bóng tốt doi thở dài chậm rãi đi trở về trải qua di đan bên người lúc hai người lên nhau di đan hướng hắn khé gật đầu một cái. nhìn trên đài nước pháp phan bóng đá phát ra một mảnh ảo n á o tiếng thở dài bọn h ắ n biết vừa rồi cái kia bóng còn kém một chút như vậy h i lạp đội phòng thủ tổ chức đến dọn nước không lọt mặc dù bọn hắn cầu thủ đơn thuần năng lực cá nhân cũng không sánh nổi nước pháp ngôi sao bóng đá nhưng mỗi người đều nghiêm ngặt thi hành huấn luyện viên bố trí chiến thuật đèn la cùng c ặ p x ị từ t đầu tới cuối duy trì lấy thích hợp khoảng cách p vì sắt mặc dù bị đột phá nhưng lập tức có đồng đội bù vị dạ gọ dạ n ị ở giữa sân càng không ngừng gọi hàng chỉ huy toàn bộ phòng tuyến tựa như một đài tinh vi máy móc tại vận chuyển bên sân dẹt chỗ biểu lộ nghiêm túc h nhưng trong lòng rõ ràng tranh tài vừa mới bắt đầu nước pháp đội tiến công tựa như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau vào tới tranh tài phút thứ mười lăm mạc kẽ hãy cắt bóng sau cấp tốc điểm một bên d i bên phải đường nhật banh nhìn trên đài lập tức sôi trào k h i lạp đội lập tức phái ra phỉ sạt cùng bạ xì nạt hai người bao bọc roi roi một người mặc số chín quần áo chơi bóng dâu quay n ó n tráng hắn điên c u ồ n g cơ hai tay b ụ n g đĩa theo tiếng la r u n lên một cái hắn gắt gao nắm lấy lan can con mắt chừng đến bỏ bừng qua bọn hắn qua roi đầu tiên là giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân phải cạnh ngoài đưa bóng một nhóm từ giữa hai người khe hở đột phá trắng hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất hai tay ôm đầu trời ạ kỹ thuật này roi tà thần bên cạnh hắn bằng hữu nghĩ kéo hắn lại bị hắn một thanh hất ra nhìn trên đài trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hét hàng phía trước mấy cái nữ phan bóng đá kích động nhảy dựng lên hai tay dâng gương mặt roi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa trắng hắn đã hoàn toàn mất khống chế bắn a roi bắn vào đáng chết bóng trong khung thành hắn dắt phá la c u ố họng gạc hét trên cổ gân xanh đều nổi h ẳ n lên ta nếu là nữ hiện tại liền lật vào sân đào ở trên thân thể ngươi không xuống. Mỗi ngày đi theo cho người đưa nước lau mồ hôi đèn l ạ t đè thấp trọng tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người cách xa nhau hai mét lúc doi đột nhiên nâng lên chân phải làm bộ s ấ t mạnh bắp chân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng đèn l ạ t bản năng chen chân vào p h ụ kín toàn bộ thân thể trọng tâm hoàn toàn đột ra ngay tại cái này trong điện quang h ỏ a thạch doi chân phải lại nhẹ nhàng rơi xuống dùng chân bên trong đưa bóng ngang kẻ h t r ụ đèn l ạ t muốn thu chân đã tới không kịp cả người như bị đình trụ cứng tại tại chỗ doi bắt lấy cái này thoáng qua liền mất lỗ hổng chân trái đệm đẩy ra một cái cắt sắt mặt đất bóng da mang theo mãnh liệt trong suáy th khi lạp thủ môn nỉ cổ p a l ý e e đi phi thân bên cạnh nào thủ sáo đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng ra bóng nhanh hơi chậm lại như cũng ngoan cố hướng lấy môn tuyến lan đi cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ sát cột dọc cạnh ngoài trượt ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài cái kia cùng n h i ệ t tráng hắn trong nháy mắt giống quả cầu ra xì hơi cả người ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên trời đánh hắn mang theo tiếng khóc nước nở kêu trên thanh âm đều b ổ xiên trận banh này phải vào ta có thể thổi cả một đời a bạn gái rốt cục không thể nhịn được nữa một bàn tay đập vào hắn c á n con mẹ nó ngươi câm miệm cho ta chung quanh người xem cười vang, có người ở nào nói, huynh đệ. n g ư ơ i l ã o bà muốn cùng n g ư ơ i ly hôn tranh tài phút thứ m ộ ư ơ i tám nước pháp đội lần nữa tổ chức tiến công do chủ động lui về đến giữa trận cánh phải nhấc tay muốn banh di d a n ngầm hiểu đưa ra một cái kể sát đất đường truyền ngắn do nhận banh trong nháy mắt bà sinas đã nhào tới ngay tại hai người sắp tiếp xúc sana do quay người đưa bóng nhẹ nhàng một đập bóng r a tinh chuẩn về cho di d a n mình thì nhanh chóng quay người trước trên b ả o nước pháp số m ộ ư ơ i không ngừng bóng trực tiếp đẩy truyền hai người hoàn thành một lần sách giáo khoa hai qua một phối hợp do dẫn bóng cao tốc tiến lên hy lạp giữa trận dạ gõ dạ nis vừa đánh vừa lui tiến lên đến cách vùng cấm địa hai mươi m ở chỗ r o i đột nhiên biến hướng dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng phân cho cánh trái chen vào henzi đ ư ờ n g r o i đưa bóng chuyển cho henzi lúc hy lạp toàn bộ phòng tuyến lập tức chỉnh thể trái rời đèn lặt một bên nhìn chằm chằm roi trước chen vào lộ tuyến một bên chỉ huy cặp sĩ bù phòng henzi phi sas cũng từ cánh phải thu về tại vùng cấm địa tuyến đầu hình thành hàng phòng ngự dày đặc henzi tại danh giới cuối cùng phụ cận ngầm đầu quan sát lập tức dùng chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển bóng ra vượt qua hy lạp phòng tuyến rơi hướng venanti đệm phụ cận roi t h u c ngựa đổi tới không đợi bóng ra rơi xuống đất tại không gian thu hẹp bên trong trực tiếp lăng không giúp bắn ẩm trung vệ đèn lạc quên mình dùng thân thể phủ kín bóng ra đập ẩm ẩm tại bộ ngực hắn sau c h i ế c xạ bay về phía khán đài tranh tài phút thứ hai mươi hai hy lạp đội rốt c ụ c tìm được phản kích cơ hội dân nạ cổ cụ lọt ở bên trái đường đột nhiên r a tốc hất ra xạ nổn sau đưa ra một cái thấp phẳng tập bóng c h ạ gì tị hạ tại vùng tấm địa trung lộ lực áp gạ lạc dùng đầu đưa bóng điểm cho sau chen vào bà sinas hy lạp giữa trận n ê n bóng xuất mạnh bóng ra gạo thét lên cao hơn sàng ngang kinh ra nước pháp thủ môn bả do tại bên trong vòng phụ cận tiếp vào d à i với bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không đưa ra một cái 40 m é t i m chuyền xa bóng ra giống giả hướng dẫn tinh chuẩn tìm tới cánh trái hellenzy arsenal tiền đạo ngừng bóng cắt vào trong một mạch m à t h à n h đáng tiếc sau cùng sút u gôn góc độ quá chính bị nị h cô polydis vững vàng ôm lấy ngắn ngủi một phút bên trong song phương công thủ chuyển đổi nhanh chóng làm cho người ngạt thở h i lạp ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đã đứng lên bọn hắn biết có thể tại nước pháp đội mạnh như vậy đánh hạ đánh ra phán kích bản thân liền là cái tích cực tín hiệu mà nước pháp huấn luyện viên sạn tìm thì tại bên sân không ngừng khoa tay thủ thế. g i a hiệu đám cầu thủ phải chú ý phòng thủ phản kích phút thứ hai mươi lăm roi bên phải đường lần nữa sẽ mở hy lạp phòng tuyến đối mặt phỉ s ạ c h phòng thủ hắn đột nhiên một cái rừng biến hướng ngay sau đó dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng hướng danh giới cuối cùng một nhóm hy lạp hậu vệ trái vệ miễn cưỡng quay người về truy doi đã lên chân t ạ p bóng henry phía trước điểm giả thoáng một thương cố ý bỏ qua bóng ra sau điểm chen vào di đang nên bóng x u ấ t mạnh ngay tại bóng ra sắp bay vào lưới hồ trong n h y mắt hy lạp đội trưởng dạ gõ dạ kỳ phi thân chặn lỗ hổng dùng chữa sẻn đưa bóng phong ra vùng cấm điện không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không g i ú p bắn cái này vừa nhanh vừa mạnh suốt xa thẳng đến cầu môn góc trên bên phải nico p o l ì d i s phi thân v ư t lên đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s à ngang h i lạp đội phòng thủ tổ chức có thể xương sách giáo khoa cấp bậc bọn hắn bày ra nghiêm mật bốn ba ba phòng thủ trận hình ba đầu phòng tuyến bảo trì chặt chẽ khoảng cách tiền vệ phòng ngự cả tổ lạ nis từ đầu đến cuối đứng tại hai tên trung vệ trước người hình thành bảo hộ bình t h ư ớ n g tiền đạo cánh trạ gì tỷ át cùng dần nạ cỗ bù lót lui về cửa sâu cùng giữa trận tuyến tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến Loại này chuyển dây đê vị phút ò n thứ ba mươi ba doi tại bản phương nửa tràng đột nhiên bên trên đoạn từ dạ gọ dạ kích dưới chân c ắ t bóng hắn như t i ễ n rời cung tầm thường khởi động dẫn bóng phi nước đại sáu mươi m h i lạp phòng tuyến nhanh chóng lui về ba tên cầu thủ hình thành vòng d â y doi đầu tiên là chân phải k h ẽ chụp qua rơi cả tổ lạn nis tiếp lấy dùng tốc độ ban đầu để lạp cuối cùng tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên dùng chân gót một đập hoàn thành một cái nổ lục as không nhìn người chuyền bóng l ị dạ d ù t h u c n g a đổi tới tạt bóng nhưng đèn lặt lập tức trở về vị dùng một cái gọn gàng đánh đầu giải vây hy lạp đội phòng thủ tựa như một chương kín không kẽ hở lưới mỗi đầu phòng tuyến ở giữa bảo trì 1 0 m khoảng thời gian cầu thủ ở giữa chọn vị trí cơ hội dùng có thước đo chính xác mỗi khi nước pháp cầu thủ cầm bóng lập tức sẽ có hai đến ba người hình thành vầy kín roi lại tại loại này tường đồng vách sắt bên trong ngạnh xinh xinh sẽ mở lỗ hổng hắn mỗi một lần tiếp bóng đều tràn ngập sức sáng tạo để hy lạp cầu thủ khó lòng phòng bị phút thứ ba mươi tám hy lạp đội rốt cục lần nữa đánh ra uy hiếp tiến công ra gọ ra k í ở giữa sân chiến đấu bên trong từ vầy dạ dưới chân tắt b cha g ì thì ạt cánh phải tập bóng vợ g ì g i a t lực gáp gạ lặt đánh đầu đưa đỏ bà sĩ n ạ t theo vào bạo xạ bị bạt thể dũng manh phi thường đập ra sau đó phạt góc bên trong đèn lặt cơ hồ phục chế roi đánh đầu tấn công mục tiêu bóng ra sát cột dọc lượt ra cái này hai lần công thủ hoàn mỹ hiện ra tranh tài trạng thái k h i lạp dùng nghiêm mật trình thể phòng thủ hạn chế nước pháp mà roi thì bằng vào năng lực cá nhân không ngừng sáng tạo cơ hội bên sân d ẹ t chỗ cao mày hắn biết muốn hoàn toàn khóa kín dạng này thiên tài cầu thủ cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn toàn bộ sân bóng sôi trào giống một nồi nước sôi nước pháp ph mỗi khi roi cầm bóng mấy vạn đầu màu lam khăn quàng cổ liền sẽ đồng thời vung vẩy phát ra đ i n h thái nhức cóc roi roi ho hét mà tại hy lạp phan bóng đá khán đài mỗi lần thành công phòng thủ sau、so、đều sẽ buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm các lao nhân thậm chí kích động đốt chỗ ngồi lan can phản phất muốn dùng tiếng gầm dựng thành đạo thứ hai phòng tuyến roi bên phải đường s ắ c thực cực kỳ giống trong thần t h o ạ i lét hắn mái tóc màu đen đang chạy lúc bay lên cặp kia mặc màu lam g i ả chiến hai chân nhanh đến mức mang ra tàn ảnh phút thứ bốn mươi ba hắn một cái bước xa liền hất ra phi sạt giữa chân hắn lật lên nhỏ vụn nhưng hy lạp phòng tuyến tựa như thành trôi tường sừng sững bất động đèn lạp giống trong truyền thuyết hệ tỏ t như thế một bước cũng không đường mỗi lần đối kháng đều phát ra cơ bắp và chạm t r n g đủ c a p s i s t h ì như là ae ni a phụ thể luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí hắn quần áo chơi bóng sớm bị ướt đấm mồ hôi lại như cũ không biết mệnh m ỏ i chạy bù vị tối mạo hiểm một màn phát sinh ở bù giờ giai đoạn do i bên phải đường tiếp vào vẫy dạ c h u y ể n bóng hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng hướng danh giới cuối cùng một nhóm nhẹ nhóm qua rơi thể lực tiêu ha đèn lặt thì kẹp lại nội tuyến đột phá lộ tuyến do không có giảm tốc hắn liên tục hai lần nhanh chóng tiếp bóng biến hướng lắc kéo cả t ổ lạ nịt sèn đ o ạ n ngay tại hắn sắp đột nhập vùng cấm địa lúc đèn lặt đã bủ phòng đúng chỗ h i lạp trung vệ duy trì một mét khoảng cách an toàn cũng không tùy tiện ra chân cũng không cho lên chân không gian do bị ép giảm tốc hắn giả bộ muốn tạt bóng thực tế lại dùng chân cơ sở đưa bóng về lạp lúc này c a p s i đã bỏ đi đối henry chằm chằm phòng từ khắc một bên bọc đánh tới do lâm vào ba người vây kín hắn miễn cưỡng dùng chân trái hoàn thành một cái đâm bán đèn lặt cùng c a p s i đồng thời ph hai người cơ hồ là dùng thân thể chồng người phương thức đem suốt gôn lộ tuyến hoàn toàn phong kín bóng da đập ầm ầm tại đèn lặt trên đùi bắn ra đường biên hy lạp trung vệ ngã xuống đất sau lập tức lăn lộn đứng dậy mang trên mặt thống khổ lại kiên nghị biểu lộ lần này phòng thủ hoàn mỹ hiện ra hy lạp chiến thuật kỷ luật phỉ sạt phụ trách đạo thứ nhất đánh chặn c ả t ổ lanis chỉ h o a n tốc độ tiến lên đèn lặt phủ kín cắt vào trong lộ tuyến cuối cùng từ cặp xịt hoàn thành trí mạng phủ kín doi mặc dù năng lực cá nhân xuất chúng nhưng ở nghiêm mật như vậy đoàn đội phòng thủ trước mặt cuối cùng vẫn là không thể tìm tới sơ hở bóng da bắn ra đường bọn hắn cai chán chống đỡ khích lệ cho nhau dáng vẻ rất giống hy lạp cổ trên phủ điêu chiến sĩ nhóm tượng hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi văng lên doi đứng tại chỗ hai tay chống lấy đầu gối nặng nề mà thở phì phò hắn tóc đen bị ướt đấm mồ hôi từng sợi rán tại trên trán nhìn xem hy lạp đám cầu thủ lẫn nhau đỡ lấy đi hướng phòng thay quần áo đèn lặt đi đường lúc còn t h ấ p hẽm lại như c ũ tại cùng đồng đội vỗ tay thật mẹ hắn là chi thiết quân doi thấp giọng lẩm bẩm dùng quần áo chơi bóng xoa xoa mồ hôi trên mặt những n à y hy lạp cầu thủ đơn sách ra không có một cái được cho cự tinh nhưng ở ghét trổ thủ hạ bọn hắn liền giống bị làm má pháp mỗi người cũng giống như bánh răng đồng dạng kín kẽ vận chuyển r ồ i không thể không thừa nhận dạng này một c h i đội bóng xứng với thắng lợi chỉ là không nên tại hắn giỏi trên thân thắng hắn đột nhiên n ế t miệng cười mồ hôi thuận cái c ầ m nhỏ xuống dùng sức vô vô đ u ổ i con mắt l ó e sáng đến dọa người dạng này trận đánh ác liệt mới đủ k ì n h hắn chợt nhớ tới lúc trước những cái kia truyền thông phô thiên cái địa đưa tin cái gì phiên bản hiện đại trộn chiến tranh cái gì kẹt giao đấu thành d... trộn hắn tự nhủ lắc đầu những ký giả kia căn bản không hiểu hắn xưa nay không là thần thoại hy lạp bên trong cái kia có trí mạng nhược điểm anh hùng s ớ m tại hắn mười tám tuổi năm đó tiếp nhận lời hẹn q u ặ tờ bài tin tức lúc cũng đã nói hắn càng muốn tự so vì ở tí lạ cái kia để toàn bộ châu âu run dậy thượng đế chi tiên roi lau trên mặt mồ hôi đột nhiên nhớ tới giải âu d â trước đó cần giờ đưa cho hắn xem qua kia phần mai quảng cáo kịch bản gốc trong màn ảnh hắn đem người k h o á t chiến bào màu đen cưới liệt mã phóng tới nguy nga tường thành sáng ý tổng thanh tra tại phòng họp mặt mày hớn hở giàn giải hình tượng từ ngươi cưỡi ngửa công kích bắt đầu tưởng thành ở trước mặt ngươi sụp đổ nhớ k mặc dù quay trụt muốn chờ giải ở đâu kết thúc mới bắt đầu nhưng giờ phút này hắn phảng phất đã mặc vào món kia chiến bảo màu đen hy lạp người càng như vậy kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chặn lỗ hổng hắn trong mạch máu tia cố man k ì n h liền càng phát ra sao động truyền thông tổng yêu đem hắn so sánh quẹt nhưng hắn biết mình càng giống kịch bản gốc bên trong cái tia g ụ c ngựa san bằng thành chỉ chinh phục giả l ẹ i có trí mạng gốc chân mà hắn kịch bản bên trong chỉ có một loại kết cục đứng tại phế tích bên trên nhìn xuống bại tướng hiệp thứ tháng hai năm bốn năm phút đầy đủ hắn giống người hùng kị binh quét ngang đông âu bình nguyên như thế đ t phút thứ năm mươi hắn về trước rút lui đến trung tuyến tiếp ứng mạ cây lèo dùng một cốc tiếp bóng phân cho di đan sau lập tức nghiêng chen vào sườn bộ hy lạp tiền vệ phòng ngự cá tổ lanis vừa muốn cùng phòng doi lại đột nhiên dừng biến hướng lại trở về về bên phải đường loại này phiêu hốt chạy để hy lạp phòng tuyến mệt mỏi phút thứ năm mươi năm do giả bộ muốn vượt qua từ dưới lên lại tại phỉ sạt nhào lên lúc đột nhiên cắt vào trong đ ẹ n là không thể không rời đi khu vực phòng thủ vụ vị doi lập tức dùng chân g ó t đem bóng đập cho ép lên gà lạt toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi hy lạp hai tên phòng thủ cầu thủ bị đùa bỡn chọn vị trí t r u n g hợp tối tuyệt chính là phút thứ sáu mươi lần kia tiến công doi đầu tiên là chậm rãi tản bộ đến giữa trận tại hy lạp cầu thủ hơi chút thư giãn trong nháy mắt đột nhiên khởi động hãn tiếp vẫy dạ chọc khe lúc cố ý để bóng từ giữa hai chân bỏ qua thuận thế quay người hoàn thành người bóng điểm qua chơ cặp sĩ phản ứng lúc doi đã rết vào vùng cấm địa hoàn thành một cái xảo trá để bắn đang t i ế t bị nghỉ cổ bỏ lì d đ ư ờ n g doi hoàn thành lần kia tinh rượu người bóng điểm qua g i ế t vào vùng cấm địa lúc hà lan đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng đột nhiên ăn tĩnh mấy giây mời riêng khen ngợi cờ du íp hai tay khoanh đến ở dưới cắm trước nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếu lại hình tượng nhìn lần này vị trí chạy thanh âm của hắn mang theo phát hiện chân bảo sợ hai thán phục đây không phải đơn giản ra tốc đột phá mà là một lần hoàn chỉnh chiến thuật diễn dịch hắn tản bộ lúc ngay tại quan sát phòng tuyến chọn vị trí cố ý thả chậm tiết tấu để hy lạp cầu thủ bông lòng cảnh giác sau đó đặc sắc nhất chính là cái này để lòng nhưng doi dùng động tác này đồng thời hoàn thành ba loại nhiệm vụ l ừ a gạt phòng thủ cầu thủ điều chỉnh phe tấn công hướng sáng tạo suốt gôn không gian đưa ông kính chiếu lại đến nỉ cổ poly đi cứu thua lúc cờ du ip lắc đầu lần này tiến công chiến thuật giá trị lớn xa hơn kết quả doi hướng tất cả huấn luyện viên phô bảy như thế nào tại 20 i mươi n g không gian bên trong dùng ba cái động tác phá giải năm người phòng thủ hệ thống doi ở đây bên trên hiện ra chính là một loại mang tính cách mạng chiến thuật giá trị hắn trên bản chất là một cái ngụy số chín nhưng cùng truyền thống số chín cầu thủ khác biệt phạm vi hoạt động của hắn bao trùm toàn bộ trước trận b ạ khu đương đội bóng từ thủ chuyển công lúc hắn sẽ chủ động lui về đến giữa trận sườn bộ tiếp ứng vị trí này lựa chọn cực kỳ thông minh đã tránh đi hy lạp tiền vệ phòng ngự chính diện đánh chặn lại có thể lợi dụng hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng hắn lui về không phải bị động mân m a n h mà là có minh sắc mục đích chiến thuật thông qua hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ vị di đan sáng tạo trước chen vào không gian loại này lấy lui làm tiến vị trí chạy triệt để làm rối loạn hy lạp phòng thủ t ầ n g thứ hiện đại bóng đá đối tiền đạo yêu cầu đã không chỉ có là đột phá sô tôn dợ t ơ đừng chỗ ở chỗ hắn có thể căn cứ phòng thủ trận hình tùy thời hoán đổi nhân vật đương phòng tuyến co vào lúc biến thành hộ công tổ chức đương phòng tuyến kéo ra lúc lập tức chuyển đổi thành đường biên bạo điểm nhìn lần này tiến công hắn bên phải đường hấp dẫn phòng thủ sau đột nhiên ngang di động đây không phải ngẫu hưng phát huy mà là thiết kế tỉ mỉ chiến thuật c ả b ấ y loại này di động khiến cho hy lạp hậu phòng tuyến không ngừng điều chỉnh chọn vị trí cuối cùng đạo trí trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa xuất hiện trí mạng lỗ hổng đáng giá nhất nghiên cứu chính là hắn làm ngụy số chín cùng truyền thống tiền đạo bản chất khác nhau truyền thống tiền đạo giống điểm tựa cố định tại vùng cấm địa nhưng do i hình thành nhiều cái chiến thuật điểm kết nối cùng tiền vệ phòng ngự gặp trở ngại phối hợp cùng một cái khác cái tiền đạo giao nhau vị trí chạy thậm chí cùng hậu vệ biên bộ bên cạnh phối hợp cái này khiến nước pháp đội tiến công từ đầu tới cuối duy trì lấy đa tuyến uy hiếp nhất là hắn mỗi lần ngang c h u y ể n di quyết sách thời cơ luôn luôn đang hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ sau đột nhiên điểm bóng loại này lấy điểm mang mặt đ a pháp chính là hiện đại bóng đá phá giải hàng phòng ngự dạy đặc hạch tâm mạch suy nghĩ từ chiến thuật diễn biến góc độ nhìn do đại biểu cho tiền đạo vị trí cách mạng hắn không phải là đứng như cọ Cũng không phút ả thứ sáu mươi bảy nước pháp đội ở giữa sân triển khai kiên nhẫn chuyển vậy giả đầu tiên là cùng mạ kệ lại hoàn thành một lần hai qua một phối hợp sau đó đưa ra một cái chọc khe tìm di đan cờ du y ít đột nhiên ngồi ngay ngắn ngón tay nhẹ nhàng đập bình luận đải nhìn lần này từ thủ truyền công tổ chức ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vẫy d a động tác nước pháp đội hiện tại đánh chính là điển hình s o n g điểm tựa chuyển đổi mà kệ lẹo vị trí chạy quá mấu chốt k h i lạp tiền vệ phòng ngự cả tổ lạ nị phi thân đánh chặn bóng ra đụng phải chân của hắn góp chiết xạ về vẫy dạ dưới chân k h i lạp tiền vệ phòng ngự tuyển vị rất bình thường thông minh nhưng nước pháp tiền vệ phòng ngự không do dự dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên năm m sau phân cho cánh trái di đan di đan lưng tựa bạ sinas tại đối phương bên trên đoạn chức dùng chân cung nhẹ nhàng về làm do vừa đúng chen vào thích ứng hai người tại không gian thu hẹp bên trong liên tục hoàn thành hai lần một cước truyền lại hy lạp phòng tuyến bị nhóm này phối hợp tinh diệu sẽ mở một đường lỗ hổng do tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa đột nhiên biến hướng dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng phân cho cánh phải cao tốc chen vào hiệu ly ngay tại hiệu ly nhận banh s á t na do đột nhiên dừng p h ả n chạy h ấ t ra cùng phòng cặp x ị xuyên thẳng vùng cấm đ ị a đèn l ạ t l i ề u mạng về truy nhưng hiệu ly đã đưa ra một cái tinh chuẩn trọng c u y ể n bóng ra vượt qua đèn lặt đỉnh đầu rơi hướng nhỏ vùng cấm đ i ệ do tại nhỏ vùng cấm đ i ệ phía bên phải đằng không mà lên làm bộ muốn đèn l ạ t cùng cặp x ị đồng thời phi thân phủ kín hai người cơ h ộ i là dùng thân thể chồng người phương thức phong tỏa suốt gôn góc độ nhưng r o i ở giữa không trung lâm thời biến chiêu dùng chân trái mu bàn chân đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt r ỡ xuống r o i rơi xuống đất s á t n a đèn l ạ t đã điều chỉnh tốt trọng tâm lần nữa đánh tới vị này hy lạp thiết vệ phòng thủ không thể bảo là không ngưng lạnh trong ánh mắt của hắn tiêu đốt lên thể sống chết phủ kín quyết tâm cơ bắp kéo căng giống kéo căng dây cung ngay tại hai người sắp đụng nhau trong n h y mắt doi thể hiện ra bẩm sinh bóng cảm giác chân phải của hắn giống làm ma pháp nhẹ nhàng vẩy một cái bóng ra nghe lời vọt lên, vừa lúc vượt qua động tác này nhìn như hời hợt kỳ thực giấu dếm huyền cơ k h é o bóng độ cao cường độ đều trải qua chính xác tính toán nhiều một phần biết bay ra danh giới cuối cùng thiếu một phân liền sẽ bị đánh chặn hoàn thành k h é o bóng về sau doi thân thể như linh miêu nhẹ nhàng nhất chuyển hắn quay người không phải vội vàng tiến hành mà là sớm có dự mưu tiến công kéo dài tại không gian thu hẹp bên trong hắn mỗi cái động tác đều gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng đương bóng ra lần nữa hạ lắp lúc doi đã điều chỉnh tốt, tốt nhất suốt gôn tư thế ánh mắt của hắn chuyên chú mà tỉnh táo phản p h t chung quanh ồ nào náo động sân bóng đều không có quan hệ gì với hắn tại nhỏ đến gần như không có khả năng đạt được vị trí chân phải tấn mạnh rút kích một cước này bạo xạ ngưng tụ hắn toàn bộ kỹ xảo cùng quyết tâm bóng ra mang theo tiếng rít thẳng v ọ t lưới ổ cái này suốt gôn góc độ xảo trá đến cực điểm bóng ra như như đạn pháo gào t h é t lên bay về phía gần cột cửa bên trên góc nico polidis mặc dù phi thân cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh góc độ quá k â n ă n cuối cùng s á t xả ngang cùng cột dọc chỗ giao giới đánh vào lưỡi ổ. lưới ổ Màu lam khán đài như là xôi giờ khắc á n đ này h ư l toàn bộ nước pháp hóa thành vui mừng hải dương tiếp sóng ống kính đạo qua ghế khách quý nước pháp tổng thống trị giặc mặt mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay bên cạnh nội các các bộ trưởng lẫn nhau gật đầu thăm hỏi mấy vị mặc màu làm tây trang quan lớn lẫn nhau vô vô bà vai toàn bộ vip khu vực tràn đầy khắc chế vui sướng cùng nhìn trên đài xôi trào đại dương màu xanh lam hình thành s o sánh rõ ràng tv tiếp sóng tín hiệu bên trong truyền đến thợ dị jolen mang tính tiêu chí khẳng khẳng tiếng nói bóng vào rồi bóng vào rồi nước pháp đội mười dẫn trước hy lạp đây là lịch sử tính chất m ộ t khắc roi đánh vào hắn tại năm nay giải euro chương mười quả ghi bàn hắn siêu việt c h u y n kỳ vợ latini bảo trì chín bóng ghi chép nhìn xem cái này ghi bàn đi từ vậy dạ khởi sướng đến di đan x ố i r ụ n g lại đến roi cùng hữu lì hoàn mỹ phối hợp cuối cùng là cái này tinh diệu tuyệt luân khều bóng quay người bạo s ạ k h i lạp đội phòng tuyến đã làm được cực h ạ n nhưng đối mặt dạng này thiên tài biểu diễn lại kiên cố tưởng thành cũng sẽ bị công phá nhớ kỹ thời khắc này đi lịch bọn s ở tạ đi ung óp lì tức ngày bốn ngày tháng bảy năm hai nghìn bốn nước pháp đội tại giải âu rô trong trận chung kết lấy được dẫn trước r ồ i cái này năm gần một ư ơ i chín tuổi thiên tài dùng phương thức hoàn mỹ nhất sửa lịch sử cái n g h e một chút cái này tiếng hoan hô điếc t h a i như góc nhìn xem cái này xôi trào đại dương màu xanh lam nước pháp f e n s e hâm mộ bóng đá thỏa thích chúc mừng đi các người đội bóng ngay tại sáng tạo truyền kỳ mới m a h i là đội chi này sáng tạo ra kỳ tích ác mã hiện tại gặp phải năm nay thi đấu sự tỉnh lớn nhất khảo nghiệm tranh tài còn có hơn hai mươi phút nhưng giờ phút này vinh quang thuộc về nước pháp thuộc về roi cùng lúc đó biển ạ h ệ ghi bờ lâm vào tích mịch a d h e n s lộ thiên trước màn hình xanh trắng khăn quảng cổ im áng rủ xuống thệ xã lô nhị kỳ trong quán ba nửa nâng chén rượu cứng tại không trùng cơ dịt đào từ nhà chỉ còn trong tivi chuyển đến đối thủ tiế Cái nico à y n ngáy g polidis c qui trên một tuyến quay đầu nhìn qua lưới hồ lib đi bóng trên mặt viết đầy bất đắc dĩ đèn lạt ngồi liệt tại thảm cỏ bên trên hai tay ông đầu đây đã là bọn hắn có thể làm được tốt nhất phòng phòng thủ rét trô đứng tại bên sân hai tay chống lạnh hít một hơi thật sâu vị này từng dẫn đầu cải cả rè xứ lộ t ở sáng tạo mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích đức giáo đầu giờ phút này nhìn xem mình chế tạo hy lạp tường sắt bị xé mở một khe nước hắn đưa tay lau trên mặt mồ hôi ánh mắt quét về phía ghi đề bài mười điểm số ở trong màn đêm phá lệ trứng mắt vị này chiến thuật đại sư so với ai khác đều rõ ràng hắn dẫn đầu chi này hy lạp đội cùng năm đó cải cả rè xứ lộ t ở sao mà tương tự đồng dạng không được coi trọng đồng dạng thiết huyết phòng thủ đồng dạng đoàn đội trí thượng nhưng bây giờ hắn tỉ mỉ cấu trúc phòng tuyến lần th 1996-97 m ù a giải z e trô xuất lĩnh cài z e lộ tờ lấy bundesliga hai quán quân thân phận lên t r ư ớ c nhập bundesliga năm sau lợi dụng mới được thăng cấp tư thái dũng đoạt bundesliga quán quân sáng tạo ra chấn kinh giới bóng đá cài z lộ tờ thần thoại cái này một hành động vĩ đại khiến cho trở thành kế 1951 n i g h i ê n hội vừa về sau toàn cầu thứ hai chi liên tục hai năm ôm đ ồ m thứ cấp thi đấu vòng tròn cùng top l e a g quán quân đội bóng từ đây cài z lộ tờ kỳ tích trở thành bóng đá giới hình dung mới được thăng cấp lịch tập đoạt giải quán quân đại danh tử tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau s a n i n i lập tức làm ra thay người điều chính Mà lý dạ dù cùng gã lặt đồng thời bị thay đổi v e t t r t i đ ệ xeo l ý cùng xạ nồn khoác ra chợ ạ bị đồ được điều chỉnh đến hậu vệ trái vệ vị trí nước pháp đội trận hình rõ ràng triệt thoái phía sau cái này thay người tín hiệu rất rõ ràng santini phải dùng kinh nghiệm phong phú để xeo lì vững chắc phòng thủ hậu phương để thể năng dư thừa v e t t r t i tăng cường giữa trận đánh chặn đem mười điểm số thủ đến kết thúc k h i l ạ c đội lập tức làm ra đáp lại z chỗ dùng tiền đạo vạ bạ đỏ bù lót thay đổi dần nạ của b lót cái này thay người điều chỉnh truyền lại ra minh sắc tiến công tín hiệu hy lạp đội muốn tại giai đoạn sau cùng vung tay đánh cược một lần tranh tài tiến vào cuối cùng hơn 20 phút k h i lạp đội bắt đầu toàn tuyến để lên phạm p h ạ đỏ t ụ lọt ở bên trái đường cùng dạ gõ dạ ký sư liên tục phối hợp khiến cho xa nổn liên tiếp lui lại phút thứ 72, k h i lạp đội thu hoạch được phạt góp cơ hội dạ gõ dạ ký sư tạt bóng tìm tới sau điểm để l á t nhưng để xe o lì vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh xảy ra nguy hiểm khu vực phút thứ 75, vậy dạ hậu trường cắt bóng sau chuyển xa tìm tới roi từ phía sau dẫn bóng tiến lên ba m tại vùng cấm địa tuyến đầu bị cặp xịt chiến thuật phạm lôi đánh ngã trọng tài đưa ra thẻ vàng nước pháp đội thu hoạch được vị trí cực dài đá phạt Zidane qua đường vòng cung bóng vòng qua bức tường người thẳng đến góc chết, phút thứ tám mươi hai khi lạp đội phạt góc bị giải vây về sau di d a n g giữa trận một cái dao giải p h ấ u chọc khe tìm tới helen di từ phía sau đơn đào đột tiến đ á n g tiếp sau cùng đẩy bắn bị nghỉ của p o l i dùng chân cản ra ba phút sau khi lạp đội toàn tuyến để lên thời điểm trận xuất hiện to lớn lỗ hổng do tiếp vệ giả c u y ể n xa sau linh xảo chọn qua đ è lạt tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng di đ a n đánh ra chiêu bài thức gặp trở ngại phối hợp đ phút thứ tám mươi tám henzi ở bên trái đường đột nhiên gia tốc một cái biến hướng qua rơi sợ tạ dị đi sau giết vào vùng cấm điện hy lạp phải hậu vệ l i ề u mạng về truy nhưng henzi đã vượt lên t r ư ớ c dùng chân trái đưa ra ngược lại tam giác chuyển về bóng r a gián t h ả m có nhanh chóng lăn hướng venanti đ i ể m phụ cận roi t h u c ngựa đổi tới làm bộ muốn trực tiếp rút bắn đèn lặt liệu lĩnh vi thân phủ kín cặp x s cũng từ khía cạnh t r ư ợ sẹn mà tới ngay tại hai người s ắ p phủ kín trong nháy mắt roi cổ chân l ắ p một cái đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt cho quyền sau chen vào di đan di đan nên bóng xuất mạnh bóng ra như như đạn pháo đánh phía cầu môn góc trái trên cùng nico p o l i d i mặc dù ra sức cứu thua nhưng ngoài tầm tay với chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn bóng ra đập ầm ầm tại dưới sảng ngang xuôi theo bắn ngược tại môn tuyến trước thảm cỏ bên trên h i lạp hậu vệ lập tức đá mạnh giải vây nước pháp cầu thủ n h o nhao nhấc tay ra hiệu bóng đ ạ qua tuyến trong tài chính cùng trọng tài biên khẩn cấp cầu thông về sau kiên định chỉ hướng phạt các khu bóng ra không có chỉnh thể vượt qua môn tuy Cái này tranh o n g g g tất xử p ạ tài để nước Pháp đội nước thắng cũng chặt cục cơ Pháp khóa hội, bỏ lỡ l m cho Hy Lạp đ ộ kinh chảy mồ hôi lạnh chảy mồ ướp cả người. Trên tài tiến n t i vào bù giờ thời khắc cuối cùng do i bên phải đường cầm bóng đối mặt ba tên hy lạp phòng thủ cầu thủ bao bọc hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng một nhóm thoảng qua cái thứ nhất phòng thủ cầu thủ tiếp lấy một cái rừng biến hướng từ hai tên hậu vệ ở giữa nhỏ hẹp khe hở bên trong chui quá khứ đột phá sau khi thành công doi dẫn bóng thẳng rét danh giới cuối cùng tại p h sạt phủ kín trước đưa ra tinh chuẩn thấp phẳng tập bóng henry thúc ngựa đổi tới tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên n h a bóng để bán mắt thấy bóng ra liền muốn nhập lưới cặp xịt phi thân chặn lỗ hổng dùng đùi đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng nước pháp đội thu hoạch được cuối cùng một đá phạt góc cơ hội di đang đứng tại phạt góc khu k hít sâu một hơi chạy lấy đà sau đá ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra vòng qua trước điểm phòng thủ cầu thủ tinh chuẩn tìm tới sau điểm roi roi tại đèn l ạ t quấy nhiều hạ y nguyên đội lên bóng ra một cái x ả o rượu đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa trung ương đệ xéo ly như xe tăng xông vào vùng cấm địa phá tan dạ gọ dạ kích phòng thủ khoảng cách gần dùng đầu gối đưa bóng đụng vào lưới ổ nico pol 20. Nước Pháp đây là đệ xéo lì quốc gia đội kiếp sống trận chiến cuối cùng hắn dùng phương thức hoàn mỹ nhất hoàn thành chào cảm ơn diễn xuất từ 1996 n i ê n giải euro đến 2004 n i ê n giải euro vị này thiết huyết đội trưởng dùng thời gian 8 năm viết pháp quốc túc cầu huy hoàng nhất thiên trương roi linh xảo đệ xeo lì cứng cỏi đây chính là pháp quốc túc cầu truyền thừa quan quân thuộc vệ pháp kết thúc tiếng còi đâm rách ban đêm sợ tạ đi ủm n óp lì tập tính theo thời gian bài dừng lại tại 93. n ư ớ c pháp cầu thủ trong nháy mắt giờ cao hai tay phóng tới lẫn nhau vây dạ quỳ xuống đất gầm thét henry cùng di đang chăm chú ôm nhau ghế dự bị bên trên thân ảnh màu xanh lam giống như thủy chiều tràn vào trong tràng để xéo ly bị các đội h ư u tầng tầng trông ép vị này lao đội trưởng từ trong đám người dây ruổi lấy leo ra một thanh kéo lên quần áo chơi bóng hôn nội huy nhìn trên đài sớm đã hóa thành lăn lộn xanh trắng hải dương có phụ thân đem hải tử gánh tại đầu vai vung vẩy quốc kỳ tình lữ trong đám người vong tình ô m hôn lão nhân tóc trắng run dày l a o nước mắt h i lạp cầu thủ như như pho tượng đứng thẳng bất động dạ gọ dạ kýt ngồi liệt tại thảm cỏ bên trên đèn lạt ngửa mặt chỉ lên trời nhắm chặt hai mắt nhị cổ họ lì đít thật lâu nằm sấp trên một tuyến rét c h bước nhanh đi hướng sàn t i n y hai vị chủ huấn luyện viên n có người túi đầu khóc nước n ở có người ngu nhìn ghi điểm bài mấy cái tiểu cầu mê vẫn cố chấp huy động xanh trắng cờ xí mấy chục đài ca mê ra đồng thời nhắm ngay roi mồ hôi thuận hắn tóc đen nhỏ xuống tại đèn chiếu hạ loại ánh sáng hắn đưa tay đem bớt đấm tóc cắt ngang c h á n vớt đến sau đầu lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt cặp tia đen nhánh con mắt bình tĩnh đảo qua khán đài đã không có cuồng h ỉ cũng không có mọi mệnh tựa như vừa kết thúc một trận huấn luyện thi đấu tiếp sóng trong xe đạo truyền bá hoán đổi thành đặc tả ống kính màn này thông qua vệ tinh tín hiệu truyền hướng toàn cầu hơn hai trăm khu vực giờ phút này chính lấy tốc độ ánh sáng lướt qua đáy biển c ắ p điện xuyên qua khí quyển tầng điện ly tại vô số khối trên màn hình lấp lóe nửa cái địa cầu người xem đồng thời trông thấy hắn đưa tay lau mồ hôi lúc trên mu bàn tay nô ra màu xanh mạch máu di đ a n chậm rãi đi đến roi sau lưng đưa tay nhẹ nhàng méo méo hắn phần gáy roi quay đầu di đ a n thuận thế n ắ m ở bờ vai của hắn ghé vào lỗ thai hắn nói câu gì hắn gật gật đầu khoe miệng có chút d ư n g lên còn lại nước pháp cầu thủ từ bốn phương tám hướng tới hen di thả người n h ả lên roi cùng di đan phía sau lưng mặc dù hắn cả chẳng lãng phí trí í t ba lần tuyệt hảo cơ hội. vậy ra đại thủ đồng thời đ ệ lại roi cùng di đan đầu roi mặt bị chen tại hen di cùng vầy ra ở giữa lại như c ũ duy trì bình tĩnh thân sắc hắn không cần phàn nàn cũng không cần làm khó dễ đêm này qua đi châu âu giới bóng đá lại không người có thể nghi ngờ địa vị của hắn đệ xéo lì chen vào đám người đem roi tóc xoa r ố i bởi s a nôn từ khía cạnh ôm roi eo làm bộ muốn đem hắn nâng lên tới tiếp sóng đạo diễn hợp thời hoán đổi ống kính ngân quang lóng lánh đi lộn ả y chén bị nhân viên công tác nâng đến trong sân tại đèn chiếu hạ chiết xạ ra lạnh leo qua mang Cúc cái bệ t r ê ngày có khắc trước mùng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn lẻ bốn bồ đào nha lít bọn sở ta đi umoplita nước quân pháp đội hai mươi chiến thắng hy lạp trong lịch sử lần thứ ba nâng lên đi lộ lệ chén nhìn xem những ngày những anh hùng ba mươi sáu tuổi đệ sẻo lì hoàn mỹ chào cảm ơn di đan đại sư cấp trường khống còn có chúng ta mười chín tuổi thiên tài roi giờ khắc này xin nhớ kỹ những tên này bà thệ thù dẻm vệ dạ henry d i u l ì tất cả người pháp đều đang vì các ngươi kiêu ngạo pháp xanh trắng đỏ tam sắc cờ xí đem lần nữa tại châu âu tri đỉnh tung bay bình luận viên thanh âm nghẹn nào bối cảnh có thể nghe được hiện trường nước pháp phan bóng đá đồng ca mạ xây lạch tiếng gầm. ư trước 113, 19 tuổi mùa hè. hè. niên ngày sệ tiếng bao tốt ba nhẹm trên g i n g m hiện tại đầu còn mê man trong phòng khách chuyển đến tv thanh âm hắn s o n g bảo thai ca ca phở lỏ rẹn t ì h cùng mặt thì ạ đã ngồi tại trước sofa đang tập trung tinh thần mà nhìn xem tối hôm qua giải ớ dô trận chung kết phát lại trong tv chuyển đến bình luận viên âm thanh kích động đệ xéo lì giơ lên đi lộ nảy chén lịch bọn s ở tạ đi u móc lì tật ban đêm đột nhiên bị diễm hỏa c h i ế u sáng màu bạc trắng đi lộ nảy chén tại cường quang hạ chiết xạ ra quang mang trói mắt đệ xéo lì hai tay nâng lên đi lộ nảy chén lúc nhìn trên đài người xem tiếng hò hét hình thành rung động tiếng ẩm roi đứng ở bên trái tay phải vịn quốc cái bệ. ba người cộng đồng nắm nâng trong ngáy mắt sân bóng trần nhà đột nhiên p h u n ra đến hàng vạn mà tính xanh trắng d à i lộ màu như bạo tuyết bao trùm toàn bộ lĩnh thường đài bên sân mấy chục đài c a m e ra đèn p h ờ lát đồng thời sáng lên đem màu bạc trắng cúc chiếu dọi đến trướng mắt trói mắt sân bóng bốn góc l á n h diễm đỏ trực t r ù g vật tiêu đem toàn bộ thảm cỏ chiếu dọi đến giống như ban này g nhìn trên đài phan bóng đa tiếng hoan hô đinh thai nhất góc vô số xanh trắng cờ xí tại trên khán đài của quận tất cả nước pháp cầu thủ đều chen tại lĩ ta đẩy tranh nhau đụng vào cút vậy dạ từ phía sau ô n đệ xeo ly bà tuổi trẻ đám cầu thủ hưng phấn n h y cả tưng đem linh thưởng đài chấn động đến có chút rung động các lao tướng mặc dù động tác không có lớn như vậy nhưng nụ cười trên mặt đồng dạng xá lạ đệ xéo lì rốt cục bông ra c ú t mặc cho các đội hữu đưa nó chuyển đến chuyển đi r o i bị chen trong đám người nhưng thủy trung duy trì cái kia mang tính tiêu chí nhàn nhạt bình cười di đan đem c ú t đưa cho roi hai tay của hắn tiếp nhận chịu nặng bí lộ n ẩ i chén trong tay hắn loẽ ngân quang hắn quay người mặt hướng khán đài chậm rãi g i lên cút nhìn trên đài nước pháp phan bóng đá lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc la lên roi roi roi uef tờ latini bước nhanh đi h ư ớ n g roi ghé vào l ô thai hắn nói mấy câu tất cả nước pháp cầu thủ đều dừng lại chúc mừng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị này mười chín tuổi thiếu niên toàn bộ sân bóng phảng phất tại giờ khắp này đ ứ n g i m chỉ còn lại roi dơ cao cúp thân ảnh cùng nhìn trên đài liên tiếp đèn thơ l a t hắn ôm đồn giải euro dày văn g thường lấy mười quả ghi bàn phá vỡ tờ latini phụ bùi hai mươi năm ghi chép trở thành thi đấu sự tình sử thượng trẻ tuổi nhất xạ thủ vương còn cầm xuống giải euro tốt nhất cầu thủ về phần tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ thì cho mười tám tuổi du nhi cút ba nhị ca vợ g bảy mặt thì ạ từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng、lên. không chấp mắt nhìn chằm chằm màn hình tv trời ạ doi một năm thu nhập chỉ sợ có thể mua xuống chúng ta toàn bộ cộng đồng nhiều năm về sau chính là cái này tinh thông tính kế mạt thì ạ tại đệ đệm tao cùng bạ b ẹ h u y ê n náo túi bụi lúc hướng truyền thông rũ ra vu sư nguyên rủa chuyện hoang đường b ợ g sáu thớ lò rẽn t ì h nghiêm túc b ẹ ngón tay tính toán ta nếu là hắn trước hết là một m cố mạ vàng định chế hâm mở mấy bộ cao cấp châu á o mấy khối quý báu đồng hồ tiền còn lại hẳn là đầy đủ tại mười sáu khu mua một bộ hào trạch đừng như thế ngây thơ giống roi dạng này ngôi sao bóng đá khẳng định mỗi ngày đều tại món t n đại đạo mua、sắm. ban đêm xuất nhập cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân hắn điều chỉnh ngồi xuống tư tiếp tục nói ra những cái kia quốc tế siêu mâu chắc hẳn đều lấy biết hắn làm l i n h hai người an tính lại thành kính nhìn qua trên tv d o i thân ảnh trong mắt lóe ra ước mơ qua mang lúc này t a o vớt mắt đi vào p h ò n g khách nghe được các ca ca đối thoại lập tức hô ta về sau cũng muốn giống như d o i đ ư ờ n g ngồi s a u bóng đá mặt thì ạ cùng tớ lò rẽn tin đồng thời quay đầu nhìn từ trên xuống dưới mặt lớn số hai quần áo chơi bóng tóc dối bởi tiểu đệ hai người đột nhiên buộc phát ra cười to ha liền ngươi. ngươi liên hệ dây dạy đều nốn mụ mụ hỗ trợ ba cái nam h à i ngay tại trên ghế s a lon xoay đánh thành một đòn lúc trong tivi đột nhiên t r u y ề n đến một trận sụp sôi khúc quân hành ông kính hoán đổi đến r h e gỗ héo lệ sân bay bộ kia đuôi cánh thoa xanh trắng đỏ tam sắc pháp hàng chuyên cơ chính chậm rãi trượt vào sân bay mau nhìn đau đột nhiên tránh thoát các c a ca áp chế khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán vào trên màn hình tivi mặt thì ạ cùng thớ lò d ẹ n tỉn h cũng trong nháy mắt đ an tính lại ta m đôi nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tấm hình từ từ mở ra cửa k h a n g sáng sớm ghe gỗ héo đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa sổ hô to xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê có thể nhìn thấy một khung đuôi cánh thoa to lớn tam sắc cờ a ba trăm bốn mươi chín chậm rãi trượt hướng sân bay chờ đã lâu chụp ảnh các phóng viên lập tức r ố i loạn lên mấy chục đại ca mê ra đồng loạt nhắm ngay cửa khoang phương hướng đương xe cầu thang dựa vào máy bay trong né mắt toàn bộ đợi máy lâu buộc phát ra đinh thai nước góc mạ sậy lái xe trước hết nhất thò đầu ra chính là cơ trưởng hắn d ơ mini nước pháp quốc kỳ hướng ngoài cửa sổ vung vẩy treo đến lầu hai bọn trẻ tiếng hét liên tục tiếp lấy cửa khoang hoàn toàn mở ra nước pháp huấn luyện viên trưởng sạn tín ý bưng lấy đi lộ nẩy chén xuất hiện tại cửa ra vào ánh nắng tại l y bạc ở trên bắn r a quang mang trói mắt x ì dịu roi henry tiếng hô hoán liên tiếp roi tháo kính dâm xuống treo ở cổ áo theo sát sau l ư n g di đàn cái thứ hai đi xuống cầu thang mạng hắn màu đen tóc ngắn bị gió thổi đến có chút lộn xộn nước pháp đội màu trắng ngắn tay nổi bật lên thân hình hắn phá lệ thẳng tóc hắp sân bay trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gầm gió thổi qua sân bay thổi đến hắn và tháo bay phất phới cả người giống như là mới từ trong quốc sở tơ đi ra cắt hình hàng ngàn hàng vạn người chật ních hàng chạm lâu mỗi một cái cửa sổ vung vẩy quốc kỳ giống sóng biển đồng dạng chập trùng đen thơ lát sáng thành một mảnh răng rắc răng rắc cửa trước âm thanh liên tiếp các phóng viên t r e n tại cảnh giới t u y ế n trước r ô i g i ả i cánh tay g ơ mịt rỗ phồn tiếng kêu to sen lẫn trong cùng một c h ấ nghe không rõ nội dung hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng các đội hưu mọi người trên mặt đều mang mọi m ệ n lại nụ cười hạnh phúc giờ khác này tất cả vất vả đều hướng phía gieo hỏ đám người sâu sát bái thể dục bộ trưởng jin t h ở giang xoa là mùa bước nhanh xuyên qua sân bay hắn giang hai cánh tay chăm chú ô m cái thứ nhất xuống phi cơ sạn tin y sau đó lần lượt cùng đám cầu thủ nắm tay lạc mùa hai tay dùng sức nắm chặt roi bà vai xích lại gần roi bên hai thanh âm ép tới rất thấp lại mang theo không thể che hết kích động hai t ử tổng thống tiên sinh cố ý để cho ta chuyển c á o ngươi phát vì ngươi t i ê u ngạo dẹ gỗ é o lệ sân bay giữa trưa mặt trời đã khuất nước pháp đội xe mở mùi xe buýt chậm rãi lái ra sân bay roi sơn có phan bóng đá lái xe truy đuổi có người nửa người n ô ra cửa sổ mái nhà ơ a to lớn tam sắc cờ xí tiếng kèn liên tiếp đường trà mẹ lì thẹ ở xe buýt v ừ a t kẹo vào khải hoàn môn tiếng g ầ m tựa như như thủy chiều vào tới toàn bộ đường cái c h e n lấn chật như nêm tối phan bóng đá bỏ lên trên cột đèn đường chạm xe buýt đỉnh thậm chí cơi tại đồng bạn trên bay phụ trách bảo an ba tên cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch nước cộng hòa vệ đội kỵ binh mở đường tiếng võ ngựa bao phủ đang hoàn hô bên trong hàng trăm ngàn người trên tại hai bên đường ưa xanh trắng đỏ cờ xí khàn cả giọng hô hảo messi cái này tiếng gầm một đợt núi một đợt từ hương đường phố đầu này chuyển đến đầu kia chấn động đến cây n ô đồng diệp đều đang rung động có người bỏ lên trên cột đèn đường có người cưỡi tại đồng bạn trên bay tất cả mọi người ngửa mặt lên trong mắt l o e ánh sáng bọn trẻ bị n â n g quá đỉnh đầu tay nhỏ siết chặt nhăn ba ba quốc kỳ đi theo đại nhân cùng một chỗ hô cái này đơn giản ba cái từ đơn giờ phút này trở thành cả tòa thành thị tối động lòng người tỏ tình lộ thiên quán cà phê chỗ ngồi chen lấn chật như nêm tối có người từ trên ban công bỏ xuống xanh trắng g i i lồm màu g thổi qua m ạ n thiên phi vũ đ ư ờ n g roi hai tay dơ cao đ ỉ lộn ả y chén trong nháy mắt toàn bộ đường trà mẹ lủy tệ ở đột nhiên bộc phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng gầm b ă n g bạc c ú p tại giữa chưa dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào q u a n g trói sáng thoảng qua từng t r ư ờ n g mặt đỏ lên a n g hàng trước phan bóng đá điên cùng chen trúc về đằng trước cảnh giới tuyến bị sông đến siêu siêu vẹo vẹo đám cảnh sát tay kéo tay mới miễn cưỡng duy trì được trận hình roi roi tiếng hô hoán từ cuối phố t r u y ề n đến giống dã hỏa cấp tốc lan tràn đi ngang qua dung hợp quảng trường lúc xe buýt tại suối phun trước dừng lại đám cầu thủ dơ lên cút quảng trường trong nháy mắt sôi trào từ giữa vô lý đường đi vào viện bảo tàng lù dở cánh bắt lúc đám người càng thêm điên cuồng phan bóng đá xông phá cảnh giới tuyến cảnh sát tay cầm tay tạo thành bức tường người miễn cưỡng duy trì trật tự r ồ i nghe thấy có người đang hát mạ xây lạch sẽ rất nhanh biến thành mấy vạn người học xướng chấn động đến mặt đất có chút phát run dù hành điểm cuối cùng tại tòa thị chính ba di thị trưởng đi lạ nổ đứng tại trên bậc thang n ê n đón vẻ mặt tươi cười cả tòa thành thị tại một ngày này thuộc về m à u lam trạm bình tiếng ca mồ hôi nước mắt hòa với tháng bảy sóng nhiệt hòa thành ba di nóng cháy nhất mùa hè màn đêm buông xuống doi ngồi một mình ở màu đèn xe con xếp sau Cần、cổ ầ n c huân chương dưới ánh đèn đường hiện ra ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ xe bạ lại re lở hẹ lùy tệ ở dần dần đi xa s á c nghệ đại môn chậm dại khép lại đem cung nội đèn đốt sáng trưng ngăn cách tại sau lưng roi tựa ở trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng mơn c h ơ n trước ngực viên kia mới tinh vinh dự quân đoàn huân chương hai giờ trước bạ lại re lở hẹ lùy tệ ở đèn thờ lát nắm tay cùng tiếng vỗ tay giờ phút này đều hóa thành ngoài cửa sổ xe phong thanh lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái trực tiếp về nhà sao tiên sinh do nhìn qua ngoài cửa sổ lõe lên ba gì cạnh đêm Hương đường phố c n g hoàn còn đang tiếp tục nơi xa l ờ mở có thể thấy được vùng vẫy quốc kỳ cùng bước lên khói lửa hắn nhẹ nhà ngừ một tiếng m ệ t m ỏ i dựa vào hướng chỗ ngồi xe chạy qua sông x i n lúc hắn lấy xuống huân chương giữ tại trong lòng bàn tay kim loại biên r ơ i cấn đến lòng bàn tay đau nhức r ồ i khép lại huân chương h ộ t ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ba dì đèn bước ở trong màn đêm chạy xuôi xa xa p h í a thiết tháp toàn thân cách ra xanh trắng q u a n mang mỗi một cây xà thép đều chạy xuôi thuộc về bọn hắn nhan sắc ngón tháp chùm sáng đâm rách ban đêm tại trên tầng mây phát ra to lớn tam sắc cờ huyết ảnh một tiếng hoan hô biết thai nước góc mạng thiên phi vũ xanh trắng d à i lùa màu cũng giống như một trận hoa mỹ mộng bọn hắn dùng chân hạ bóng ra đốt lên toàn bộ khu vực kích tỉnh để ngàn vạn người đi ra đầu phố c u ầ n hoan tại bóng đá sử thượng khắc xuống mới ân ký loại sửa đổi này thế giới cảm giác làm cho người say mê phản phất đứng tại thế giới tri đ ỉ n h loại tư vị này một khi hưởng qua liền rốt cuộc không thể quyết được cả tòa thành thị vì ngươi hò hét lúc huyết mạch sôi sục rung động cúp nâng quá đỉnh đầu lúc lòng bàn tay chịu nặng p h â lượng kính chiếu hậu bên trong thiết tháp lan quăng ngay tại đi xa nhưng phía trước còn có vô số cái dạng này ban đêm v e n a n t i điểm trước nhịp tim như sống yên tĩnh kết thúc cái còi vang lúc núi đều b i ể n gầm hò hét h ã n tại vô số cái thời khắc đều tại ghi khắc thi đấu thể dục tán k h ố c phát tắc bên thắng ăn sạch nhưng ngẫu nhiên cũng nhắc nhở mình đêm nay không trò chuyện bóng đá doi trở lại ba di đệ tám khu mòn đại đạo nhà trọ lúc cửa ra vào đã chật ních phóng viên cùng f a n bóng đá hắn dừng bước lại tiếp nhận đưa tới bút tại quần áo chơi bóng ảnh chụp cùng vợ bên trên kiên nhẫn ký mười mấy cái tên đám người y nguyên huyền áo đèn thờ lát hoảng hắn meo lại mắt cuối cùng hắn cười, cười cất cao giọng nói Tốt các vị, thắng lợi thuộc về tất cả mọi người các ngươi nên đi chúc、mừng. nói xong hắn hướng mọi người phất phất tay quay người quét thẻ tiến vào lầu trọ cánh cửa sành đèn cảm ứ n g sáng lên phía ngoài tiếng hoan hô dần dần mơ hồ tại nặng nghề cửa thủy tinh sau r õ i đi vào thang máy ấn xuống tầng l ầ u k hóa đối phụ tá bên cạnh hệ giòn nói ra nơi này phóng viên nhiều lắm ở không tiện lắm đến chuyển sang nơi khác hệ giòn gật gật đầu cấp tốc g h i lại đã tại tìm kiếm càng tư mật trụ sở bảo an cùng giao thông đều sẽ ưu tiên cân nhắc thang máy từ từ đi lên roi lại bổ sung ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả để ba ngày nghỉ đi tiếp xuống không có gì an bài ta cũng dự định nghỉ ngơi một trận h ã n t ử hậu phục bên trong túi lấy ra cuốn chi phiếu vụ vụ ký xong số lượng đưa cho hệ d ọ n tiền thưởng của ngươi nâng lên dự chi có thể mang người nhà đi sông xìn du thuyền nhớ ký đặt trước nhà kia mạch lìn tam tinh gần cửa sổ vị số tiền kia đủ tại bảy khu ăn ra phụ thân ngươi không phải vẫn muốn gian quán cà phê lúc xem đua công viên chỗ rẽ nhà kia đợi đổi lao điếm không tệ ba ngày này đừng tiếp công việc điện thoại trừ phi phép thiết tháp n g ã xuống doi từ trước đến nay thưởng phạt phân minh nên cho chưa từng keo kiệt hệ g ọ n nắm vút chi phiếu ngón tay có chút phát d u n hầu kết nhấp nhô hai lần mới gạt ra thành em vừa vặn ma dít chuyện bên kia cũng có tiến triển. ngài để cho ta nhìn bất động sản đã quyết định ngay tại xạ làm ạ n g cả khu cách r i ê u mazit đào tạo trẻ rất gần thuận tiện lợi ẩn huấn luyện hoàn cảnh yên tĩnh bảo an hoàn thiện doi khẽ vớt c ầ m hiệu suất không tệ thang máy đốt một tiếng rừng ở mục tiêu tầng lầu hai người một chức một bước đi ra hành lang đèn cảm ứ n g sáng lên chiếu ra roi hơi có vẻ mỏi mệt lại vung lòng thân sắc hệ dọn lật ra c u ố n sổ tiên sinh f e r tiêu sân tức sĩ hy vọng ấy ngày nay tại ba i ì gặp mặt mặt khác chelsea ceo kenny ở một mực chờ đợi ngài hồi phục chúng ta phải chăng cần chiếc bay mazit giàn xếp doi vớt vớt mi tâm t r ư ớ gặp phơ ti đặt trước đi luân đôn vé máy bay vừa vặn gặp phải ngân thạch đường đua f một để kenny ổng chờ lâu hai ngày không sao do chuyển động chìa khóa đẩy ra nhà trọ cánh cửa nói bổ sung chờ gặp qua p e ơ d i u s o n ta tự mình đưa lờn đi mazit đứa bé kia lần thứ nhất trường kỳ rời nhà huấn luyện đến giúp hắn thu xếp tốt nói từ cửa trước tủ lấy ra một cái r i u mazit đào tạo trẻ kỷ niệm phong thư đây là cho hắn nhập học kinh h ỉ tiếp lấy hắn mở ra phòng bếp tủ lạnh ba kéo ra lon coca ngựa đầu rót một miệng lớn thỏa mãn chép miệm một cái. cái này tại hắn giới đường thường ngày bên trong thế nhưng là chuyện hiếm lạng h còn có đường a n bài sao lúc này màn hình tv sáng lên chuyến đến p h ở i n quen thuộc p h i ế n đầu khúc r ồ i bên cạnh lắc đầu ngâm nga in mệ thở dở pho dịu bên cạnh lười biếng nói từ thứ nhất quý bắt đầu lại quét muốn tới một tập sao lúc này cơn dở mang theo cặp công văn đi tới d â y cao góp tại đ á c ẩ m thạch trên mặt đất gõ ra t h à n h thúy tiếng vang nàng quét mắt màn hình tv vừa hay nhìn thấy giả trèo mặc áo cưới chật vật xông vào quán cà phê ống kính nhịn không được cười ra tiếng n à y giả chợ cái này thân áo cưới chạy giống con vụn về thiên nga tho tay đem túi hướng trên ghế salon con ra trên ự n h n tv à o dâu sở chính n c n giúp thể d cụp lấy bà vai phản nản hôn nhân thất bại dội ý ông bà vai hắn nói ra lời kịch nữ nhân tựa như kem ly khẩu vị đồng rằng nhiều ly hôn chưa chắc không phải chuyện tốt doi gần như đồng thời đọc lên hạ được câu t h u ậ n tay đem không lon coca bóp kèn c á c vang hắn cuộn tại ghế s o f a bên trong ngón chân ôm lấy dép lên n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái đâu còn giống h ô m qua tại sân cỏ bên trên đ ằ n g đắng sát khí phong tuyến vương bài hiện nhiên là cái đọc được ra mỗi tập trung từ sinh viên nhưng nhà trọ bên ngoài thể dục tin tức chính nhấp nhô phát ra hắn ghi b ả n tuyết tập báo chí đầu đ ề in hắn bị ướt đẫm mồ hôi bên mặt trong quán ba phan bóng đá dơ bia tranh luận hắn nên đi dio majit vẫn là mu đỉnh cấp ngân hàng tài khoản bên trong tĩnh tĩnh năm mươi m t tám chữ số chuyển nhượng dự toán trung tâm huấn luyện cầu thủ tại vụ tổng thanh tra nhóm sớm đem ở joseph mai coca cola cùng rộ lẹt phòng thị trường phân biệt khóa lại cửa mở tiểu hội hiện tại ba nhà công ty riêng phần mình cắm đầu tính sổ sách mặc dù phép tính khác biệt nhưng máy kê toán cuối cùng nhảy ra số lượng đều dài đến để cho người ta hoa mắt cái này mùa hè doi mỗi cái tiểu động tắc cũng giống như sửa đá thành vàng ma pháp để nhãn hiệu phương nhóm kiếm tiền đếm tới nửa đêm cười tình cùng lúc đó năm sáu cái quốc tế nhãn hiệu tinh thông toán sư nhóm ngay tại trong đêm họp đem roi lộ ra ánh sáng độ tranh tài tỷ lệ người xem tất cả đều chuyển đổi thành euro chính xác tính toán kỳ hắn có thể kiếm về nhiều ít lợi nhuận giờ phút này toàn cầu chỉ ít có bảy tám đợt chuyến bay chính bay hướng hắn chỗ thành thị khoang hạng nhất bên trong ngồi khác biệt nhãn hiệu đàm phán đại biểu mỗi người trong túi công văn đều chứa thật dạy một sấp đại ngôn hợp đồng những n à y công ty đa quốc gia các t ì n h anh cũng là vì cùng một cái mười chín tuổi người trẻ tuổi chuyên bay tới mà giờ khác này roi đang vì rộ ỷ câu kia nữ nhân tựa như kem li cười đáp có cả có lạ từ trong lô mui sặc ra tới n g à y kế tiếp l ờ i hẹ、e、q u ặ t đỡ phóng viên sở dục cùng roi tầm tại pa di m ò n m ạ c một nhà yên lặng quán cà phê roi khuấy động áp xúc cà phê chậm rãi mà nói tòa kia cúc không thuộc về ta cũng không thuộc về hai nó thuộc về mỗi cái tại đầu đường đá lon nước nước pháp hải tử dây vang thường đã chứng minh một cái đến từ tiểu thành thị tiểu tử có thể dựa vào hai chân cải biến vận mệnh mà tốt nhất cầu thủ ý nghĩa ở chỗ đương di dân hậu đại dơ lên cúc lúc mà xạy lẹt cùng a di vùng ngoại thành đồng thời vang lên tiếng hoan hô ta tặng tổ phụ là trung quốc lao công mẫu thân là việt nam tới nạn dân bọn hắn dạy dỗ ta như thế nào tại trong khe hẹp sinh tồn nhưng nước pháp cho ta cơ hội để cho ta có thể đứng ở thế giới trước mặt chứng minh mảnh đất này có thể bao dung tất cả màu g a cùng cố sự đương quốc ca vang lên lúc không ai hỏi ta tổ tiên đến từ chỗ nào bọn hắn chỉ thấy ngực ta trước ba sắc cờ hiện tại kinh quan mai sở cơm trước quán còn có thể trông thấy lao bản đem ta tranh tài ảnh chụp gián tại quầy thu ngân bên cạnh những cái kiêng người hoa hải tử nhìn ta ánh mắt cùng năm đó ta nhìn gì đan lúc giống nhau như lúc đây chính là bóng đá tốt đẹp nhất truyền thừa giờ g i ú hỏi hắn chức nghiệp k i ế p sống bên trong thời khắc gian nắn nhất do trầm mặc một lát không phải thụ thương cũng không phải thua bóng là nâng lên giải ớt đôi lúc nhìn trên đài tìm không thấy phụ thân ta thân ảnh giờ g i ú vông xuống bút máy g i âm bút hồng quang đang trầm mặc bên trong tiếp tục lấp l ó đây là ngươi lần thứ nhất tại trường hợp công khai nâng lên hắn đúng thế do nhẹ nhàng chuyển động chén cà phê, Ta t đều ở r ố n tránh cái để tài cái này. n n h đề ư g gần nhất ta phát hiện, càng là tận lực không đi nghĩ, g nhất hiện, tận n phát ta đi lực ức là ký ư ợ c l ạ i càng rõ ràng. Ngươi rõ biết ta đến từ bộ l ồ n penny zoomer phụ thân ta là cái hoa k i ể u di dân tại ta tám tuổi năm đó vĩnh v i ê n lưu tại bắc hải phụ thân ta đời này đều tại cùng hải dương phân cao thấp ta tổ phụ thân thể không tốt cái kêu gọi ma di ạ nước pháp ý hôn huyết nữ nhân tổ mẫu của ta bỏ xuống bọn hắn đi hắn từ thủy thủ làm lên tại thuyền đánh cá bên trên làm nửa đời người bốn mươi tuổi mới tích lũy đủ tiền mua xuống mình thuyền đánh cá người biết hắn cho thuyền lấy tên gọi cái gì sao ma di ạ hảo ta khi còn bé không hiểu hỏi hắn vì cái gì dùng vứt bỏ hắn người danh tự mệnh danh thuyền của mình hắn ngậm lấy điếu thuốc đầu nói hai tử có chút danh tự không phải là vì kỷ niệm mà là vì nhắc nhở nhắc nhở mình vĩnh viễn đường sống thành cái loại người này ta tám tuổi năm đó mùa đông ma gì hạ hào tại bắc hải tao nộ p h o n g bạo vùng nhỏ trên tàu g ì nước lúc phu cận lưới kéo thuyền đánh cá chạy đến cứu viện đại bộ phận thuyền viên đều lên thuyền cứu nạn nhưng phụ thân ta phát hiện tọa bình tàu trưởng còn bị kẹt tại con đáy hắn để lái chính mang theo những người khác đi trước mình xoay người đi cứu người đội cứu viện nói bọn hắn cuối cùng trông thấy phụ thân ta lúc hắn đang dùng ngay tại hắn túm ra tọa bìn tàu trưởng trong n y mắt b ẻ gãy cột b ồ n g chính đập trúng bọn hắn tọa bìn tàu trưởng bị sóng biển c u ố n tới thuyền cứu nạn một bên mà phụ thân ta trở thành lần kia hai nạn trên biển duy nhất người gặp nạn chiếc thuyền kia trở thành hắn quá tài t r â m trọng là cái này bị ma di a vứt bỏ nam nhân đến chết đều t r ô n g coi hắn ma di a hảo hiện tại mỗi lần trở lại bồ lộ t ê n i d u mờ ta đều muốn đi bến tàu nhìn xem nơi đó những đứa trẻ còn tại đá lấy lo nước tựa như năm đó ta cũng như thế chỉ là hiện tại bọn hắn truy đuổi bóng đá lúc quần áo chơi bóng bóng bên trên in t hắn lấy mắt kiếng xuống xoa xoa một lần nữa đeo lên sau hỏi thăm cố sự này ngươi nguyện ý để nó đăng báo sao roi gật gật đầu giờ giục nhẹ giọng hỏi phụ thân ngươi lưu cho ngươi quý báu nhất tài phú là loại hy sinh này tinh thần sao roi lắc đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa không phải hắn dạy dỗ ta một chuyện trọng yếu nhất là nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng hắn dừng lại một chút không phải chỉ có hy sinh mới gọi dũng khí hắn ngồi sáng sớm thần năm điểm rời giường ra biển là dũng khí bị ném bỏ sau y nguyên tin tưởng người khác tính chất là dũng khí dùng cái kia vứt bỏ hắn người danh tự mệnh danh y phụ thân ta chưa hề xưng nàng là cựu nhân cứ việc nàng có lý do bị dạng này nhớ kỹ hắn nói hận một người quá dễ dàng khó khăn là lý giải lý giải nàng vì cái gì rời đi lại vì cái gì chưa từng quay đầu trên sân bóng cũng thế mang thương ra sân là d ũ khí nhưng học được tại thích hợp thời điểm ra sân dưỡng thương cũng là d ũ khí chủ đá phạt đền là d ũ khí nhưng đem cơ hội nhường cho trạng thái tốt hơn đồng đội đồng dạng là dũng khí có ngàn vạn loại bộ dáng nhưng vĩnh viễn là nhân loại tối lấp loét phẩm chất vừa kết thúc cùng giờ dục chiều sâu thăm hỏi Rồi buổi chiều lại ngồi ở phỉ gạ rổ báo phỏng vấn thời gian phỉ gạ rổ báo phóng viên hỏi vinh dự quân đoàn huân chương sự t ì n h r ồ i c ư ờ i đối phỉ gạ rổ báo phóng viên nói tổng thống tiên sinh nói đùa nói cho ta t h ụ vấn là bởi vì ta đem bóng đá bị đá giống nghệ thuật nhưng ta cảm thấy đây càng hẳn là hiến cho tất cả phổ thông người pháp những cái kia cố gắng công việc ấn lúc nộp thuế đôi bóng đá tràn ngập n h i ệ t t ì n h fans hâm mộ bóng đá giải âu tô vinh dự thuộc về bọn hắn bọn hắn đáng giá phần này vinh quang phóng viên đánh ra doi tư liệu biểu hiện hắn chỉ có ma dít cao chung trình độ cứ việc nghe đồn hắn thích đọc sách nhưng giờ phút này hắn ăn nói thông d o n g đơn giản như c á i mới ra đời chính trị r a phóng viên nửa đùa nửa thật nói ta không chút nghi ngờ ngài tương lai sẽ thăng chính r o i cười lắc đầu tính mạng của ta đã hiến cho bóng đá ban đêm r o i mặc t h ẳ n g âu phục đi tham gia đi ổ tiệc tối làm đi ổ hứng đại ngôn nhân r o i kéo bạn gái l ẹ i t ì n x i ạ tay đi vào tiệc tối hiện trường làm vừa vì nước pháp đội thắng được giải ơ châu khu vực anh hùng sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên manh động đèn thờ lát lót bút vang lên liên miên các phóng viên tranh nhau chen lấn hô hảo tên của bọn hắn ở đây tân khách cũng đều dừng lại trò chuyện nhao nhao căng tới ánh mắt tàn thưởng có người nhỏ giọng nghị luận nhìn đó là chúng ta quán quân r o i lễ phép hướng mọi người gật đầu thăm hỏi mà lệ tỉn x ì ạ thì ưu nhã mỉm cười hai người nghiễm nhiên trở thành đêm đó minh tinh nổi bật nhất tiếp tối bên trên r o i đang cùng mấy vị nhà thiết kế nói chuyện t i ế m đ b n g nhiên bị người từ phía sau lưng vỗ xuống b ả vai vừa quay đầu lại di đan mang tính tiêu chí đầu chọc tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt hắc xì、sì、hiệu doi ngạc nhiên giang hai cánh tay hai người tới cái rắn chắc ôm di đan cười chếp ghẹo đêm nay như thế chính thức trường hợp ta đoán ngươi khẳng định không muốn cùng ta trò chuyện bốn trăm bốn mươi hai trận hình làm sao lại như vậy r ồ i cử đi nâng g trảng người chén tùy thời phục hồi kia quyết định di đan nháy mắt mấy cái qua một thời gian ngắn ma dít g ặ p đúng bà cờ nói với ta ngươi mời hắn đi monaco làm khách nghe nói đệ đệ ngươi chuẩn bị đánh chức nghiệp bóng rổ mã đâm đội mặt cờ cùng nước pháp đội đám cầu thủ quan hệ rất thân thường thường dành thời gian vấn an bọn hắn r ồ i cười cười đúng vậy a tiểu tử kia gần nhất luyện được nhưng chăm chú di đan hiểu rõ gật đầu cho nên ngươi dự định tự mình tiễn hắn đi ma dít do nhún núi bay dù sao cũng phải giúp hắn thu xếp tốt dù sao lần thứ nhất rời nhà xa như vậy di đàn vô vô vai của hắn nửa đùa nửa thật nói yên tâm tây ban nha bóng rổ không khí không tệ nếu là hắn giống như ngươi có thiên phú nhất định có thể xông ra tới hai người nhìn nhau cười một tiếng ăn ý đụng đụng chén cách đó không xa holy l wood minh tinh orlando b ậ lủn đang cùng một vị tóc đen cô nàng thấp giọng trò chuyện kia là nước pháp nữ diễn viên n ề v à dìm lúc này có người nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn rồi một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến hắn xoay người nhìn lại là giật lệ bẩn trện vị kia bờ ra giữa siêu thật là khéo bẩn c h è n nói không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi r o i cũng cười đúng vậy à lần trước gặp mặt vẫn là tại dễ nổ đội xe lao bản du thuyền tiệc tùng bên trên bẩn c h è n gật gật đầu lần k i a tiệc tùng thật đúng là náo nhiệt bẩn c h è n có chút những người hướng roi giới thiệu nói vị này là orlando cờ lùm hollywood diễn viên cờ lùm thân hình cao lớn một đầu màu nâu đậm tóc ăn cái cầm giữ lại tỉ mỉ tu bổ gốc dâu c ằ m thâm thúy màu nâu con mắt mang theo thân mật ý cười hắn chủ động tiến lên một bước vân tay cựu ngưỡng đại danh ngươi tại trên sân bóng biểu hiện quá đặc sắc ta vẫn muốn nhận lúc này đứng tại cách đó không xa hệ và dìm cũng đi tới nàng đen nhánh trường q u y ề n phát rũ xuống đầu vai nổi bật lên màu da như tuyết cặp kia mang theo cảm giác thần bí mắt lục con ngươi ngậm lấy ý cười nàng nhẹ g i ọ n g nói ra do i thiên sinh ta cùng orlando mới vừa rồi còn đang nói nhất định phải tìm cơ hội nhận biết ngươi vị này nước pháp đội anh hùng d o i cười đáp lại tạ ơn các ngươi kia bộ kỉnh đồ móp hỉ vẩn đập đến thế nào orlando n h ú n núi bay nửa đồ nửa thật nói mỗi ngày đều trong sa mạc an hà cát bất quá so đá bóng nhẹ nhõm nhiều mấy người đều nở nụ cười bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng r á c lễ bẩn trèn mương chẳng、định. như có điều suy nghĩ đánh giá r ồ i lần trước tại du thuyền tiệc tùng bên trên nhìn thấy hắn lúc người trẻ tuổi này vừa trên trang đi onlit diễn h t chín chín ba huyết tẩy là cọ dù nạ khi đó hắn vẫn là cái bộc lộ tài năng tân tinh mà bây giờ nam nhân ở trước mắt đã là tam quan vương hạnh tâm giải ớ dâu quán quân xạ thủ vương năm nay quả bóng vàng sốt dẻo nhất người ứng cử nàng rõ ràng nhớ kỹ trận tiết du thuyền tiệc tùng bên trên đại đa số người chỉ là coi roi là làm cái kia vừa đá ra chín ba điểm số tiểu hoạ tử mà bây giờ toàn bộ tiệc tối sành ánh mắt đều như có như không đi theo hắn hãng hô li út minh tinh tranh nhau cùng hắn chụp ả n h c h u n g nhà thiết kế nhóm sốt u ruột thảo luận hắn mặc quần áo phong cách ngay cả nhân viên tạp vụ đều đang len lén trao đổi liên quan tới hắn chuyển nhượng nghe đồn tin tức ẩ m không đến một năm cái này đã từng bị coi như nhất thời náo nhiệt người trẻ tuổi đã trở thành có thể chi phối cả chàng t i ệ p tối không khí chân chính c ự tinh bẩn c h è n lung lay chén rượu khối băng phát ra thanh thúy tiếng vang loại này t h ổ i biến nhưng so sánh tê trên đài hoa lệ quay người càng có ý tứ nàng đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước bắt quái tin tức cái tia hà lan siêu mẫu đủ tẩn cờ dẹt chủ động cùng roi chia tay chúng ta tách ra rất hòa bình lúc ấy d ư ớ i thời trang đều đang suy đoán nguyên nhân có người nói đủ tận chịu không được gì địa luyến cũng có người c h u y ể n roi quá chuyên chú bóng đá nhưng bây giờ nhìn trước mắt cái này ăn nói c h ầ m ổn nam nhân b ậ n chèn đột nhiên cảm giác được có lẽ đáp án rất đơn giản có ít người nhất định bay cao hơn mà lúc đó đủ tận khả năng chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng đuổi theo dạng này bước chân bóng đá minh tinh nổi tiếng s á t thực rất kỳ diệu cùng một c h i đội bóng cầu thủ có ít người khả năng chỉ có nhà mình phan bóng đá mới nhận ra được đi trên đường đều không ai chú ý mà đổi thành một số người lại có thể trở thành toàn cầu thần tượng ngay cả không thế nào xem bóng người đều biết tên của bọn hắn tựa như ronaldo mặc kệ tại p a di thời thượng tiệc tối lựu dót hoạt động thương nghiệp vẫn là đu ba t ư n h â n tiệc tùng bên trên chỉ cần hắn vừa xuất hiện tất cả mọi người sẽ không tự giác dừng lại trò chuyện những cái kia bình thường vinh v á o tự đắc thời thượng biên tập lại đột nhiên trở nên công nghệ buôn bán ông trùm nhóm sẽ không tự giác chỉnh lý cả vạn liền ngay cả nhân viên phục vụ rửa chén đĩa động tác đều sẽ thả nhẹ mấy phần mà bây giờ roi cũng bắt đầu có dạng này khí tràng Đây k h ô nhưng g p ả giải bản, giải cả i cái hôi, Ti Honlit ghi chống thúc cho khuya thêm hạt số rông đến, luyện hôi, là bên trên mùa giải -on từng hạt ghi bản, là vừa kết thúc giải ở bên trên n Tram rô vô mà đêm mồ mùa làm là là là kết vừa ở ớ c Pháp h sôi trào biểu i trào ệ đắp lên. n n h ư khi hắn đứng tại trạm biển chập trần tiệc tối trung ương nhìn xem những cái kia hollywood minh tinh tranh nhau cùng hắn chụp ảnh chung lúc luôn luôn không tự giác nhớ tới năm t r chín tám gật cốp hình ảnh hai năm sau do nhẹ nhàng cơ chén rượu di đan ngay tại cách đó không xa đàm tiếu cái kia đầu chọc tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt chính là cái này nam nhân sáu năm trước tại sở tây je phở giang sở dùng hai cái đầu bóng mang đến pháp quốc túc cầu huy hoàng nhất ban đêm đó là chân chính để một cái cầu thủ trở thành truyền kỳ thời khắc hắn hiện tại quả thật có danh khí có ghi bàn có buôn bán đại n ô n nhưng cùng trước mắt vị tiền bối này so sánh còn kém mấu chốt nhất đồ vật z i d a n e jonano những tên này sở dĩ có thể khiến người ta nổi lòng t ô n k í n h không chỉ có bởi vì bọn họ kỹ thuật bóng càng bởi vì bọn hắn đều tại đất cụp cái này lớn nhất trên sân khấu chứng minh qua chính mình do i nhóc miệng rượu hầu kết nhóc nô nuốt xuống không chỉ có là chẳng bĩnh còn có một loại nào đó nóng dực khát vọng hiện tại toàn nước pháp đều tại thảo luận bọn hắn chi này đại tân sinh có thể hay không tại đức phục chế truyền kỳ nếu là thật sự có thể nâng lên những cái kia hiện tại đối với hắn nhiệt tình mỉm cười danh lưu đến lúc đó chỉ sợ phải dùng chiều thánh ánh mắt nhìn hắn chương một trăm mười bốn đi săn cùng con mồi chương một trăm mười bốn đi săn cùng con mồi hai nghìn lẻ bốn niên ngày mùng ngày bảy tháng bảy sáng sớm henry ngồi tại pa di nhà trọ trước bàn ăn nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vẩy vào vừa nấu xong cà phê bên trên roi roi lại là roi tiếp tục như vậy nữa pa di tất cả mất ngủ người ban đêm đều phải đếm c u đổi số roi một con roi hai con roi ba con roi henry nhìn chằm lờ hẹ quật tờ trang đầu cự phúc ảnh chụp nói lầm b trên báo chí r ồ i dơ cao đi lô l i chén khuôn mặt trẻ tuổi đang l ó e sáng dưới đèn phá lệ l ó a mắt ni cố lệ chính hướng bánh mì nướng bên trên bôi mức hoa quả nghe vậy kém chút cười bị nẹt ngươi chừng nào thì học được các vận muốn hay không đổi nghề đương giáp tơ biết buồn cười nhất chính là cái gì sao hôm trước tổng thống thủ hơn lúc lại có thể có người hỏi ta cùng thiên tài thiếu niên đương đồng đội áp lực lớn không lớn Bình bóng gì tĩnh nấy sần nổ, nước、Pháp、phan bóng đá đối với hắn tên thân chút, thờ Pháp một m với đá đối ngươi chỉ là không nguyện ý thừa nhận doi không cần đến thời gian hai năm liền bỏ tới tất cả mọi người trên đầu nhưng hắn thực lực liền còn tại đó một năm này biểu hiện của hắn không thể bắt b ẻ có dạng này đồng đội ngươi hẳn là cao hơn n g ư ờ i đúng hắn luôn có thể đ i bàn không phải sao kỳ thật trong lòng ngươi là vui vẻ chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi ngươi chỉ là chịu không được một cái mười chín tuổi tiểu t ử đột nhiên trở thành toàn nước pháp s ủ n g nhi cái này khiến ngươi nhớ tới mình năm đó ở monaco đào tạo trẻ thời gian n g cố lệ để henry sầm ặ t lại monaco cái kia hắn đã từng hiệu lực qua câu lạc bộ bây giờ tại roi dẫn đầu hạ quét ngang châu âu cầm xuống tam q u a n vương bác sĩ nói thế nào henry đột nhiên đánh gãy nàng v ề chúng ta chuẩn bị mang thai sự tình nghi cố lệ s ừ n g sốt một chút vừa muốn trả lời henry điện thoại đột nhiên văng lên điện báo biểu hiện nghe gơ hai chữ ở trên màn ảnh lấp lóe ạ thèn henry nhận điện thoại thanh âm lập tức trở nên chức nghiệp đúng vậy ta thấy được tin tức không ta không có bình luận thứ hai hắn liếc mắt nghi cố lệ từ phía sau đang dùng khẩu hình khoa tay lấy bác sĩ nói hết thể bình thường đầu bên kia điện thoại nghe gơ thanh âm tiếp tục chuyển đến mẫu nội bộ chuyển đến tin tức doi mấy ngày nay muốn đi nước anh gặp fer gữ sân tại tất cả trong câu lạc bộ hắn gái thứ nhất tuyển mu ở ngoài cửa sổ ánh nắng đột nhiên trở nên trứng mắt henry neo lại mắt trong thoáng chốc p h ả n phất nhìn thấy sân âu cha phớt bên ngoài treo lên roi cự phúc áp phích nhìn thấy cái kiêm mười chín tuổi thiếu niên mặc mu bóng màu hồng áo tại sân vận động hít gì chúc mừng ghi bàn hắn cảm thấy một trận mê mội hắn nhớ tới bên trên mùa giải giao đấu m o na cố lúc roi là như thế nào giống như u linh sẽ rách phòng tuyến của bọn hắn mà bây giờ cái này ác n g ộ n g có thể muốn mỗi mùa giải trình diễn nhiều lần hơn nữa còn phải xem lấy hắn tại bảng điểm số bên trên thay khác đội bóng điên cùng soát điểm được rồi huấn uy trước huấn luyện thay đổi nhị cố l ệ đem tia chương thầy thuốc kéo chuẩn bị mang thai chú ý hạng mục đơn đẩy đi tới cho nên henry nhìn chằm chằm tờ giấy kia trầm mặc mấy giây đột nhiên kéo ra một cái tiêu d u n g sang năm ta có thể muốn cùng roi tại nước anh đối mặt đến lúc đó lại so t ả i một chút hay là tờ rơ mi ở lít thứ nhất tiền đạo ngữ khí của hắn ra vẻ nhẹ nhõm nhưng nhị cố l ệ nhìn ra được nụ cười của hắn căn bản không tới đáy mắt ta vốn làm lớn thanh âm của hắn đột nhiên lạnh một chút chờ hải tử ra đời thời điểm phụ thân của hắn sẽ là một năm kia tờ rơ mi ở lít quân nghi cố lệ trông thấy trượng phu hầu kết đ ô n g n ú c ních qua một cái nàng biết hắn nuốt xuống chính là cái gì là đối kháng roi cảm giác bất lực là đối mở ư u sắp có được cái kia ghi bàn máy móc sợ hãi càng là đối với mình trước nghiệp kiếp sống sắp nên đón mạnh mẽ nhất đối thủ t h a n h t ỉ n h nhận biết trên báo chí roi d ơ đi lô n ả y chén ảnh t r ụ còn tại nhắc nhở lấy bọn hắn cái này mười chín tuổi thiếu niên đã quét ngang châu âu mà bây giờ hắn muốn đem thiên phú đưa đến tờ giờ mi ở lít pháp sân thể dục phụ thuộc trong khi huấn luyện thảm cỏ bên trên còn kết lấy g i xương roi cùng dỗ là mặt đối mặt đứng đấy bóng đấy bóng đấy chim thở i ả n g sô dỗ lạ 1966 n s i n ê n sinh tại ý chuyển k ý tiền đạo cầu thủ thời đại hiệu lực napoli bà mã một n n c m chín m i niên uefa cột quá â n kakhuji m n c h r ă m chín mươi s niên gia nhập liên minh chassis nhanh đón đ ỉ n h phòng thủ niên tức trợ đội bóng kết thúc 26 niên cúp f a hoàng năm sau lại đoạt hẳn nở ở cột từng bị bình chassis đội xử vĩ đại nhất cầu thủ năm 2003, a b u thu mua chassis về sau dỗ lạ về tờ ý lao ra hắn một bên chuẩn bị huấn luyện viên tư cách khảo thí một bên hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn ngay lúc này hắn thông qua ra ố lạ nhận được doi đoàn đội mời mặc dù roi cuối cùng không cùng ý người đại diện đạt thành hợp tác nhưng d ẫ lạ vẫn tích cực thúc đẩy lần này gặp mặt hy vọng có thể cùng vị này d ư ớ i bóng đá tân tinh hình thành tốt đẹp quan hệ tại giải euro trong lúc đó d ẫ lạ liền chuyên tiến về bồ đ à o nhà khảo sát roi biểu hiện khi thấy vị này tuổi trẻ tiền đạo lấy 17 cái trang tí onlit ghi bản cùng 10 cái giải euro ghi bản song song đánh vỡ thi đấu sự t ì n h ghi chép lúc d ẫ lạ v ữ n g tin mình gặp một cái khả năng sửa bóng đá lịch sử cầu thủ cái này khiến hắn cuối cùng tiếp nhận đảm nhiệm roi người kỹ thuật huấn luyện viên n g i d ẫ lạ nhìn xem roi lại một lần tinh chuẩn t r ọ khe bó trong lòng âm thầm g ậ t đầu tiểu tử này bóng thương nghiệm s á t thực cao vị trí chạy xảo trá sút u gôn tàn nhẫn đã là toàn thế giới nguy hiểm nhất phong tuyến sát thủ hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe nói doi tiểu tử này tình hình khi đó chính hắn vừa treo dày rời đi chelsea mà doi mới vừa ở l i g a e một monaco đá bóng là cái mao đầu tiểu tử lúc ấy doi năng lực liền b a loại chạy giống trận gió lực bục phát mạnh đến mức dọa người lại thêm phía trước cầu môn khíu giác linh mẫn đợi cơ hội liền có thể lên chân phá khung thành về sau tiểu tử này lái chậm chiếu đầu tiên là luyện được một cước xinh đẹp đá phạt lại có là g i n bóng do truyền ờ bóng càng ỗ n ngày càng chuẩn dẫu là cố ý đem góc độ điều kèn ăn nhưng tiểu tử này luôn có thể vững vàng tiếp được lại vậy một cái càng xảo trá dẫu là trong lòng thâm giật mình cái này tốc độ tiến bộ so với hắn năm đó nhanh hơn tiểu tử này thiên phú mạnh hơn chính mình gấp một mươi vẫn còn liệu mạng như vậy luyện mặt đất truyền bóng một cước tiếp một cước mài r u a kỹ thuật hắn lắc đầu quyết định đem mình những năm này tích lũy kinh nghiệm đều dạy cho roi ban g cái này cố gắng người trẻ tuổi đi được càng xa trong sân huấn luyện roi dùng quần áo chơi bóng và táo l a u v ệ t mồ hôi dỗ lạ vừa chuyển tới kể sát đất bóng tại thảm cỏ bên trên nhảy hai lần hắn chân trái thuận thế khé trụt bóng đột nhiên b i ế n hướng vạch ra một đường nhỏ đường vòng cung vững vàng dừng ở dưới chân dỗ lạ tiên sinh roi dùng mũ i dày khói động lấy bóng ta phát hiện kể sát đất đường vòng cung bóng nếu là thiếu chuyển lượt vòng ngược lại tốt hơn tiếp nói hắn chân phải bên trong nhẹ nhàng đầ lao tướng lông mày giật giật doi tiếp tục k hoa tay còn có lúc trước tính toán vấn đề nếu như nhận banh chức t r ư ớ c quan sát đồng đội trọng tâm hắn đột nhiên lên chân bóng dán t h ả m có thoát ra ngoài vừa v ậ n đủ rỗ là không cần điều chỉnh bộ pháp liền có thể tiếp được hai người cứ như vậy trong huấn luyện giao lưu tâm đắc r i là không lúc hưởng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm mà roi thì sẽ tại giải ở u rô sau lấy được mới thiên phú từng bước dung nhập kỹ thuật của mình bên trong đ ợ latini mặt đất truyền bóng thiên phú đợt latini truyền bóng lấy tinh chuẩn lấy sưng hắn kể sát đất truyền bóng gồm cả cường độ cùng mềm dẻo có thể căn cứ trên trận tình thế điều chỉnh linh ho nổi bật nhất chính là hắn đặc biệt cổ chân lực không chế nhìn như hời hợt đầy bóng lại luôn có thể lấy hợp lý nhất tốc độ xoay tròn cùng tuyến đường tìm tới đồng đội đặc biệt là những cái kia xuyên thấu phòng tuyến kề s ắ t đất cho khe thường thường tại đối thủ kịp phản ứng trước đã đúng chỗ loại này cử trọng n h ư ợ c khinh truyền bóng phong cách để hắn tại thập niên tám mươi trở thành châu âu trí mạng nhất giữa trận động cơ tối hôm đó hai chiếc màu xanh quân đội l ã đa nghỉ và xe việt ra ép qua xạ ủa bờ dì tổng đá vụ đường đuôi xe quấn lên bụi đất xạ ủa bờ dì tổng cách ba dì hai trăm cây số nước pháp đi săn chi đô có được mười nghìn hecta tư nhân bại săn là châu âu thợ săn thỏ ừ nước g pháp từng là lạ đạn n a vạ chủ yếu nhập khẩu quốc chi một bởi vì đơn giản đáng tin duy tu chi phí thấp thâm thụ đi săn kẻ yêu thích ưu ái bảo tiêu màu đen chạy nhanh duy trì năm m t ơ i m khoảng cách giống một đường trầm mặc cái bóng theo ở phía sau doi một tay khoác lên trên tay lái một cái tay khắc q u a y cửa kính xe xuống để mang theo gỗ thông mùi hương gió đêm thổi tới t r ư ớ c xe phanh lại đèn đột nhiên sáng lên ngoặt vào một mảnh bị mặt trời lặn nhuộm thành máu quýt tượng thụ rừng lép dễ nổ ốt đẩy cửa xe ra vài ca k i sắc trang phục thợ săn gọn gàng bọc lấy hắn rắn chắc thân thể hắn lúc rơi xuống đất thuận tay sửa sang lại trên vai dây băng đạn đao săn tại bên eo lung lay mũ lơi ư chai dưới mái hiên cặp mắt kia đã quét về phía rừng cây tay phải thói quen sờ về phía bên hông treo sông ống ống n h ỏ m dương phía sau mở ra thanh n m kinh bay trên cây quái r ồ i cùng l ẹ t dễ nổ ốt quen biết đến nay niên hai tháng p a di tuần lễ thời trang đi ổ t u trận lúc ấy hai người liền nhau mà ngồi bởi vì cộng đồng phim yêu thích mà trò chuyện vui vẻ năm nay năm mươi sáu tuổi l ẹ t dễ nổ ốt là nước pháp ảnh đàn thâm niên diễn viên mà tuổi trẻ r ồ i thì đối truyền hình điện ảnh vòng tràn ngập hứng thú nửa năm qua này bọn hắn duy trì liên hệ ngẫu nhiên tại p a di quán cà phê thảo luận phim cùng đi săn chủ đề r ồ i một mực đánh nhau săn cái này hoạt động tràn ngập hiếu kỳ đã làm tất cả cần thiết giấy chứng nhận cùng thủ tục lần này được mời đi vào xạ ữa bờ dì tông bãi săn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất chân chính tham dự đi săn hoạt động. làm tân thủ hắn đã khẩn trương lại chờ mong mà kinh nghiệm phong phú lét dễ n ổ ốt thì đảm nhiệm lên người chỉ đạo nhân vật dẫn đường ngồi xổm ở cạnh đống lửa pha cà phê lét dễ n ổ ốt cùng hắn chào hỏi tuổi thiêu đến nôm nốt rung động r ồ i đóng lại động cơ từ sau tỏa tốn ra s o n g ống súng săn kim loại bộ kiện phát ra tiếng va chạm g i ò n r ã hắn mở cửa xe xuống xe lưu l o á t hất ra nòng súng kiểm tra đạn dược động t á c một mạch mà thành dưới trời chiều hắn cao g ầ y thân ảnh hơi nghiêng về phía trước vai tuyến tại trang phục thợ săn hạ kéo căng ra lưu loắt đường cong báng súng chống đơ hông ba lúc cánh tay cơ bắt đường ánh mắt thuận đầu ngắm nhìn về phía x a xa rừng c â y mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây tựa tụ trong rừng dần dần tối xuống doi nắm chặt súng săn đi theo lẹt dễ nổ ô sau lưng dẫn đường đi ở trước nhất thỉnh thoảng dừng lại chỉ vào trên đất dấu móng thấp r ộ n g giải thích nhìn nơi này lẹt dễ nổ ô ngồi sổ người xuống chỉ vào trên mặt đất bên trên vết tích đây là lợn rừng vừa đi qua dấu chân còn rất bình thường mới mẻ doi học bộ dáng của hắn cẩn thận quan sát rất nhanh liền nhận ra tung tích con mồi lần thứ nhất g i xuống lúc roi tay có chút run lẹt dễ nổ chạm sau lưng hắn, nhẹ nhàng phủ chính cánh tay của、hắn. hô hấp muốn ổn nhắm chuẩn lúc ngừng thở chụp có súng muốn quả quyết lần thứ ba đếm t h ử lúc r o i đã nắm giữ yếu lĩnh đương trong b ụ i cò chuyền đến tiếng xào s á t lúc hắn cấp tốc d ơ súng động tác g ọ n gàng tiếng súng trong bóng chiều quên quần xa xa trong b ụ i cây chuyển đến một tiếng văng c h ậ m đánh c h ú n g dẫn đường hương phấn hô bọn hắn thuận vết máu tìm đi tại hai mươi mét bên ngoài phát hiện một đầu tuổi trẻ lợn rừng l é t d ễ nổ ộ t vô voi ô r bà vai làm tốt lắm lần thứ nhất liền có thu hoạch về doanh địa trên đường doi khiêng chiến lợi phẩm của mình mặc dù mỏi mệt nhưng khó nén hương phấn đống lửa b l ẹ t dễ nổ ột mở ra một bình rượu đỏ cho mỗi người đều rót một chén mời chúng ta mới thợ săn l ẹ t dễ nổ ột dơ ly rượu lên khỏe miệng mang theo ý cười cũng kính giải ớ rô quán quân chúng ta nước pháp đội bọn tiểu tử dẫn đường hướng đ ố n g lửa bên trong thêm căn tủi ánh lửa chiếu vào ba người trên mặt nơi xa chuyển đến vài tiếng chim đêm g á y gọi hôn hợp có chén rượu v à chạm t h à n h thúy thanh vang chạm bình chén tại london phòng ngăn thủy tinh đèn treo hạ tương đụng chén vách tường chiết xả ra mu di nhô chân mày nhũ chặt l e t dễ n ột cùng roi tiếng cười của bọn hắn còn quanh quẩn tại xạ ứa bỡ gì tổng trong bóng đêm mà bốn trăm cây số bên ngoài muzino giữa ngón tay chén rượu đã nhẹ nhàng đặt về cây đầy khăn trải bàn chelsea ceo kèn nghỉ ông ngay tại đàm luận mùa hạ dẫn viện binh dự toán nhưng bồ đào nha người ánh mắt từ đầu đến cuối n h ì n chằm chằm ngoài cửa sổ barcelona câu lạc bộ hôm qua chính thức tuyên bố đã cùng bồ đào nha giữa trận đệ cổ đặt thành bốn năm hiệp ước hiệp nghị theo tây ban nha truyền thông đưa tin ba k đem thanh toán otto mười hai triệu euro chuyển l ư ợ phí cũng dựng vào tiểu tướng cả dệt mạ cùng lúc đó chelsea số một dẫn viện binh mục tiêu roi mặc dù sắp tới nước anh nhưng hắn sau khi đến đầu tiên gặp lại là mở hữu chủ soái ferguson cứ việc chelsea cấp ra càng có ưu thế dày điều kiện nước pháp đội đội trưởng chủ lực trung vệ đệ xéo lì vừa tuyên bố rời khỏi quốc gia đội hiện tại cũng có thể bị chelsea giải ước mặc dù c h e l s e a trước đó nói sẽ để cho hắn giải euro sau lại quyết định tương lai nhưng tân huấn luyện viên muji n o kế hoạch tinh giản đội hình 36 tuổi đệ xéo lì ngoài ý muốn trở thành thanh tẩy đối tượng một trong đệ xéo lì vì c h e l s e a hiệu lực sáu niên ra sân 222 lần trợ giúp đội bóng cầm qua cúp fa quả quân h ắ n chức nghiệp kiếp sống rất bình thường huy hoàng theo mạng xây lẹt cùng ac milan cầm qua trang di o l i t vẫn là nước pháp đội 1998 g n i ê n lật cuộc cùng 2 a i n n ă m giải euro đoạt giải quán quân phòng thủ hậu phương h ạ c h tâm bên trên mùa giải hắn vẫn là chassi đệ nhất đội trưởng keji chỉ là phó đội trưởng tại giải euro trong trận chung kết để xe lì đánh vào mấu chốt thứ hai bóng trợ giúp nước pháp đội chiến thắng hy lạp đoạt giải quá n quân sau trận đấu hắn nguyên bản khả năng rời đi chelsea ý nghĩ đột nhiên cải biến hắn thái độ kiên quyết biểu thị mình muốn thực hiện xong cùng chelsea cuối cùng một năm hợp đồng cự tuyệt giải ước không chỉ có như thế hắn còn tự mình hướng câu lạc bộ hứa hẹn sẽ đem hết toàn lực thuyết phục mục tiêu cầu thủ roi gia nhập liên minh chelsea muzino bưng chén rượu trầm mặc hồi lâu đột nhiên hạ giọng xích lại gần kẹn mị ổng nghe chúng ta nhất định phải đoạt tại ferguson lão hồ ly k i trước đó nhìn thấy roi ta mặc phái máy bay tư nhân đi đón hắn để đệ xeo ly lấy đồng hương thân phận hẹn hắn thậm chí trực tiếp đi g i gỗ k ẹ o lệ sân bay c h ắ n người t i t o r ngươi để abu nghĩ một chút biện pháp bọn hắn người nga không phải am hiểu nhất loại này thủ đoạn đặc thù sao hắn làm cái buộc cổ tay động tác chỉ cần có thể đem người đưa đến bàn đàm phán bên trên cụ thể làm sao thao tác ta nghĩ abu tiên sinh khẳng định so với chúng ta có kinh nghiệm ngươi thấy hắn tại trang t i honlit là thế nào phá hủy h o t t o sao trên giải euro một mình hắn liền tặng cho ta tổ quốc bồ đảo nhà về nhà ba cái ghi bàn một lần trợ công loại này cấp bậc cầu thủ liền nên mặc chelse quần áo chơi bóng. kennedy ông mặc dù bị sự can đảm của hắn đề nghị k i n h đến nhưng vẫn là đáp ứng hướng abu c h u y ể n đạt ferguson ngồi tại manchester trong văn phòng cầm trong tay điện thoại đang cùng mendes xác nhận hành trình joker vậy liền định như vậy ferguson ngựa khí trầm ổ n ngày mùng ngày 9 tháng 7 ban đêm ta tại manchester an bài bữa tối chúng ta hảo hảo nói chuyện d o i tương lai bên đầu điện thoại k i a mendes sảng khoái đáp ứng cúp máy về sau ferguson tựa lưng vào ghế ngồi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười rơi ngoài cửa sổ manchester bóng đêm đã nồng như mực nhiễm hắn nhớ tới năm ngoái trang tia đơn thương độc mã xé nát phòng tuyến thân ảnh dòng r ã một cái mùa d à i hơn sáu mươi cái ghi bàn kinh khủng số liệu loại kia bẩm sinh sát thủ bản năng chính là mở hữu số bảy quần áo chơi bóng chờ đợi mười năm hoàn mỹ nhân tuyển rốt cục lao xoáy tự lẩm bẩm từ trong ngăn kéo lấy ra một phần sớm đã mô phỏng tốt hợp đồng bản dự thảo thiếp vàng mở hữu đội h uy tại đèn bàn hạ có chút tỏa sáng nhớ tới cái này mười tám tháng đến phái đi các nơi bóng dò xét báo cáo những cái kia bị lật nát tranh tài băng ghi hình hiện tại cái này tại trang t i Lid h o n đ sơn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm trong đầu phát họa lấy mở ưu tương lai phong tuyến bản thiết kế nếu có thể ký roi lại cắn răng mua được juni đem nhịp kẹo rút bán cho rio m a z i d hấp lại tài chính sờ giờ trạng thái càng ngày càng tốt bắt đầu thể hiện ra cầu thủ đứng đầu thực lực hắn cùng roi tại trái phải hai cánh tay h nhau xung kích để đối thủ phòng tuyến mệt mỏi z o n a d i n o ở giữa sân xe chỉ luật kim ba mươi mốt tuổi jitgssi có thể làm thay phiên k ỳ binh công kích như vậy tổ hợp đừng nói tờ my ở l e a toàn bộ châu âu g i i bóng đá đều muốn vì đó r ú n giày lao xoáy ngón tay gõ lên mặt bàn dạng này xa hoa p h o n g tuyến ngay cả b ụ ộ c bị tức sĩ chi kia t r u y ề n kỳ mở ư u đều chưa từng có được qua ngày mùng ngày 7 tháng 7, london white h u l a n d sân bóng vừa mới dẫn đầu nước pháp đội nâng lên giải ơ r ô sạn t ì n mì mặc h ộ t của huấn luyện phục đứng tại mặt có trung ương nhìn bốn phía tòa này trăm năm sân bóng phan bóng đa tiếng hoan hô còn tại bên thai tiếng vọng nhưng hắn biết chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu ngay tại vài ngày trước hắn còn tại giải ơ r ô trận chung kết ghế huấn luyện viên bên trên nhìn xem roi dùng một cái mấu chốt ghi bản bang nước pháp đội nâng lên cút hiện tại vị này quán quân giáo đầu trở thành hội vua tân huấn luyện viên đêm khuya trong santini đ ả o tờ giờ mi ở lít lịch đấu đột nhiên nghĩ đến người trẻ tuổi này giúp hắn cầm xuống cồn phẽ đệ dạ thì hòn c ụ t cùng giải ở rô bây giờ lại rất có thể muốn trở thành đối thủ santini c ư ờ i khổ lắc đầu nhớ tới hai đoạn chuyện cũ khi đó hắn vừa tiếp nhận nước pháp đội vì chỉnh đốn phòng thay quần áo cố ý đem lao tướng bị tật o số mười một quần áo chơi bóng ném cho m ớ i đến roi vốn muốn mượn người mới gõ lao tướng lại không nghĩ rằng đưa tới càng đáng sợ manh thú roi mặc vào số mười một trận đấu thứ nhất liền dùng ba cái ghi bàn đem bị tót triệt để đóng đinh tại ghế dự bị bên trên c à người đáng sợ chính là trong sân huấn luyện, n g sợ là trẻ tuổi ngay à y i sói đói mồi đối ố n cắn con cạnh g cả xé phá hủy thủ tất t r n Lần phòng h thứ hai h là tại t gia a đội quốc quần hắn tính áo, thăm dò cả h hỏi hay không nhận chơi ấ t tiếp trẻ tuổi roi lại Người áo có c bóng. nguyện đàn quần ngay gì lưu ý số mí mắt đều không ngẩng huấn luyện viên nếu như ta mặc số m ộ ư ơ i vậy thì phải một mực mặc xuống dưới tiểu tử này ý tứ trong lời nói không thể minh bạch hơn được nữa người dám dịu ta thượng vị ta liền dám đem gì đan kéo xuống ngựa người dám không santini không dám đêm khuya roi xe ép qua đá vụ đường nhỏ mặc vào rừng tùng chỗ sâu la cờ lẻ trang viên mười tám thế kỷ tảng đá nông trường ẩn tại bóng cây bên trong chỉ có cửa hiên hai ngọn gang đèn sáng dỡ mở nhạt ánh sáng hắn đẩy ra tượng một đại môn một cỗ hỗn hợp có gỗ thông thuộc ra cùng hân ý thảo khí tức đập vào mặt khách sạn ban ngày vừa làm qua sạch sẽ nhưng lao kiến trúc lương trụ vẫn t h â m lấy tuế nguyệt hương vị đại s ả n h trên tường treo lấy đầu hiệu cùng lợn rừng tiêu bản pha lê con mắt tại đèn áp tường hạ hiện ra lênh quang vốn nên nhóm lửa lò s ử a trong tường t r ố n g không mùa hạ dùng một g i làm hân ý thảo lấp đầy cánh cây nhỏ tạy trong gió đêm ngẫu nhiên dì rào rung động lấy m trước mặt bàn trà bậy biện uống một nửa rượu nho trắng tháng bảy gió đêm mang theo rừng tùng khí tức thổi tới dèm c ư a nhẹ nhàng phất qua bờ vai của nàng nơi xa trang viên đèn áp tường tại pha lê bên trên bỏ da vàng ấm v ầ n g sáng phản chiếu gõ má nàng đường đỏ có lẽ là cồn lại có lẽ là t r ạ n g vạng tối c ư ớ i ngựa lúc chiếu nắng nghe được tiếng mở cửa nàng xoay đầu lại trên mặt tươi cười săn được đồ t ố t sao do khởi dính lấy xương đêm áo k h o á t treo ở cánh cửa đi đến nàng bên cạnh túi người khẽ hôn trán của nàng trong thanh âm mang theo ý c ư i chỉ săn được một con lợn rừng bất q u á ngược lại là bắt gặp một đầu xinh đẹp hiệu cái. ngón tay hắn phất qua nàng chiếu nắng đỏ thính hai đáng tiếc nó chạy quá nhanh trước mắt liền biến mất trong rừng nói từ trong túi lấy ra cái quả thông đặt ở trên bàn trà mang cho ngươi kiện chiến lợi phẩm lẹ tìm si ạ tiếp nhận quả thông đầu ngón tay chạm đến hắn lòng bàn tay mỏng kén roi hôn còn lưu tại nàng cái chán nóng lên kia ôn nu để nàng nhất thời hoảng hốt nhưng một giây sau nàng đột nhiên thấy do hắn đáy mắt bình tĩnh loại kia lễ phép vừa vặn bình tĩnh giống khách sạn trong đại sành sáng bóng sáng loáng ngất k h xinh đẹp lại vĩnh viễn lạnh bớt nhưng trong khoảng thời gian này đến nay nàng rốt cục nếm lấy một chén vĩnh viễn do i dạng này người ngươi có thể vì danh lợi tiếp cận hắn hắn chưa từng keo kiệt tiền tài cũng không để ý để ngươi chia sẻ hắn quan h o à n hắn sẽ vì ngươi dẫn tiến người trọng yếu mạch giúp ngươi tranh thủ tốt nhất tài nguyên thậm chí tự thân vì ngươi trải đường chỉ cần ngươi có gia tâm hắn liền có thể để ngươi sự nghiệp nâng cao một bước nhưng đừng hiểu lầm đây không phải yêu mà là một trận giao dịch hắn đồng ý gia tâm của ngươi bừng bừng thưởng thức ngươi từng bước cao thăng nhưng khi ngươi chân chính muốn đi vào thế giới của hắn lúc mới có thể phát hiện nơi đó sớm đã công khai g i giá hắn cũng sẽ cho ngươi hoàn mỹ nhất yêu đương thể nghiệm anh đến bữa tôi nhớ kỹ ngươi thích g n đồ ăn ngoài cửa sổ truyền đến chim đêm gáy gọi roi đã xoay người đi rót rượu áo sơ mi phần gáy lộ ra một đoạn chiếu nắng đỏ làn da lệ tìm xì a nhìn chằm chằm cái kia đạo chiếu nắng vẫn nghĩ có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết bộ này hoàn mị trong túi già kỳ thật ở cái vĩnh viễn đang đổi trục tiếp theo chỉ con mồi cái bóng sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên tấu h qua xa mỏng m à n cửa tại xốc xếp tơ chất trên giường đơn bỏ ra pha tạ quang ảnh lẹ tỉn xị ạ lười biếng mở rộng thân thể tơ lụa cái chăn từ nàng đường c o n g duyên dáng thân thể t r ư ợ t xuống lộ ra vai nơi cổ mấy chỗ mập mở vết đỏ nàng nhìn trần nhà đêm qua những cái kia nóng bỏng thở dốc nóng hổi đụng vào phảng phất còn tại trên da tiêu đốt biết rất rõ ràng bộ kia mê người túi ra hạ cất giấu như thế nào hoang vu linh hồn nhưng khi cặp kia mang theo mỏng kén tay vỗ qua thắt lưng lúc nàng y nguyên hội chiến lật lấy tức vũ khí đầu hàng doi lạnh lạnh lùng gi lệ tỉn xỉ ạ tại động tình lúc cắn bà vai hắn nên đến đều là băng tuyết hương vị trên tủ đầu giường bằng bạc toa ăn bảy biện vừa nướng xong bánh nướng sốt bơ phiến ngay tại nóng h ổ i bánh trên mặt c h ậ m rãi hòa tan bên cạnh trong ly thủy tinh tươi ép nước chanh còn mang theo giọt nước mâm xứ bên trong trứng tráng lòng đỏ trứng m ư ợ t mà sung mãn bồi căn s ắ c đến có chút quyển một bên tàn mát ra hồ tiêu cùng tiêu hương bình cà phê bốc hơi nóng sữa trong bạc sữa bỏ kết lấy một lớp mỏng manh và sữa thủy tinh bình hoa bên cạnh bảy biện vẫn gạ gì nhung tơ hộp dưới đáy đẻ ép lời ghi chép trên giấy chữ GPS, hai y vọng l m mắt Bảo con Thạch thể có của sấn n g ư ơ E giờ, lệ t nghìn ạ cầm đầu bút lên kêu vần ạ Lam Bảo t ạ tại c h chuyển, dây nắng sớm h chém quả lê cắt b ả o Thạch b ê n t r ê niên vọt. Bạch k m l i ngày bên tám tháng bảy a di ghe gỗ hẹo lệ sân bay rồi leo lên bay hướng nước anh manchester chuyến bay ngồi tại khoang hạng nhất trên chỗ ngồi mờ h u câu lạc bộ từng đề nghị dùng công vụ máy đưa đón hắn nhưng hắn khéo léo từ chối cùng lúc đó hắn nữ quản lý cần giờ vừa mới tại ireland xử lý xong một hạng thuế vụ công việc đang từ đủ tờ lần chạy tới manchester manchester sân bay phòng tiếp khách do gmendes ngay tại xem xét đồng hồ trước mặt hắn chén cà phê bên cạnh đặt vào mưu câu lạc bộ sơ bộ báo giá văn kiện trang vừa viết đầy tay viết ghi chú ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy sân bay trên đường chạy lần lượt hạ xuống chuyến bay cùng lúc đó manchester mua ra khách sạn gian phòng bên trong trên tường dán đầy bảng giờ giấc cùng bản kế hoạch một cái người nga thấp giọng hỏi muốn hay không mang thương cầm đầu lập tức quát lớn cũng không phải thật bắt cóc chúng ta chỉ cần hai mươi phút kém không muốn phức tạp. hắn dừng một chút lại bổ sung không muốn lắp đặt thật chương một trăm mười lăm zs chương một trăm mười lăm zs sân bay vip thông đạo mười hai mười g ó t g mendes đứng tại manchester sân bay vip lối ra túi đầu mắt nhìn đồng hồ xác nhận roi chuyến bay đã tại năm phút trước đúng giờ hạ xuống phía sau hắn ngừng lại một cỗ màu đen chạy nhanh nhất năm trăm xe con lái xe là hắn a n bài bảo an nhân viên mang theo thai nghe tùy thời trở lệnh mendes ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh bảo đảm hết thể bình thường nhiệm vụ của hắn rất đơn giản tiếp vào roi sau đó trực tiếp dẫn hắn đi manchester khách sạn phòng ngừa bất luận cái gì không cần thiết quấy nhiễu c h u y ể n nhượng thị trường mạch nước ngầm hắn không thể quen thuộc hơn được cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận 12, 15 viếp thông đạo lối ra mang theo kính dâm, viếp vợ lối roi túi dãi đi đi nhiên đôi hải lại. Chơi roi. Tiểu tiểu hải tiếp roi cười cười, đến, đến phương phấn thông theo thông một theo tử thật thân thì trực trước mặt, mắt thân chút kính lịch, chậm Hắn hướng định chồng hưng chạy Phụ cô mang con cùng Mendez đồng mang ngăn nương nam con sáng ngượng ngùng góc gáo, đạo đạo. địa ạ, là lấy lòe lòe lòe. ra ra rắc dâm, mẫu du ước có bị r o i ngắm nhìn bốn phía xác nhận không có phóng viên có thể nghi nhân viên liền mỉm cười gật đầu đương nhiên nhưng xin đ ừ n g lộ ra được không tiểu nam hải lập tức đưa lên laptop tiểu cô nương t h ì xấu hổ đưa ra cái mũ của mình r o i ngồi sồn người xuống kiên nhẫn ghi xong tên lại ứng mẫu thân thỉnh cầu hợp ảnh toàn bộ quá trình nhìn như tự nhiên nhưng thực tế kéo dài năm phút nhiều mười hai mười tám mendes vẫn đứng tại chỗ cũ thỉnh thoảng túi đầu nhìn biểu r o i cũng đã ra nhưng viết thông đạo lối ra lại chậm chạp không thấy bóng dáng hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị bấm roi điện thoại không thích hợp hắn cao mày bước nhanh hướng thông đạo phương hướng đi vài bước nhất danh người mặc sân bay bảo an chế phục nam t ử bước nhanh đi hướng mendes thần sắc nghiêm trọng mendes tiên sinh tổ máy vừa mới thông chi do i tiên sinh tại hạ xuống trước đột phát khó chịu đã bị mang đến chữa bệnh trung tâm kiểm tra mendes hướng mày doi đăng ký trước hết t h ể bình thường làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề cái gì triệu chứng huyết áp đột nhiên lên trước có thể là không t r u n g phản ứng bảo an đưa qua một chương sân bay chữa bệnh trung tâm giấy thông báo phía trên thậm chí in g i i ký tên mendes lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi roi điện thoại tắt máy đầu ngón tay của hắn tại ấn phí m bữa nay một giây lập tức n g ừ n g đầu chữa bệnh trung tâm ở đâu bê khu ta mang ngài quá khứ mười hai hai mươi hai bảo an nhân viên tiếp ứng m e n d e z vừa rời đi khắc nhất danh người mặc đồng dạng chế phục lái xe bước nhanh đi hướng chạy nhanh s n 0 m t a y hắn cầm một phần phù hợp có công ty bảo an phòng ngụy đánh dấu nội bộ chỉ lệnh ngựa khí trầm ổn đối chân chính lái xe nói ra mendes tiên sinh sẽ từ cửa hông ra chúng ta đổi dự bị xe quá khứ chân chính lái xe nhữ mày nhanh chóng nhìn lướt qua văn kiện trên trang giấy phòng ngụy hình mở công ty bảo an dấu chặn đổi thậm chí mendes ký tên bút tích đều không có chút nào sơ hở hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đồng sự đối phương thần sắc tự nhiên trước ngực công bài cùng thai nghe đều cùng mình không có sai biệt xác nhận qua lái xe thấp giọng hỏi vừa thông qua vô tuyến điện đồng sự lung lay thai nghe ngữ khí chắc chắn lái xe do dự một giây cuối cùng gật đầu ta phải xác nhận một chút đồng sự lại vượt lên trước một bước đã bấm điện thoại đưa qua cho mendes tiên sinh ôn lại trở lấy đâu lái xe tiếp nhận điện thoại trong ống nghe chuyển đến mendes thanh em dồn dập đúng theo bọn hắn nói làm phóng viên nhiều lắm đừng để doi bị đập tới hắn tắt máy xuống xe đi theo đồng sự đi hướng cách đó không xa một cái khác chiếc màu đen chạy nhanh hai phút sau doi dẫn theo túi du lịch đi tới hắn nhìn một chút dừng ở tại chỗ chạy nhanh s 5 0 0 xác nhận bảng số xe không sai nhưng không nhìn thấy mendes thân ảnh không khỏi nhịu nhũ mày lúc này lái xe bước nhanh tiến lên đón đến doi tiên sinh mendes tiên sinh lâm thời đi xử lý khẩn cấp văn kiện để chúng ta trước đưa ngài lên xe hắn đưa lên một cái phong thư đây là ngài ngủ lại khách sạn thẻ phòng cùng sắp xếp hành trình cùng trước đó câu thông hoàn toàn nhất trí doi tiếp nhận phong thư rút ra bên trong văn kiện cẩn thận xem xét đúng là manchester lạo dị khách sạn phòng tổng thống thẻ phòng còn có in m ở ưu đội huy hoan g n ê n văn kiện phía trên kỹ càng liệt sáng tỏ đến tiếp sau gặp mặt thời gian cùng địa điểm mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng m e n d e z trước đó nói cho hắn biết không sai chút nào m e n d e z nói hắn sẽ trực tiếp đi khách sạn cùng ngài sẽ hợp lái xe nói bổ sung đồng thời kéo cửa xe ra roi lại nhìn mắt trước kia chạy nhanh đúng là đã nói xong xe tất cả văn kiện cũng đều đ ố i được nhưng m e n d e z không tại hiện trường sự thật này vẫn là để trong lòng của hắn hiện lên một tia lo nghĩ do nhìn chăm chăm văn kiện nhìn mấy giây đột nhiên ngần đầu ta muốn trước cùng mendes thông điện thoại lái xe ngón tay nhỏ không thể thấy run lên một cái trên mặt còn mang theo chức nghiệp tính chất mỉm cười đương nhiên có thể bất quá chúng ta tốt nhất lên xe trước trên đường sẽ liên lạc lại nói hắn đưa tay muốn đi tiếp dòi túi du lịch d o i lại đ ố n g nhiên siết chặt sách mang gọi ngay bây giờ do ngữ khí không thể nghi ngờ một cái tay khác đã móc ra điện thoại đương nhiên có thể bất quá trên xe tín hiệu càng tốt hơn hắn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động của mình nếu không ta giúp ngài bấm mendes t i ề n sinh điện thoại d ồ i không để ý hắn trực tiếp dùng điện thoại di động của mình gọi mendes dãy số trong ống nghe lại t r u y ề n đến một trận âm thanh bận tín hiệu cách g i ố n g thuyết điện thoại căn bản gọi không được cách đó không xa một cỗ màu xám lữ hành trong xe ba cái người nga nhìn chằm chằm đồng hồ một người trong đó t h ấ p giọng chửi mắng gặp quỷ, vượt qua ba mươi giây một người khác lập tức đẻ xuống thai nghe bê kế hoạch lập tức chấp hành lái xe thấy thế cái chán chảy ra mồ hôi mịn vẫn còn cố giả bộ chấn định có thể là tín hiệu c á i nhiễu để cho ta thử một chút h ã n cực nhanh tại điện thoại di động của mình bên trên đẻ xuống một chuỗi dãy số màn hình biểu hiện ngay tại kêu gọi mendes mendes bước nhanh đi theo bảo an xuyên qua đám người rẽ ngoặt lúc đột nhiên bị một cái đẩy hành lý xe công nhân vệ sinh rắn rắn chắc c h ắ c đụng cái lảo đảo chờ hắn vịn tường đứng n g n g cái tia dẫn đường bảo an đã sớm không còn hình bóng đ a n g chết hắn thấp giọng mắng vẫn là tiếp tục hướng b khu chữa bệnh trung tâm chạy trên đường ngăn lại hai cái hậu cần mặt đất hỏi đường cuối cùng cuối cùng tìm được địa phương xin hỏi có hay không một vị gọi roi hoa kiều người pháp đang tiếp thụ trị liệu mendes thở hồng hộp hỏi đang trực bác sĩ bác sĩ đ ả o đơn đăng ký lắc đầu không có để cho cái tên này bệnh nhân hắn bỗng nhiên cười lên ngược lại là cùng nước pháp đội cái tia ngôi sao bóng đá cùng tên ha mendes sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám quay người xông ra chữa bệnh trung tâm một đường chạy chậm đến hướng trở về hắn vừa chạy vừa lấy điện thoại cầm tay ra ngón tay cực nhanh trượt sổ truyền tin bấm lái xe điện thoại ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối máy móc giọng nữ từ trong ống nghe chuyển đến cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh cuối cùng cơ hồ biến thành bắn gọn chờ hắn thở hồng hộp chạy về vip thông đạo lúc nguyên bản ngừng lại chạy nhanh ép năm trăm vị trí đã dốc tuyết chỉ còn lại mấy đạo tươi mới bánh xe phù hợp mẹ xe đất c h m rãi lái rời sân bay doi xuyên thấu qua cử do bên cạnh vị tia tự xưng c ặ t đờ dìn như sần nga nữ nhân đang dùng một n g ụ m tiêu chuẩn t ộ c phật khang anh ngữ giải thích hành trình nàng giới thiệu mình là mendes tại nước anh văn phòng người phụ trách nàng màu vàng nâu tóc dài ưu nhã sắn bên thai về sau tuế nguyệt tại k h ỏ e mắt nàng khắc xuống mấy đạo như ẩn như hiện tế văn lại tăng thêm mấy phần thành thục mỹ lực giót gờ cố ý dạ dò trước đưa ngài đi lão di khách sạn nghỉ ngơi hai giờ nàng từ ra thật trong túi công văn lấy ra một phần giấy chất hành trình biểu do tiên sinh dựa theo mendes tiên sinh an bài nữ nhân lật ra hành trình biểu ngữ khí chuyên nghiệp mà trung lập ngày mai buổi sáng m ư ơ i điểm cùng mu cao tầng gặp mặt sau đó mu ceo david dồn sẽ đích thân cùng đi ngài tham quan cả g ì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện g o ó e r cố ý yêu cầu bọn hắn mở ra đội một phòng thay quần áo cùng chiến thuật phòng phân tích thuận tiện ngài toàn diện hiểu rõ câu lạc bộ công trình ngón tay của nàng trên giấy nhẹ nhàng trượt giữa t r ư a mười hai điểm mendes đề nghị ngài tiếp nhận bọn hắn đang huấn luyện căn cứ phòng ăn cơm t r ư a mời buổi chiều hai điểm nàng tiếp tục nói g o ó e r nhắc nhở ngài đặc biệt chú ý vinh dự thất biểu hiện ra hắn cho rằng đôi này ngài t r ư c nghiệp quy hoạch rất có giá trị tham khảo cuối cùng nàng chỉ vào hành trình biểu cuối cùng đến lúc đó ferguson tức sĩ mu ceo david r dồn kỹ thuật tổng thanh tra thanh huấn chủ quản cùng thủ tịch bóng dò xét đều sẽ có mặt bọn hắn đem kỹ càng hướng ngài trình b ả y câu lạc bộ trưởng kỳ quy hoạch nàng nhẹ nhàng khép lại cặp văn kiện nói bổ sung mendes tiên sinh nói thành ý như vậy trên chuyển nhượng thị trường đúng là hiếm thấy hắn đề nghị ngài trọng điểm chú ý bọn hắn chuẩn bị cầu thủ phát triển phương án đặc biệt là nhằm vào ngài vị trí này kỹ thuật phân tích báo cáo do đột nhiên cười ra tiếng những này sắp xếp hành trình đến thật là chú đáo ngay cả cùng mu đàm phán thời gian đều giảm tinh tế như vậy nhưng mu sẽ không trả cho ngươi tiền lương mendes nghe nếu như hai mươi phút bên trong ta không có liên hệ với mendes hắn lung lay điện thoại việc này nháo đến s ở cốt len rợt ngày mai đầu để coi như có ý tứ hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía bên cạnh nữ nhân giới thiệu lần nữa một chút chính ngươi đi Cắt chầm mặc cười cải chả cắt Mercedes cũ mắt tiểu thư. Nữ nhân mấy giây, đột khét một tiếng, tốt trí hiệt ẹt Bất ta đờ đã đờ gờ giờ, gì giây, kiếng xuống xoa xoa. À, ngại gì ngồi giờ, gọi gìn. như sần Nữ nhân nhiên kiên như nạ xin vẫn như quá bây mấy Mà lấy vậy. là xoa xoa, ra à, b làm xuyên việt giả hắn rõ ràng nhớ kỹ nữ nhân này ngày sau sẽ trở thành c h a c s i bàn tay sắt người cầm lái bị phan bóng đá xưng là nó tỉ doi sở dĩ nguyện ý lên xe chính là bởi vì nhận ra trước mắt vị này tự xưng cắt đờ dì nữ nhân loại cảm giác này tựa như xuyên việt về 1950 n i ê n đại tạ i gờ lạt gỗ bến tàu gặp phải ngay tại làm công nhân tuổi trẻ phơ cái sân đồng dạng kỳ diệu doi không nhịn được nghĩ nhìn xem vị này tương lai làm cho cả giới bóng đá nghe tin đã sợ mất mật nữ cư ờ nhân g n hiện tại đến tột cùng đang chơi trò xếp gì Áp ra mô v tại trường trợ thủ. ký từng bước tấn thăng quá trình bên trong nàng tuần tự đảm nhiệm câu lạc bộ lao bản đại biểu năm 2010, h ộ i đồng quản trị thành viên năm 2013 t h á n g sáu cuối cùng tại 2014 m ù a m à n g vi thủ tịch chấp hành quan bị thet anh ca t ụ n g là giới bóng đá có quyền thế nhất nữ nhân chủ đạo chuyển nhượng đàm phán cùng buôn bán vận hành thúc đẩy mai niên đồng đều sáu mươi triệu bảng anh tài trợ lấy cường ngạnh t ắ t phong lấy được xương sắt nương tử hai nghìn hai mươi mốt niên lấy được cậu bé vàng thưởng tốt nhất câu lạc bộ tổng thanh tra vinh dự hai nghìn hai mươi hai niên theo câu lạc bộ đổi chủ giới chức kết thúc từ phụ tá riêng đến tờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ người cầm lái truyền kỳ kiếp sống do i ngữ khí bình thản người biết cái này rất bình thường không lễ phép dùng thân phận giả tới gặp t a còn lập cái gì mendes nước anh văn phòng người phụ trách cố sự mạ dị nạ khỏe môi k h ẽ n ế t dùng anh ngữ nói khẽ thề nết giật phỉ thề sỉ mục n nết, m đích đăng lúc thủ đoạn hợp lý nàng đầu ngón tay điểm nhẹ cặp văn kiện hoán đổi về anh ngữ mẹ chị ạ véo lì trí tuệ doi nghe xong mạ dị nạ trích dẫn mẹ chị ạ véo lì danh ngôn khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh tho xư hô lệ bị thay sơ vợt đi hệ bị thay h ẳ n phải chết tại dưới kiếm bồ đào nha thi nhân đ e o tác ga câu thơ các ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới gặp ta biết điều này có ý vị gì sao cái này không chỉ có là không tôn trọng càng là tại cầm toàn bộ đàm phán cơ hội mạo hiểm tại chúng ta còn chưa bắt đầu đàm trước đó liền có thể đã kết thúc mắt hắn h í p lại cho nên ngươi đang lúc mục đích là để ngài thấy rõ sờ kem phớt bờ d í t có thể cho ngài âu cha phớt không cho được đồ vật nàng đ ố n g nhiên dùng hơi có vẻ không lưu loát tiếng trung bổ tốc mờ câu chim k ô n biết chọn cây mà đậu lợi này so châu âu ngạn ngữ càng tinh diệu hơn không phải sao mạ dị nạ đem cặp văn kiện nhẹ nhàng đặt ở giữa hai người trên ghế ngồi chúng ta biết mở ư u chuẩn bị mở ra điều kiện nói thật phi thường phong phú thơ cái sân tức sĩ trên người ngài áp trọng chú bọn hắn nguyện ý trả ra đại giới ngay cả chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc chúng ta chỉ thỉnh cầu một sự kiện vô luận mở ư u cuối cùng cho ra điều kiện ra sao dù là ngài đã phi thường hài lòng cũng xin cho một cái cơ hội cầm đồng dạng điều kiện đến cùng treo si đàm đây chính là chúng ta cất bước thẻ đánh bạc hôm nay t u ồ n vui này chúng ta vốn có thể dùng đơn giản hơn phương thức liên hệ ngài nhưng áp da mô vít tiên sinh kiên trì muốn tạo ra lần này ngẫu nhiên gặp chính là vì hướng ngài chứng minh đang tranh thủ ngài trong chuyện này chelsea nguyện ý nỗ lực so mu ở điên cuồng hơn thành ý m ã dĩ nạ ngón tay chỉ một chút cặp văn kiện trong này có áp da mô vít tiên sinh tự tay viết thư còn có chúng ta kỹ thuật đoàn đội vì ngài lượng thân định chế năm năm phát triển quy hoạch không cần hiện tại trả lời chắc chắn chỉ hy vọng ngài có thể mang về nhìn xem trong này nội dung sẽ nói cho ngài chelsea hiện tại liền có thể cung cấp cùng mu ở giống nhau thậm chí mạnh hơn sức cạnh tranh mu huy hoàng lịch sử là bọn hắn nhưng không có quan hệ gì với ngài thanh âm của nàng đột nhiên mang theo một tia phong mang. mà tại sờ k e m f o r d bay d hết thể đều có thể từ ngài gia nhập liên minh một khắp này một lần nữa viết ngài sẽ thành chelsea、si、truyền kỳ người khai sáng mà không phải cái nào đó vĩ đại lịch sử người thừa kế mu ở có thể cho chúng ta đều có thể cho mà chúng ta có thể cho tỷ như tại london hình thành toàn tân vương t r i ề u cơ hội mu ở vĩnh viễn không cho được mu ở ký ngài đầu tiên cân nhắc chính là như thế nào tối đại hóa buôn bán hồi báo muốn cân nhắc quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ nhà tài trợ phản ứng giá cổ phiếu ba động bọn hắn mua không chỉ là cầu thủ càng là cái buôn bán phù hiệu nhưng nhất phải tăng trưởng 30% chúng â u Á thị t r ư ta i phát khác h muốn biệt áp gia mô vít tiên sinh đối buôn bán kế hoạch không có chút nào hứng thú hắn chỉ hỏi kỹ thuật đoàn đội một vấn đề có hắn có thể cầm trang tionic sao tiền không là vấn đề tiền lương ký tiết phí người đại diện tiền thuê chỉ cần ngài mở miệng chân dung quyền toàn bộ về ngài buôn bán đại ngôn theo ngài thích chúng ta thậm chí có thể tại hợp đồng bên trong viết rõ câu lạc bộ tuyệt không cưỡng chế ngài tham gia bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp mu sẽ nói cho ngài trở thành truyền kỳ một bộ phận nhưng bọn hắn truyền kỳ sớm bị ghi vào sách giáo khoa bột bì bà bối c h a t t e n bét f e r g u s o n 92 ban ngài vĩnh viễn chỉ là kế tiếp mà ở chỗ này ngài chính là cái thứ nhất mười năm sau đương mọi người đàm luận chessi c u ộ khởi tên của ngài sẽ xếp tại tất cả chuyện xưa mở đầu không có nhà hát của những giấc mơ quang hoàn g đẻ ép ngài không có mở ưu số bảy nặng nề chờ mong sờ tem phớt bờ rít sẽ vì ngài trọng tân định nghĩa cái gì là vĩ đại cho nên vấn đề rất đơn giản ngài là nghĩ tại người khác x ử thi bên trong làm cái đặc sắc trực t i ế t vẫn là mình viết một bản hoàn toàn mới sách tưởng tượng một chút mười năm sau sờ tem phớt bờ rít bên ngoài dựng đứng pho tượng khắc chính là tên ai r ồ i nghe xong cái này một nhóm lớn lời nói khoe miệng không tự rắt trên mặt đất gian không thể không nói cho hắn tuổi s ớ rồi hắn t u i ở trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can không thể không nói đây là ta nghe qua xinh đẹp nhất chi âu mộ diễn thuyết kém chút liền bị ngươi thuyết phục nếu như ta không biết áp ra mô vít năm ngoái dùng đồng dạng lý do thoái thác đào nịt kèo dù dư mạ g ị na m t không đ ổ i sắc nịt kèo dù dư chúng ta cho hắn quy hoạch cũng không có cặn kẽ như vậy nàng từ cặp văn kiện bên trong rút ra một trang giấy t h như lầu này chỉ cần ngài gật đầu chúng ta lập tức giải ước hiện hữu số mười cầu thủ do n h ư mày các ngươi hiện tại số mười là cái này không trọng yếu mạ g ị na d ứ t khó o nói trọng yếu là ngài muốn mặc số mấy do trong mắt lóe lên một tiên g h i ề n ấm hắn đương nhiên biết c h e s e hiện tại số mười là dô có lễ cái kia bị nước anh truyền thông xưng là sở kem phót bờ hoặc là ngài muốn cái hoàn toàn mới số lượng ngài thích số tám mươi tám cũng nguyện ý vì ngài đăng ký người trung quốc cảm thấy con số này may mắn r ồ i nghe được số tám mươi tám lúc nhịn không được c ư ờ i ra tiếng hắn đưa tay ra hiệu tạm dừng chờ một lát ta phải trước xác nhận sự kiện mạ dị nạ không nói hai lời đem điện thoại di động của mình đưa tới biểu hiện trên màn ảnh ngay tại gọi jot gờ mendes điện thoại r ồ i tiếp nhận điện thoại đột nhiên lộ ra r à o hoạt tiêu d u n g bất quá ta làm sao biết cái này mendes là thật là giả chúng ta thế nhưng là có ám hiệu điện thoại kết nối một n á y mắt mendes thanh em vội vàng lập tức nổ vang thượng đế a người đi đâu mu người đều tại do đánh gây hắn giọng nói nhẹ nhàng ta đã nâng lên đến q u á n rượu ngươi trực tiếp tới tụ hợp là được đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút cái gì nhưng chúng ta rõ ràng tầm chính là do liếc qua mạ di nạ khoe miệng khẽ nhếch coi như là niềm vui bất ngờ nói xong trực tiếp cúp máy đưa di động đưa trở về mạ di nạ đánh ra roi kinh hỷ do nhún n ú n v a i không phải đâu chẳng lẽ muốn ta nói cho hắn biết ta bị chessi người bắt cóc mạ di nạ thu hồi điện thoại ánh mắt nhìn thẳng roi cho nên quyết định của ngài là chỉ ít ta sẽ trước trông thấy mu di n ô cùng abu n g h e một chút bọn hắn chính miệng nói một chút nếu không chẳng phải là cô phụ các ngươi tỉ mỉ an bài trận này ngẫu nhiên gặp mạ dị nạ trong mắt lóe lên một tia thắng lợi quan mang nhưng rất nhanh khôi phục chức nghiệp tính chất tỉnh táo đương nhiên bọn hắn một mực chờ đợi n g à i doi thu hồi tiêu dung ánh mắt đột nhiên trở nên chăm chú nhưng các ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng một sự kiện ta xưa nay sẽ không tại lần thứ nhất gặp mặt liền làm quyết định vô l u ậ n là mờ h u hay là chelsea ta đều sẽ cẩn thận cân nhắc hôm nay trận này thiết kế tỉ mỉ ngẫu nhiên gặp nói thật rất dư thừa mạ dị nạ biểu lộ có chút cứng nờ nhưng rất nh nghe ta không phải loại kia có thể bị tiền nện choáng cầu thủ năm nay ta ôm đ ồ m tam quan vương cùng giải euro vẫn là cái này hai hạng thi đấu sự t ì n h đơn mùa giải lịch sử xạ thủ tốt nhất biết điều này có ý vị gì sao ta một người trang thi ollyvê k é so với các ngươi chelsea toàn đội cộng lại đều nhiều cho nên tại về sau đàm phán bên trong ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch chúng ta đàm phán mở đầu điều kiện là roy vừa nói vừa đẩy cửa xe ra hắn một chân g dẫm trên mặt đất quay đầu bỏ rơi cái cuối cùng từ ử p 2004 n i ê n n g à y m ù n g n g à y 9 tháng 7, bồ đào nha ảng gạ vỡ bờ biển hoàng kim sóng biển đập vì làm dạ bãi cát s g i ơ nằm tại tre nắng r ù dưới bên cạnh gia đi ô chính tư tư lạp lạp thông báo lấy tin tức nước pháp tân tinh roi có hy vọng lấy sáng tạo ghi chép giá trị bản thân trèo lên ngoại hạng anh hắn bỗng nhiên đưa tay tắt đi ra đi ô bán kết ký ức giống cái này địa trung hải sóng nhiệt đồng dạng vung đi không được cái kia đang chết người pháp không chỉ có trang đi onlit trận chung kết dẫm lên otto đoạt giải quân hiện tại lại dùng ba hạt ghi bản tự tay đem bồ đào nha đưa ra giải euro đáng hận hơn chính là ngay cả phủ nực bản địa điện đài đều tại tuần hoàn phát ra do chuyển nhượng nghe đồn phản phất toàn bộ đảo nha đều quên không được cái này để bọn hắn tan nát có lòng thiếu niên mặc dù mình cũng tiến vào bóng nhưng tất cả mọi người chỉ nhớ rõ roi đ i ê n cuồng biểu diễn mendes sáng nay trong điện thoại tất cả đều là roi sự tình ferguson t ứ c s i rất bình thường thường thức hắn mở u mở ra giá trên trời hợp đồng các ngươi muốn trở thành đồng đội cờ d i t t i ano nên ăn cơm trưa mẫu thân đổ lộ ít phu nhân thanh n â m từ phía sau chuyển đến hắn buồn buồn lên tiếng nắm lên khăn mặt hướng khách sạt đi đại ca hugo ngay tại bên bể bơi xem báo chí hắn tung ra cầu báo thể giúp chỉ vào r o i trên diện rộng ảnh chụp hỏi tiểu tử này chân nhân thế nào sờ giờ liếc mắt báo chi không có lên tiếng âm thanh nhị tỷ cạ tỷ a lại gần huýt sáo thượng đế tạo ra con người thật là bất công cái này nước pháp lao dáng dấp cùng mình tinh điện ảnh giống như sờ giờ trong lòng kìm nén một c ố không nói ra được tư vị r o i tiểu tử kia rõ ràng gần giống như hàn lớn nhưng người ta đã cầm tam quan vương giải âu h à n g năm ghi bản nhanh bảy mươi cái cậu bé vàng thường cũng bỏ vào trong túi hiện tại toàn châu âu đều tại thảo luận cái này nước pháp thiên tài mà mình vẫn chỉ là cái được gọi là sờ giờ bảy bao đầu tiểu tử doi nếu là thật tới mu đội bóng lập tức biến thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu cái này người pháp có thể truyền có thể b á n tăng thêm nhịt k ẹ o rút kết thúc năng lực tờ g i e mi ở lit còn lại đội căn bản không phòng được nhưng vấn đề cũng tới do i loại này cấp bậc ngôi sao bóng đá khẳng định phải đương hạnh tâm tất cả chiến thuật đều phải vây quanh hắn chuyển phòng thay quần áo đẳng cấp xâm nghiêm đến làm cho người ngạt thở nhịt k ẹ o rút là làm chi không thẹn vùng cấm địa chi vương doi nếu tới chỉ bằng vào kia trang tion lit cùng giải ơ dô mở vờ tờ quang hoàn cũng đủ để ổn thỏa chủ lực về phần mình cánh trái có jitgsc tòa này đại sơn hộ công vị trí cảng là nghị cũng được nghĩ g o na di no kỹ thuật cùng danh khí bảy ở c h ỗ ấy bóng quân nít khai h ỏ a quân nít ngay cả phòng thay quần áo địa vị đều phải hàng một ngăn trước mắt hắn hiện ra mình ngồi ở ghế dự bị bên trên hình tượng bên hai p h ả n phất đã nghe thấy phan bóng đá hô to roi danh t ự tiếng gầm loại này bị toàn phương vị nghiền ép cảm giác so giải ơ dô thua bóng đêm đó còn khó chịu hơn gấp trăm lần trong sân huấn luyện đều phải nhìn sắc mặt người rõ ràng đều là người đồng lửa người ta là cậu bé vàng thưởng được chủ chẳng t onlit cùng giải ơ dô xạ thủ vương mình lại chỉ có thể làm tiểu lệ càng biệt khóc chính là coi như trong lòng khâm phục còn phải thừa nhận roi xác thực mạnh hơn chính mình một đoạn. loại này đã muốn dựa vào hắn thắng quan quân lại không cam tâm đương vai phụ tư vị tựa như trong cổ họng thẻ cây gai nối không trôi cũng n h ả không ra nhưng kỳ quái l à nghĩ đến có thể cùng đối thủ như vậy kể vai chiến đấu hắn trong mạch máu lại ẩn ẩn nóng lên cái loại cảm giác này tựa như đứng tại bên bờ vực đã sợ hai ngã xuống đi lại không nhịn được nghĩ nhảy xuống Vừa sáng hôm đó roi cùng mendes màu đen chạy nhanh chậm rãi lái vào c ả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện ferguson tức sĩ hiếm thấy thân mang trang phục chính thức sớm đã đang huấn luyện trước lầu chờ đã lâu n ă n g á i mùa hè hắn vừa muốn đem roi đưa đến â traford khi đó cái này nước pháp tiểu tử vẫn chỉ là monaco n g ồ i sao hy vọng ngắn ngủi một năm trước doi vẫn chỉ là phơ cái sân nhìn chúng b é p kham người nối nghiệp bây giờ cái này đã từng từ chối nhã nhặn mu người trẻ tuổi đã dùng phương thức tàn khốc nhất đã chứng minh giá trị của mình không chỉ như vậy tram t i onlit bán kết hai hiệp hắn giống giao giải f h u t e c h rời ace nan đầu kia toàn bộ mùa giải bất bại hậu p h ò n g tuyến đương e gơ đội bóng mang theo tờ rơ The mi ở lít mùa giải vầng sáng bất bại đi vào luis o hai sở tạ đi ủng lại bị điên cuồng hơn ghi bàn thế công đánh nát khe gần nợ thần thoại trận chung kết đối mặt đào thải mu đổi mới bụi phụ năm h i ề u n ghi chép. Giải chép. Euro b ê ngoái trên, n đ ư ơ Henji chỉ đánh v à bóng lúc, Joy 10 quả ghi bản như ghi lúc, là c Joy quả tại r truy, ọ n n g g n xinh, xinh vì nước Pháp đập ra quán quân con h Pháp vì đường. đập ra Số lisbon ệ u ẽ không nói dối, tại Henji cho nói cần toàn đội cho ăn dối, tại đội ó n niên g kỷ,、Joy、đã có thể h k i ê cả chi đội bóng tiệc ế n lên. Năm ngoái Lipsbord tại i t tối bên trên ferguson liền ý thức được roi là khối không giống liệu khi đó ferguson ngay tại trong lòng cho roi dán cái nhãn hiệu tinh minh người làm ăn tiểu t ử này một ư ơ i chín tuổi liền đem bóng đá nhìn t h u t ấ u sân bóng là sân k h u câu lạc bộ là văn cầu vinh dự là thẻ đánh bạc hắn không muốn cái gì hồi nhỏ mộng tưởng chỉ tính đến thanh số sách a senan com sân bóng mới l ợ tương lai mười năm đều thở không nổi bởi vậy hắn sẽ không cân nhắc mu nhiều tiền lắm của có thể cho hắn đỉnh cấp tiền lương cũng có thể mua được đỉnh cấp đồng đội hắn ngay cả tờ la tin i làm sao cầm quả bóng vàng đều nghiên cứu triệt đ ể biết mình cần gì dạng bình đài và số liệu loại này cầu thủ lãnh khốc giống máy nhưng mu chính cần dạng này máy móc không xử trí theo cảm tính không lo được lo mất trong mắt chỉ có ghi bàn cùng cút đương những người trẻ tuổi khác còn đang vì trung tâm huấn luyện cầu thủ quần áo chơi bóng kích đ ộ n g lúc tiểu tử này đã có thể đem mỗi câu lạc bộ tài vụ bảng báo cáo phân tích đến đạo lý rõ ràng lão x o á i gặp quá nhiều thiên tài nhưng giống roi dạng này đem c h ứ c n g h i ệ p kiếp sống đương tinh vi công trình đến quy hoạch vẫn là đầu một lần h ã n biết loại này l ã n h khốc thanh tỉnh cầu thủ chính là m ờ ứ s ú n g kích trang t o n l í t thiếu nhất nhân vật hung h á c hoan g n ê n tham quan cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện ferguson thanh âm so bình thường chấm thấp mỗi cái từ đều cắn đến đặc biệt rõ ràng cái này không còn là năm ngoái mùa hè đối tuổi trẻ cầu thủ khách xá mendes à là l đối đã ngón tay tại hợp đồng trang giấy ở giữa nhanh chóng lật qua lật lại trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc đức luật sư s cở rộ hễ đơ đẩy kính mắt t r ụ c đầu thẩm duyệt lấy điều khoản chi tiết thỉnh thoảng dùng bút máy tại biên giới làm đến tiêu ký làm người ta bất ngờ nhất chính là bọn hắn thế mà còn mang theo cái tinh thông toán sư trước mặt hắn mở ra lấy laptop cùng máy kê toán chính c ẩ n thận hạch toán lấy các loại tiền lương kết cấu cùng tiền thưởng phương án t à i vụ ảnh hưởng phơ cứ sân ngồi tại đối diện nhìn xem chi này chuyên nghiệp từng tới điểm đàm phán đ o à n đội ý thức được lần này chuyển nhượng đàm phán đã hoàn toàn vượt ra khỏi truyền thống bóng đá chuyển nhượng phạm chủ hắn bưng lên l ạ n thấu hồng trà nhớp một miếng đột nhiên cảm thấy nhà mình câu do h a n tính tựa ở ghế s o f a bên trong hai tay trùng điệp đặt ở trên gối mỗi khi ferguson ánh mắt quét tới hắn liền lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười nụ cười kia sạch sẽ như cái vừa tan học sinh viên cùng đối diện kiếm bạt n ỗ trương chuyên nghiệp đoàn đội hình thành so sánh rõ ràng hắn ngẫu nhiên túi đầu loay hoay hạ ống tay áo phản phất trận này tổng giá trị hơn trăm triệu đàm phán không có quan hệ gì với hắn chỉ là đến nhà bạn làm khách phổ thông người trẻ tuổi ferguson đột nhiên cảm thấy loại này cầu thủ coi như không tệ đơn giản trực tiếp không ra mồm so với cái kia cả ngày một mực đại bài bất lo nhiều doi tại trên sân bóng chưa từng sẽ t i ế c sức mỗi trận đấu cũng giống như đá trận chung kết đồng dạng bán mạng nhưng tiền nên lấy hắn một phần cũng sẽ không ít đi đưa cho loại này cầu thủ mỗi một bảng anh tiền lương hắn có thể cho người đá ra hai bảng anh giá trị còn chân dung quyền cùng buôn bán thu nhập người ta đã sớm coi là tốt muốn kiếm về gấp ba so với những cái kia ngâm nước hộp đêm thiên tài phơ cái sân tình nguyện muốn mười cái dạng này người làm ăn cầu thủ c h ỉ ít bọn hắn hiểu được quảng cáo tốt nhất chính là ghi bàn đàm phán trong lúc đó ca dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện bảo an chủ quản không thể không lâm thời tăng phái sáu tên cảnh vệ sân huấn luyện bên ngoài bên ngoài lan can đã tụ tập vượt qua 40 tên phóng viên trong đó bao quát lợi hẹn quạt tợ cùng kỳ cờ châu âu khu tổng biên tập mu tin tức q u a n mỗi giờ tuyên bố một lần ngắn gọn tuyên bố hội đàm còn tại đang tiến hành tạm thời chưa có tiến một bước tin tức nhưng luân đôn tài chính thành nhân viên giao dịch nhóm chú ý tới mu câu lạc bộ mẫu công ty cổ phiếu tại buổi t r ư a bàn lúc đột nhiên xuất hiện dị thường ba động thành giao lượng đạt tới ngày thường gấp ba câu lạc bộ bộ tài vụ tất cả nhân viên cao cấp bị yêu cầu trợ lệnh kế toán đoàn đội tại sát vách phòng họp tùy thời chuẩn bị hạch toán khác biệt tiền lương kết cấu hạ tài chính khả、thi. manchester đài truyền hình trực tiếp xem một mực ở vào trạng thái chờ đạo truyền bá trong tay nắm chặt hai bộ dự án một bộ là chuyển nhượng thành công đặc biệt tiết mục kịch bản một bộ khác là đàm phán vỡ tan khẩn cấp tuyên bố ferguson phụ tá riêng ba lần khéo léo từ chối hội đồng quản trị thành viên hỏi thăm nhưng căn cứ quy định câu lạc bộ thư ký nhất định phải mỗi bốn mươi phút hướng nước anh bầu trời quảng bá công ty martin e d d o họ gia tộc new york g là giờ gia tộc chờ đại cổ đông gửi đi mã hóa biêu kiện báo cáo tiến triển đàm phán kết thúc về sau doi đứng dậy sửa sang lại h u phục dù tiêu chuẩn nước anh thức lễ nghi hướng ferguson cùng david dồ đương dồn đề nghị dẫn hắn tham quan vinh dự thất lúc ánh mắt hắn rõ ràng sáng lên một cái đi tại cúp tủ trưng bày ở giữa cái này ở trên bàn đàm phán tinh minh người trẻ tuổi đột nhiên trở nên hay nói hắn có thể nói cho đúng ra mỗi tòa cúp đoạt giải quán quân năm chặt tờn tức sĩ cái kia đánh đầu hắn chỉ vào tủ trưng bày bên trong ảnh đen trắng còn có bét liền qua ba người cái kia ghi bàn chân chính nghệ thuật chuyển tới tờ giờ mi ở lít thời đại ngón tay của hắn chuẩn xác điểm tại cái thứ nhất cúp vô địch bên trên cán tổ nạ năm chín ba đối xệp phù t nẹ được cặp chân kia lăng không cải biến toàn bộ tờ ủy tất dót cùng a n d y có lệ cái k i a m ù a giải liên thủ đánh vào năm mươi ba bóng vẹn vẹn ba quả là penalty còn lại tất cả đều là vận động chiến ghi bàn hiện tại đâu còn có dạng này phong tuyến cộng tác doi đứng tại chín mươi chín niên tram đi onlit tủ trưng bày trước ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tấm kia chứ danh dự bị danh sách ảnh c h ủ p sơ g i ngạm sơ sơ gì, vài long mẫu cớt hắn từng cái báo ra danh tự tựa như tại niệm mình lão bằng hữu danh sách cuối cùng ba phút liên tiếp ghi hai bàn đây mới thật sự là mù tinh thần thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng hiện tại rất nhiều đội bóng dẫn trước liền bày xe buýt dứt lại phía sau liền từ bỏ nhưng vĩnh viễn tin tưởng có thể người chuyển ta khi còn bé tại nước pháp nhìn trực tiếp bù giờ giai đoạn dề ý gzs cặp chân kia xuất ôn hắn đột nhiên dừng lại ngượng ngùng cười cười thật có lỗi ta quá dài dòi nhưng loại này bóng đá mới xứng với ấu cha p h ố t khối này thẳng cỏ trải qua bù bị tức sĩ tượng đ ồ n g lúc hắn dừng bước lại nhẹ nói câu đây mới thật sự là c h u y ệ n kỳ dồn ở một bên nghe trong lòng mừng thầm tiểu tử này đối m u hiểu rõ đơn giản như cái thâm niên p a n bóng đá khoản này chuyển nhượng xem ra ổn bữa tối trước mữ phương diện cố ý đặt chức manchester tốt nhất mạch ì n phong an nhưng khi dồn đưa ra cái này ăn vài lúc doi lại cười lắc đầu tạ ơn hảo ý của ngài nhưng có thể tại âu traford trong bao xương ăn xím lệ bữa ăn với ta mà nói so bất luận cái gì mạchlin đều chân quý đương người phục vụ đẩy toa ăn lúc đi vào h ắ n chính ghé vào pha lê bên trên quan sát sân bóng dưới ánh đèn thảm cỏ hiện ra phỉ thúy q u a n trạch trong bao xương trên bàn dài bậy biện tinh xảo bữa ăn điểm nhưng ai cũng không có vội vã động đao xiên giờ khác này bóng đá ân tình nghi ngờ so buôn bán đàm phán quan trọng hơn đương roi màu đen mẹ xe đét đội lái rời âu traford dồn rút cục nhịn không được lộ ra người thắng tiêu dung nơi núi lòng cà vạt doi thực chất bên trong chạy bàn đàm phán bên trên hắn ngay cả lông mi đều không có r ồ n một chút ta gặp qua tham tiền yêu tên muốn đặt quyền nhưng giống hắn dạng này thơ cứ sân ngón tay tại h u y ệ t thái dương bên cạnh đi lòng vòng lần đầu gặp hắn đặt chén rượu xuống đối dồn lắc đầu cùng roi đàm phán rất thư thái hắn câu câu đều có lý chưa từng hung hăng tặc cái nhưng vấn đề ở chỗ này chúng ta cho điều kiện hắn chiếu đơn thu hết lại ngay cả lông mày đều không động một cái vinh dự thất lịch sử phan bóng đá tình hoài những này đối với hắn không hề ảnh hưởng hắn lễ phép vừa vặn nhưng trong lòng sớm đem mỗi hạng điều khoản đều tính được rõ ràng chúng ta ngay cả một điểm đàm phán ưu thế đều bắt không được dồn đảo hợp đồng bản dự thảo chỉ ít hắn đáp ứng trong vòng vài ngày cho trả lời chắc chắn phơ kyson cười lạnh lời này phiên dịch tới chính là hắn còn phải đợi còn lại câu lạc bộ báo giá hắn bước nhanh đi hướng cửa ra vào đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì quay đầu đúng rồi giúp ta gọi chiếc xe đi sân bay ta còn muốn đi hà lan tham gia nịt kẹo rút h i ữ lễ cửa xe vừa đóng lại mendes liền quay cửa kính xe xuống hút mạnh mấy ngụm không khí lạnh hắn giật ra cả vạn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bên trong từ từ đi xa nhà hát của những giấm mơ ánh đèn hắn chưa từng đánh qua nhẹ nhàng như vậy cầm mu danh giới cuối cùng giống thoát hơi khí cầu từ chân dung quyền đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng mỗi vòng đàm phán đều tự động hướng xuống hàng một đoạn chỗ ngồi phía sau roi đang dùng điện thoại xem xét tin nhắn màn hình l a m quang chiếu đến hắn giống như cười mà không phải cười khoe miệng mendes đột nhiên cảm thấy chính mình cái này vương bài người đại diện đêm nay tác dụng duy nhất chính là tại mu cao tầng không ngừng nhượng bộ lúc giữ yên lặng hiện tại trong tay bọn họ cầm mu điều kiện nên đi cùng mặt khác hai nhà hảo hảo nói chuyện rồi tại manchester sân bay vận chuyển hàng hòa khu hải quan hệ thống bên trong ba đầu đến từ monaco vật phẩm tư nhân thanh quan ghi chép đột nhiên trở thành tiêu điểm ba con rán monaco công quốc hậu cần nhãn hiệu tấm đầu dương đang tiếp t h ụ thông lệ kiểm tra bên trong bất quá là một vị nào đó mông tờ cắt lô phú hào đặt hàng xì gà cùng đồ cổ đồng hồ nhưng dơ tơ chú sân bay phóng viên nhìn thấy monaco cái này từ mấu chốt trong nháy mắt lập tức liên tưởng đến ngay tại manchester đàm phán ngôi sao bóng đá roi cứ việc hàng hóa danh sách bên trên rõ ràng viết người nhận hàng là gb cổ phần khống chế công ty mười hai phút sau quy tắc này nói không tỉ mị tin nhanh thông qua bảnh bo đầu cối đạn tiến l u n đôn tài chính thành giao dịch đại sảnh Cao t h ị n g à h một h mươi đọc u đề liền tháng n kiện xạ có điều đ vào bảy nitel ưu g cổ du tại hà lan quê quán ghệ phần cưới vị hôn thê tesla thì hôn lễ hiện trường treo đẩy hà lan phong tình giải lộ màu một cỗ trang trí lấy đỏ trắng hoa hồng rồn rờ sờ chở người mới lái về phía giáo đường bên đường cửa hàng tủ kính bên trên nơi đó chủ cửa hàng nhóm tự phát dán đầy c h ú c phúc quảng cáo thơ ký sơn xuất hiện để hiện trường các phóng viên cảm thấy ngoài ý muốn. m u ố n vị này mở h chủ xoáy không chỉ có tự mình dự tiệc còn tại đọc lời chào mừng lúc mở lên cho đùa tiểu tử này tại phòng bếp so tại vùng cấm địa còn nghe lời hà lan quốc gia đội trợ giáo phạm a bên trong hử cùng nghịt k é o rụt các đội hữu nhau nhau n â n chén olym k í quán quân hoác can ban đức cũng tới chúc mừng đáng nhắc tới chính là làm hảo bằng hữu ngày mười tháng bảy do điệu thấp hiện thân london cùng ngoại giới suy đoán khác biệt hắn chuyến này cũng không phải là cùng chessie đàm phán mà là ứng phe gia di đội xe cùng x n mạ trợ tư nhân g mời tiến về ngân thạch đường đua quan sát ép một nước anh thưởng lớn thi đấu ngân thạch đường đua ở vào nước anh trung bộ tiền thân v ì thế chiến thứ hai quân dụng sân bay 1948 n i ê n lần đầu tổ chức nước anh thưởng lớn thi đấu cũng tại 1950 m ù a mảng vì ép một thế giới cham tần ship đầu tiên tổ chức đ ị a đầu này đơn vòng năm 1 ộ t t cây số đường đua trải qua biến thiên 1955-1964 t r ă n ă năm m ộ n g h ì h i b n trong năm cùng a ỉn chi đường đua thay phiên xử lý thi đấu 1964-1987 n i ê n lại cùng bờ dạng s ạ t đường đua giao thế tổ chức cuối cùng tại 1987 m ù a mảng vì nước anh thưởng lớn thi đấu cố định tổ chức đ ị ệ làm nước anh xe đua công nghiệp nơi phát n g u y n ngân thạch đến nay vẫn là toàn cầu thi đấu sự tỉnh dậy đặc nhất đường đua một trong r ồ i mang theo mũ lười c h a i ngồi tại vip nhìn trên này ánh mắt nhìn chằm chằm đường đua đ ư ờ n g sủ mạ chờ màu đỏ phe ra di gào thét mà quá h ạ hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể số m ộ ư ơ i năm vòng sủ mạ chờ thông qua muộn vào trạm sách lược siêu việt lá kẽ năm lúc r o i nhẹ nhàng gật đầu tranh tài giai đoạn sau cùng nhìn xem sủ mạ chờ vững vàng giữ vững dẫn trước vị trí s ô n g qua điểm cuối cùng r o i đứng dậy vỗ tay sau đó điệu thấp rời sân sau trận đấu r o i tham gia phe ra di đội xe tư nhân khánh công t i t ù n g hắn điệu thấp đứng tại trạm bến tháp bên cạnh trong tay bưng một chén nước khoáng ngẫu nhiên cùng sủ mạ chờ cùng đội xe quản lý tu đương nhiếp ảnh sư d ơ lên máy ảnh lúc hắn bất động thanh sắt thối lui đến đám người biên giới t i ế c t n g tiến hành đến một nửa do i liền lễ phép hướng chủ nhân cáo tử ở trong màn đêm ngồi lên một cỗ màu đen xe con rời đi ngày mười tháng bảy muộn rio mazit website game đột nhiên tuyên bố thông cáo đồng thời f lo r e n t i n o tư nhân phát ngôn viên cũng hướng truyền thông chứng thực rio mazit thanh h u ấ n xuất thân một nửa mùa giải trước bị bán ra cho monaco roi vị này tân tấn trang tỷ i onlit cùng giải euro hai lớp xạ thủ vương chính c ư i câu lạc bộ truyền cơ bay hướng mazit thông cáo tận lực bảo trì địa thấp nhưng thời cơ ý vị sâu xa ngày kế tiếp tháng 7 ả y năm một ngày chính là r i ê n majit chủ tịch đại tuyển bỏ phiếu này g đương chuyên cơ hạ xuống ở majit bạ dạ dắt sân bay lúc bé m a p p e sân bóng bên ngoài bỏ phiếu đứng thẳng tại làm cuối cùng bố trí nhân viên công tác chính kiểm điểm ngày mai phải dùng phiếu bầu dương trên bãi đáp máy bay florentino phụ tá riêng cầm trong tay nhận điện thoại bài đứng tại hàng trước nhất mà hàng trạm lâu pha lê s o đã mơ hồ có thể thấy được lấp lóe máy ảnh đèn flas tin tức vừa ra cả tòa thành thị trong nháy mắt sôi t r o trong quán ba phan bóng đã đặt chén rượu xuống nhìn tệm báo, báo trước mọi người tranh nhau tranh mua báo chiều trang đầu thình lình in cái kia tên quen thuộc cái kia từng bị câu lạc bộ từ bỏ bây giờ cũng đã châu âu chạm tay có thể bỏng tiền đạo d i ê n ma dít phan bóng đá trong diễn đàn thiếp mời lấy mỗi giây hơn mười đầu tốc độ đổi mới hắn trở về đây là tốt nhất tranh cử tuyên ngôn ngày mai bỏ phiếu hôm nay thứ mười cái này còn cần chọn sao bét ma bơ phụ cận trên quảng trường đám người càng tụ càng nhiều có người cơ khăn quảng cổ có người nhóm lửa diễm hỏa càng nhiều người chỉ là nghe ra đi â chờ đợi tin tức mới nhất bọn hắn không ai nhìn qua hắn lúc rời đi cái k i a cô đơn bóng lưng nhưng nhớ kỳ hắn tại bét ma bơ trận tia kinh thiên biểu diễn đối mặt danh xưng ơ gã là cặp cổ xa hoa đội hình hắn giống t r e o đ ù a hài đồng liền qua ba người dùng một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn mở ra hạ t chín ghi bàn về sau hắn đứng tại bét ma bơ mặt cỏ trung ương tại toàn trường tĩnh mịch bên trong chậm rãi nâng lên hai tay làm một cái vì chính mình lên n g ồ i động tác màn này trở thành, thành riêu mazit phan bóng đá trong lòng đau nhất vết xẹo đương giải euro trong lúc đó ba ca chủ tịch cao điệu tuyên bố nếu không tiếc đại giới đưa vào hắn lúc toàn bộ mazit đều nín th thẳng đến câu kia ta vĩnh viễn sẽ không gia nhập liên minh barcelona thông qua truyền thông chuyên gia r i ê u ma dít phan bóng đá mới như chút được gánh nặng thở ra một h ơ i d à i bây giờ cái này đã từng bị ném bỏ hai tử cái này tại nơi khác đã chứng minh mình v ữ n g giả đang chọn đêm trước trở về cái này so bất luận cái gì tranh cử hứa hẹn đều càng có phần h ứ a lượng bên đường bày rượu trên tv chính phát lại lấy cái kia lên ngôi động tác lão f a n bóng đá nhìn một chút liền đỏ cả v ớ i mắt mà người trẻ tuổi đã không kịp chờ đợi hắt lên cải biên chợ hica vẽ trước cửa sổ mấy người trẻ tuổi đã bắt đầu thảo luận mới mùa giải bộ phiếu mà tại bỏ phiếu trạm bên ngoài, nhân viên công tác yên lặng kiểm điểm phiếu bầu dương bên hai đều là nơi xa chuyển đến tiếng hoan hô một đêm này cả tòa thành thị đều v ư a tin ngày mai tuyển cử đã mất đi lo lắng bởi vì tốt nhất bỏ phiếu phương thức xưa nay không là khẩu hiệu mà là hành động tháng bảy năm một một ngày diêu mazit chủ tịch tuyển cử ở mazit đúng hạn cử hành từ sáng sớm chín điểm bắt đầu b e t ma r b e r sân bóng bên ngoài liền sắp xếp lên hàng giải florentino tại thê tử cùng đi cái thứ nhất bỏ phiếu hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt theo bỏ phiếu tiến hành ưu thế của hắn càng ngày càng rõ ràng cuối cùng tại tổng cộng hai mươi ba nghìn bốn trăm linh một chương hữu hiệu phiếu bầu b f lo r e n t i n o lấy 2 2 9 3 r ă phiếu 98% t í n h áp đảo tỷ lệ ủng hộ thành công liên nhiệm toàn bộ bỏ phiếu quá trình ngay ngắn trật tự nhưng kết quả không chút luyện nhiệm đương còn lại người ứng cử còn tại phát biểu tranh cử tuyên ngôn lúc kế phiếu trên bảng f lo r e n t i n o đến số phiếu đã nhất kỷ tuyệt trần lúc chạm vào tối m ạ n c ả báo nâng lên tuyên bố f lo r e n t i n o thắng tuyển mà lúc này vẫn có không ít f a n bóng đá chuyên chạy đến vì hắn bỏ ra cuối cùng một phiếu đêm đó 21 điểm được tuyển nâng ủy ban chính thức công bố kết quả lúc t lo gentino chỉ là đơn giản biểu thị bắt đầu từ ngày mai chúng ta đem tiếp tục chế tạo trên thế giới vĩ đ câu nói này bị giải độc vì một hệ liệt nặng cân dẫn viện binh tín hiệu mà tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cái kia đang chọn đêm trước ngăn lại mazit thiên tài tiền đạo chính là phờ lo gentino liên nhiệm sau hàng đầu mục tiêu r i ê u mazit fans hâm mộ bóng đá đã nhận định doi trở về chỉ là vấn đề thời gian đương r i ê u mazit hội viên nhóm tại b e t ma r bơ bỏ ra phiếu bầu lúc mazit sân bay vip trong thông đạo doi an bài nhận điện thoại nhân viên chính dơ viết có trần lan chữ nhận điện thoại bài chuyến bay chuẩn chút ngăn lại cửa khoang vừa kéo mười một tuổi lần tựa như k h ỏ tiểu pháo đạn vào da trong ngực ôm chặt cái bóng rổ theo sát phía sau chính là mội, mội l b í m t ó c bên trên phát dây thừng theo bộ phát hất lên hất lên tiểu cô nương cổ linh tinh quái chuyển con mắt trên mặt viết đầy s ắ p thoát ly mẫu thân quản giáo n h ạ y cỡng đi tại sau cùng là trần lan cùng n h i cô lát hệ d ọ n hệ d ọ n một tay kéo lấy một cái đại hành lý dương trên c h á n chảy ra mồ hôi m ị n nhận điện thoại nhân viên bước nhanh về phía trước tiếp nhận hành lý hệ d ọ n lúc này mới nơi l ư ớ i l ỏ n g cà v ạ n lấy điện thoại cầm tay ra cho roi phát đầu tin nhắn an toàn ngăn lại lạc mỹ đã không kịp chờ đợi tiến vào chờ xe thương vụ ghé vào trên cửa sổ xe h ư ơ n g vụ ghé vào trên cửa sổ ngón tay càng không ngừng trên bóng rổ vớt ve phản phất đã thấy rio m a r i t bóng rổ đào tạo trẻ sân bóng đội xe chậm rãi lai、like、vào xạ làm ạ n cả khu một tòa màu trắng biệt thự đ ỉ n h viết lúc sớm đã ngồi chờ đã lâu mà cả báo phóng viên cái thứ nhất d ơ lên ống kính tầm xa đương roi xuất hiện tại cửa biệt thự nên đón người nhà hình tượng bị bắt đến lúc đó hiện trường cửa c h ấ p âm thanh lập tức vang lên liên miên báo as chụp ảnh phóng viên thậm chí kích động đến kém chút ngã máy ảnh màn này nói rõ hết thảy ở mazit mua bất động sản đem cả nhà tiếp đến định cư còn đem đệ, đệ đưa vào rio mazit đào tạo trẻ mỗi nhà truyền thông trực tiếp xe lập tức đem hình tượng chuyển về ban biên t l i ê n ngay cả dơ tơ chú tây phóng viên cũng bắt đầu thảo ra tiếng anh tin nhanh tất cả mọi người minh bạch đây đã là tối ngày thẳng qua n tuyên k h á c hoa cửa sắt vừa mở ra lão ấn liền ôm bóng rổ sông hướng hậu viện sân bóng roi đứng tại cửa hiên giới nhìn xem mẫu thân cùng đệ đệ mội mội đến gần phòng ngủ chính cho ngài roi mang theo trần lan đi vào rộng rãi phòng ngủ ban công hướng nam lấy ánh sáng rất tốt hắn lại đẩy ra sát vách cửa phòng đây là lở ẩn gian phòng cách sân bóng gần thuận tiện hắn huấn luyện lúc này l ã mị giật giật ca ca g ố áo con mắt đã nổi lên nước mắt vậy ta đâu thanh âm của nàng mang theo tiế người đi theo ta ở r o i ngồi sồn người xuống lao đi mội mội lệ trên mặt lạc bị rút t h u ố c tha t h u ố c thít dựng nói không nỡ mụ mụ lại lặng lẽ hướng ca ca trong ngực chui càng chặt hơn chút nước mắt của nàng còn treo ở trên mặt khoe miệng cũng đã nhịn không được dâng lên bộ kia vừa khóc lại cười rào hoạt bộ dáng cùng roi tại trên sân bóng xấu tính lúc chiêu bài tiếu dung không có sai biệt tiểu cô nương vụng trộm liếc mắt ngay tại chỉnh lý hành lý mẫu thân lại đi ca ca trong ngực cọ sát rất giống chỉ trộm được cá m ẹ con doi méo n é o mội mỗi chóc mũi hai huynh mụi nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt chấp động lên đồng dạng tinh lịch hào quang. Tại tin tức này giống g i ã h ỏ a thông qua điện đài tv cùng báo chí lan tràn xì nạ thể dục biên tập trong p h ò n g ba giờ sáng đèn đốt sáng trưng trực ư ban tổng biên tập nhìn chằm chằm bàn phát máy phun ra ả n h chụp lập tức đánh nhịp bỏ cũ thay mới chuẩn bị xong đầu đề sáng sớm ngày thứ hai đương phen hâm mộ bóng đá mở ra máy tính thình lình trông thấy trang đầu chạy nhiều cột tiêu đề không thị vương bài doi trở về chợ riêu majit chủ tịch cao phiếu liên nhiệm phối đ ồ là doi ở majit trước biệt thự mỉm cười anh chụp h í a dưới chữ nhỏ viết ngày xưa vứt bỏ đêm hôm nay vương giả trở về gã là các câu n h ê n đón mạnh mẽ liều mạng nhất đ văn chương bên trong viết f lorentino dùng thông minh nhất phương thức hóa giải cùng roi thủ cũ không phải xin lỗi mà là cùng hắn sáng tạo mới lịch sử đương còn lại người ứng cử còn tại diễn thuyết bỏ phiếu lúc vị này kiến trúc ông trùm đã dùng hành động thực tế chứng minh chỉ có hắn có thể đem trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ mang về b e t ma r b e r hiện tại có được roi rio ma zit đem để toàn bộ châu âu âu run dày văn cuối biên tập cố ý to thêm một hàng chữ còn nhớ rõ cái kia tại b e t ma r b e r mang ngủ sau vì chính mình lên ngồi thiếu niên sao hiện tại hắn thật muốn ở chỗ này xưng vương tokyo ạ xạ hỉ xìm bùn thể dục bộ các biên tập tâu đêm suốt sáng t r ư ơ ngủ n g lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu lấy b ả n phát ảnh chụp mỗi cái chi tiết ngay kế tiếp trang đầu thình lình in thô thể tiêu đề doi đ ạ i nhân mazit khải hoàn đưa tin bên trong hắn xưng là hiện đại võ sĩ、si、vinh quy nhật bản nờ hờ cờ đài truyền hình gián đoạn buổi sáng kịch chuyên gia khẩn cấp trên vào truyền bá tin tức này diễn truyền bá trong phòng thâm n i ê n bình luận viên âm thanh r ũ n dậy vị này được xưng vài dạ vạn và nạ phù hộ tuổi trẻ v õ thần cầu thủ rốt cục leo lên châu Âu sĩ vũ trắng trước, dơ roi đại nhân tiếp ứng đoàn hành o phi đám f a n hâm mộ gây nên người qua đường v â y xem. Osaka nói bỗng nhiên quật c ự hình quảng cáo bình phong dưới, một đám thân mang phòng chế võ sĩ khố f a n bóng đá ngồi nghiêm chỉnh, du khách nước ngoài tưởng lầm là tại cử hành truyền thống nghi thức. Là m người khác chú ý nhất là tokyo tây ban nha đại sứ q u ò n trước, ngày mới sáng liền có f a n bóng đá mang theo v ẽ tay hoang nênh đi vào ma zit hành o phi chờ đợi. Ma zit đầu đường phan hâm mộ bóng đá trên tại tiệm bán báo trước dành mua vừa ra lò báo triều. Betmar sân bóng ông ngoại dùng đồn điện thoại xếp thành hàng g i i đều là chư nơi đó báo c h i đầu đ ể còn dừng lại tại dịp cắt chiến thuật cải cách chỉ có cả tạ lô nì á điện đài tại nửa đêm ngăn lặng lẽ truyền bá đầu tin nhắn lại một vị cự tinh bị rio mazit chiêu ăn chương một trăm mười bảy giờ k h ắ c này sở tem phất bờ rít tương lai bị sửa chương một trăm mười bảy giờ k h ắ c này sở tem phất bờ rít tương lai bị sửa f lo r e n t i n o được tuyển nâng kết quả công bố lúc sẵn cùng bạn đã x ả nổ hai vị người ứng cử đến số phiếu cộng lại vẫn chưa tới hai phần trăm trận này tuyển cử càng giống là một trận sớm đã viết xong kết cục kỳ kịch vị này kiến trúc ông trùm thắng lợi mang ý nghĩa tương lai bốn năm thế giới bóng đá vẫn đ Cuốn tại tháng tuyển diễn thuyết bên trong thờ lo gentino cố ý nâng lên năm hai nghìn không trăm linh hai g lạt gỗ đêm ấy c h a n g tin o l i t cúp nơi tay cảm giác hắn dừng lại một chút trong ánh mắt hiện lên một tiêu hoài niệm đó chính là chúng ta vĩnh viễn theo đuổi hương vị câu nói này bị giải độc vì tương lai bốn năm bản thiết kế không tiếc bất cứ giá nào quay về châu âu tri đỉnh đối mặt ba ca Valencia cùng la cọ d u n a từng bước ép sát rio majit mới mùa giải mục tiêu đã minh sát la liga quán quân cùng tram t hollywood một cái cũng không thể thiếu tất cả vĩ đại ngôi sao bóng đá cũng có thể tại rio majit đá bóng f lo r e n t i n o nói vì nên hợp f a n bóng đá cần hắn đã quyết định không còn gắt gao ôm lấy giữ vững được bốn năm đủ khăn chính sách không thả rio majit mục tiêu là tại mỗi một cái vị trí bên trên đều muốn có trên thế giới tốt nhất cầu thủ câu lạc bộ tuổi trẻ cầu thủ đương nhiên cũng có cơ hội nhưng bọn hắn muốn lên tới một đội hoặc là đánh lên chủ lực nhất định phải tận cố gắng lớn nhất để cao mình thực lực mới được bọn hắn cũng tương tự có thể vì rio majit cống hiến giá trị c ả m kéo l ộ thắng được rất nhiều trọng yếu qua quân là v ị không tầm thường huấn luyện viên hắn đem trợ giúp rio majit thực hiện cái này một mục tiêu từng hấp thu đi đội hình mất cân bằng giáo huấn f l o r e n t i n o đem bù mạnh hậu phòng tuyến làm thị trường chuyển nhượng mùa hệ nhiệm vụ trọng yếu samuel hợp đồng chỉ là bắt đầu tiếp xuống đem toàn lực đưa vào b t tô trung vệ cặt vạn hổ cùng rio sô、so、siê đắt giữa trận alonso đối mặt o t t o đối cặt vạn hồ 30 triệu euro trào giá rio mazit kế hoạch dùng mọi ì n pet thêm tiền mặt phương thức hoàn thành giao dịch về phần alonso mặc dù rio sosihe đã thiết t giá 18 t r i ệ u nhưng t ờ lo gentino có lòng tin lấy 12 t r i ệ u tả hữu thành giao rio sosihe đã bắt đầu đưa vào aeta cái này bị coi là thả đi alonso tín hiệu eto ho vấn đề cũng bị đưa vào danh sách quan trọng vì ngăn ngừa ba ca đạt được vị này c a m e r u n xạ thủ rio mazit chuẩn bị giá cao về mua sau cho thuê atletico nhưng sẽ ở hợp đồng bên trong gia nhập mọi ì n pet do điều khoản cấm chỉ eto o tại giao đấu rio mazit lúc ra sân chúng ta hàng đầu mục tiêu phi thường m h n h xác chính là ký về roi thờ lo gentino đối mặt thế giới báo phỏng vấn lúc chém đinh chặt s ắ t nói roi cố sự chính là hiện đại bóng đá hoàn mỹ nhất dốc lòng k ị c bản một năm d ư ớ i trước hắn rời đi betma bơ lúc rất nhiều người đều đang chất vấn đứa bé này nhưng bây giờ hắn đã dùng thực lực chứng minh mình là châu âu dưới bóng đá tân vương người để chúng ta xem hắn một năm d ư ớ i này thành tích liên tục hai cái mùa giải trợ giúp monaco đoạt được l e g u một quá pân đặc biệt là trước mùa giải nâng lên tám vòng liền khóa chặt quá pân toàn bộ mùa giải giữ cho không bị bại càng làm cho người ta khó có thể tin chính là hắn dẫn đầu đội bóng thắng được tam quan vương bao quát trang t h onlit quá quân cũng lấy mười bảy cái ghi bàn sáng tạo ra trang t h onlit đơn mùa giải ghi bàn mới ghi chép trên giải euro hắn lần nữa đã chứng minh giá trị của mình mười cái ghi bàn trợ giúp nước pháp đội đoạt giải quá quân hắn vẫn là lần thứ nhất cậu bé vàng thường được chủ đơn mùa giải đánh vào gần bảy mươi cái ghi bàn dạng này ghi bàn hiệu suất biểu hiện như vậy dạng này cầu thủ trời sinh nên vì rio mazit hiệu lực có chút cầu thủ chỉ là xạ thủ có chút chỉ là thần tượng nhưng roi là số ít có thể đồng thời làm được hai điểm này thiên tài cầu thủ đây chính là vì cái gì chúng ta nhất định phải để hắn trở lại rio mazit trở lại hắn hẳn là ở địa phương đương nhiên chúng ta cũng đang chăm chú còn lại đỉnh cấp cầu thủ t ỷ như nghịt kéo dù juni henry thậm chí là vậy dạ thế giới như vậy cấp giữa trận nhưng r o i vĩnh viễn là chúng ta thứ nhất lựa chọn hắn nói bổ sung cái này không chỉ có bởi vì hắn thi đấu trình độ càng bởi vì hắn hiểu rõ rio mazit trong máu của hắn chạy xuôi màu trắng gen đương còn lại câu lạc bộ còn đang do dự lúc chúng ta đã khai thác hành động xem hắn trên giải euro biểu hiện xem hắn tạ trang t dạng này cầu thủ sinh ra liền nên vì rio mazit hiệu lực chúng ta không chỉ có muốn ký về hắn còn muốn quay chung quanh hắn chế tạo một chi cường đại hơn đội bóng thờ lo gentino cuối cùng cường điệu do trở về chính là rio mazit thời đại mới bắt đầu trải qua bên trên mùa giải cùng giải euro thất ý biểu hiện về sau rio mazit đông đảo cự tinh tựa hồ cũng ở vào đê mê trạng thái nhưng thờ lo gentino trọng thân đối đại bài ngôi sao bóng đá tín nhiệm đang nói tới dỗi lúc chủ tịch mới nói dỗi quá khứ là hiện tại là mà lại tương lai cũng là rio mazit cơ sý hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong đương chủ tịch tranh cử nhân chi một bạn đạ s ạ nổ đưa ra muốn bán b e c kham đổi j u ni l u k f lo r e n t i n o lại bởi vì đối vạn người mê cầm tha thứ thái độ mà lấy được f a n bóng đá hảo cảm hắn tại thế giới báo nói cân nhắc đến b e c kham là vừa vặn gia nhập liên minh rio mazit hắn tại đội bóng tiến triển cùng hiệu suất vẫn là để người vừa ý đối với chúng ta tới nói b e c kham là một vị vô cùng trọng yêu cầu thủ mà lại bản thân hắn cũng phi thường chức nghiệp đối với carlos cùng r o n a l d o hai vị có chút ý nghĩ cầu thủ f lo r e n t i n o cũng tận lượng nghĩ biện pháp lôi kéo thông qua câu lạc bộ cao tầng cố gắng hai vị bờ g a dự cự tình đều kiên định lưu tại rio f lo r e n t i n o còn biểu thị hắn sẽ không thiết t r í nội bộ nội quy đến quy phạm rio mazit cầu thủ rio mazit cầu thủ đều là rất bình thường trước nghiệp hóa cầu thủ bọn hắn cũng đã có mình sinh hoạt cá nhân quyền lực chỉ có để đông đảo thiên vương cự tinh an tâm rio mazit mới có thể tiếp tục dừng lại ở trên đỉnh thế giới f lo r e n t i n o rất rõ ràng đạo lý trong đó tại f lo r e n t i n o tranh cử để cương bên trong lặp đi lặp lại đưa ra rio mazit thuộc về tất cả hội viên ý nghĩ ngoại trừ đội bóng đội hình bên trên cân bằng bên ngoài f lo gentino còn muốn truy cầu kinh tế cân bằng đem rio mazit nhãn hiệu đầy hướng toàn thế giới đại lực khai phát câu lạc bộ buôn bán từ đó đạt tới t đó bốn năm qua đi rio mazit đã từ hỏng bét tình trạng kinh tế bên trong đi ra trở thành kinh tế và thể dục bên trên đều rất có sức cạnh tranh thực thể rio mazit nhãn hiệu là trải qua một trăm năm phát triển mới lấy danh dương thế giới chúng ta muốn làm chính là tiếp tục mở rộng ảnh hưởng để càng ngày càng nhiều người nhận biết cùng tiếp nhận rio mazit văn hóa ký tốt nhất cầu thủ cho hội viên cung cấp tốt nhất phục vụ là tôn trị của chúng ta mới xây rio majit thể dục thành sẽ thành châu âu mới bóng đá cùng hưu nhàn trung tâm văn hóa đồng thời còn sẽ có được châu âu tốt nhất huấn luyện công trình cùng sân bãi mặt khác f lo r e n t i n o còn đưa ra đem bett ma r b e r sân bóng không giới hạn đề nghị trần nhà trong suốt có thể mở ra dạng này bett ma r b e r sân bóng sẽ thành châu âu tốt nhất sân bóng một trong mặt khác f lo r e n t i n o còn chuẩn bị sáng tạo một cái rio majit kênh hướng toàn thế giới f a n bóng đá miễn phí phát ra có quan hệ rio majit tiết mục tv chân chính khiến cho rio majit văn hóa toàn cầu hóa do xem hết t lo gentino diễn thuyết thổi cái nhẹ nhàng h u t sáo n g ồ i ở trên ghế salon mendes để cà phê xuống chén giống như tùy ý nói ra ta không có chút nào ngoài ý m u ố n ngươi chẳng mấy chốc sẽ mặc vào món k i ê u màu trắng quần áo chơi bóng roi quay đầu liếc mắt người đại diện khoe môi nít lên nụ cười như có như không g i t cờ ngươi chừng nào thì bắt đầu thay p h ở lo gentino làm thuyết khách mendes nhún v a i ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can rio majit cho tiền thuê xác thực rất bình thường bên người nhưng ngươi biết ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này Tháng 7 ngày 12 buổi sáng, ngày buổi Rồi xe lái vào trụ sở huấn luyện lúc mấy vị huấn luyện viên đã đợi tại cửa ra vào khảo thí bắt đầu về sau là o ơn biểu hiện để huấn luyện viên tổ liên tục gật đầu cái này chiều cao đã vượt qua người đồng lứa nam hải không chỉ có lây xuất sắc cánh tay d ư ờ n g cùng bàn tay lớn nhỏ đang động thái trong khảo nghiệm càng là thể hiện ra kinh người bật lên cùng nhanh nhẹn tính chất đương tiến hành dẫn bóng đột phá cùng n h ả y ném luyện tập lúc kỹ thuật của hắn động tác gọn g à n g chuyến bóng lựa chọn cũng lộ ra phá lệ thông minh thân thể của hắn điều kiện trong người đồng lứa tuyệt đối là đỉnh tiêm d i ê ma dít bóng rổ thanh vấn chủ quản nói với roi càng quan trọng hơn là hắn so sánh thi đấu lý giải rất đúng chỗ. chỉ cần bảo trì hiện tại trưởng thành quy tích tương lai tiến vào đội một không là vấn đề doi đứng tại bên sân nhìn xem đệ đệ lần lượt hoàn thành xinh đẹp tiến công động tác trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng khảo thí kết thúc về sau hắn vô vô lờ ẩn mồ hôi ở mức tóc biểu hiện không tệ rời đi huấn luyện có lúc nghe hỏi chạy tới các phóng viên ngăn chặn đường đi xin hỏi lờ n sẽ gia nhập rio majit thanh vân sao đối mặt các ký giả truy vấn doi dừng bước lại giọng thanh khẩn nói ra rio majit bóng rổ đào tạo trẻ là châu âu cấp cao nhất thanh vấn hệ thống bọn hắn bồi dưỡng lý niệm cùng chuyên nghiệp trình độ giỏi như ban ngày. Hắn nhẹ nhàng hắn lấy nếu như lần có thể lưu tại nơi này tiếp nhận huấn luyện ta tin tưởng chuyện này với hắn tới nói sẽ là lựa chọn tốt nhất nói xong lời nói này do i hướng ở đây r i ê u m a r i t huấn luyện viên tổ gật đầu thăm hỏi sau đó mới mang theo đệ đệ rời đi thái độ này để ở đây r i ê u m a r i t nhân viên công tác đều lộ ra thiếu dung mà nhạy cảm các phóng viên đã từ đó đọc lên càng nhiều tin tức cái này không chỉ có là doi đối đệ đệ tiền đồ mong đợi tựa hồ cũng ám chỉ hắn cùng r i ê u m a r i t ở giữa ngay tại ấm lên quan hệ đêm đó tây ban nha mỗi đại thể dục truyền thông đều báo cáo tin tức này mà cả báo lấy doi đệ đệ kinh diễm diêu mazit thử hấn làm đề s ư n g d i ê u mazit bóng rổ đào tạo trẻ đã vì vị thiếu niên này thiên tài mở rộng đại môn 11 t u ổ i lần s á c thực cho thấy không tệ bóng rổ thiên phú trong người đồng lứa chiều cao đột xuất kiến thức cơ bản vững chắc bóng thương nghiệp cũng đáng được khẳng định nhưng muốn nói kinh diễm cũng là không đến mức dù sao ở độ tuổi này hài tử còn xa chưa định hình d i ê u mazit thanh vân huấn, huấn luyện viên tổ đối với hắn đánh giá là có bồi dưỡng giá trị xuất sắc người kế tục mà không phải cái gì thiếu niên thiên tài bất quá tại do chuyển nhượng nghe đồn huyên náo xôn sao hợp lý giới bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ tin tức đều sẽ bị phóng đại giải độc đương phóng viên đập tới roi tự mình đưa đệ đệ tới thử huấn hình tưỡng lúc cái tin tức này giá trị liền vượt xa khỏi bóng rổ thanh huấn bản thân d i o m a r i t phương diện tự nhiên vui thấy kỳ thành thậm chí c ô ý an bài truyền thông trọng điểm đưa tin dù sao cái này trong lúc vô hình lại cho roi trở về kịch bản thêm cây đuốc chúng ta hoan nghênh tất cả có tiềm lực hài từ d i o m a r i t bóng rổ thanh huấn chủ quản đối mặt ống kính lúc trong lời nói có hàm ý đương nhiên nếu như người nhà của hắn cũng ở mazit tia đối tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành sẽ càng có lợi hơn mà t i n minh báo as dứt khoát tại tiêu đề bên trong trực tiếp làm rõng các ca, ca chạm tiếp theo sẽ còn xa xa. tháng bảy ngày mười h a muộn do quản lý đoàn đội cùng thờ lo gentino tại b e t m a bơ sân bóng chủ tịch bao sương tiến hành lần đầu chính thức đàm phán toàn bộ hội đàm quá trình nghiêm ngặt giữ bí mật bao sương nặng nề g h màn cửa toàn bộ kéo lên tất cả nhân viên công tác đều bị yêu cầu không được đến gần nên khu vực theo một vị không muốn lộ ra tính danh câu lạc bộ nhân viên lộ ra hội nghị kéo dài gần ba giờ trong lúc đó chỉ đưa vào đi qua một lần cà phê cùng nước khoáng đàm phán kết thúc về sau song phương đều đối nội dung cụ thể thủ khẩu như mình do người đại diện mendes lúc rời đi chỉ là đơn giản biểu thị đây là một lần tính kiến thiết giao lưu mà zio mazit phương diện thì thông qua tin tức quan ban bố một câu tuyên bố câu lạc bộ cùng cầu thủ đại biểu tiến hành hữu hào gặp mặt cụ thể tiến triển sẽ tại thích hợp thời cơ công bố đáng lưu ý chính là đêm đó roi cũng không xuất hiện tại đàm phán hiện trường mà là từ luật sư của hắn cùng người đại diện đại diện t o à n quyền có tin tức nhân sĩ suy đoán khả năng này mang ý nghĩa đàm phán vẫn ở vào sơ bộ giai đoạn song phương đều đang thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng thẳng đến đêm k u a chủ tịch bao xương ánh đèn mới dập tắt thờ lói h à n hiếm thấy không có phát biểu bất luận cái gì bình luận trước mắt lưu truyền chủ yếu tin tức bao quát rio mazit mở ra thuế sau bốn triệu euro thuế trước bảy trăm hai mươi bảy vạn đỉnh lương báo giá nhưng song phương tại chân dung quyền chia bên trên vẫn có khác nhau rio mazit kiên trì r o i giữ lại sáu mươi lăm r o n a n o thuế năm trước lương tầm bảy triệu euro thuế sau tầm ba phẩy năm triệu euro chuyển n h ư ợ n g phí phương diện bởi vì r o i cùng monaco ba năm hợp đồng bao hàm bốn mươi triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản rio mazit cân nhắc gia nhập lưu động điều khoản hoặc bán kèm mọi gin chờ cầu thủ giảm xuống tiền mặt chi tiêu đáng lưu ý chính là do i đệ đệ lần cùng ngày thông qua rio m a r i t bóng rổ thanh huấn khảo nghiệm tin tức bị ngoại giới coi là đàm phán thẻ đánh bạc nhưng do i đệ đệ tương lai từ chính hắn quyết định tỏ thái độ phân rõ giới hạn hắn cũng không muốn đem đệ đệ tiền đồ c ù n g mình chuyển n h ư ợ n g b ộ c chặt nước anh truyền thông lộ ra mu cùng chessy ngay tại quan sát tuy thời chuẩn bị xứng đôi báo giá tây ban nha tam đại truyền thông đối với cái này bên nào cũng cho là mình phải báo as xưng đàm phán đã tiến vào mấu chốt giai đoạn mà cả báo cho rằng chân dung quyền vấn đề vẫn là chứng lại mà b a c a e l hờ sở b daily thì chất vấn rio majit khả năng trái với tài chính công bằng cứ việc tờ lo nhưng phân tích nhân sĩ vạch trận này liên quan đến buôn bán lợi ích thi đấu quy hoạch cùng gia tộc nhân tố phức tạp đánh c ờ vừa mới bắt đầu chân chính đọ sức còn tại phía sau tháng bảy năm một ba ngày đến ngày mười bốn do i chuyển nhượng đàm phán còn tại tiếp tục tiến hành người đại diện men des l i u ở majit tiếp tục cùng r i ê n majit cao tầng triển khai đánh rằng co cứ việc bàn đàm phán bên trên dương c u n g bà ạ kiếm bên ngoài sân lại là một mảnh hài hòa cảnh tượng mười ba trong ngày buổi trưa do i chuyên tiến về mọi d i n vẹt trong nhà bãi phòng hai vị bên trên mùa giải phong tuyến cộng tác tại trong hoa viên bên cạnh, uống cà phê bên cạnh hồi ức monaco đoạt giải quán quân lịch trình thỉnh thoảng truyền ra cởi mở tiếng cười. lúc chạm vào tối dâu cũng gia nhập trong đó ba người lựa chọn một nhà yên lặng phòng ăn cùng đi ăn tối theo phòng ăn nhân viên phục vụ lộ ra bọn hắn trò chuyện rất bình thường đầu cơ chủ đề từ bóng đá chiến thuật một mực kéo dài đến mazit sinh hoạt chuyện lý thú toàn bộ hành trình bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng chúng ta chỉ là lão bằng hữu tụ hội rời đi phòng ăn lúc dâu đối chờ đợi các phóng viên nói doi là cái xuất sắc cầu thủ vô luận hắn làm cái gì quyết định ta đều tôn trọng mà doi thì cười bổ sung có thể cùng hai vị vĩ đại tiền đạo giao lưu luôn làm người vui sướng cùng lúc đó Mendes tại Beth đàm phán trong phòng cùng tháng ạ i b e t t r o n bảy ngày đăng n c một mươi t q bốn buổi sáng roi mang theo người nhà về tới mình thanh vấn thời kỳ học tập rẽ mỹ rổ rè mật thư trung học phổ thông có lẽ mà lệ ghi ô rẽ mỹ r n rè mặc lệ rủ trường này là diêu mazit thanh vấn cầu thủ truyền thống học tập địa j o casilat chờ ngôi sao bóng đá đã từng ở đây học tập do nhận lấy nhân viên nhà trường nhiệt liệt hoan nhen hiệu trưởng tự mình trao tặng hắn vinh dự đồng học danh s ư ơ n g để bày tỏ do hắn tại bóng đá lĩnh vực thành tựu cùng đối trường học cũ quan tâm doi đang diễn giảng bên trong cảm k h á i nói trường này không chỉ có dạy cho ta chi thức càng làm cho ta học xong như thế nào tại bóng đá cùng nhân sinh bên trong bảo trì chuyên chú cùng khiêm tốn Tháng Khoản bệnh bệnh mỗi cái hài tử đều hẳn là có chiến thắng bệnh ma cơ hội roi tại quyên tặng nghi thức bên trên nuốt ve nhỏ người bệnh tóc nói quỹ tài chính nhân viên công tác lộ ra khoản này quyên tiền nhưng ủng hộ chi ít một mươi đài trước thiên tính bệnh tim giải phẫu hoặc ba mươi tên bệnh bạch huyết bệnh cả năm trị bệnh bằng hóa chất phí tổn đáng nhắc tới chính là ngay tại ba ngày trước tháng bảy năm một m ộ ngày doi vừa ở vì trong pa di k ẹ o ộ i nhi đồng bệnh viện quyên tặng 150,000 euro theo lời h、e. ẹ quách tợ công bố vị này 19 tuổi ngôi sao bóng đá trong năm qua ở giữa đã m ệ t kế hướng nước pháp nhiều nhà nhi đồng chữa bệnh cơ cấu quyên tặng vượt qua 500.000 euro càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tất cả những n à y việc thiện đều là hắn tự mình hoàn thành chưa hề tổ chức qua công khai từ thiện quyên tiền hoạt động hắn cũng nên cầu ý viện trong s u ố t lộ cụ thể kim ngạch pa di thánh luis o bệnh viện một vị y tá hướng truyền thông lộ ra có lần hắn đến thăm bệnh lúc gần đi trực tiếp mở tấm chi phiếu chỉ nói dùng tại cần nhất hài từ trên thân loại này điệu thấp tác phong cùng hắn sân bóng biểu hiện hình thành so sánh rõ ràng bên trên mùa giải hắn vừa vì monaco thắng được t r a m g thi oliv lại đem tiền thưởng toàn bộ dùng cho giúp đỡ mạ xầy lẹt cùng ly ông hiếm thấy bệnh trung tâm nghiên cứu hắn tại q u ê n tặng nghi thức bên trên biểu thị bóng đá cho ta hết thảy hiện tại là ta phản hồi xã hội thời điểm một cử động kia đã dẫn phát tây ban nhà truyền thông rộng khắp đưa tin mạc à bao xưng do dùng hành động chứng minh hắn không chỉ có là trên sân bóng tự tin càng là xã hội tấm gương mà báo as thì phân tích lần này công khai lộ diện tiến một bước kéo gần lại hắn cùng diêu mazit phan bóng đá khoảng cách tháng 7 ngày 15, doi cười chuyến bay từ mazit trở về nai sở mẫu thân trần lan lựa chọn lưu ở mazit làm bạn vừa thông qua diêu mazit bóng rổ thanh huấn khảo nghiệm đệ đệ l ạ o ẩn mà hội bội l à mỹ thì hưng phấn theo sát cà, cà cùng à c rời đi đ ư a máy bay bình ổn cất cánh về sau tiếp viên hàng không đi tới hỏi thăm bọn họ cần gì phục vụ doi điểm một chén chẳng đ ị n h mà la mỹ lập tức nhấc tay hô ta cũng muốn một chén nhưng doi cười lắc đầu thay nàng điểm một ly nước tranh thơ dễ đồn tự do lạc mỹ khoa trương hô、to. dẫn tới tiếp viên hàng không buồn cười đối với nàng mà nói rời đi m â u thân mang ý nghĩa tạm thời thoát khỏi nghiêm khắc q u ả n thúc mà roi mặc dù sẽ trông coi nàng nhưng so với m â u thân hắn hiển nhiên là cái càng khai sáng thú vị thân ca ca về sau ta liền theo ngươi hôn á lạc mỹ cơ hai cái đ u ổ i x o n g roi nháy mắt mấy cái nàng cười lên lúc lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ tóc đen đâm thành đôi ngựa theo máy bay rất nhỏ sóc này hất lên hất lên khỏe mắt có chút thử ư tiêu như cái đắc ý tiểu hồ ly roi vớt vớt tóc của nàng nửa đùa nửa thật đắp lại vậy ngươi tốt nhất chớ trọc phiền thức nếu không ta tùy thời đem l ba giờ trước từ lão bài thuyền đại diện do sân vận tải đường thủy đưa ra văn kiện số hiệu m az hai nghìn bốn lũ cờ tháng bốn năm tám mươi bảy nước anh đội cảnh vệ bờ biển bản phát máy vừa phun ra một chương mang tính điện điểm rẻ bằng biểu thuyền viên danh sách chứa ba hai tên thuyền viên chứa bốn tên cầm ngã hộ i chiếu bảo vệ cá nhân đi thuyền kế hoạch trải qua eo biển anh bị cậy vịnh g i b r a l t a monaco dự đoán hành trình bảy mươi tám giờ đặc thù trình báo sau bong tàu chở có một đỡ đăng ký tại cây men ái lân nở avn một trăm ba mươi chín máy bay trực thăng hải quan tổng thự màu đỏ nhắc nhở khung tại hệ thống lớp lóe nên thuyền tất cả mọi người roman áp da movit đã xếp vào eu chế tài quan sát danh sách không phải nhận hạn chế trạng thái chứ ban chủ còn hạ để sứ lẩm bẩm đẻ xuống phê chuẩn k h ó lại là vị gia này hãn thuận tay đem đi thuyền quỹ tích phát cho nước pháp cục hàng hải Dựa theo chiếc thuyền này lái vào cạ leo biển sau liền đem từ pháp phương giám sát bến cảng hoa tiêu rắc bỏ lên trên hoa tiêu thuyền lúc chính trông thấy hệ lịp i sệ hào sáng lên u lam hình dáng đèn hắn đối vô tuyến điện thở dài các n g ư ơ i người nga nhất định phải chọn thủy chiều trước hai giờ cách cảng trong hai nghe chuyển đến nga thức anh ngữ cười khẽ lao bà nói n dạng này có thể gặp phải m o na cô mặt trời lặn chạm biển chiếc này giá trị mấy trăm triệu euro siêu cấp du thuyền đi thuyền dẫn động tới nhiều nước ngành hàng hải bộ môn thần kinh lãi xuất phát trước bốn mươi tám giờ thuyền trưởng liền thông qua thuyền đại diện hoàn thành nguyên bộ thủ tục hướng nước anh hải quan đưa ra cách cảnh trình báo hướng monaco công việc ở cảng cục gửi đi điện tử bản thuyền viên danh sách cùng hành khách hộ chiếu t i n t ứ c cũng dự giao nộp mỗi tuần hai t 0 0 m ư euro bỏ nho phí du thuyền vừa lái ra eo biển anh nước pháp cục hàng hải dạ đã liền bắt đầu toàn bộ hành trình truy tung hàng dấu vết monaco bên này đã sớm công việc lưu bù lên công việc ở cảng bậc cha chú từ giám sát thanh không tốt nhất nơi cập bến vị trí này bình thường lưu cho f một thi đấu sự tỉnh trong lúc đó tới chơi siêu cấp du thuyền hải quan phái r a ba còn nhỏ tổ tại bến tàu chờ lệnh mặc dù bọn hắn rất ít thật lên thuyền kiểm tra vương thất bảo an chỗ thu được tin vắn về sau cố ý tại bến tàu phụ cận tăng phái hai tên thường phục ả n g khẩu p h o n g ngăn quản lý vội vàng kiểm kê tồn kho bảo đảm chuẩn bị đủ a bu yêu nhất một nghìn chín trăm chín mươi sáu năm do mẹ gì nông c h ẳ n g ứng. đ ư ờ n g h ẹ t lịp i sệ hào lúc chạm vàng tối điểm chậm rãi lái vào bến càng lúc bốn chiếc kéo lập tức tiến ra đón một trăm sáu mươi bảy mét tuyết trắng thân thuyền giống một thanh lưới dao mở ra mặt biển đem cảng khẩu còn lại du thuyền nổi bật lên giống nhỏ thuyền tắm bản đầu thuyền bổ ra bọn nước tại dưới trời chiều hiện ra kim băng ba tầng bông tàu bên trên pha lên màn tường phản xạ trướng mắt ánh sáng hơn hai mươi tên thân mang đồng phục màu trắng thuyền viên trên bong thuyền mỗi người quản lý chức vụ của mình giống đồng hồ bánh răng tinh chuẩn vận chuyển có người điều chỉnh dây thừng có người lao cầu thang mạ n còn có người kiểm tra máy bay trực thăng bình đại động tác của bọn hắn gọn gàng không có một câu dư thừa trò chuyện tầng cao nhất ngắm cảnh bong tàu bên trên áp ra mô vít dựa vào lan can mà đứng cái này mặc màu xanh đậm ô lô áo nước nga phú hào một tay đ ú t túi một cái tay khác giơ trả m chén hít mắt nhìn về phía monaco sơn thành gió biển thổi loạn hắn thái dương nhưng không có thổi tan khỏe miệng của hắn nhất định phải được ý cười tại dưới chân h giá trị mấy trăm triệu ớ dâu cương thiết cự thú chính im lặng tuyên cáo chủ nhân đến hết liệp sệ hào như một tòa cương thiết tòa t h à n h ép tiến hờ cụ lẹt cảng khu nước sâu nặng hai mươi tấn mỏ neo thuyền ẩm vang nhập vào đáy biển kích thích một vòng đục ngầu dâng lên một trăm sáu mươi bảy mét tuyết trắng thân thuyền trong bóng chiều hiện ra l a n h quang đem ven bờ xa hoa khách sạn đều nổi bật lên đạm đạm vô quang bến tàu đê chắn sóng bên trên đầy áp người trường thương đoàn pháo ống kính đồng loạt nhắm ngay tầm cao nhất bông tàu áp ra mô vít đứng tại bông tàu bên trên đón vô số ống kính dơ ly rượu lên chiều tà đem t h ư ở n g thụ lấy giờ khắp này vạn trúng trúng mục gió biển thổi qua hắn không nhúc nhích tí nào giống t ò a tỉ mỉ trưng bày pho tượng trở lấy toàn thế giới đẻ xuống cỡ ử chớp công việc ở cảng cục tuần tra đĩnh tại ngoài c h ă m thức vừa đi vừa về tuần hành không dám tới gần du thuyền phòng giao vây cá tại dưới nước quái nhấc lên từng mảnh từng mảnh đục ngầu vòng xoáy bên bờ trên mặt biển vây xem đám người cái bóng bị xé rách đến thất linh bắt lạc có cái đài truyền hình bình luận viên hạ giọng nói nhìn thấy không đây chính là hiện đại bóng đá bóng đá tương lai đã viết tại mảnh này dâng lên bên trong dầu hòa cự máy bay trực thăng từ du thuyền sau bong tàu gào thét lên không vạch phá m o na cô hoàng hôn hai mươi phút sau đồng dạng tiếng oanh minh từ xa mà đến gần máy bay trực thăng lướt qua mặt biển lúc do xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn qua phía dưới tòa kia đèn đ u ố c sáng chừng cương thiết cử thú du thuyền ba tầng bong tàu trong bóng chiều chiếu sáng rạng rỡ giống tòa phủ động cung điện bộ này máy bay trực thăng chiếc này du thuyền thậm chí giờ phút này trên mặt biển vì nó nhường đường tuần tra đĩnh đều chỉ vì nên đón hắn một người mà tới đứng may thân k h a nghiên bắt đầu lúc hạ xuống hắn trông r ồ i đón gió biển neo lại mắt n é t miệng lên một vòng ngầm hiệu lẫn nhau cười giờ khác này hắn hiểu được mình l i ề u mạng đá bóng không phải là vì cái này sao không phải vì tiền mà là vì loại này áp đảo quy tắc phía trên k h o i cảm một ngày nào đó hắn cũng muốn có được dạng này phô trường để toàn bộ châu âu giới bóng đá đều nước nhìn hắn máy bay trực thăng đáp xuống tòa nào đó sân bóng trung ương trong khoang thuyền áp ra m g ô vít ngồi tại chủ vị ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn muzino cùng kenny ông ngồi ở một bên trước mặt bày ra văn kiện dị bố lỗ bưng chén rượu trên mặt mang vừa vặn mịp cười như cái người ngoài cuộc tựa lưng vào gh ngồi 40 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản sớm đã giấy trắng mực đen viết ở nơi đó chelsea mu z i l mazit ai viết chi phiếu đều có thể mang đi người hiện tại trận này t h i ệ t tối bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu tựa như sau trận đấu trao giải nghi thức thắng thua sớm tại cái c õ i vang lúc liền định người phục vụ rót rượu lúc abuzer l i rượu lên ánh mắt đảo qua đang ngồi đ ắ m người ánh mắt của hắn cuối cùng ngừng trên người roi roi mặc rộng dãi áo sơ mi ngón tay vững vàng ngầm chân chân trong ánh mắt không có chút nào luôn uống người trẻ tuổi này trên người có loại đồ vật để h ắ n nhớ tới h a năm trước mình loại tia liều lĩnh muốn leo lên càng lớn sân khấu a bu khỏe miệng có chút dương lên li pha lê chiếu ra trong mắt của hắn chắc chắn vì bóng đá hắn nói muzino nhìn chằm chằm roi nhớ tới trang t onlit trận chung kết bên trên người trẻ tuổi kia dẫn bóng đột phá bộ dáng chính là người trẻ tuổi này toàn trường không biết mệnh mọi bắn vọt cùng cái tia xảo trá sức hôn triệt để vỡ vụn hắn trang t onlit mộng hắn bất động thanh sắc nhấp miệng rượu nghĩ thầm bóng đá chính là như vậy ngày hôm qua đ ị c h nhân ngày mai khả năng chính là của người vương bài muzino đặt chén rượu xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước hắn đã vội vã không nhịn nổi cần để cho roi minh bạch tại sơ kemford bờ giết bọn hắn có thể cùng một chỗ chinh phục châu âu tiệc tối rất nhanh kết thúc di bộ lô ấp đứng dậy c á o tử hắn lễ phép cùng mọi người từng cái bắt tay nói đường đi đến roi trước mặt lúc hắn dừng bước lại đưa tay vô vô roi bả vai chúc ngươi tại mới sân khấu hết thể thuận lợi chelsea đàm phán trên bàn a bu cùng k e n ni ổng đều an tĩnh mà ngồi xuống tiền h xưa nay không là vấn đề chân chính nhân vật mấu chốt là muzino hắn không cần đàm chuyển nộp phí chỉ cần chứng minh chiến thuật của mình có thể để cho roi nâng cao một bước sau đó hai giờ bên trong mu di n o trải rộng ra chiến thuật vì doi kỹ càng phá giải tờ rơ mi ở l í t cạnh tranh các h cục hắn đầu tiên phân tích chủ yếu đối thủ cạnh tranh uy hiếp mu ở giữa trận đang trải qua trật vật chuyển tiếp kỳ mặc dù đưa vào zona di n o dạng này thiên tài nhưng b ở ra diêu người từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn thích hướng tờ rơ mi ở l í t tiết tấu cùng đối kháng mà đã từng giữa trận s á t đáp roi kệ ạn bây giờ đã ba mươi ba tuổi thể năng cùng diện tích che phủ tích đều không lớn bằng lúc trước ferguson không thể không tại sở côn lờ cùng p i ê u n vin ở giữa tấp nập t h a n phiên nhưng dạng này tổ hợp rõ ràng lực bất tòng tâm đương k ệ h n bởi vì tổn thương thiếu trận lúc mở ư u giữa trận phòng thủ độ cứng sẽ thẳng tắp hạ xuống arsenal mặc dù vừa mới bất bại chiến tích đoạt giải quán quân nhưng phòng tuyến thai hỏa ngầm đã hiện hiện kèm vở c ù n g cố lộ t u a trung vệ tổ hợp đối mặt không chung bóng thường xuyên căng thẳng 1 m 8 8 kèm vở k e o bơ lên mà 1 m 7 8 t u a tại tranh bóng trên không lúc càng ăn thiệt thòi hậu vệ biên a s h l e y có lệ cùng lộ r ẹ n đều là kỹ thuật hình cầu thủ phòng không năng lực không đủ càng trí mặn là thủ môn lẹt măn mặc dù phản ứng nhanh nhẹn nhưng đối tạt bóng phán đoán từ đầu đến cuối không ổ định những n à y lượt nhưng cờ rẽ cổ từng nhiều lần lợi dụng đánh đầu chế tạo sắc cơ h g e r kiên trì mặt đất truyền không đấu pháp tại đối mặt dơ cao cao chơi bóng đội lúc thường thường lâm vào khẩu chiến lee vợ bun k h u y ế t thiếu đường biên đột phá tay k h ố n cảnh sau đó hắn dần dần giảng giải chessy mỗi cái vị trí nhân viên phố trí từ pezzy chỉ huy phòng tuyến năng lực đến m ạ k g l è o đánh chặn phạm vi bao trùm lại đến lam phát sau chen vào tiến công thời cơ lựa chọn muzino vì roi chế tạo riêng song trọng chiến thuật nhân vật tại bốn cơ sở trong trận hình roi sẽ làm tiền đạo cánh trái xuất g a đầu tiên nhưng có n g u y số c đặc quyền đương dở rô ba lui về làm cái cọc lúc hắn có thể trực tiếp nghiêng t r ê n vào vùng cấm địa xung làm kẻ hủy diệt nhìn nơi này ta cho ngươi v ẽ y ba cái trọng điểm khu vực đầu tiên là cánh trái đầu này hành lang tờ rơ mi ở lít phải hậu vệ không có một cái có thể đổi theo tốc độ của ngươi một đối một chính là của ngươi thiên hạ thứ hai là sườn bộ cái này lỗ h ổ n g làm phát lại ở chỗ này chờ ngươi các ngươi đánh cái hai qua một liền có thể sẽ mở nhân khẩu thứ ba là nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu giờ rô ba sẽ đem trung vệ đánh vác ngươi đột nhiên chen vào đoạn điểm là được phản kích lúc đánh như vậy ngươi từ cánh trái khởi động nhưng đừng chết ôm đường biên chỉ cần mạ kể l ở phía sau trận cắt bóng ngươi lập tức nghiêng hướng trung lộ trên vào c h u y ê n đánh trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa cái kia kết hợp bộ còn nhớ rõ ngươi tại monaco đối diêu mazit cái kia ghi bàn sao l i ê n chiếu cái kia lộ tuyến chạy l a m bắt nhiệm vụ thay đổi hắn không còn phụ trách tổ chức điều hành chính là cho ngươi làm tiêu dùng ngươi cầm bóng lúc hắn sẽ ở ngươi t r u n g quanh mười em ở bên trong tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi đột phá lúc hắn sẽ giúp ngươi ngăn trở truy binh mạ kể là cắt bóng sau trước tiên liền sẽ tìm ngươi sẽ không giống trước kia trước giao cho lan bắt chuyển tiếp số liệu tổ thống kê qua ngươi tại monaco bình quân một trận tiếp bóng không đến đến c h e l s e a về sau cái số này chỉ ít tăng tới 65 lần cánh trái 30 m ư ơ khu vực đến vùng cấm địa góc cái này một khối hoàn toàn giao cho người chi phối giờ rô ba sẽ giúp ngươi khiếm người lam p ắ t hoặc giờ uff sẽ giúp ngươi kéo ra không gian nhưng cuối cùng một truyền một bắn quyền quyết định vĩnh viễn trên tay ngươi huấn luyện lúc chúng ta sẽ trọng điểm luyện hai loại s á o lộ một là mạ kệ l ự cắt c bóng sau trực tiếp chuyển xa tìm n g ư ơ i đánh phản kích hai là trận địa thời gian chiến tranh ngươi tại sườn bộ cầm bóng sau xử lý thường quy đường biên tạt bóng huấn luyện sẽ giảm bớt ngươi không cần đi tranh đánh đầu liền chuyên trú làm người am hiểu nhất sự tỉnh rồi ngươi cùng joe ben tổ hợp sẽ để cho ta nhớ tới ngươi tại monaco cùng hữu lì hoàng kim cộng tác chỉ bất quá bây giờ các ngươi hỏa lực sẽ gấp đội hữu lì bên phải đường cắt vào trong tăng thêm ngươi ở bên trái đường bạo phá cái này tổ hợp từng để cho ta tại trang tí onlit trận chung kết chịu nhiều đau khổ hiện tại chúng ta phải dùng thăng cấp vốn liếng đến thống trị vờ giờ mi ở lit ngươi ở bên trái đường liền bảo trì chiêu bài của ngươi phong cách bước đầu tiên buộc phát qua rơi hậu vệ cánh sau đó mình quyết định là vượt qua từ dưới lên hay là cắt vào trong suất gôn joe e n bên phải đường sẽ kính tượng động tác của ngươi hai người các ngươi tựa như hai thanh dao thế ra khỏi vỏ lưới dao Rồi, người tại ngươi người người chelsea hắn sẽ vì ngươi chế tạo gấp đôi không gian đi đi ơ giờ dô ba không cần ghi bản nhiệm vụ của hắn chính là giúp ngươi cùng dô ben hấp dẫn hỏa lực chỉ cần hắn hướng trong cấm khu vừa đứng chí ít hai tên trung vệ sẽ bị đóng đinh hậu vệ biên cũng không dám tùy tiện bên trong thu hiệp phòng dạng này ngươi sau khi đột phá lựa chọn liền có thêm có thể mình xuất gôn có thể hoành gõ cho sau chen vào lắm á c hoặc là ngược lại tam giác cho jo ben người tại monaco lúc tiền đạo cũng không có loại này kiềm chế lực hiện tại n g ư ờ i đột phá không gian lại so với t r ư ớ c kia lớn bởi vì vợ giờ mi ở lít hậu vệ chỉ riêng ứng phó giờ jo ba liền đã đủ nhức đầu lại thêm n g ư ờ i cùng jo ben thay phiên xung kích bọn hắn sẽ bị xé nát mà roi từ đầu đến cuối tựa lưng vào ghế ngồi hai tay khoanh đặt ở đầu gối trước chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu trên mặt nhìn không ra biểu tình gì đương bồ đào nha người nói đến hưng phấn chỗ vũ bàn đứng dậy lúc người pháp thậm chí chậm dại uống một hớp ánh mắt bình tĩnh giống đang quan sát một trận không liên quan đến mình biểu diễn r o i mặt ngoài y nguyên tỉnh táo nhưng trong lòng đã bắt đầu g i a o động ý nghĩ này để khoe miệng của hắn có chút k h ẽ n h ă n một cái tờ giờ mi ở lit những cái k i a lạc hậu huấn luyện viên khẳng định chịu không được hai chúng ta nguyên nhân là nghe muji n ô thao thao bất tuyệt chiến thuật giả n giải hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị hình tượng nếu là hai người bọn họ cùng có mặt tờ giờ mi ở lit lúc trước buổi họp báo vậy lại khái là toàn bộ châu âu giới bóng đá miệm pháo hỏa lực hung mạnh nhất phòng tuyến doi ở trong lòng thầm nghĩ tháng Weger bảy k năm ắ t tay rừng không một ráng. này liên Loại h ủ gây sự t ì mươi sáu ngày mendes đổi tới monaco cùng abu m u j i n o cùng roi lần nữa gặp mặt bốn người tại du thuyền bên trên nói chuyện suốt cả đêm bốn gái châu âu giới bóng đá riêng phần mình trong lĩnh vực giã tâm bừng bừng nam nhân tại du thuyền bên trên triển khai một trận đấu sức abu dùng khàn khàn tiếng nói phát họa lấy chassis ư ơ n g bá châu âu bản thiết kế giữa ngón tay xì gà trong bóng đêm sáng tắt muzino chiến thuật bản vẽ phủ kín cả chương bàn hội nghị hắn bút máy không ngừng vòng vẽ ra roi tương lai tại trong trận hình mỗi một cái vị trí cùng chiến thuật mendes giống đài tinh vi máy tính thời khắc tính toán mỗi một cái điều khoản phía sau giá trị buôn bán thỉnh thoảng ném ra ngoài mới số lượng phương án roi từ đầu đến cuối trầm mặc tựa ở cửa sổ mạng tàu một bên nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong mắt của hắn dần dần dấy lên chiến ý trận này đàm phán như là bốn đầu hùng sư tại phân chia lãnh địa abu hứa hẹn chế tạo cấp cao nhất sân khấu muji no cam đoan cho tuyệt đối hạch tâm địa vị mendes thì không ngừng vì hắn hộ khách tranh thủ càng nhiều lợi ích đương đông phương nổi lên ngân mạch sắt lúc bốn người tiếng nói đều đã khàng khàng. cà phê trên b à n chén sớm đã thấy đáy nhưng bọn hắn ánh mắt lại so lúc đến càng thêm sắp bén doi đột nhiên đứng người lên đem hợp đồng bản dự thảo đẩy lên cái b à n trung ương ta nhập bọn hắn nói đến rất nhẹ nhưng đầy đủ rõ ràng abu lập tức ngồi ngay ngắn muzino bỗng nhiên vô xuống b à n m e n d e z lộ ra như chút được gánh nặng m ỉ m cười du thuyền bên ngoài địa trung hải nắng s ớ m chính đâm rách mà n đêm luồng thứ nhất ánh nắng vẩy vào b ò n g tàu bên trên chiếu sáng cái b à n trung tâm hợp đồng bản dự thảo nơi xa bến cảng truyền đến tiếng cõi hơi một ngày mới bắt đầu đối c h a s i mà nói đây là một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu giờ k h ắ c này sơ kem phớt bờ rít tương lai bị sửa tháng bảy ngày mười hai nước pháp liên đoàn bóng đá tuyên bố năm mươi hai tuổi đồ mẹ nẹt i ế p nhận sạn tỉ i n h ỉ đảm nhiệm quốc gia đội chủ soái vị này chấp giáo nước pháp thu hai mươi mốt đội mười năm giáo đầu tại đánh bại bờ lạc c ổ t ỷ gã nạ n chờ đứng đầu nhân tuyển sau ngoài ý muốn được tuyển liên đoàn bóng đá chủ tịch xì、sì、mòn cường điệu đồ mẹ n ẹ bởi vì quen thuộc tại ngũ tuyển thủ quốc gia lại lấy được giặc két hết lòng má thắng được nhưng hợp đồng minh sắc yêu cầu nhất định phải dẫn đội đánh vào năm hai nghìn lẻ sáu gật cục tứ cường cầu hắn biểu thị nhiệm vụ thiết yếu là tại kéo dài sạn t i n i giải euro đoạt giải quán quân tình thế trên cơ sở tiến một bước kích phát đội bóng cầu tháng dục vọng ra mắt chính là tháng tám giao đấu bắc nia thi đấu hữu nghị trước đây sạn t i n i mặc dù xuất đội vấn đỉnh giải euro nhưng bởi vì cùng liên đoàn bóng đá lý niệm không hợp lựa chọn chuyển ném hợp vua lợi hẹn quẹp thở chương một trăm mười tám quyết định hai chương một trăm mười tám quyết định hai hai nghìn bốn niên tháng bảy ngày mười bảy dạng sáng năm giờ tám phút london ngụn cờ báo tổng biên tập anderson trong căn hộ chung điện thoại giống cảnh báo đồng dạng nổ vang hắn bỗng nhiên từ trên giường bắn lên đến ơ lấy ống nghe lúc còn mang theo rời dường khí gặp ủy ngươi biết mấy giờ rồi sao đầu bên kia điện thoại thể dục bộ phó chủ nhiệm mịp d ô thanh em lại hưng phấn đến phát r u n đầu nhi tuyệt đối nặng cân monaco bên kia xác nhận roi phải thêm minh chelsea tin tức nguyên tận mắt nhìn thấy roi người đại diện lên a bu du thuyền muzino cũng ở tại chỗ bọn hắn tại monaco c ả n g nói chuyện cả đêm anderson buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán hắn chân trần dẫm tại lạnh b vớt trên sàn nhà ngoài cửa sổ london sương sớm còn chưa tan đi, đi. ngươi xác định là cái kia roi bên trên mùa giải tram t thanh âm của hắn đột nhiên trở nên gấp rút chính là cái k i a tại hiệp dị đem a xe n a n phòng thủ hậu phương đương bữa sáng ăn hút đản g m ị t r â u kích động lớn tiếng nói ra tuyệt đối là thật tin tức của ta nơi phát ra là du thuyền câu lạc bộ bảo an chủ quản hắn tận mắt nhìn thấy áp r a mô vít cùng mu di n ô đưa roi rời đi còn chú ý tới roi người đại diện men d e t cầm trong tay một cái túi văn kiện mấy phút trước bọn hắn vừa cắm cọc tiêu như bước nghe nói chassi mở ra phá kỷ lục lương tuần một trăm hai mươi bảng anh do chuyển nhượng phong ba có thể nói biến đổi bất ngờ mới đầu nước anh truyền thông p ô thiên cái địa đưa tin hắn đem gia nhập liên minh đây l e mail phóng viên đập tới hắn tham quan c ả di tỉnh tổng trụ sở huấn luyện x u â n n i ệ u b a b t ờ r độc nhất vô nhị đăng hắn tại o u cha fort bao sương cùng ferguson cùng đi ăn tối ảnh trụt bbc thể dục kinh thậm chí làm chuyên đề tiết mục phân tích hắn mặc vào mưu số 7 quần áo chơi bóng khả năng roi sẽ thành quỷ đỏ mới quốc vương dạng này tiêu đề khắp nơi có thể thấy được nhưng mà hướng gió đột nhiên chuyển biến khi hắn hiện thân m a j i d về sau tây ban nha truyền thông lại tuân ra hắn khả năng trở về rio majit tin tức hắn không chỉ có đem m ư ơ i một tuổi đệ, đệ đưa vào rio m a j i d bóng rổ đào tạo trẻ còn ở majit mua bất động sản tựa hồ vì trở về làm chuẩn bị. nước anh truyền thông không thể không khẩn cấp chuyển hướng my giờ nịu tạm tợ thậm chí san ra roi về nhà r i ê n m a r i t giờ n ở a vĩnh viễn không phai m à u chuyên đề đưa tin ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ ở mơ hú cùng r i ê n m a r i t ở giữa hai chọn một lúc hắn lại ngoài dự liệu lựa chọn chelsea làm cho cả giới bóng đá trở nên k i ế p sợ d ạ n g sáng năm giờ mười bảy điểm london muộn cờ báo tổng biên tập ender sân giống đánh trận đồng dạng bấm cú điện thoại đầu tiên Tom. Tỉnh. Chelsea. Rồi đi chelsea. Ta Lập tức. Lập tức. m đúng hiện tại đem đã phù hợp tốt cho hết ta nhét vào máy các giấy cái thứ tư điện thoại gọi cho thể dục biên tập edd đối phương hiển nhiên còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa đầu nhiên ngươi xác định không phải nằm mơ nằm mơ anderson kèm chút đem điện thoại bóp nát ta vừa lấy được ga bu du thuyền thượng tiếng người tin tức doi ký tên m u nếu mề, đầu i nói, ngươi lại mai n mình ngày tự mề, là lề để c h h í n n là l o d o n luân cờ báo thể bộ tập thể thất nghiệp. Cái thứ đ i ệ n thoại gọi cho gọi mượn phát hoạm ta liền để ai đi tờ xe, xe. liền cờ c báo thông thường quá trình yêu cầu tờ báo buổi sáng bài viết phía trước một trời xế chiều bốn điểm trước hết hạn rạng sáng hai điểm hoàn thành in ấn năm ấn mở bắt đầu phối đưa nhưng gặp được doi chuyển nhượng chassis trọng đại như vậy đột phát tin tức lúc đoạn bản thảo nội dung có thể lâm thời sửa đổi tổng biên tập ender sân d ạ n g sáng năm điểm tiếp vào tin tức lúc mặc dù bộ phận báo chí đã bắt đầu phối đưa nhưng sưởng in ấn vẫn như n g khẩn cấp thêm phù hợp chỉnh sửa bản bằng vào tổng biên tập đối tin tức trọng đại lâm thời điều chỉnh quyền tòa báo hoàn toàn có thể tại tờ báo buổi sáng bên trên đăng quy tắc này bảo tạc tính chất chuyển nhượng tin tức cứ việc thời gian cực kỳ gấp gáp sáng sớm sáu năm mươi monaco bờ biển ngày mới t ă n g sáng địa trung hải sương sớm còn chưa tan đi tận rồi cùng mendes leo lên abu tư nhân máy bay trực thăng cửa khoang một quan tiếng động cơ nổ âm thanh trong nháy mắt lấn át hết thạy mendes trong tay nắm chặt kia phần vừa ký xong hợp đồng bản dự thảo giống như là sợ nó đột nhiên bay đi giống như 12 vạn lương tuần 5 năm năm trăm phần trăm chân dung quyền mendes nhìn chằm chằm trên hợp đồng mấy cái trước kia ngón tay không tự giác mà run lên một chút 15 triệu bảng anh h ắ n đ ợ i này chưa từng nghe qua cao như vậy ký tên phí 15 triệu bảng mendes đầu ngón tay tại hợp đồng trang chân lặp đi lặp lại vớt ve phản phất muốn xác nhận này chỗi số lượng không phải y n ấn sai lầm cái này 19 tuổi người trẻ tuổi trang thi o n l i n quán quân giải âu đạt giải quán quân h ạ c tâm đơn mùa giải đánh vào vượt qua b ả bóng q u á v ư ợ chính để hắn kinh lịch người đại diện kiếp sống điên cùng nhất thời khắc 2004 n ă m rơi bóng đá ferdina bốn triệu bảng ký tên phí đã là giá trên trời b e c k h a m chuyển nhượng rio mazit lúc cũng bất quá năm triệu bảng mà trước mắt phần này hợp đồng tờ thứ nhất liền viết mười lăm triệu bảng cứ việc trong đó năm triệu cần khóa lại quả bóng vàng cùng cham t onlit điều khoản abu nhu cầu rất bình thường trần trụi chelsea cần một vị so henzi càng tuổi trẻ chưa bài một cái có thể vượt trên m ở u 9 h hai ban rio mazit gã là cậu siêu cấp phù hiệu d o i mười chín tuổi liền ôm đồm tam quan vương giải e u r thành cựu để về sau cùng tuổi messi cùng sờ giờ lộ ra giống ngọc thô hắn đã là thành、phẩm. là di đan cùng b ế c kham tạp giao thể mendes liếc qua máy bay trực thăng cửa sổ mạ tàu A bu du thuyền ngay tại đường chân trời bên trên co lại thành điểm trắng tên điên hắn dùng bồ đào nha ngữ lẩm bẩm nói nhưng tên điên mới có thể kéo cái giá này roi đem kính dâm đẩy lên đỉnh đầu lộ ra cặp kia để l ờ i hẹn c ặ tờ hình dung là báo săn để mắt tới linh dương con mắt ký tên phí chỉ là tiền tiêu v t hắn chỉ c hợp ỉ h đồng trang cối u kèm theo điều khoản chân chính mua là tương lai năm năm tờ my ở lít đ ầ đề hắn bấm cú điện thoại đầu tiên Thanh âm của hắn rất bình tĩnh phản phất vừa rồi ký không phải bóng đá sử thượng điên cuồng nhất hợp đồng mà là một trường siêu thị nhỏ phiếu đúng thỏa đàm lương tuần mười hai vạn ký tên phí mười lăm triệu đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ngắn ngủi hấp khí thành nhưng chức nghiệp tố dưỡng để nàng cấp tốc điều chỉnh trở về chân dung quyền đâu nàng hỏi trăm phần trăm doi khỏe miệng có chút dương lên a bu ngay cả một ơ rô đều không có phân đi đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây lao thiên cận dở rốt cục thấp giọng nói kia buôn bán khai phát đâu nay bên kia đã đợi điên rồi bọn hắn từ hôm qua liền bắt đầu thúc video quay chụp kế hoạch để bọn hắn c h ờ một chút Rồi ánh mắt đảo qua cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài quen thuộc nông tờ cắt lô toàn cảnh nắng sớm bên trong m o na cô vịnh du thuyền giống tản mát c h â n trâu sòng bạc vàng đè vào dưới ánh mặt trời loe tục diễn quang ép một đường đua h ố n lợn ư xuyên qua thành thị đầu này hắn mỗi cái tháng năm đều có thể tại trên ban công quan sát màu xám băng gấm máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống hắn lầu trọ đỉnh sân bay cánh quạt cuốn lên gió thổi loạn mái nhà bồn hoa bầu dục nhánh cây diệp quá khứ một năm rưới l o u i s hai sở tạ đi ủng h ộ c lấy hắn c ự phúc áp t h í c h bến cảng du thuyền chủ môn tranh nhau mời hắn tiệc tùng ngay cả monaco thân vương đều từng tại trong bao xương vì hắn đứng dậy vỗ tay hắn ở chỗ này cầm xuống hai cái l i g g một quá quân một cái t r a m t i o l i v một cái phờ gen c ụ t cùng một cái lick cụp trở thành danh phủ kỳ thực monaco ma vương nhưng giờ phút này trong tay hắn nắm chặt c h e l s e a hợp đồng chính tuyên cáo đây hết thể sắp cải biến hậu tiên h trước kia hắn liền muốn bay london đi trước kiểm tra sức khỏe sau đó ban đêm tại sở c a m f o r i ế t chính thức hợp đồng mendes đã sắp xếp xong xuôi mai bên kia thúc phải gấp quả thực là tại kiểm tra sức khỏe cùng hợp đồng về sau lắp cái video quay trụt gen chuyên từ nước mỹ bay tới phối hợp quý trước huấn luyện chừng nào thì bắt đầu doi hỏi hợp đồng sau bốn mươi tám giờ mendes đ ả o hành trình biểu muzino nói không có thời gian cho ngươi thích ứng tháng tám ngày một mươi năm tờ rơ mi ở lít thủ vòng chính là mu doi n g h e được mu cái tên này lúc sửng sốt một chút ngay tại một tháng trước hắn cách âu trà phót gần như vậy thơ ký sơn tự mình cam kết số bảy quần áo chơi bóng cùng z o n a đi n h kề vai chiến đấu cơ hội còn có cái kia để toàn thế giới cầu thủ đều hướng tới nhà hát của những giấc mơ nhưng âu cha phớt đã có quá nhiều truyền kỳ bếp truyền thuyết cán tố n ạ o ibad bếp ham đường vòng cung mưu quốc vương thay đổi nhất đại lại một đời hắn đi cũng bất quá là lại một vị người kế nhiệm mà chelsea đâu abu vừa tiếp nhận một năm the bờ lưu giống tờ giấy trắng d ẫ u là thời đại đã đi xa lam h ắ t nhóm còn tại trường thành sợ kem phớt bờ giết chính khát vọng một cái thuộc về mình đồ đằng ở chỗ này hắn không phải ai người nối nghiệp mà là khai sáng tân vương triều người kia món kia in roi số bảy bóng màu h ư n g áo cuối cùng chị có thể lưu tại trong tương tượng cửa thang máy từ từ mở ra doi cất bước đi vào mình quen thuộc monaco nhà trọ mendes giống quả cầu r a x ì hơi đồng dạng rơi vào ghế sofa c ả vạt như lệch cả người ngồi phịch ở nơi đó phảng phất vừa kinh lịch một trận chiến tranh london bên kia đã sắp xếp xong xuôi chờ ở nhà trọ hệ dọn trực tiếp cắt vào chính đề chelsea xác thực cung cấp một tòa xạ dị quận hào trạch nhưng khoảng cách hạ dị tỉnh tổng sân huấn luyện q u á xa đường xe chỉ ít một năm giờ bởi vì chelsea trước mắt sử dụng hạ dĩ tỉnh tổng sân huấn luyện l o n d o n tây bắc ngoại ô cùng ngay tại kiến thiết bên trong cổ hẻm trụ sở mới xã dị quận cách xa nhau tầm 5 0 6 0 ư m cây số thông cần thời gian quá dài tầm 1 5 2 h giờ trong ngắn hạn không cách nào tại lưỡng địa ở giữa mua thích hợp bất động sản trải qua tổng hợp suy tính do i đoàn đội chế định song trọng trụ sở phương án một tòa ở vào hạ dĩ tỉnh tổng sân huấn luyện phụ cận bốn căn phòng độc tòa nhà biệt thự lái xe chỉ cần m ộ điểm chung liền có thể ngăn lại sân huấn luyện trong viện còn phân phối g i n dị huấn luyện thiết bị đồng thời tại sờ tempfot mở giết sân bóng bên cạnh thuê bộ ba căn phòng phục vụ thức nhà trọ đi bộ tám phút liền có thể đến sân bóng dưới lầu chính là khu buôn bán thuận tiện xử lý tài trợ sự vụ bộ này tổ hợp phương án đã bảo đảm huấn luyện thường ngày hiệu suất cao tính chất biệt thự khoảng cách sân huấn luyện gần phòng ngừa đường dài buôn ba lại chiếu cố tranh tài cùng hoạt động thương nghiệp tiện lợi tính chất nhà trọ ở vào trung tâm thành phố hạch tâm khu vực chờ c ô hẹn mới trụ sở huấn luyện sau khi xây xong bọn hắn suy nghĩ thêm môi trường kỳ trụ sở rồi quay đầu hỏi hễ dọn l ạ bị trường học sắp xếp xong xuôi sao hệ dọn từ trong túi công văn lấy ra một hữu hát quốc tế trường học ngay tại nhà trọ bên cạnh đi đường mười phút chương trình học cùng monaco bên kia không sai bị lắm lớp anh ngữ mỗi ngày thêm hai lễ phụ đạo mười một tuổi nội mội mới vừa ở monaco giao cho bằng hữu hiện tại lại muốn đi theo hắn phiêu dương qua biển hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ monaco n ă n g sớm vẫn như cũ xán lạn h ư n g hai ngày sau nơi này cũng chỉ là hắn ngẫu nhiên trở về n g h ỉ phép địa phương sáng sớm bảy giờ đúng chelsea chính thức web s i t e đột nhiên đ ổ i mới trang đầu trên cùng treo lên một chương roi người mặc chelsea làm sắc cầu áo hợp thành anh t r ụ phía dưới chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ chelsea bóng đá câu lạc bộ xác nhận cùng ro không có chuyển nhượng phí kim ngạch không có hợp đồng niên hạn ngay cả đã từng hoan nghênh từ đều không có cùng lúc đó câu lạc bộ văn phòng điện thoại bắt đầu liên tiếp vang lên bbc thể dục đài sáng sớm tin tức tổ phát hiện trước nhất quy tắc này thông cáo ngay tại khẩn cấp chứng thực chi tiết sơ cam ford mờ giết tin tức quan nhìn xem hậu trường không ngừng tiêu thang viếng thắm lượng yên lặng rót cho mình chén thứ hai cà phê hắn biết tiếp xuống bốn mươi tám giờ đài này cũ ký website game sẽ vỡ sợ là muốn không chịu nổi mu ceo david dồn bước nhanh đi vào văn phòng đem chelsea website m đóng dấu kiện vô lên bàn à led bọn hắn vượt lên trước một bước ký roi ferguson nhìn chằm chằm tờ giấy kia nhìn thật lâu thuốc si gà sám rơi tại trên quần cũng không có phát giác hắn nhớ tới một tuần trước cùng roi người đại diện cùng đi ăn tối lúc đối phương l ờ i thế son sắt cam đoan sẽ ưu tiên cân nhắc mu trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ trong cái g ạ tàn t thuốc xì gà nhanh đốt xong hắn cũng không tâm tư đi quản a bu dùng tiền ném ra tới chelsea cứ như vậy ngạnh x i n h xinh cướp đi hắn nhìn c h ú n g số bảy người nối nghiệp ferguson so với ai khác đều rõ ràng do i tiểu tử này tương lai sẽ là thế giới cầu thủ đứng đầu vốn nên mặc mu bóng màu hồng áo sáng tạo lịch sử bây giờ lại muốn phủ thêm chelsea chiến bảo màu xanh lam cho heverton gọi điện thoại hắn lại nói một lần thanh âm có chút câm j u n i là cái tốt cầu thủ nhưng giờ này khắc này nhắc lên hắn tựa như ném đi kim cương đi nhặt chân trâu ferguson biết mình trên chuyển nhượng thị trường thua một ván mà lại ván này có thể sẽ để m u hối hận rất nhiều niên hắn không nghĩ ra mờ h u rõ ràng có thể xứng đôi chelsea báo giá thậm chí nguyện ý cho roi số bảy quần áo chơi bóng vì cái gì vẫn thua bọn hắn đến cùng cho cái gì chúng ta không cho được hắn thấp giọng hỏi càng giống là đang hỏi chính mình r ồ n do dự một chút á bu tự mình gặp roi cùng người đại diện nghe nói hứa hẹn hạch tâm địa vị cùng cùng cái gì tương lai ferguson cười lạnh một tiếng tương lai m u tương lai so với bọn hắn kém dồn không nói chuyện hắn biết chelsea bây giờ có thể cho m u xác thực cũng có thể cho tiền lương vinh dự địa vị quỷ đỏ loại nào cũng không thiếu nhưng abu cho không chỉ là tiền mà là một loại gần như điên cuồng gia tâm một loại đánh vỡ trật tự công vọng m u là trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng chelsea ngay tại trở thành một loại khác đồ vật một cái dùng r ú t đắp lên bóng đá đế quốc một cái dám trước bất kỳ ai ra giá nhà giàu mới nổi abu ông chủ như vậy ngồi t ư nhân du thuyền trực tiếp lái vào mô na cố cảng đem chống không chi phiếu đập vào bàn đàm phán bên trên mười năm trước căn bản không tồn tại hiện tại bọn hắn không chỉ có tới còn cướp đi vốn nên thuộc về mở h u cờ xí tính chất cầu thủ về sau còn sẽ có càng nhiều dạng này nước nga lão hắn đột nhiên nói với r ồ n thanh âm k hẳn g hẳn qatar uae nước mỹ đối sông cơ kim lão bản bọn hắn sẽ đem bóng đá biến thành dầu hỏa cùng usd sân chơi ferguson nhớ tới b u s b y t c s i thời đại chuyển nhượng phí còn có thể dùng tờ chi phiếu viết tay hiện tại hắn cười khổ lắc đầu bóng đá trật tự cũ ngay tại sổ đổ, mà mở dạng này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ hoặc là thị trứng hoặc là bị nghiền nát phơ c á sân cuối cùng chỉ là l ắ p đầu được rồi j u nhi sự t ì n h nắm chặt xử lý nhưng hắn trong lòng rõ ràng thua trận không chỉ là một cái cầu thủ mà là một trận chiến tranh bắt đầu heger ngồi tại trước bàn ăn vừa bưng lên chén cà phê nhấp một miếng để ở một bên điện thoại đột nhiên chấn động hắn liếc qua điện báo biểu hiện a senan phó chủ tịch đ ạ n điện thoại cái thứ nhất đánh vào đến a ạ t h n nhìn thấy tin tức sao chelsea lại nệ tiền london muộn cờ báo vừa xác nhận chelsea cho roi mở ra một trăm hai mươi bảng lương tuần c ộ n thêm mười lăm triệu bảng ký tên phí heger nhẹ nhàng để cà phê xuống chén thấy được đàn Đây c sáng sớm tám điểm để xeo ly bưng cà phê ngồi tại trước bàn ăn thì chia tay lật ra vừa đưa đến london mượn cờ báo khi hắn nhìn thấy trang đầu đầu để doi chính thức gia nhập liên minh chelsea thô thể tiêu lấy lúc tay run một cái nóng hổi cà phê trực tiếp r ộ i tại trên báo chí mẹ đệ xeo huy nhìn chằm c h ă m ướt xung báo chí s ứ n g sở đột nhiên cười ra tiếng hắn nhớ tới mình mấy tháng nay cho roi phát nhiều ít cái tin nhắn ngắn đánh nhiều ít điện thoại liền vì thuyết phục hắn gia nhập liên minh chelsea hiện tại người thật tới hắn ngược lại không biết nên làm cái gì đệ xeo huy đứng người lên tại trong phòng bếp đi qua đi lại đây là hắn lưu tại chelsea cuối cùng một năm cũng là hắn người tại chelsea s ú n g kích trang đi onlit cuối cùng cơ hội có roi gia nhập liên minh giấc m ộ này đột nhiên trở nên có thể đụng tay đến hắn lấy điện thoại cầm tay ra do dự một chút đ sở cam n g chỉ c forbell phát sân bóng bên ngoài trong quán bar lam sắc cầu l á o fans hâm mộ bóng đá nhét chung một chỗ nhìn chằm chằm trên tv i chuyển nhượng tin tức giải ơ dô quá n quân một cái f a n bóng đá bẻ ngón tay đếm lấy trong thanh âm mang theo khó có thể tin tiểu tử này đã thắng chúng ta cả một đời cũng chưa thấy quá cút bốn mươi lăm cái thi đấu vòng tròn ghi bàn mười bảy cái trang i on l e a g ghi bàn mười cái giải ơ dô ghi bàn một cái khác f a n bóng đá lắc đầu số liệu này đơn giản giống trong tiểu thuyết biên gia nước pháp đội mới h ạ c h tâm di đan về sau chính là hắn có người xem vào chúng ta thật đem hắn mua được trong quán bar bộ phát ra một trận gieo họ bia chén v a chạm thanh âm liên tiếp Mấy mặc cái đá tuổi trẻ bắt thảo đầu luận fan bóng đá đã bắt đầu thảo luận hắn nên đã số bảy nhất i người kiên bóng, n có trì h định phải là số bảy một cái quyền quen nhau từ nhỏ băng vỗ bản một thuộc cái này mùa giải trạng thái nát nhử giữ lại làm gì trực tiếp thanh đi bên cạnh mang đ ồ n g cầu mạo lập tức lắc đầu mặc số một ư ơ i thích hợp hơn dù có l ệ thuê luyện c ấ p tôi dù sao hiện tại cũng đã không lên chủ lực số m ư ơ i người làm hắn là tổ chức hạch tâm a người thứ ba xen vào hắn nhưng là tiền đạo liền nên mặc số chín cơ rẽ bộ không phải muốn về ý sao vừa vặn đưa ra tới nơi hẻo lánh bên trong một mực không lên tiếng lao phan bóng đá đột nhiên h ừ một tiếng gấp cái gì dãy số có trọng yếu không năm đó rỗ là mặc số hai mươi năm như thường là truyền kỳ mấy người trẻ tuổi s ư ớ n g sở lập tức cười vang lao gia tử thời đại khác biệt đá hiện tại đ ạ i bài cái nào không phải muốn đoạt lấy hoạch tâm dãy số đúng rồi hắn nhưng là châu âu dày vàng mặc cái hai chữ số đúng sao bên đường báo chí đinh trước mấy một cái trung niên người nhìn chằm chằm trên báo chí ảnh trụn nhịn không được miết miệng cười lần này xem ai còn dám nói chúng ta là nhà giàu mới nổi một người trong đó vô vô báo chí đây chính là thực sự cầu thủ đứng đầu không phải dựa vào tiền ném ra tới hàng lợm mùa giải tiếp theo đối arsenal có trò hay để nhìn henry cùng doi trực tiếp q u y ế t đấu henry thôi đi doi hiện tại là người của chúng ta chờ lấy nhìn hắn làm sao tại sở kem phớt bờ rít n g ư ợ c tờ giờ mi ở lít hậu vệ đi các ngươi nói hắn có thể hay không tại đối mờ u lúc cũng tới cái gót chân trợ công thơ ký sơn kia lao đầu sắc mặt khẳng định đặc sắc tiền nhất định bất quá trước hết để cho hắn tại c ó muni ttc ẹn、si、cho a xe nan điểm nhan sắc nhìn xem hiện tại hắn là người của chúng ta toàn bộ sĩ、si、giản thật thà quá ba nhà hàng đầu đường cuối ngõ chelsea fan bóng đá đều tại hưng ơ phấn thảo luận cùng một cái chủ đề bọn hắn thật ký xuống đương kim giới bóng đá chạm tay có thể bóng thiên tài mà hắn mới mười chín tuổi tương lai còn có vô hạn khả năng cùng lúc đó nước anh các nữ nhân cũng đang nhiệt liệt thảo luận vị này sắp gia nhập liên minh chelsea nước pháp tân tình đầu đường cuối ngõ trong quán cà phê cô gái trẻ tuổi nhóm đạo trên báo chi anh chụp bàn luận xôn sao cặp kia là báo đi săn con mắt cùng mang tính tiêu chí tiêu d trong văn phòng nữ đồng sự nhóm thừa dịp lúc nghỉ t r ư a ở giữa tụ cùng một chỗ nạ bán về sau xem bóng thi đấu cuối cùng có lý do trên tv n h ó c nô phát ra chuyển nhượng tin tức trở thành các nàng trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện phá sân mạ gạ d ỉ n thừa cơ phân tích lên hắn mặc quần áo phong cách ngay cả tóc đẹp xạ lọn đều dán ra dọi cùng khoảng k i ể u tóc ắ p phích béc kham tuấn lãng nhưng có chút làm ra vẻ áo ẩn giống nhà bên nam hải nhưng r ồ i ánh mắt hắn đen sì chẳng khác nào có thể đem người hút đi vào dù sao cũng so say mê du ni mạnh tiểu tử kia lớn lên giống bị cửa kẹp qua khoai tây nước anh gió hẹ bên trong phán phất đ do i còn không có đạp vào nước anh thổ địa tên của hắn đã tại london giới thời trang cùng trong vòng giải trí chuyển ra mấy cái báo nhỏ cô nàng nhìn chằm chằm trên báo chí ảnh chụp trong ánh mắt lộ ra trần trụi dục vọng trong lòng tính toán làm sao dựa vào hắn lẫn lộn nổi danh báo nhỏ phóng viên điện thoại bắt đầu vang lên không ngừng đều là các lộ mình tin h người đại diện nghe ngóng d o i thích loại nào loại hình tệ tùng phá sân mạ gạ dìn các biên tập tính toán có thể hay không hẹn đến bài tin tức ngay cả đài truyền hình diễn viên đạo diễn đều nửa đùa nửa thật nói tìm lý do mời hắn bên trên tống nghệ đi, lệ người xem khẳng định bạo london mùa hè đột nhiên náo nhị phản phất tất cả mọi người đang chờ vị này nước pháp cậu bé vắng đến chỉ bất quá có ít người trông mong chính là hắn ghi bàn có ít người nghĩ lại là khác c h ư n g một trăm mười chín hoan nên đi vào màu lam london c h ư n g một trăm mười chín hoan nên đi vào màu lam london hai nghìn bốn niên tháng bảy ngày mười bảy ban đêm dâu có lệ kìm nén nổi giận trong bụng bấm pè di điện thoại john câu lạc bộ vừa gọi điện thoại cho ta dâu có lệ giọng nói mang vẻ bất mãn bọn hắn quanh c o lòng vàng hỏi có nguyện ý hay không đem số mười quần áo chơi bóng tặng cho cái kia mới tới roi khe di tại đầu bên kia điện thoại trầm m ặ t một chút sau đó cười lạnh một tiếng à bọn hắn ngược lại là thật biết chọn thời điểm còn nói cái gì sẽ cho ta đ ế n bù c a m đoan ra sân thời gian dâu có lệ càng nói càng t ứ c thật giống như ta hiếm có giống như số mười là ta dựa vào cái gì tặng cho hắn ta hai mươi tuổi chính là huế ham u mai tị đội trưởng cái kia thời điểm vẫn là diêu majit đào tạo trẻ tiểu t h í hải khe di hừ một tiếng để xẹo h ủ kia lão gia hỏa lúc đầu năm nay liền nên lui kết quả nghe nói doi một tới đột nhiên đổi giọng nói nếu lại đá một năm chờ hắn thật lui câu lạc bộ sợ không phải trực tiếp để doi đương đội trưởng liền hỏi cũng không hỏi chúng ta thật mẹ hắn không hợp t h ó i thưởng dẫu có lẽ mắng một câu một cái vừa tới m a u đầu t i ể u tử dựa vào cái gì câu lạc bộ cho hắn một trăm hai mươi nghìn bảng lương tuần tờ Giờ mi ở lít trước nay chưa từng có đỉnh lương mười triệu cơ sở ký tên phí trực tiếp nện vào tài khoản đoạt được trang t onlit tại tiền thưởng bên ngoài lại thực hiện năm triệu ký tên phí chân dung q u y ề n trăm phần trăm về chính hắn ngay cả máy bay tư nhân đều an bài lên keji cắn răng câu lạc bộ hiện tại trong mắt chỉ có hắn chúng ta những n à y đội viên cũ tính là cái gì chứ j o keji là chính chelsea nuôi lớn hải tử mười bốn tuổi tiến thanh h ấ n mười tám tuổi hoàn thành đội một ra mắt mỗi một bước đều là mặc the bờ lưu quần áo chơi bóng đi tới hiện tại câu lạc bộ lại muốn bưng lấy cái ngoại lai hộ làm bà bối khó trách cái này the bờ lưu dòng chính trong lòng không thoải mái hai người trầm mặc một hồi cuối cùng dâu có lệ thở dài được rồi trước xem tình huống một chút đi nếu là bọn hắn thật b ứ c ta để dây số ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn ke di cười lạnh chờ xem đi một lát sau ke di ngữ khí h ò a hoáng chút được rồi dâu đừng cùng bọn hắn chấp nhận đám người này hiện tại trong mắt chỉ có người mới căn bản không hiểu chúng ta giá trị thực lực ngươi bảy ở c h ỗ ấy ai cũng đoạt không đi tiểu tử kia lại phong quang cũng là về sau số mười là của ngươi chính là của ngươi bọn hắn bức không được ngươi dẫu có lệ hơi tỉnh táo một chút nhưng nếu là ta không cho bọn hắn khẳng định lập tức đem ta thuê ra ngoài k h e di hừ một tiếng thuê liền thuê thôi sợ cái gì chuyển sang nơi khác như thường đá cũng không phải không có bản sự dẫu có lệ c h ầ m mặc một chút được rồi ta cũng không muốn bị thuê vậy cũng đừng nghĩ quá nhiều trước đá lấy nhìn chúng ta trận này cho mấy huấn luyện viên là tram đi onlit đá có tới lại thêm cái kia trận không được roi nói không chừng thật có thể cầm t ờ giờ mi ở lít quán quân đúng vậy a làm không tốt còn có thể xông một cái trang đi ở lít cái này không phải còn bọn họ làm sao d à y v ò chúng ta lấy trước quán quân lại nói k e di trầm mặc đầu bên kia điện thoại đồng đội đột nhiên chị vừa giống nhớ buồn bực quyền đạ tại hắn cứng rắn nhất xương cốt bên trên hắn hít sâu một hơi thanh â m chầm thấp la mắt bên kia nói thế nào dẫu có lệ thở dài t h ở răng để cho ta thoải mái tinh thần nói xong tốt đá bóng là được pe di nghe xong từ trong lỗ mũi n ử ra cười lạnh một tiếng ánh mắt lại ảm ảm trong phòng thay quần áo cứng rắn nhất hai cây xương cốt một cái đột nhiên ch một cái lại khuyên nhân nhận khí thôn âm thanh lam phát sở dĩ không có quá bất c ầ n gặp là bởi vì trên giải ơ dô đau thật thương thật cùng roi đá k h a d i ớ i giải ơ dô dô có lệ ngay cả nước anh danh sách lớn cũng không vào ke di lại bởi vì tổn thương thiếu trận kết quả thay thế hắn lẹt l ủ vàng trực tiếp trở thành kẻ chết thay do i đơn trận đem nước anh phòng thủ hậu phương đột trở thành c à i sản g lam phát ở giữa sân đổi u đến dày đinh đều bước lên sao h ỏ a tử đây là đau đau thấy máu đọ sức lam phát là tận mắt chứng kiến qua roi lợi hại mu di no tại tháng bảy năm một tám nhật ký người sẽ lên trả lời liên quan tới roi chuyển nhượng sự tình thuận tiện nói tới cờ r ẽ bộ cùng v Argentina tiền đạo cờ rẽ bộ chính thức kết thúc chelsea、si、kiếp sống lấy thuê hình thức gia nhập liên minh ac milan câu lạc bộ chính thức tuyên bố vạch cầu thủ từ genny ở d chấp giáo thời kỳ liền từ đầu đến cuối chưa thể thích ư ớ n g t ờ giờ mi ở lít nhịp điệu thi đấu cùng nước anh cách sống kỳ đồng bào vợ dần cũng tại cùng ngày xác nhận thuê trở về inter milan hai vị argentina tuyển thủ quốc gia sẽ lấy tương tự phương thức quay về cg a đấu t r ư ở n g muzino nói tới hai người thất bại trách nhiệm thuộc về lúc không có chút nào t ị húy hắn tại họp báo bên trong nói ta nghĩ các ngươi hẳn là đi hỏi một chút genny ở di tiên sinh bọn hắn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì bởi vì vấn đề xuất hiện ở trước mùa giải các ngươi nhất định phải hỏi giống vợ dần cùng cờ rẽ bộ dạng này đại bài cầu thủ vì sao tại chelsea chưa thể thành công đây không phải là vấn đề của ta ta đối cờ rẽ bộ thẳng thắn nói ta không muốn cùng tồn tại vấn đề người hợp tác không muốn cùng không vui người hợp tác hắn tại nhà này bóng sẽ không vui xã giao phương diện không vui gia đình sinh hoạt cũng không vui bởi vì hắn công việc không thoải mái nhưng tờ giờ mi ở lít đôi kháng cường độ cùng nhịp điệu thi đấu hoàn toàn khác biệt ngài cho là hắn mới mùa giải có thể đánh vào bao nhiêu bóng dù sao cờ rẽ cổ cùng vợ dần vết xe đổ đang ở trước mắt ngài không lo lắng hắn cũng xuất hiện thủy thổ k h ô n g phục tình huống sao m u j i n o n h ú n mày sắc mặt chầm xuống giống như là bị đâm chúng cái gì chỗ đau t r a n ghi onlit trận chung kết bại bởi roi c h ỗ m monaco tư vị kia cũng không tốt thụ thủy thổ k h ô n g phục m u j i n o trong thanh â m mang theo n i ệ m ai các ngươi những n à y nước anh phóng viên luôn luôn buồn cười như vậy năm ngoái trạm ghi onlit trận chung kết là porto đối monaco hai chi bị các ngươi xem thưởng nhỏ thi đấu vòng tr nhưng chính là cái này hai chi đội bóng một chi đào thải mu một chi xử lý arsenal hiện tại các ngươi lại đến chất vấn r ồ i h ã n tại trang tion lit tiến vào 17 cái bóng giải âu dô một người liền đánh vào đi 10 cái trong đó liền bao quát đem các ngươi nước anh đội đánh cho r ă n g rơi đ ầ y đất chớ cùng ta nói cái gì vờ g i e mi ở lit cường độ trừ phi chúng ta thua tranh tài nếu không chelsea không tiếp tục bất luận cái gì tự dưng chất vấn hắn dừng một chút ánh mắt sắp bén loại này cấp bậc cầu thủ đến đâu mà đều là đỉnh cấp vờ giờ m ở lit a với hắn mà nói bất quá là chuyển sang nơi khác ghi bàn t h i phóng viên còn muốn hỏi lại muzino đã không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay kế tiếp vấn đề báo gà đi ẩn phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi muzino tiên sinh chelsea nay hạ trọng kim đưa vào roi dạng này cầu thủ đứng đầu câu lạc bộ đ ố i mới mùa giải cụ thể mục tiêu là cái gì là tranh đoạt tờ giờ mi ở l e a quá quân vẫn là càng coi trọng trang đi onlit thành tích muzino dừng lại một chút ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đặt câu hỏi phóng viên sau đó r ứ t khoát nói ra mục tiêu rất đơn giản thắng thắng được tất cả có thể thắng câu lạc bộ bỏ ra nhiều tiền như vậy phan bóng đá như thế ủng hộ chúng ta lại nói cái gì tranh thủ tốt hơn thành tích trang tí o n l i t đi được càng xa loại này lời khách sáo liền không có ý nghĩa chelsea hiện tại chỉ có một cái mục tiêu cầm quán quân tờ giờ mi ở lít quán quân đương nhiên arsenal có bất bại mùa giải rất tốt nhưng bây giờ đến phiên chúng ta chúng ta nhất định phải để chi này đội bóng biến thành giống mở h u cùng arsenal như thế quen thuộc đoạt giải quán quân đội bóng đúng vậy ngay tại lúc này không phải sang năm trang tí o n l i t đương nhiên muốn tranh ta bên trên mùa giải mang otto tiến vào trận chung kết mặc dù bại bởi monaco nhưng bây giờ chelsea càng mạnh m o naco bên trên mùa giải sắt thực lợi hại nhưng bọn hắn mấu chốt nhất cầu thủ đã tại đội chúng ta bên trong cho nên không có gì không thể nào chúng ta muốn chính là càng lớn thắng lợi họ báo hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng nước anh c á t phóng viên một cái tiếp một cái ném ra ngoài bén nhọn vấn đề ngài vừa nói cờ r e n tổ cùng vợ dần thất bại là gen ni ơ tý vấn đề nhưng chính ngài vừa đến đã cho roi phá kỷ lục đỉnh lương cùng đặc quyền nếu như hắn đá không ra ngài sẽ thừa nhận là trách nhiệm của mình sao nếu như lão cầu thủ đối m ớ i viện binh đãi ngộ rõ ràng bất mãn ngươi tính xử lý như thế nào phòng thay quần áo mâu thuẫn mu di nô đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người đặt câu hỏi. khoe miệng có chút dơ lên ánh mắt lại lạnh xuống hắn không khách khí chút nào từng cái đánh trả n ử a khí cường lạnh thậm chí mang theo vài phần m i ệ n mai nước anh các phóng viên rất nhanh phát hiện cái này bồ đảo nha người không phải loại kia sẽ túi đầu nhận sợ huấn luyện viên trưởng hắn so với bọn hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn mỗi một câu nói đều mang phong mang thậm chí trái lại đem vấn đề ném về cho phóng viên mấy vòng d a o phong xuống tới các phóng viên không chiếm được nửa điểm tiện nghi không khí hiện trường càng phát ra khẩn trương cuối cùng mu di n h nhìn đồng hồ đeo tay một cái trực tiếp kết thúc đặt câu hỏi nếu như các ngươi không có cảng có giá trị vấn đề, vậy hôm nay nói xong hắn đứng dậy rời sân lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau nước anh phóng viên m u j i n o trong lòng rất rõ ràng các phóng viên như thế làm khó dễ chính là muốn nhìn trò cười nhưng phần này giá trên trời hợp đồng mang tới áp lực không ai có thể thay dòi chia sẻ doi tại c h e l s e a cầm tới đãi nộ g thực sự quá khoa trường 1 2 0 t r ă hai bảng anh lương tuần trực tiếp phá tờ giờ mi ở lit ghi chép m ư ờ triệu ký tên phí đập xuống ngay cả con mắt đều không nháy mắt c à n g kỳ quái hơn chính là câu lạc bộ thậm chí ngay cả số 10 quần áo chơi bóng đều muốn từ dâu có lệ trong tay cứng rắn đoạt tới cho hắn cái này còn không có coi như hắn trăm phần trăm chân dung quyền thu nhập cùng chuyên môn máy bay tư nhân những này là quyền hiện tại toàn nước anh đều nhìn chằm chằm hắn trở lấy nhìn hắn đến cùng có đáng giá hay không cái giá này phổ thông ngôi sao bóng đá số liệu căn bản không đủ nếu như roi mới mùa giải chỉ đánh vào mười lăm hai mươi bóng dù là số liệu này đặt ở tờ giờ mi ở lit đã tính nhất lưu tiền đạo f a n bóng đá cùng truyền thông như thường sẽ phun hắn là hàng lợm dù sao câu lạc bộ vì hắn phá vỡ tất cả quy củ đội viên cũng nhường đường cho hắn muzino vì hắn chống đỡ tất cả áp lực nếu là hắn đã không ra đơn mùa giải ba mươi bóng trở lên biểu hiện nếu là không có thể tại mấu chốt buổi diễn c ả gì toàn đội những cái kia trở lấy chế d ê u nhân mã bên trên liền sẽ nhảy ra hô hàng lợm r ồ i không được chọn hắn phải đem tờ giờ mi ở lít hậu vệ qua thành có gỗ đem cầu môn đánh cho nát như dùng thực sự ghi bàn cùng cúc vô địch làm cho tất cả mọi người ngầm miệng đồng đội k h ô n g phục vậy chỉ dùng trên trận biểu hiện đem hắn đánh phục truyền thông chất vấn vậy chỉ dùng hạt chịt phiến bọn hắn c á i tát chelsea vì hắn phá vỡ tất cả quy củ hắn liền phải chứng minh mình xứng với phần này là quyền không phải ưu tú mà là độc nhất vô nhị nếu không chờ đợi hắn không phải là tha tha tha thứ mà là phô thiên cái địa chất vấn cùng giờ dô ba ngay tại nước mỹ thờ lo g i đa nghỉ phép lúc người đại diện tf lô tô đột nhiên gọi điện thoại tới chelsea muốn ký roi giờ dô ba lập tức r i á n đoạn ngày nghỉ bay trở về nước pháp tại p a r i s trong t i ể u điểm hắn ngồi tại chelsea sea yêu kèn n g -E、ỉ ông đối diện nhớ lại cùng roi giao thủ kinh lịch tại t n h game cùng mạ x ấ y lén l ú c ta thấy tận mắt hắn làm sao phá hủy đối thủ phòng tuyến đặc biệt là bên trên mùa giải monaco nâng lên tám vòng đ o ạ n giải q u á n quân r o i cơ hồ b u ổ i diễn đều có ghi bàn biểu hiện để hắn khắc sâu ấn tượng giờ d ba đối kèn n ỉ ông nói nghe nói các ngươi ký roi ta liền biết nhất định phải nhanh hoàn thành khoản này chuyển nhượng ta giao thủ với hắn qua nhiều lần mỗi lần đối mặt Monaco hắn đều có thể dùng loại kia tốc độ bất khả tư nghị cùng dẫn bóng xé mở phòng tuyến đánh vào cái này đến cái khác đ i bàn nói thật mặc dù ta luôn luôn thua bởi bọn hắn nhưng ta không thể không thừa nhận nhìn xem hắn đá bóng là một loại hương thụ hắn dừng một chút trong đôi mắt mang theo chờ m o n g dạng này thiên tài tương lai nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới cầu thủ là một tiền đạo có thể cùng dạng này cộng tác kể vai chiến đấu chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn húng chi chelsea còn có mu di n h dạng này huấn luyện viên g i tâm của hắn chiến thuật của hắn đều để ta tin tưởng nơi này chính là có thể thực hiện vĩ đại mơ ước địa phương ta tin tưởng ở chỗ này chúng ta không chỉ có thể thắng được quán quân còn có thể sáng tạo lịch sử ta không muốn bỏ qua cơ hội này cho nên cái này cái cọc chuyển ngượng càng nhanh càng tốt tháng 7 ngày 18, chelsea bóng đá câu lạc bộ chính thức tuyên bố 26 tuổi giờ j o ba sắp cùng chelsea ký một phần trong vòng 4 n ă m hợp đồng vì đạt được vị này bờ biển ngã tiền đạo chelsea hướng mạ x ấ y l ệ thanh toán song cao tới 3.600 h ì n vạn euro chuyển n g ư ợ n g phí nếu như đến một lần chữ đạt được chính thức xác nhận khoản giao dịch này sẽ thành nước pháp câu lạc bộ trong lịch sử thứ hai cao cầu thủ bán ra ghi chép mà năm năm vẹn vẹn cùng, cùng một ngày chelsea tại mới mùa giải thủ trận trận khởi động bên trong một so một chiến bình thấp cấp bậc đội bóng ở phật unity kết quả như vậy để h a n s hâm mộ bóng đá thất vọng bởi vì đội bóng biểu hiện xa chưa đạt tới mong muốn muji nô chấp giáo c h e l s e a lần đầu biểu diễn cũng không lý tưởng nhưng cái này cũng có khách xem nguyên nhân lúc ấy gần nửa số chủ lực cầu thủ còn tại nghỉ ngơi mà hiện hữu cầu thủ cũng mới vừa mới bắt đầu quý trước huấn luyện trạng thái xa chưa điều chỉnh đúng chỗ cuối cùng chi này lâm thời chấp và c h e l s e a miễn cưỡng bức hòa đối thủ tránh khỏi lúng túng hơn thất bại đáng nhắc tới chính là ngay tại trận đấu này sau ngày thứ hai có thủ chú mục mới viện binh roi đem ngăn lại nước anh chính thức hoàn thành kiểm tra sức khỏe cũng cùng c h e l s e a hợp đồng lúc này roi đang chờ tại ba di trong nhà vì sắp đến chuyển nhượng làm cuối cùng chuẩn bị Hắn người đại diện m e n d e z nữ quản lý cơ d ở cùng trợ lý h ề giòn đều ở đây. Bạn gái lại t ì n xì ạ Costa cũng hầu ở bên người. đoàn đội thành viên khác ra ra vào, vào vội à o v vàng chỉnh lý văn kiện cùng hành lý. Doi m ộ i m ộ i lã mỹ tò mò đánh giá các đại nhân bận rộn thân ảnh thỉnh thoảng lôi kéo ca ca tay hỏi l u n g t u n g này kia. Màn đêm buông xuống, Chelsea an bài máy bay tư nhân đã ở sân bay chờ. i khắc trọng yếu. Đêm đó, hắn đem bay đến London, chính thức hoàn trọng đến London, yếu. bay Đêm đó, đem nghề nghiệp của mình kiếp sống liền đem nên đón trọng đại chuyển hướng dưới lầu đã chật ních nước pháp ký giả truyền thông trường thương đoàn pháo đều nhắm ngay thời khắc này trong đó lợi h ẹ quật nợ thâm niên phóng viên d ở dục thu được đặc thù cho phép được cho phép đi theo dõi đoàn đội toàn bộ hành trình ghi chép cái này thời khắc trọng yếu trong phòng đoàn đội các thành viên đi tới đi lui làm lấy chuẩn bị cuối cùng công việc do i hít sâu một hơi quay người đối d ở dục cười cười chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn lên đường màn đêm buông xuống luân đôn tháp cầu bị màu làm ánh đèn thắp sáng năm hai nghìn một mươi bảy tháng tám nơi ma lấy sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí gia nhập liên minh pa di senzer một lúc câu lạc bộ để hoan nghênh vị này b ở ra dịu cự tình cố ý hướng pa di chính phủ thành phố xin cũng được phép một hạng đặc thù an bài tại hợp đồng đêm đó thiết tháp ánh đèn được thắp sáng thành pa di đồng phục của đội đỏ lam hai màu trên thân tháp còn bắn ra ra hoan nghênh nơi ma c h ữ cái này một thịnh đại ánh đèn tú trở thành lúc ấy manh động giới bóng đá t i n tức đã hiện ra pa di câu lạc bộ tài lực cùng lực ảnh hưởng cũng thể hiện chính phủ thành phố đối thể dục minh tinh đặc biệt lễ ngộ loại này tiêu chí ánh đèn định chế cần trải qua chính thức phê duyện bình thường chỉ dùng với quốc sông thảm bờ các du khách nhao nhao dừng bước lại d ơ lên máy ảnh chụp ảnh có người tò mò hỏi hướng dẫn du lịch hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian sao hướng dẫn du lịch cười giải thích đây là chessi tại hoan nên bọn hắn mới mùa giải cùng m ớ i n g ồ i sao bóng đá mấy người mặc chessi quần áo chơi bóng bản địa phan bóng đá đứng tại đầu cầu nhìn qua l a m quang chiếu dọi thác cầu trên mặt tràn ngập kiêu ngạo trong đó một người trẻ tuổi đối đồng bạn nói xem đi từ hôm nay muộn bắt đầu l u ô n l u ô n là chúng ta suy giảm thật thà trong tự quán tv chính phát hình roi sắp đến tin tức lao f a n hâm mộ bóng đá nâng chén va nhau trong chén bia tựa như bọn hắn tâm tỉnh vào giờ l i ê n ngay cả bình thường đối bóng đá không có hứng thú dân đi làm giờ phút này trên đường đi về nhà cũng không nhịn được ngẩng đầu chăm chú nhìn thêm cả tòa thành thị phảng phất đều đang vì đêm này nín hơi chờ đợi si g i ả n thật thà tài xế xe taxi quay cửa kính xe xuống thích hợp bên cạnh chụp ảnh du khách ô hoan nghênh đi vào màu lam london chelsea fans hâm mộ bóng đá đầy cói lòng mong đợi chờ đợi giờ k h ắ c này bọn hắn mới viện binh roi sắp đến vị này lấy kinh khủng ghi bản số liệu cùng truyền kỳ quật khởi cố sự nghe tiếng tân tình để theo bờ lu p a n bóng đá tràn ngập vô hạn mơ màng tại sờ kem phất bờ g i t sân bóng phía trên bắt mắt viết h u y ệ c ỏ n g roi hoang lên roi toàn bộ l o n d o n thành tựa hồ cũng đang v ì vị này siêu cấp mới viện binh đến mà s ô i trào c h ư n g một trăm hai mươi mười chín tuổi l o n d o n chinh phục giả c h ư n g một trăm hai mươi mười chín tuổi l o n d o n chinh phục giả hai nghìn bốn niên tháng bảy ngày mười tám đêm khuya một nghìn một trăm ba mươi l o n d o n hỉ t h ở g i ờ sân bay sân bay bị c h ó i mắt đèn thờ lát chiếu sáng chelsea máy bay tư nhân chậm rãi trượt đến quay xong vị cửa khoang vừa mở nước anh chuyển thông trưởng thương đoàn pháo lập tức nhắm ngay cầu thang mạng roi cái thứ nhất đi tới thẳng thắp thân hình ở trong màn đêm phá lệ bắt、mắt. gió đêm v h ấ t q u a hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt tóc đen gánh n ế t t h â m thúy mắt đen trầm ổ n đào qua trước mặt đen nghịt phóng viên bẫy t h ầ n s á c hắn tỉnh táo bộ pháp vững vàng toàn thân tản ra không thể bỏ qua cường đại khí tràng người đại diện m e n d e z theo sát phía sau thấp giọng nhắc nhở đ ừ n g ngừng trực tiếp lên xe cận dơ nện b ư ớ c lưu loát bộ pháp cùng sau l ư n g roi cao g ầ y thân hình trong đám người phá lệ bắt mắt trợ lý hề giòn bảo hộ ở một bên ngăn trở không ngừng đưa qua đến mi cờ rô nước anh truyền thông q a y chụp đến roi đi theo phía sau chassi danh tốc rỗ lạ hiển nhiên đối với hắn gia nhập đoàn đội cảm thấy ngoài ý muốn. các phóng viên nao nhau đem ống kính chuyển hướng hắn mà dỗ là chỉ là bình tĩnh gật đầu thăm hỏi tựa hồ sớm thành thói quen trường hợp như vậy bạn gái lại tìm xỉ ạ cả t ạ nắm làm ì tay đi tới đèn flash không ngừng lấp lóe nhưng tiểu cô nương chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn nhón chân lên hướng đám người phất phất tay nàng non nớt tiêu dung cùng hoạt bát cử động lập tức hấp dẫn mấy nhà truyền thông chú ý ống kính nao nhau chuyển hướng cái này lớn mật đáng yêu tiểu cô nương lợi hẹ、e、quặng tờ phóng viên giờ g i đi tại cuối cùng có chút hăng hái quan sát lấy trận này nước anh ngồi đ i n cuồng chelsea nhận điện th dẫn đạo roi một nhóm hướng vip ế thông đạo đi đến xe ngay ở phía trước một vị câu lạc bộ quan viên bước nhanh về phía trước muji nô tiên sinh sáng mai sẽ đích thân gặp người roi gật gật đầu tiến bảo chờ đã lâu màu đen xe con cửa xe vừa đóng ồn ào náo động bị ngăn cách bên ngoài hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía ngoài cửa sổ l u o n d ô n bóng đêm thâm trầm mà rộng lớn r o i ánh mắt kiên định trong lòng tràn ngập tỉnh táo cùng tự tin nơi này chính là hắn mới chiến trường peru lì mạ trong tiểu điếm còn quanh quẩn lấy tiếng cười vui bờ ra diêu đội vừa m ộ i bốn mươi quét ngang mexico m à i cồn tại ghế dự bị bên trên chứng kiến trận này cô t a ả mẹ gì cả đại thắng a d r i a n o độc bên trong hai nguyên lấy năm bóng đứng đầu xạ thủ bảng còn t r ợ công ổ lầy dạ phá không thành hắn xông xong tắm về đến phòng chính l a u tóc điện thoại đột nhiên chấn động u i m à i cồn dùng khăn mặt để lại ướt xuống đầu t r ọ c hứng hở kết nối điện thoại m à i cồn xong rồi người đại diện thanh â m giống như tiếng sấm văng lên chelsea cuối cùng báo giá mười bốn triệu euro monaco gật đầu m à i cồn tay run một cái khăn mặt rơi trên mặt đất hắn miệm mở rộng nhất thời nói không ra lời hơn nửa năm trước dù dày rỗ lấy ba triệu ớ r ô đem hắn bán cho monaco lúc hắn vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì bở ra dư hậu vệ cánh bây giờ giá trị bản thân lại lật ra bốn lần nhiều n g ư ơ i xác định thanh âm của hắn có chút phát r u n thiên chân vạn s á c người đại diện hưng p h ầ nói n monaco đã tiếp nhận báo giá n g ư ơ i vận khí này đơn giản nửa cái mùa giải cầm tam q u a n vương hiện tại lại muốn đi vờ giờ mi ở lit hắn dừng một chút trước mắt hiện ra roi tấm kia tuổi trẻ lại t r ở n một mặt tiểu tử kia mới mười chín tuổi lại như cái trời sinh bên thắng tại monaco nửa năm này chỉ cần đi theo hắn quán quân tựa như lớn chân giống như hướng trong l g ự c chui mãi cồn ngồi tại bên giường nhớ tới monaco lúc roi như huynh dài chiếu cố bây giờ bọn hắn sẽ tại sở k e m phất bờ d i t trùng phùng mặc dù hắn so roi lớn ba tuổi hai tháng linh mười ngày lúc nào lúc nào hợp đồng hắn nghe thấy mình hỏi chờ cô b a ạ mẹ gì cả kết thúc liền a n bài kiểm tra sức khỏe người đại diện nữ g tốc nhanh chóng n g ư ờ i trước chuyên tâm đá x o n g tranh tài t a bên này tùy thời chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó bay thẳng l u n đôn cút điện thoại mãi cồn đi tới trước cửa số lị mạ ban đêm sau lốm đầy trời tựa như hắn giờ phút này lấp loe suy nghĩ từ bờ g a diêu đến monaco lại đến chelsea nửa năm này gặp gỡ đơn giản giống giống như nằm mơ cùng lúc đó hệ gia bực bội đóng lại tv điện thoại ba ném ở trên ghế salon người đại diện p h e đ ờ dì cổ bà spazzlo vừa phát tới tin tức doi ngày mai sẽ phải cùng chelsea chính thức ký hợp đồng cho nên ta chuyển nữa đâu hắn trực tiếp bấm điện thoại trong giọng nói đ è ép đỏ truyền thông phỏng vấn ta đều nói tám trăm lượt muốn đi nước anh cùng doi phối hợp đều nhanh thổi suốt ngày làm n ê n hợp chelsea làm sao còn không có động tĩnh hệ gia gần nhất không ít tại truyền thông trước mặt b u ô n lời mỗi lần phóng viên đem lời ống đôi tới hắn cũng nên xách hai câu là thời điểm nên đón mới khiêu chiến hoặc là khen nước anh bóng đá không khí cỡ nào hăng hái nói đến hưng ơ k h ở i lúc còn muốn c ô ý cường điệu ta cùng roi ở bên trái đường gọi là một cái ăn ý t ừ từ nhắm hai mắt đều biết đối phương chạy chỗ nào nhưng hiện thực là chelsea bên kia cùng hắn người đại diện hàn huyên mấy lần liền không có đoạn dưới ngược lại là mu thành ý mười phần phơ cứ sân tức sĩ thậm chí tự mình cho hắn gọi qua điện thoại trong điện thoại lao ra tử giọng thành khẩn nói mu liền cần hắn dạng này cánh trái hảo thủ nhưng mỗi lần người đại diện nhắc lên mu mời hệ dạ liền giả không nghe thấy nếu là trước kia hắn s nhưng bây giờ hắn đ ầ y trong đầu chỉ muốn làm sao cùng roi tại c h e l s e a trùng phùng điện thoại vừa cút hắn vang lên bên t h a y lại là phòng thay quần áo roi câu kia b ạ t r ả i s ờ đến cả b o ạ n giáp 2004 n i ê n tháng bảy năm 19 n g à y sáng sớm ngày mới tảng sáng roi liền tình hắn g i ó n rén rời giường ép lên quần áo thể thao thẳng đến khách sạn phòng tập thể thao chống rông trong phòng thể hình chỉ có máy chạy bộ tiếng ông ông đang vang vọng roi thở hồn hẹn mồ hôi c h á n trâu theo gương mặt trở xuống hắn tiện tay nắm lên khăn mặt xoa xoa mặt đứng ở trước gương bắt đầu nghiêm túc làm có g ã n động tác hôm nay thế nhưng là cái lệ lớn hắn đến bảo đảm trạng thái thân thể hoàn mỹ kết thúc huấn luyện về sau hắn trực tiếp đi hướng về bơi nước m á t trong nháy mắt bao khỏa toàn thân hắn d ã n ra hai tay ở trong nước vạch ra trôi c h ạ y đường vòng cung bơi mấy cái vừa đi vừa về hắn tựa ở bên cạnh a o làm sơ nghỉ ngơi lúc này một vị khách sạn nhân viên phục vụ mỉm cười đưa lên k h ă n mặt tiên h sinh ngài trên giải ơ rô biểu hiện quá đặc sắc có thể xin ngài ký cái tên sao doi cười cười tiếp nhận bút tại khăn mặt bên trên ký danh tự lại cùng đối phương hợp c h ư ơ n ảnh ánh nắng vẩy vào tóc còn nước bên trên hắn meo lại mắt thấy nhìn biểu khoảng cách xuất phát thời gian còn có hai giờ Rồi đẩy cửa phòng ra lúc lệ tìm xì ạ chính tựa tại bên cửa sổ miệng nhỏ uống cà phê trên người nàng món kia đi ô màu đen đai đeo váy rán chặt lấy đường cong cầu vai mảnh giống là lúc nào cũng có thể sẽ t r ư ớ p xuống nàng sớm xuyên thấu qua xa mỏng mà n cửa tại nàng trần trụi đầu vai rắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa m ớ i váy r ồ i đưa tay gạt bỏ mức hoa quả đầu ngón tay thuận tay cọ đến nàng bên hông tơ tầm v à i vóc lệ tìm xì ạ xoay một vòng váy giống hoa hồng đen tràn ra tối hôm qua đưa tới g i n g áo nàng đột nhiên xích lại gần vánh a i bên trên kim cương đông th nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng b ư ớ c lên v á y lộ ra mảnh khảnh bắp chân Rồi ánh mắt lại rơi trên giường ba bộ ủ i bỏng thằng âu phục sắp hàng trình tề ca v ạ t đều phối tốt cùng màu đeo khăn bông hắn n h u mày kéo lòng huấn luyện phục cổ áo chelsea mới sẽ không quan tâm ta có phải hay không áo mũ trình tề a bu cùng mu j i nhô chỉ quan tâm ta tháng tám có thể đi vào mấy cái bóng hắn nắm lên quý nhất bộ k i a m à u xanh đậm âu phục ném tới trên ghế ta lại không phải đi tham gia hôn lễ lệ tìm xì ạ bữ môi đi chân trần g i ố qua ý thủ công thảm giày cao gót còn ngã l ệ tại bên giường nhưng lời h quán tở nhất ảnh sư sẽ ở cầu thủ thông đạo chờ lấy. nàng nhặt lên bị vứt bỏ âu phục nhẹ nhàng phủi phủi căn bản không tồn tại cho bụi toàn nước pháp đều đang đợi lấy xem bọn hắn mới thần tượng tại tờ rơ mi ở lít ngày đầu tiên mặc cái gì doi nắm tóc đi đến tủ quần áo trước kéo ra một kiện đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu đen còn thường đây mới là phong cách của ta s i giản thật thà phan bóng đá muốn là có thể ghi bàn tiền đạo không phải tẩu tú người mẫu lẽ tỉ xỉ ạ thở dài đem âu phục treo về giá áo c h ỉ ít đánh cái cả vạn nàng cầm lấy một đầu màu xanh đậm đường vân cả vạn tại trước ngực hắn qua tay liền lần này vì những cái kia chờ lấy đầu để phóng viên doi gật, gật đầu, đáp ứng. lệ tìm xì ạ đối lần này hợp đồng chờ mong vượt xa roi quá khứ mấy tháng nàng nếm đủ làm cầu thủ đứng đầu bạn lương ngon ngọt giải ô tô bên trên roi độc chế ra bốn bóng đào thải đội chủ nhà để toàn thế giới ống kính đều chuyển hướng bên sân tiếng h é t nàng nước pháp paji thi đua báo cả bản màu sắc bên trên do i vị này bị nước pháp t r u y ề n thông xưng là pháp một đời mới thiên vương mười chín tuổi thiên tài đang gắt ga o ôm lệ tìm s ì ạ hôn nồng nhiệt trong khoảng thời gian này nàng đột nhiên trở thành châu âu mỗi tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm vô luận đi đến nơi nào luôn có ống kính đối nàng sân bóng nhìn trên này góc đường quán cà phê thậ các quốc gia các phóng viên tự hồ đối với nàng mỗi cái chi tiết đều tràn ngập hứng thú từ mặc quần áo cách gan mặc đến một cái nhăn mày một nụ cười tất cả đều bị phóng đại tại công chúng trong tầm mắt loại này ở khắp mọi nơi chú ý để nàng đã hưởng thụ lại bối rối phản phát sinh hoạt tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú nói đến châm t r ọ c giải euro trong lúc đó vít togi ạ phí hết tầm tư b à y kế đủ loại lộ ra ánh sáng l ệ tỉn xị ạ dễ như chở bàn tay liền được nàng không cần tận lực bày vô tới không cần chế tạo chủ đề chỉ cần tự nhiên đứng tại roi bên n ư ờ i đèn thờ l á liền sẽ giống như là thủy chiều vào tới trong nội tâm nàng cũng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ do i tại nước anh đá bóng khẳng định sẽ hấp dẫn vô số nước anh nữ nhân ánh mắt không biết có bao nhiêu người muốn thay thế vị trí của nàng những cái kia sẽ làm bộ không cẩn thận nâng cốc vậy ở trên người hắn quán ba cô nàng những cái kia tại cầu thủ thông đạo cố ý giải khai hai viên cúc á o nhà giàu nữ càng đừng đề cập những cái kia chuyên môn nhìn chằm chằm ngôi sao bóng đá hạ thủ xã giao danh viện ai biết các nàng sẽ dùng thủ đoạn gì nàng nói cái gì cũng không nguyện ý để doi đi không chỉ có là bởi vì doi bản thân mị lực càng bởi vì làm doi bạn nữ có thể cho nghề nghiệp của nàng kiếp sống mang đến to lớn lộ ra ánh sáng độ cùng trợ lực doi ở trước mặt nàng nhẹ nhàng phất, phất tay mang trên mặt g i a hiệu nàng có thể độc thân bọn hắn đón xe tiến về chessi hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện trên đường đi nước anh truyền thông phỏng vấn xe theo sát phía sau đến trụ sở huấn luyện cửa ra vào lúc chung quanh đã chật ních phóng viên cùng chessi phan bóng đá không ít người dơ ký tên bản mong m ỏ i cùng trông mong roy vẫn nhìn tòa này đơn sơ sân huấn luyện pha tạp hàng rào sắt cùng cái hố thảm có thu hết vào mắt so với m o na cô hiện đại hóa la tuột bi trong khi huấn luyện nơi này đơn giản như cái bóng đá nghiệp dư trận dỗ là phát giác được ánh mắt của hắn cười khổ nhốn bay rất keo kiệt đúng không ta vừa tới lúc ấy k h a chương hơn khối này sân bãi vẫn là từ đại học do không có nói tiếp nhưng n ế u mày đã nói rõ hết thảy mấy cái trẻ tuổi thanh huấn cầu thủ chính mang theo huấn luyện túi d ẫ m qua vũng bùn đường nhỏ giày chơi bóng bên trên dính đầy vụn cỏ cùng một điểm dỗ l à h i ế p mắt nhìn về phía vũng bùn sân huấn luyện để xéo ly ngày đầu tiên tới thời điểm giày chơi bóng vừa dẫm vào thảm cỏ liền vùi lấp một nửa lao thiên ta thế nhưng là mới từ mỹ lan neo lộ tới nơi đó thảm cỏ ngay cả cây cỏ chiều dài đều dùng có thước đo hắn bắt trước người pháp trận tròn con mắt dáng vẻ hắn chỉ vào phòng thay quần áo mốc meo gốc tường hỏi ta các ngươi quản cái này gọi t r ư c nghiệp câu lạc bộ、ha. ta không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết thứ tư buổi chiều địa phương quỷ quái này còn phải còn cho sinh viên lên tiết thể d ụ n g đâu hiện tại nga lão bản kế hoạch vì chassi câu lạc bộ tại cổ hẻm kiến tạo một tòa trụ sở huấn luyện cái này đem là toàn châu âu tân tiến nhất bóng đá trong khi huấn luyện tòa này trụ sở huấn luyện đem phân phối thế giới nhất lưu công trình bao quát nhiều cái tiêu chuẩn sân bóng trong phòng huấn luyện quán tiên tiến khôi phục trung tâm cao khoa học kỹ thuật phòng tập thể thao chiến thuật phòng phân tích cầu thủ nhà trọ cùng hiện đại hóa chữa bệnh trung tâm ngoài ra sẽ còn kiến thiết chuyên môn thanh huấn học viện sân bãi trợ g ú t tuổi trẻ c t o à này n trụ sở huấn luyện xây thành đem tăng lên cực lớn c h e l s e a câu lạc bộ nhãn hiệu giá trị cùng toàn cầu lực ảnh hưởng làm châu âu cấp cao nhất trong khi huấn luyện một t r ồ n g nó không chỉ có tượng trưng cho câu lạc bộ hồng tâm càng hướng thế giới truyền một cái minh sắc tín hiệu c h e l s e a tận sức tại chế tạo tân tiến nhất bóng đá cơ sở công trình vì cầu thủ cung cấp tốt nhất phát triển hoàn cảnh doi đi theo c h e l s e a nhân viên công tác đi vào hạ di tỉnh tổng trụ sở huấn luyện mu di n o sớm đã ở văn phòng chờ nhìn thấy roi về sau hắn để công việc trong tay xuống đứng dậy nắm tay hai người ánh mắt chạm vào nhau trong không khí phảng phất còn lưu lại trăm tí onlit trận chung kết mùi kh h o à n g n ê n h đi vào chelsea muzino trực tiếp nói nơi này không có rực rỡ hứa hẹn chỉ có thắng trận mục tiêu doi gật gật đầu chính hợp ý ta muzino khỏe miệng k h ẽ n h nhất chỉ, chỉ trên tường rán lịch đấu biểu đờ giờ mi ở lít thủ vòng chính là mu không có thời gian thích ứng chuẩn bị xong chưa tùy thời có thể lấy doi trả lời hai người ngắn gọn trò chuyện về sau muzino vô vô bờ vai của hắn đi trước kiểm tra sức khỏe đi đội y đang chờ ngươi doi đi theo đội y đi vào kiểm tra sức khỏe thất trước đo chiều cao thể trọng huyết áp cùng nhịp tim đ ó lấy hắm xuống làm điện tâm đồ Ông, ông t r không ự c rán đến điện i tự p h một giờ đội y liền tập hợp xong số liệu gật đầu một cái nói không có vấn đề rất nhanh sẽ hoàn thành duyệt lại kiểm tra sức khỏe báo cáo vừa ra lò si yêu kẹt mi ổng liền tự mình xuất hiện ở phòng y tế cửa ra vào k e n n e y ổng tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo lúc ngón tay không tự dắt c vớt ve cặp văn kiện bên d ư ớ i trên mặt chất đầy tiêu d u n g quá tuyệt vời doi các hạng chỉ tiêu đều hòa mỹ ta liền biết giống như ngươi cấp thế giới ngôi sao bóng đá trạng thái thân thể khẳng định không thể bắt bẻ h á n thân thiết nắm ở roi b ả vai trong thanh âm mang theo không che giấu được h ứ n g phấn tới đi thân yêu hải tử để cho ta dẫn ngươi đi nhìn xem nhà mới của ngươi chúng ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tuyệt nhất phòng thay quần áo vị trí ngay tại chính giữa ngươi sẽ là chúng ta không thể tranh cãi h ạ c tâm doi mỉm cười lắc đầu ngài quá khen k e n n e ổng tiên sinh có thể mặc vào chassis số mười là vinh hạnh của ta ta sẽ dùng biểu hiện chứng minh mình xứng với cái số này k e n n y ông nhẹ nhàng đẩy ra phòng thay quần áo kính mở cánh cửa sau giờ n g ọ ánh nắng giống đèn chiếu tinh chuẩn rơi vào chính giữa cái kia tủ chứa đồ bên trên cửa tủ hoàn toàn rộng mở vách trong bị sáng bóng sáng loáng ngay cả vân gỗ đều có thể thấy rõ ràng một kiện mới tinh số mười lăm sắc cầu láo tĩnh tĩnh treo ở trung ương móc nối bên trên thuần cô tông sợi tổng hợp tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng trước ngực màu trắng d ã số thêu thuở mỗi một trăm đều lõe nhọ vụ ngân quang m phản phất tại chờ đợi nó mệnh trung chú định chủ nhân do chậm rãi tiến lên đầu ngón tay nhẹ nhàng ngơn t r ớ n quần áo chơi bóng trước ngực dây số vải vóc mang theo bộ đồ mới đặc hữu phẳng cảm giác hắn thu tay lại quay đầu nhìn về phía k e n m y ô n g áp ra mô vít tiên sinh tại s ở k e m phất bờ giết phòng tiếp khách chuẩn bị xuống b u ổ i t r ư a trà k e n m y ô n g khẽ cười nói chờ ngài dùng trà xong điểm ban đêm chúng ta chính thức hợp đồng Buổi tối 7 giờ, sở kem phót bờ sân bóng phòng họp báo Bị tối giờ, giết phót phòng sở sân kem họp á hắn sát mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy tại túi đầu ký tên lúc lộ ra phá lệ chuyên chú nhưng mỗi khi ngẩng đầu đối mặt ố n g kính lúc khoe miệng kiểu gì cũng sẽ lơ đáng giơ lên một vòng khắc chế mỉm cười câu lạc bộ chủ tịch gap ra mô vít chạm sau lưng hắn hai tay khoanh đặt ở trước người trên mặt mang mỉm cười thẳng nhiên ceo k e n n ì ông cùng huấn luyện viên trưởng m u j i n o phân biệt đứng tại hai bên m u j i n o hai tay đ ú t túi thần s á c chuyên chú nhìn xem roi ký tên ngẫu nhiên cùng bên cạnh người đại diện mendes thất mỉm cười thỉnh thoảng gật đầu đáp lại Phòng họp phóng ních bên trong viên, báo trật bước bước, mendes á y thì đứng tại xa hơn một chút vị trí bất động thanh sắt sửa sang lấy âu phục ống tay áo nhưng có chút nâng lên cái cằm bại lộ nội tâm của hắn hài lòng dưới đài các phóng viên nắm chặt thời gian chụp ảnh đèn t h a lát nối thành một mảnh chiếu sáng toàn bộ phòng họp báo rồi sau khi ký hợp đồng xong nhẹ nhàng khép lại cặp văn kiện chính thức trở thành chassi một viên hắn điều chỉnh một chút mi cờ dô độ cao mang trên mặt mỉm cười chân thành bắt đầu nói ra đầu tiên ta muốn cảm tạ chassi câu lạc bộ đối ta tín nhiệm có thể mặc vào cái này làm sắc cầu áo với ta mà nói là lớn lao vinh hạnh hắn dừng lại một chút ánh mắt đảo qua dưới đài các phóng viên sờ kem f o s b e d g i t là một tòa vĩ đại sân bóng tòa này từ 1877 n i ê n liền sừng sững tại l o n d o n tây khu bóng đá thánh điện chứng kiến nước anh bóng đá hơn một cái thế kỷ biến thiên tại l o n d o n tòa này dựng dục hiện đại bóng đá thành thị bên trong chelsea、si、tựa như sông thạm bờ một viên minh châu gánh chịu lấy đặc biệt bóng đá văn hóa ta khi còn bé có khi sẽ ở trước tv nhìn giải bóng đá anh bóng đá tranh tài những cái kia mưa rầm r ả d í t buổi chiều nhìn trên đài tung bay màu sâu sắc khắc ở trong trí nhớ của ta bây giờ có thể mặc chiến bào màu xanh lam đạp vào khối này thắng cỏ trở thành chi này trăm năm câu lạc bộ lịch sử một bộ phận loại cảm giác này so thắng được bất luận cái gì c ú t đều càng làm cho ta kích động doi xảo diệu tránh đi đối cho si lịch sử trực tiếp ca ngợi mà là đem nhà này câu lạc bộ đặt nước anh bóng đá hùng vĩ tự sự bên trong hắn không có rơi vào khuôn sáo cũ tuyên bố mình từ nhỏ đã là the bở lưu ủng hộ mà là thông qua nước anh bóng đá văn hóa cộng đồng ký ức không để lại dấu vết biểu đạt đối nhà này l o n d o n câu lạc bộ tán đ ộ n g nước anh truyền thông đối lần này tỏ thái độ đáp lại hiểu ý mỉm cười các ký giả bút pháp trở nên nhẹ nhàng tại laptop bên trên ghi lại vừa vạn thông minh loại hình lời bình trả lời như vậy để bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu đã không có khoa t r ư ơ n g thổi phồng cũng không lộ vẻ lãnh đ ạ m xa cách bóng đá trang bịa các biên tập đã bắt đầu cấu tứ tiêu đề tính toán như thế nào đem loại này vừa đúng biểu đạt hiện ra cho độc giả bình luận viên nhóm thì âm thầm khen ngợi đây chính là bọn hắn chờ mong từ đỉnh cấp cầu thủ trong miệng nghe được đã tôn trọng truyền thống lại không mất người đặc sắc phát biểu toàn bộ tin tức sành tràn ngập một loại ăn ý không khí phản phất tất cả mọi người thở dài một hơi rốt cục không cần lại nghe những cái kia liên miên bất tận hồi nhỏ mộng tưởng bịa muji no huấn luyện viên tại p otto thành tựu làm cho người kính nghệ liên tục hai năm xưng bá bỏ tiểu gãn di mễ dạ liga còn dẫn đầu đội bóng thắng được cú e f a c ủ a quá quân hắn cố ý lựa chọn cái này ổn t h ỏ a t h u y ế t pháp xào rượu tránh đi cái kia để song phương đều ký ức vẫn còn mới mẻ trang m v onlit trận chung kết đào thải muji no otto ta đặc biệt thưởng thức hắn đối phòng thủ tổ chức coi trọng tại hiện đại bóng đá bên trong có thể đánh tạo gia dạng này vững chắc phòng thủ hệ thống đồng thời bảo trì sắc bén phản kích huấn luyện viên thật không nhiều Ta tin tưởng mình có thể tại là a n quốc gia đội lúc để xem vì chính là ta lão đại ca hắn thái độ chuyên nghiệp một mực ảnh hưởng ta mà kể cả cùng gã lạt đều là quen thuộc đồng đội giữa chúng ta sớm có ăn ý con ed jobel lam pát cùng bọn hắn giao thủ đều để ta khắc sâu ấn tượng ed cứu thua phản ứng nhanh đến mức kính người j o b e n đột phá đơn giản khó lòng phòng bị lam pát toàn năng biểu hiện càng là làm cho người tán thưởng nghe nói giờ joe ba cũng muốn gia nhập liên minh trước hai cái mùa giải giao thủ với hắn lúc liền lĩnh giáo qua hắn lực trung kích có thể cùng dạng này một đám đỉnh cấp cầu thủ kề vai chiến đấu ngẫm lại cũng làm người ta h ư n phấn ta tin tưởng tại cái này câu lạc bộ chúng ta nhất định có thể va chạm ra không giống hỏa hoa ta biết chelsea fans hâm mộ bóng đá chờ mong thắng lợi đây cũng là ta lại tới đây nguyên nhân ta sẽ dùng trên trận biểu hiện vừa đi vừa về báo mọi người tín nhiệm vì đội bóng thắng được càng nhiều cúp nói xong lời cuối cùng doi lộ ra mỉm cười chân thành ta hiện tại đầy trong đầu đều là đứng tại sở camford b u r g i đá bóng hình tượng cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào cảm tạ ủng hộ của mọi người tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể tại sân bóng gặp nhau ta sẽ dùng tốt nhất biểu hiện vừa đi vừa về báo phần này chờ mong Rồi trường trong rực rỡ hẳn lên, Chelsea sắp mở ra biểu hiện tiếng nhiệt liệt. Muzino, kiến giờ mỗi người biệt Chi cái thời đại hoàn toàn mới, gi phát sắp phót thúc chứng khác tính khác hoạch. hẳn Chelsea hoàn toán kết tay một toàn Abu, bờ sau, vua đều đều Kenny kế kem cùng về vang Mendes sờ đang lên ông này, lòng này lên lấy đây mở ở chúng ta cùng u m bợ r o hợp đồng là 1.997 g n ă m ơ n ký nguyên bản muốn tới năm 2 0 i n g mươi đến kỳ hiện tại còn lại hai năm kenny ông đào văn kiện nói u m bợ r o hàng năm giao năm triệu bảng anh còn lại hợp đồng tổng giá trị ước chừng một ư ơ i triệu nhưng bây giờ mai nghĩ tiếp nhận đàm phán không quá thuận lợi hắn dừng lại một chút tiếp tục giải thích nếu như bây giờ cưỡng ép giải ước chúng ta không chỉ có phải bồi thường u m bợ r o còn lại một ư ơ i triệu phí tài trợ còn phải đền bù thị trường của bọn hắn mở rộng cùng tồn kho t ồ n thất đại khái ba trăm linh năm triệu theo ngành nghề lệ cũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng bình thường là hợp đồng giá trị thẳng dư 1.5 đến 2 lần cho nên mai ít nhất phải móc 15 triệu đến 20 triệu bảng anh mới có thể giải quyết abu nghe xong ngó tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan g can ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt lóe lên một tia tinh minh q u a n mang h ắ n ở trong lòng nhanh trong tính toán khoản giao dịch này được mất ký r o i phần thứ nhất tiền lãi đã hiện hiện làm mai số một bóng đá đại ngôn nhân doi giá trị buôn bán cùng tiềm lực đã siêu việt henzi cùng jonadino mai nguyện v ì kỳ chủ đội thanh toán trả giá cũng quay chung quanh roi chelsea、si、chế tạo toàn cầu m a k e t i n g triển do mặc dù hoàn toàn n ắ m trong tay mình chân dung quyền chelsea không cách nào trực tiếp từ hắn buôn bán thu nhập bên trong chia nhưng hắn tồn tại bản thân liền là một bút tẩn hình t à i phú hắn tại trang thi onlit trên sàn thi đấu những cái tia không thể tưởng tượng nổi biểu hiện cùng quay chung quanh hắn đủ loại tranh luận cùng truyền kỳ cố sự đã để m o na cô đoạt giải quán quân con đường tràn ngập hì kịch tính chất hiện tại những hảo quang này đem chuyển rời đến chelsea trên thân hắn s á c thái truyền kỳ sẽ để cho các đội hữu giá trị buôn bán nước lên thì thuyền lên câu lạc bộ chỉnh thể hình tượng và lực hấp dẫn cũng sẽ tùy theo tăng lên nói một cách khác mặc dù do d chân dung quyền điểm không đi, nhưng hắn mang tới chú ý độ cùng chủ đề tính chất có thể để cho c h e l s e a còn lại cầu thủ tài trợ hợp đồng càng đáng tiền câu lạc bộ tự nhiên gián tiếp được lợi abu nghe xong k e n lì ông phân tích dứt khoát gật đầu đi liên hệ mai chỉ cần bọn hắn theo thời gian thỏa đàm ủng mở rộ chúng ta lập tức đổi k e n lì ông lập tức nói bổ sung thời gian rất gấp mai chậm nhất tháng bảy số ba mươi một phải trả thanh phí bồi thường vi phạm hợp đồng không sai biệt lắm một năm trăm đến hai mươi triệu bảng anh ngày hai mươi tháng bảy chúng ta trước bí mật ký hợp đồng số hai mươi năm trước mai đem tiền gọi cho ủ mở rộ dạng này châu á nhà máy mới có thể đổi tại ngày mùng ngày năm tháng tám trước đổi ngày mùng ngày sáu tháng tám chúng ta quan tuyên đổi nhà tài trợ số mười kéo bán mới quần áo chơi bóng số mười lăm thi đấu vòng tròn trận đầu liền có thể mà vào nhưng nếu là n a i kéo tới tháng tám mới trả tiền ùm bờ dồ một tờ lệnh cấm xuống tới chúng ta cầu thủ khả năng đến mặc huấn luyện n u ố t vào trận abu k h o á t k h o á tay để bọn hắn thêm tiền nhưng nhất định phải đúng hạn giải quyết nói cho nay ta muốn tại mở màn chiến nhìn thấy bọn hắn móc xuất hiện tại chassis quần áo chơi bóng bên trên nghĩ n g hắn ĩ h lại hỏi những cái kia f a n bóng đá nếu là n o làm sao bây giờ dù sao ùm bờ dồ thanh m ạ n ạ văn quần áo chơi bóng bọn hắn mặc vào nhiều năm như vậy kenny ông đã sớm chuẩn bị. chúng ta để mai giữ lại kinh đ i ể n thanh mạng nạ văn thiết kế chỉ đem nhãn hiệu đổi thành móc lại làm cái ủ m g bở r ổ thời đại cáo biệt kỷ niệm hoạt động cho trước một tên mua mới quần áo chơi bóng phan bóng đá đưa bản số lượng có hạn ủ m bở r ổ kỷ niệm khăn quảng cổ hắn tiếp lấy bổ sung cùng mai bên kia cũng có thể nói xong thủ trận đấu sẽ để cho roi mặc đặc biệt bản quần áo chơi bóng ra sân sau trận đấu trực tiếp đấu giá làm từ thiện phan bóng đá muốn là t ì n h hoài chúng ta cho bọn hắn t ì n h hoài nhưng hay cái nhãn hiệu chương một trăm hai mươi một muốn mang vương miệng tất nhật nặng chương 121, muốn mang vương miệng, tất trong bóng đêm một cỗ màu đen c u ầ n xe chậm rãi chạy qua luân đôn đầu đường lẹp g i n g dêm tựa ở trên ghế ngồi nhữ mày hắn người đại diện cùng mấy cái hảo hinh đệ ngồi vây quanh tại trong xe bầu không khí có chút ngột ngạt vốn nên là tại nước mỹ vô tới dêm l ầ m b ầ m bây giờ vì phối hợp hắn l ị c h trình toàn tổ người đều đến bay tới nước anh hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xa lạ cảnh đường phố ngón tay không kiên nhận gõ lấy đầu gối người đại diện a a dông gụ t u y ì n đưa qua một bình nước mai kiên chỉ muốn tại nước anh lấy cảnh một làm uốn cỏ roi trang t i o lit giải ơ dâu cùng chuyển nhượng tin tức nhiệt độ h a y là dù sao nước mỹ không có quốc vương mà nước anh quốc vương nguyên bản cũng là nước mỹ quốc vương nước anh có được lâu đời quốc vương truyền thống càng phù hợp song vương kế hoạch quảng cáo yếu tố bên cạnh gì kỳ v ọ o đưa tay vô vô dêm bà vai giọng nói nhẹ nhàng nói ra bờ r o n bờ rong thả lòng điểm coi như là đến độ cái ngắn giả vô tới xong cái này quảng cáo chúng ta tùy thời đều có thể bày trở về dêm nếp miệng thấp giọng lầm ẩm mà nó bằng cái gì nước mỹ lại không thể có cái quốc vương đều do washington láo tiểu từ kia lúc trước mai làm song vương kế hoạch thời điểm roi mới vừa ở liga một cầm quán quân cùng dày vàng Zem vẫn là tân khoa trạng nguyên hai người miễn cưỡng tính lực lượng ngang nhau nhưng hơn nửa năm đó quá khứ doi đã quét ngang châu âu trang ti onlid dày vàng giải ơ dô dày vàng nắm bắt tới tay mềm mà Zem vẫn là cái kia n ở bờ a trạng nguyên nói trắng ra là hiện tại doi cả vị đã sớm hất ra d e một m mảng lớn chỉ bất quá nay tại bóng rổ lĩnh vực đập nhiều tiền n ở bờ a lại là địa bàn của bọn hắn quả thực là đem hai người đóng gói thành bình khởi bình t ỏ a dán vẻ không sai chính là chuyện như vậy doi bây giờ tại châu âu g i i bóng đá chiến tích cùng vinh dự phóng tới toàn cầu thể dục vòng đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn chỉ là lắng không đủ mà dê mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng dù sao còn tại nba tân tú trưởng thành kỳ bất quá nay trong lòng m u ô n thanh bóng rổ dày lợi nhuận nhưng so sánh bóng đá dày cao hơn nba tại nước mỹ thị trường giá trị buôn bán cũng viễn siêu châu âu bóng đá cho nên dù là do hiện tại cả vị càng lớn vinh dự cứng hơn nay vẫn là phải đem càng nhiều tài nguyên nghiên g cho d a m e dù sao kiếm tiền mới là đạo lý quyết định vinh dự chỉ là dạy hoa trên tấm tựa như cầm ngất cốt quán quân cùng nba tổng quán quân so giá trị buôn bán bóng đá vinh dự cao hơn nhưng bóng rổ càng kiếm tiền nay đây là tại chơi đã sĩ diện cũng muốn lấp vài lóp trò chơi mặt ngoài là hai đại cự tinh cường cường liên thủ trên thực tế trên bản chất chính là tài nguyên nội thành dê bên này kiếm lợi lớn một cái vừa đánh xong tân tú mùa giải n ba trạng nguyên quả thực là cùng trang i o l i p giải âu rô hai lớp được chủ thêm dạy vàng bình khởi bình t o ạ n a i dùng bóng đá lĩnh vực đỉnh cấp vinh dự cho nhà mình bóng rổ thái tử ra độ tần vàng nước mỹ dân chúng nào hiểu cái gì cậu bé văn thưởng bọn hắn chỉ thấy lẹp dùng cùng châu âu thiên vương xưng minh gọi lệ rồi cũng không lỗ mặc dù bị lấy ra làm bàn đạc nhưng nay đem hắn tại bắc mỹ thị trường lộ ra ánh sáng độ trực tiếp kéo căng vốn chỉ là châu âu giới bóng đá nhân vật hiện tại ngay cả nữ dóp tàu điện ngầm bên trong đều sẽ dán hắn song vương áp thích đánh vào nước mỹ thị trường nhưng so sánh cầm mười cái ly g một giày vàng đều đáng tiền tối tuyệt vẫn là mai tay trái ngược lại tay phải bóng rổ bóng đá hai n ở hoa đã bảo vệ g ê m e tại bắc mỹ cơ bản bàn lại để cho roi mang theo móc logo huyết t ẩ y châu âu về phần ai cả vị càng lớn có trọng yếu không dù sao tiền mặt đều tiến vào cùng một cái túi tựa như mu cùng nữ dóp dạng kịch liên danh bóng đá vòng cảm thấy mu là đại ca người mỹ lại coi là dạng k ị mang bay kỳ thật nay mới là phía sau kiếm tiền cái kia thang máy đốt một tiếng rừng ở khách sạn tầng cao nhất đoàn đội thành viên ngáp một cái lần lượt tắn đi hành lang vàng ấm đèn áp tầng dưới chỉ còn lại mendes cận giờ trợ lý hệ giòn cùng d o i bạn gái l ạ t ì n si à còn cùng sau lưng hắn cận giờ thả chậm bước chân đang phòng xếp phía trước cầu môn đứng vững quay người lúc váy nhẹ xoáy nàng hướng l ạ t ì n si à gật đầu thăm hỏi sau đó nói với d o i d o i vừa mới thu được cuối cùng xác nhận nàng có chút nghiêng người nhường ra mendes mở cửa không gian ngày mai quay chụp điều chỉnh đến rừng tùng sản xuất nhà máy số ba phòng chụp ảnh chính là cái kia đã từng bay chụp qua ha di họ tờ và h n a i nghệ thuật tổng thanh tra đặc biệt nâng lên nơi đó ánh đèn thiết bị có thể hoàn mỹ hiện ra hai vị vận động đường cong cân nhắc đến sáng ngày mốt huấn luyện ta đã cân đối đem kết thúc công việc thời gian nghiêm ngặt khống chế t ạ i xế chiều bốn điểm trước mendes tiếp nhận thẻ phòng quét ra cánh cửa thuận miệng bổ sung bọn hắn dựng cái mini sân bóng ánh đèn là theo trang t onlit tiếp sóng tiêu c h u ẩ n pha hệ giòn đem dương hành lý tiến lên cửa trước cợt giờ tiếp tục nói ngươi tạo hình sư sáu điểm đến bữa sáng sẽ trực tiếp đưa đến phòng hóa trang nàng dừng một chút tiểu huynh đệ của ngươi bên kia xác nhận bảy giờ rưới trình diện do nơi núi lỏng cà vạt ánh mắt tại mendes, hệ giòn cùng lẹ tỉn xì ạ trên mặt dần dần dừng lại khoe miệng của hắn k h ẽ n h nết trong thanh âm mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm mọi người vất vả hành lang đoán quang chiếu vào hắn mang theo mọi mệt lại thỏa mãn trên mặt dày v ò lâu như vậy hắn đưa tay vớt vớt phần gáy gia nhập liên minh chassis cái này việc sự t ì n h cuối cùng là đại công c á o thành hệ giòn yên lặng tiến lên nửa bước cần để cho phòng ăn đưa chút bữa ăn k h u y a sao phòng bếp nói bọn hắn đều phó mát bánh mì nướng rất bình thường sở trường lẹ tỉn xì ạ nhèo nhèo roi tay ta đoán người nào đó hiện tại càng muốn sông cái tắm nước nóng mend để chúng ta lớn ngôi sao bóng đá hảo hảo ngủ sau tiếng đi c ẩ n giờ cười lắc đầu ba người rời khỏi phòng trong hành lang mendes nụ cười trên mặt dấu đều giấu không được tay hướng âu phục bên trong túi sờ mó lấy ra trên căn tốt xì gà cuba hắn chép miệng một cái thua tay hướng h ề dọn bên kia đưa một cây đến một cây ăn mừng một trận h ề dọn k h o á t k h o á tay làm bầy bạ cười cười ta không hút thuốc lá rót cờ h a người cái tên này vĩnh viễn như thế không thú vị mendes cũng không thèm để ý phối hợp cắn rơi xì gà đầu ba đánh đốt mạ vàng cái bật lửa hắn hút mạnh một miệng lớn kết quả bị s ặ c đến thẳng ho khan nước mắt đều nhanh ra nhưng trên gương mặt kia y nguyên treo thỏa mãn tới cực điểm t i ể u d u n g rất giống cái vừa trúng số dân cờ bạc nhớ tới hôm nay chuyển nhượng mendes giữa ngón tay kẹp lấy xì gà đều tại có chút phát r u n mặc dù doi hứa hẹn tại truyền thống người đại diện nghiệp vụ bên trên vẫn theo luật lệ cho mendes chia hắn lần này chỉ tượng trưng thu chuyển nhượng phí năm cùng ký tên phí tám ngay cả lương tuần chia đều không m u ố n liền đây là lấy được gần ba triệu euro tiền thuê hắn cắn xì gà cái mông tính toán minh bạch đặt vào trước mắt cái này mấy triệu không hung ác làm thịt vì đem roi cái này cái cây d ụ n g tiền vĩnh viễn cột vào mình trong trang viên mặc dù roi đại ngôn phí cùng chân dung quyền không về hắn rút thành nhưng chỉ cần mendes dưới cờ có được roi khối này biển chữ vàng treo lên đi nhiều ít ngôi sao bóng đá sẽ chèn phá đầu tới tìm hắn đàm chuyển nhượng chờ chessi số mười trở thành tờ giờ mi ở lit chiêu bài chờ bọn hắn hợp kéo thể dục marketing công ty vận chuyển đến lúc đó kiếm đâu còn là tiền thuê kia đến theo cổ phần chia hoa hồng tính l u n đôn trong bóng đêm lia xi ô đứng tại cửa nhà hàng miệng cùng á Hợp h tác vui vẻ. ắ ngay v tại vừa nói, đêm nay do chính thức hoàn thành gia nhập liên minh chelsea chuyển nhượng bốn mươi triệu euro trên cơ bản khóa chặn tờ rơ mi ở l í h bản mùa giải tiêu vương chấn động giới bóng đá tin tức mà hết thẻ này đã không có quan hệ gì với hắn hắn bóp tắt tàn thuốc tiến vào trong xe động cơ tiếng oanh minh bên trong người ạ xi ổ cuối cùng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu dần dần đi xa phòng ă n ánh đèn cửa phòng kép cạch một tiếng vừa khóa lại l ạ t ì n xì ạ liền dẫm lên mảnh cao góc đánh tới nàng màu đen đai đeo váy tơ lụa sợi tổng hợp cọ qua roi âu phục hai đầu trần trụi cánh tay giống dây leo quấn lên cổ của hắn chờ đã không kịp r o i bị nàng đâm đến lui lại nửa bước phía sau lưng đến trên cửa lệ tìm xì ạ không có trả lời trực tiếp dùng răng ngậm lấy cả vạt của hắn hắn h trên người nàng mùi nước hoa hòa với c h ả n g v n hơi h say rượu theo hô hấp phun tại d o i cần cổ doi đưa tay nắm chặt bờ eo của nàng lòng bàn tay lập tức rơi vào mềm mại màu đen tơ lụa bên trong lệ tỉn xì ạ dựa thế đi cả nhắc mười ngón cắm vào hắn tóc ngắn bên trong móng tay thổi qua ra đầu xúc cảm để d o i hầu kết nhấp đô nàng đầu gối đến tiến hắn giữa hai chân lúc mảnh cao gót sâu sắc rơi vào thảm bên trong mũi dày theo động tác có chút và ặ mẹo ở trên thảm lưu lại nhỏ bé với lõm a di bay hỉ thờ rào bất quá một giờ hai mươi phút ta mỗi thứ tư tới lệ tỉn xì ạ hô r o i c ư ờ i khẽ ngón tay xuyên qua sợi tóc của nàng cũng là không cần như thế t ẩ u xe mệt mỏi thư nàng đột nhiên cắn hạ vành thai của hắn giọng nói mang vẻ hởn d ỗ i ai biết nước anh những cái kia diễm lệ nữ nhân có thể hay không thừa dịp ta không tại hứng ngươi phòng thay quần áo giết sệ số điện thoại r o i những mày cho nên ngươi là đến t r a cương vị lệ tín xì ạ n h a o lại mắt môi đỏ gần sát khoe miệng của hắn không ta là tới biểu thị công khai chủ quyền hắn giật giật khoe miệng chỉ cảm thấy cái này tuyên thệ chủ quyền cho xiết rất không thú vị nhưng tay lại không nhận khống địa nâng lệ tín xì ạ vào nghèo tình yêu có lẽ tựa như trong phòng thay quần áo quần áo chơi bóng mùa giải kết thúc cũng nên thay mới nhưng giờ phút này nàng ra thịt nhiệt độ chân thật đốt lấy lòng bàn tay của hắn buổi sáng bảy giờ rưỡi lẹp dù mang theo đoàn đội đẩy ra phòng chụp ảnh đại một lúc phát hiện roi đã ở phòng nghỉ chờ tóc đen nam nhân giao hòa chân dài trong tay nắm đốt chén cà phê đen đang dùng lũ lót anh ngữ cùng mai tổng thanh tra đã định quay chụp chi tiết nghe được động tĩ n h n g n g đầu lông mày phong cao lại lại t ạ i thấy rõ người tới trong nháy mắt lòng súng liên tới lấy quanh thân kia có người sống chớ gần khí chàng đều thu lại ba phần hắn không có vội vã đứng vậy trước đặt rốt cục nhìn thấy ngươi huynh đệ lẹp dùng rõ ràng run lên nửa giây bên t a i hơi đỏ lên nhưng lập tức dùng càng vang r ộ i tiếng cười che giấu quá khứ thôi đi láo huynh hắn một phát bắt được roi rôi đ ế n tay lòng bàn tay phát lực lúc ngay cả cánh tay cơ bắp đều kéo căng ra rõ ràng đường cong như đầu sơ lộ phong mang tuổi trẻ sư tử đang thử thăm dò l ã n h địa biên giới do trợ tháo lực đạo mặc cho lẹp dùng cầm chỉ là nhữ mày trên dưới dò x é t hắn khoe miệng ngậm lấy như có như không cười e s n quả nhiên không có khoa chương ánh mắt đảo qua đối phương so với mình rộng ra một vòng vài tuyến cái này thể trạm đánh bóng bó h ắ n một trăm tám mươi lăm cm cái đầu blờ bờ bờ d â n thấp nửa cái đầu nhưng cái này không trở ngại hắn một t h a n h kéo qua bả vai của đối phương nói thật năm ngoái cổn vẽ đệ dạ tỷ hòn cốt phóng viên hỏi ta tân tú tuyển ai ta bật thốt lên đã nói tên của ngươi hiện tại chúng ta đều mặc nai chế i n bảo đều nghĩ tại riêng phần mình điệu bàn bên trên làm được nhũ nhất vậy đại khái chính là sự an bài của vận mệnh đi nói thật h u y n h đệ ta đã sớm muốn theo người trả mặt nắm đấm tại lẹp dùng đầu vai d ă n chắc va chạm bờ biển tây khẩu âm kéo đến vệ bài ta xem qua ngươi bên trên mùa giải cái kia tuyển sát lao tiên kia bật lên đơn giản trái với vật lý định lu bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là chân chính thống trị lực r ồ i quay người vỗ vỗ lẹp dồn phía sau lưng đối chung quanh đoàn đội nhân viên cười nói các ngươi hiện tại khả năng chỉ cảm thấy hắn là cái lợi hại vận động viên bóng rổ nhưng tin tưởng ta mười năm sau không năm năm sau tất cả mọi người sẽ nói năm đó ta tận mắt chứng kiến qua lẹp dồn c u ộ thời hắn chỉ chỉ lẹp dồn ngữ khí chắc chắn tiểu tử này sẽ sửa viết bóng rổ lịch sử không chỉ là đ ã được quán quân mở vờ t ờ những con số kia mà là toàn bộ tranh tài phương thức hắn sẽ để cho tương lai bọn nhỏ nhìn xem băng ghi hình nói nguyên lai bóng rổ còn có thể đánh như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng bởi vì thiên phú quá tốt vông lòng cảnh giác bất quá nhìn hắn cái này thể trạng đoán chừng đánh tới bốn mươi tuổi còn có thể cách chụp người trẻ tuổi lẹp dùng cười đến gặp răng không thấy mắt trong lòng mừng thầm cái này châu âu lão ca là thật hiểu công việc c â u câu nói đến ý tưởng bên trên so với cái kia sẽ chỉ hô k i n h d ê m phóng viên mạnh mời ư đầu đường phố lão ca người lớn hơn ta một điểm nói chuyện làm việc đều dựa vào phổ thật giống ta thân đại ca đồng dạng hắn ánh mắt chân thành giọng nói mang vẻ mấy phần thân cận cùng kính trọng nhịn không được lại dùng sức vô vô roi bà vai nói thật về sau đến cỡ lệ vệ lẹn xem、bóng. Ta、bao xương n v ĩ hai n người cho lưu vị ngôi sao bóng đá còn chưa đi đến lục mặt trước hai mươi mấy cái nhân viên công tác đã ai vào chôn ấy mở màn vương quyền thất tỉnh một m ư ờ i hai bầu trời âm trầm dưới hoang vu cổ chiến trường tràn ngập túc sát chi khí hai đỉnh vết dỉ loang lổ vương miệng đập tầm ẩm rơi xuống đất đặc tả ống kính c h ầ m rãi tiến lên thứ nhất đỉnh vương miệng bên trên trang thi onlit tiêu chi đường vẫn, vẫn l ờ mở khả biện thứ hai đỉnh vương miệng vết rách ở giữa mơ hồ có thể thấy được bạ lọc hồ kim loại va chạm chầm đục cùng dần dần phóng đại tiếng tim đập x e n lẫn cảm giác gáp bách đột n h i ê n tăng lời thuyết minh là chầm thấp giọng nam hệ vợ dịp ỉng đỏm nít t t kim ộ t hạ tịp thế dễ họ mỗi cái vương quyền cuối cùng cần một chủ nhưng nếu song vương cùng tồn tại màu lót đen t i ế p vàng tiểu chữ phụ đề vương tỏa vĩnh viễn không ch anh tà dương đỏ quặt như máu do i áo giáp màu bạc trong bóng chiều hiện ra lênh quang hắn tìm ngựa đứng ở sụp đổ t ò a thành trên thêm đá phía sau là trông không đến đầu thiết giáp dòng lũ mỗi mặt bay phất phới trên chiến kỳ đều theo lên giữ t ậ n huyết sắc sư thủ bị khói lửa hùn đen cờ góc đảo qua khắp nơi trên đất b ạ n kích công thành truy đụng nát cuối cùng một đường cửa thành lúc doi mũi kiếm rủ xuống huyết châu hợp thành dây đỏ hắn bước qua thiêu đốt gia tộc vân trang trí vỡ vụn màu cửa sổ pha lê tại sắt g i y phát xuống ra gào thét đương may mắn còn sống x u t thủ quân quỳ dạp xuống máy ném đã do i chính bước qua phế tích đột nhiên trông thấy một cái kinh hoàng tiểu cô nương bị kỵ sĩ n u lại hắn đưa tay ngăn lại ngồi sổn người xuống cùng nàng đối mặt dưới tóc đen con mắt rút đi s ắ c ý lại lộ ra mấy phần ôn hòa đừng sợ hắn lao đi trên mặt cô gái xám một tay lấy nàng ôm vào chiến mã của mình cả chi quân đội tại sư cờ chỉ dẫn hạ tiếp tục đi tới lúc nữ hải nắm chặt roi áo t r ò n g ó c nhìn cái này chinh phục giả bên mặt bị thần hy rắt lên vệt i vàng chỗ rừng sâu đột nhiên nổ tung kim loại h o n minh lẹp giống người mặc đỏ kim sắc trọng giáp tại bóng cây ở giữa liên truy vung mạnh ra đầy nguyện h ổ tuyến oanh nện vào tường đá lúc cả tòa cứ điểm đều tại dưới chân hắn run g rẩy gạch đá bạo liệt trong bụi mù hắn treo đầy mồ hôi s ư ơ n g quay xanh chính phía dưới kỵ sĩ đội đội huy lập l ò e tỏa sáng đương khối thứ nhất thành gạch rơi xuống đất d ừ n g d ậ m sống hất lên đồng dạng đỏ vàng chiến bảo các dũng sĩ từ m ô i khỏa t ư ợ n g thụ sau tuôn ra bọn hắn chiến giống n h ấ t lên tiếng gầm để tường đổ ở giữa địch nhân run lầy bầy lẹp g ố n lao tung toe đến trên mặt vôi liên truy bỗng nhiên chỉ hướng cứ điểm chỗ cao nhất vương kỳ ra a a a a a hắn trong lồng ngực Tất cả c h i ế n sĩ g i ậ bộ pháp như gió ngân giáp tại trong ánh đao hiện lên hàn mang những nơi đi qua địch nhân liên tiếp ngã xuống một bên khác lẹp dùng liên truy cồn bạo như sấm nghệ đến mặt đất đá vụn về ra hắn giống dận xông vào địch b ầ y đỏ vàng áo giáp nhuộm đầy máu cùng bụi mạnh sinh sinh xé mở một con đường máu hai người trong chiến trường ương gặp thoáng qua r o i kiếm cùng lẹp dùng truy đồng thời vung ra đ ị c h tướng mũ giáp ứng thanh vỡ vụn lời kịch r o i ta vương quốc dùng ghi bàn đo đạc dêm vua của ta hướng dùng ném rổ đ i ệ n cơ hiện đại xuyên qua ba trăm chín mươi năm mươi áo giáp mảnh vỡ còn tại giữa không trung về ra c h à n g cảnh lại bỗng nhiên hoán đổi tràng ti onlit đấu trường g i như như ú linh hiện lên hai tên hậu vệ mũi chân vệ nhẹ bóng đá vạch ra xảo trá đường vòng cung thẳng treo gấp chết một giây sau ống kính nổ tung nờ bờ a trên sàn thi đấu lẹp dùng ép lấy phòng thủ người cất cánh l o ả n g x o ả n g một tiếng đem vòng rổ lôi kéo nghiêng phụ đề khác biệt chiến trường giống nhau thống trị lực cuối cùng màn tân vương lên ngôi không năm mươi mốt một trăm giả lập vương tọa tại quan g mang bên trong hiện hiện lẹp dùng từ nờ bờ a đấu trường đi tới doi từ sân cỏ cất bước hai người đồng thời đạp vào bậc thang mỗi người bọn họ nhặt lên trên đất vương miện g lẹp dùng k h ắ c lấy bóng rổ đường vân doi k h ả bóng đá huy hiệu nhìn nhau cười một tiếng đồng thời mang lên đỉnh đầu lời thuyết minh ô c ô n pet thầy ô cơ ở vương giả không cần cạnh tranh bọn hắn chỉ cần chinh phục hai ì n h t nghìn g bốn i nhiên ngày hai mươi tháng bảy sáng sớm một c ố màu đen rộ vợ chậm rãi lái vào chassis hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nhân viên công tác sớm đã tại lối vào chờ nhìn thấy biển số xe sau lập tức phất tay ra hiệu dẫn đạo c ố xe lái về phía cầu thủ dừng xe khu len rộ vợ vững vàng dừng ở tiêu lấy roi chuyên môn chỗ đậu bên trên lân cận lấy lam p h t chỗ đậu xe lái xe đem động cơ tắt máy về sau cửa xe mở ra doi cất bước xuống xe thuận tay sửa sang lại một chút huấn luyện phục cổ áo ngài chỗ đ ầ u ngay tại phòng thay quần áo chính đối diện nhân viên công tác tiến lên nói rõ về sau huấn luyện kết thúc có thể trực tiếp từ nơi này lên xe hắn chỉ chỉ chỗ đậu bên cạnh cố ý thêm rộng thông đạo cân nhắc đến ngài khả năng cần thích t ư ớ n g phải đà điều khiển câu lạc bộ đã an bài điều khiển huấn luyện viên tùy thời có thể lấy bắt đầu thích t ư ớ n g tính chất huấn luyện doi gật gật đầu ánh mắt đảo qua chống rông rừng xe khu sáng sớm ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào mặt đất xi、si、mang bên trên ngoại trừ nhân ngày là hôm nay cái thứ nhất đến nhân viên công tác cởi nói chỉ chỉ bên cạnh c h ố n g không chỗ đ ầ u đây là lam h á t tiên sinh chuyên môn vị trí hắn bình thường lái một xe màu s á m bạc chạy nhanh do chú ý tới cái k i a xe chống vị bên trên xác thực vẽ lấy lam h á t danh tự hắn tưởng tượng lấy hơn một giờ về sau nơi này sẽ đậu đầy các đội hưu xe sang trọng mà bây giờ toàn bộ bãi đỗ xe chỉ có hắn chiếc này màu đen len rover căn cứ lúc ấy nước anh giao thông pháp quy nắm giữ nước pháp bằng lái roi có thể trực tiếp tại nước anh hợp pháp điều khiển không cần thay đổi bằng lái nhưng bởi vì nước pháp là trái đà dựa vào phải hành xử mà nước anh là phải đà dựa vào trái hành xử t ồ nhân tại điều k i viên công tác giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc nói thật không nghĩ tới ngài dạng này ngôi sao bóng đá sẽ như vậy tự hạn chế đại đa số mới viện binh ngày đầu tiên đều sẽ hơi vương lỏng một điểm doi đem huấn luyện túi vung ra trên bay mỉm cười tại mona cố lúc để sam huấn luyện viên luôn nói đúng giờ chính là đến chế, nâng lên mới là đúng giờ hắn mắt nhìn đồng hồ huống hồ ngày đầu tiên cũng làm người ta trở lấy cũng không phải phong cách của ta do tiếng nói vừa dứt một cỗ màu sáng bạc chạy nhanh liền chậm rãi lái vào bãi đỗ xe xuyên thấu qua k i n h chăn gió trước gió pha lê có thể rõ ràng xem đến lam b á t kinh ngạc nhữ mày hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người so với hắn tới sớm hơn càng không có nghĩ tới cái này sáng sớm quán q u â n sẽ là vừa mới gia nhập liên minh roi chạy nhanh tại roi trước mặt vững vàng dừng lại cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lam bắt nô đầu ra nụ cười trên mặt hơi có vẻ phức tạp xem ra giải ơ dô dạy vàng sáng sớm quen thuộc giống như suốt gôn tinh chuẩn á nói thật ngươi cặp chân kia thoảng qua vàng chọn bán ta đến bây giờ đều nhớ bóng lưới lắc lư dáng vẻ r o i có chút ngơ ngác một chút lập tức hiểu ý cười trận đấu kia ngươi s u ố t xa cũng cho ta kinh c h ả y mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người bất quá bây giờ chúng ta rốt cuộc không cần lẫn nhau hành hạ lam hát đẩy cửa xe ra r o i chủ động vươn tay lam hát nắm chặt tay của hắn lộ ra tiểu dùng đơn giản mà chân thành nói ra hoan n i n đi vào chelsea roi châu âu mạnh nhất x chúng ta tiến công hỏa lực sẽ tăng lên đến một cái khác t ầ n g thứ mới mùa giải cùng một chỗ vì quán quân m à chiến do i ngữ khí chân thành tạ ơn thờ răng có người dạng này đỉnh cấp giữa trận tòa c h ấ n chúng ta tiến công sẽ càng có uy hiếp hai người xuyên qua trụ sở huấn luyện ngẫu nhiên câu được câu không trò chuyện giới bóng đá tin tức gần đây lúc này muji n o từ khu làm việc theo đường chéo đi tới xa xa hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi ánh mắt của hắn cuối cùng lạc trên người roi trong mắt lóe lên một tia vui mừng thân sắc dạng này tuổi trẻ cầu thủ đứng đầu đã không có dẫm lên đến chế tuyến hiện thân cũng không có đeo người đại diện đoàn đội tiền hô hậu、ủng. tựa như cái phổ thông thanh vấn cầu thủ một mình hoàn thành báo đến hắn trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng chuẩn bị xong chưa r o i nên tiếp hắn ánh mắt ánh mắt kiên định nhưng không mất k h i ế m tốn khỏe miệng là ôn hòa mỉm cười đương nhiên b ậ t thanh âm của hắn không nhanh không chậm mang theo vừa đúng tôn trọng đã hiện ra đ ố i huấn luyện viên trưởng phục tùng lại duy trì đỉnh cấp xạ thủ thông rong sáng sớm trong sân huấn luyện l a m bắt cùng roi đang tiến hành đơn giản chuyển nhận banh làm nóng ư ờ i bóng ra tại giữa hai người vạch ra từng đạo trôi chạy đường vòng cung roi mỗi một lần ngừng bóng đều vào cảng mà lan bắt chuyền bóng thì tình chuẩn tìm tới hắn quen dùng chân. Lúc này, trụ sở huấn luyện bắt đầu náo nhiệt lên sáng sớm trong sân huấn luyện lan bắt cùng roi đang tiến hành đơn giản chuyển nhận banh làm nóng người bóng ra tại giữa hai người vạch ra từng đạo trôi chạy đường vòng c u n g xa xa bãi đỗ xe lần lượt chuyển đến tiếng động cơ phá vỡ căn cứ yên tĩnh cái thứ nhất xuất hiện tại sân huấn luyện bên cạnh chính là em mỹ li a nổ giờ uff hắn xa xa hướng bên này phất phất tay tiếp theo là giờ gì m ỉ chậm thông thả đi tới thân ả n h sau đó là sở c ố t mặt cờ chạy chậm đến tới gần mỗi cái đồng đội cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần nhưng roi tựa như đối đãi lao bằng hữu dùng bình thường nhất phương thức từng cái bắt chuyển qua. Về sau sớm cao xuất thân tại trong hiện hắn hình lại, lớn nắng bên p đáng h h mắt k n tiếc cuối cùng cái kia trợ công vẫn là để các ngươi thắng bất quá bây giờ nên để còn lại thủ môn làm ác mộng ed nắm chặt tay của hắn tóc vàng hạ mắt xanh mang theo ấm áp ý cười có người ở phía trước mặt đ i bàn ta ở phía sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều k e di cùng d ô có lệ sóng vai đi tới hai người biểu lộ hơi có vẻ cứng nhắc d o i tự nhiên hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi buổi sáng tốt lành dôn dô kính đã lâu d ô có lệ khe nhữ mày ánh mắt tại d o i huấn luyện phục dãy số bên trên ngắn ngủi dừng lại nơi đó in nguyên bản thuộc về hắn số m ộ ư ơ i nhưng d o i chỉ là bình tĩnh quay người tiếp tục làm n ó n g người đ u i quần áo chơi bóng sự tình không nói tới một chữ pe di hắng dọn một cái vô vô d â có lệ bà vai đi thôi nên bắt đầu huấn、luyện. đệ xéo l y nhanh chân đi tiến sân huấn luyện lúc doi đang cùng mạ cây lẹo gạ lặt trò chuyện thân thiện vị này nước pháp phòng thủ hậu phương truyền kỳ nhãn tình sáng lên trực tiếp hướng bọn họ đi đến vị này nước pháp phòng thủ hậu phương lao tướng ba chân bốn cẳng tiến lên giang hai cánh tay chính là một chặt chẽ vững vàng ôm rốt cục chờ được n g ư ơ i tiểu quái vật đệ xéo l y dùng sức vớt roi phía sau lưng trong thanh âm tràn đầy thân mật trước mấy ngày ta cùng thụ rẽm tên kia đánh cược hắn nói ngươi tuyệt không có khả năng đến c h e l s e biết tại sao không cái kia hôn đã nói ta cái này lao cốt đầu đã theo không kịp ngươi tiết ấ u ngay cả cho ngươi làm bồi luyện cũng không đủ tư cách do i n h ị n không được cười ra tiếng về ôm lấy vị lao đại này ca vậy ngươi nhưng phải đang huấn luyện lúc thủ hạ lưu tình đệ xe l y buông ra hắn ra vẻ nghiêm túc lắc đầu n g h ĩ cũng đừng nghĩ hiện tại toàn đội đều biết đối phó ngươi nhất định phải dùng hai người bao bọc hắn hướng ngay tại làm nóng người te di t r ừ n g mắt nhìn bất quá bây giờ giờ đến phiên tờ giờ mi ở lít hậu vệ nhóm nhức đầu nước pháp ba n g mấy người chính trò chuyện thân thiện mu di nô tiếng còi đột nhiên nhớ tới huấn luyện bắt đầu doi lúc gần đi đệ xe uy thanh âm tại sau l ư n g văn lên nghe tiểu tử đây là ta cái cuối cùng mùa giải chúng ta bên trên mùa giải từng có vĩ đại phòng tuyến từng có thiết huyết chiến sĩ nhưng từ đầu đến cuối kém như vậy một hơi hiện tại ngươi đã đến ta thấy được một chút không giống đồ vật có lẽ năm nay chúng ta thật có thể dây vào đụng tòa kia cúp c 1 ngươi hiểu ý của ta không đây không phải phổ thông mùa giải đây là đám lao giả này cơ hội cuối cùng ta cần ngươi chelsea cần ngươi dùng ngươi ghi bàn mang bọn ta đi y s ở ta bung đi đ a n cầu thủ sắp xếp chỉnh t ề đội ngũ bắt đầu chạy bộ s a n g sớm mỗi người đều duy trì ổn định p h i nhanh dưới chân bóng ra như là dính tại bên chân tầm thường vân nhanh nhấp đô toàn bộ trong sân huấn luyện chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng hít thở cùng dạy chơi bóng cùng thảm cỏ tiếng ma sát m u di nô chắp tay sau lưng đứng tại bên sân ánh mắt như như chim ưng đảo qua mỗi nhất dành cầu thủ đ ư ờ n g roi chạy qua trước mặt hắn lúc bồ đào nha người đột nhiên thổi lên huýt sáo bảo trì cái này tiếp đấu nhưng đem tiếp bóng tần suất đề cao gấp đôi r o i lập tức điều chỉnh bộ pháp dưới chân bóng ra bắt đầu lấy càng nhanh tần suất tại giữa hai chân vừa đi vừa về c h u y ể n lại động tác của hắn vận càng bóng ra từ đầu đến cuối khống chế tại một mét phạm vi bên trong liền giống bị vô hình sợi tơ dẫn dắt nhìn thấy không muzino quay đầu đối trợ giáo pha di a nói đây chính là đình cấp bóng cảm giác dỗ ben nghe được muzino lập tức tăng nhanh dẫn bóng tiết tấu hắn hai chân nhanh chóng khuấy động lấy bóng ra khi thì đến cái đột nhiên biến hướng bóng ra giống dính tại trên chân đồng dạng nghe lời người hà lan cố ý tự roi bên người ra t ố c lướt qua d â y chơi bóng tại thảm cỏ bên trên cọ sát ra bám một thanh â m văng lên cũng không lâu lắm bên sân liền bày xong tiêu trí thủng từng tổ từng tổ cầu thủ thay nhau ra trận tại cự ly ngắn bên trong lặp đi lặp lại bắn gọn dừng biến hướng mồ hôi rất nhanh thẩm thấu huấn luyện áo lực lượng phòng miếng sắt tiếng va mới mua thêm cân bằng bóng cùng lực cản mang thay thế bộ phận máy chạy bộ vị trí đám cầu thủ không còn chỉ là máy móc lặp lại sức chịu đựng huấn luyện mà là top năm top ba phối hợp với tiến hành đối kháng tính chất lực lượng luyện tập tại treo sâu khu huấn luyện hai cái cầu thủ hai lần liên tiếp hoàn thành truyền nhận banh đồng thời còn muốn bảo trì hạch tâm ổn định khác một bên đám cầu thủ chính lợi dụng lực đàn hồi mang mô p h ò n g đối kháng bên trong biến hướng động tác mồ hôi nhỏ xuống tại phòng hoạt trên nệm phát ra lệnh cạch tiếng vang mu di nô đứng tại cửa ra vào trong tay sách nhỏ nhớ không ngừng khi thấy có người động tác biến hình lúc hắn sẽ lập tức kêu dừng ngừng đối kháng lúc trọng tâm lại thấp thanh âm của hắn tại khí giới kim loại tiếng va chạm bên trong phá lệ rõ ràng nhớ kỹ tại tờ giờ mi ở li các người trước tiên cần phải đứng vững vàng mới có thể không ở bóng muzino hoàn toàn thay đổi đội bóng huấn luyện hình thức quá khứ z e n n e ơ d i thời đại lấy chạy cự l y dài cùng sức chịu đựng huấn luyện làm chủ thời khóa biểu bị một lần nữa thiết kế thay vào đó là đại lượng kết hợp bóng đối kháng tính chất huấn luyện lực lượng trong phòng mới tăng nhằm vào cân bằng tính chất cùng lực buộc phát khí giới trong sân huấn luyện khắp nơi có thể thấy được phân tổ phạm vi nhỏ truyền đ ạ t luyện tập về sau là đội hình rèn luyện huấn luyện đ a n cầu thủ tại sân huấn luyện b theo trợ giáo tiếng còi vang lên nguyên bản triển khai tiến công 4-3-3 trận hình trong nháy mắt c ó vào hai tên tiền đạo cánh cần cấp tốc lui về đến giữa trận vị trí toàn bộ đội ngũ lập tức biến thành chặt chẽ 4-5 n m ộ t phòng thủ hệ thống mà tại tiến công diễn lỗi lúc tình huống vừa v ẫ n tương phản tiền đạo cánh nhóm tiếp vào truyền bóng sau không còn một vị dưới cùng mà là quả quyết cắt vào trong dẫn bóng đem đường biên hành lang hoàn toàn tặng cho chen vào hậu vệ biên tiền vệ trung tâm hợp thời trước chen vào bồ khuyết trung lộ lỗ hồng hình thành nhiều tầng thứ tiến công trạng thái dạng này chuyển đổi sau này mỗi ngày muốn lặp lại hơn trăm lần thẳng đến mỗi cái cầu thủ đều có thể đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt hoàn thành vị trí điều chỉnh ngẫu nhiên có người chạy sai lộ tuyến toàn đội liền phải lại bắt đầu lại từ đầu trong sân huấn luyện lan bắt một cái tinh chuẩn chọc khe đưa bóng đưa đến roi dưới chân đồng thời hô to một tiếng uy hỏa kế roi nhận banh sau một cái linh xào g i ả t h o á n g nhẹ nhõm thoát khỏi phòng thủ Giờ dị my Giờ dị my bị hoảng lảo đảo một bước đứng v ữ n g sau gãi đầu một cái sông roi lộ ra một cái bất đắc dĩ lại b ộ phục giới cười đưa ca chiêu này đủ tặc nhưng mà đương roi dẫn bóng đột đến l lại một lần không thể lĩnh hội hắn tiến công ý đồ hai người phối hợp tiết tấu hoàn toàn dịch ra roi không có vội vàng sao động mà là dừng bước lại quay người hướng bờ rít đi đến vậy lần sau ta hướng trung lộ thời điểm ra đi roi dùng quần áo chơi bóng lau mồ hôi giọng nói nhẹ nhàng qua tay ngươi có thể trực tiếp bộ tiền biên trên bảo bọn hắn nếu là cùng phong ta trước mặt của ngươi chính là một mảnh đất chống trải chuyến đi xinh đẹp p h ờ răng roi quay đầu hướng lam p á t giơ ngón tay cái lên bờ rít gật gật đầu trong ánh mắt còn mang theo một chút không xác định do nhìn ra sự do dự của hắn chủ động vươn tay đừng lo lắng ta tin tưởng ngươi có thể làm được hóa khí của hắn nhẹ kế. Nữ nhóm của lần ạ i điểm nào khí. Bờ sửng sốt một chút, lập tức miệng cười roi ngươi nói rồi. chân có chút, tức sức chặt có câu thành, không khí. nửa nạo sửng nét lên, dùng sức nắm chặt roi tay, có câu nói này dít sốt một tay, là đủ Bờ lập l này đ ư ờ n g roi dẫn bóng cắt vào trong hấp dẫn lúc phòng thủ bờ dít quả quyết xuôi theo đường biển cao tốc trước trên vào roi g ó t chân truyền bóng như là phía sau mập mắt bóng ra tinh chuẩn đưa đến bờ dít chạy lộ tuyến bên trên hậu vệ biên t h o ả i mái mà tiếp vào bóng hoàn thành một cái xinh đẹp tập bóng bên sân mu di nhô nhẹ nhàng gật đầu tại sách nhỏ bên trên nhớ mấy bút cái này đơn giản phối hợp đã thể hiện ra cánh trái tiến công hình thức ban đầu trên trận đệ xeo lì dùng tủi trọt h ọ c mạ kẽ lẹo hướng roi bên kia đĩu môi nhìn thấy không ta nói cái gì tới tiểu tử này trời sinh liền có thể cùng đồng đội trô được đến mạ kẽ lẹo gật gật đầu nhìn xem roi đang cùng bờ rít vừa nói vừa cười khoa tay chiến thuật mới vừa rồi còn phối hợp sai lầm hậu vệ biên lúc này đã vương lòng nhiều nhưng đứng tại cách đó không x a ke di lại n g h i m ặ t hắn nhìn chằm chằm roi bóng lưng trong lòng lén lút tự đủ tiểu tử này mới đến ngày đầu tiên ngay cả huấn luyện phục đều không có che nóng hổi làm sao lại có thể để cho toàn đội vây quanh h ắ n chuyển mặc dù roi không có tự cao tự đại nói chuyện cũng cách khí nhưng c ố này lao tử nói cái gì các ngươi làm theo là được rồi sức lực ke di nhưng quá quen thuộc hắn mặc dù còn không phải đội trưởng nhưng làm phòng thủ hậu phương h ạ c h tâm hắn một mực lấy cường thế tắc phong tại trong đội dựng nên uy tín nhưng roi vừa đến tình huống liền thay đổi tiểu tử này không lay động giá đỡ nhưng giơ tay nhấc chân tự mang lãnh tụ khí chất ngay cả đương nhiệm đội trưởng đệ x é o lì đều chủ động cùng hắn xưng huynh gọi đệ nước pháp bang mạ k ấ lèo gạ lặt cung cấp tốc vây quanh hắn chuyển huấn luyện lúc hắn thuận miệm chỉ điểm hai câu bờ rít dạng này đồng đội liền tâm phục khờ phục ke di đứng tại trên trận nhìn xem roi cùng đệ xẻo lì trong lòng tóc thẳng c h á n mình nhịn nhiều năm như vậy mắt thấy để xéo lì mau lui lại nghĩa vụ đội trưởng phù hiệu tay áo vốn nên thuận lý thành trương rơi xuống trên tay mình nhưng bây giờ nếu tới cái càng tuổi trẻ càng được lòng người roi chiếu cái này tình thế về sau phòng thay quần áo người đó định đoạt thật đúng là không nhất định hắn đá đá bên chân thẳng cỏ nghĩ thầm chờ lấy nhìn đi chelsea phòng thay quần áo cũng không phải ai cũng có thể làm lao đại địa phương Bờ giết là the the bạn tờ giết giờ mi Kezi kiện lít là ở chứa ca cánh cửa danh xanh nón vợ sự nước anh quốc gia đội kiêm c h e l s e a đội trưởng john pezzy bị buộc cùng đồng đội b a n b bờ giết nước pháp người mẫu bạn gái văn xạ tờ dần s ẹ c trường kỳ yêu đương vụ trộm cũng dẫn đến đối phương mang thai pezzy không chỉ có bí mật an bài văn xạ s ả y thai còn thanh toán hai mươi bảng anh phí bị miệng ý đồ che giấu sự kiện việc này từ sunn niệu tạo tờ dẫn đầu lộ ra ánh sáng sau dẫn phát phản ứng dây chuyền bờ giết giận dữ rời khỏi nước anh đội cũng tại manchester city giao đấu c h e l s e a trong trận đấu cự tuyệt cùng k e z z y n ắ m tay trình diễn thế kỷ trí cự pezzy thì bị fa tức đoạt quốc gia đội đội trưởng chức vụ công chúng hình tượng triệt để sụ đồ văn xạ đến tiếp sau mâu thuẫn ngôn luận trước thừa nhận quan hệ lại phủ nhận. sau tự b u ộ c mỗi tuần năm thứ tính quan hệ tăng lên tranh luận sự kiện cuối cùng lấy k e di gia đình gần như vỡ tan b ợ di trung t thân không tha thứ v ặ t xà mượn bê bối được cả danh và lợi chấm dứt trở thành k e di c h ứ c nghiệp kiếp sống trung thân chỗ bẩn Rồi ở đây bên trên tựa như làm ảo thuật bóng đến dưới chân hắn tựa như dính chặt như vậy vô luận là không trung bóng vẫn là kề sát đất chuyển bóng hắn luôn có thể nhẹ nhàng linh hoạt khé đẩy một nhóm bóng liền ngoan ngoãn dừng ở thoải mái nhất vị trí phòng thủ đội viên vừa nhào lên hắn một cái động tác giả thêm đột nhiên biến hướng người đã thoát ra ngoài hai xa ba mét bên sân các đội hưu thấy thằng ch tiểu tử này ngừng bóng tiêm một chút bóng đều không mang theo đạn kez nhìn chằm chằm roi lại một lần dùng chân kém đem cao tốc bay tới chuyển xa nhẹ nhàng gỡ tại thảm cỏ bên trên lắc đầu khó trách monaco trào giá ác như vậy cái này mẹ hắn quả thực là mua cái sẽ đá bóng phe ra gì. mà kệ lắm cắt bóng sau một c ư ớ c thọt cho roi roi không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng chân kém nhẹ nhàng một đệm thuận thế quay người vượt qua nhào lên sờ c ố t bắt cờ bắt cờ gấp đưa tay níu lại hắn quần áo chơi bóng lại bị roi mượn lực hất lên tránh ra khỏi dô có lệ không phục xông lên bụ phỏng roi lại giống phía sau mắt, chân vẩy một cái đem bóng từ hai người đỉnh đầu bóng còn chưa rơi xuống đất hắn đã dùng ngực vững vàng rỡ xuống làm bộ muốn xông về phía trước ngay tại dâu có lệ cùng ạt cờ cuốn quýt phủ kín trong nháy mắt hắn đột nhiên cổ chân l ắ c một cái một cái hệ lạt tỷ cô bóng ra như bị làm ma pháp từ hai người ở giữa hai cái bắp đ u ổ i t r ù i quá khứ chờ hai người lảo đảo q u a n người doi đã sớm dẫn bóng nên ngang rời đi chỉ để lại bọn hắn đứng tại chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ chống n ạ n h trực x u y ê n t h ô khí bên sân đệ xeo ly mừng rỡ đập thẳng đùi cái này hai thẳng xui xẻo định vị bóng h u n luyện lúc ke di cùng cụ dòn xẻn đứng tại vùng cấm địa trung lam hát chủ phạt phạt góc một cước đường vòng cung tinh chuẩn tìm tới trước điểm cụ dọn sèn từ phía sau đánh đầu đưa đỏ sau chen và o k e di lực á p phòng thủ tướng bóng đánh tới hướng cầu môn h i ệ tại đối diện n ử a tràng cao giọng chỉ huy bước từ người trái rời hai bước phong góc gần hắn phất tay để mạ kệ leo bù phòng cửa mình thì gấp c h ầ m c h ầ m bóng quỹ tích chuẩn bị cứu thua sân huấn luyện quanh quẩn liên tiếp hô vị âm thanh muzino ở đây bên cạnh ghi chép mỗi người vị trí chạy chi tiết sau điểm bọc đánh roi chậm một bước bóng ra đã bị te di đỉnh ghi bàn cánh cửa te di sau khi hạ xuống ánh mắt đảo qua đứng tại c định vị bóng huấn luyện bắt đầu ke di cùng đệ xéo lì chờ trung vệ dựa theo lệ cũ tại vùng cấm điệu nẹ cà vị chuẩn bị tranh bóng trên không lam cắt c h u y ể n bóng nhưng mu di n ô đột nhiên thổi ngừng huấn luyện ra hiệu roi đến chủ phạt lam cắt có chút n g o à i ý muốn n h ư mày nhưng vẫn là nhường ra bóng quyền đứng ở một bên ke di chạm trong vùng cấm điệu nhìn xem roi đi hướng định vị bóng điểm trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp tiểu t ử này mới đến ngày đầu tiên ngay cả định vị bóng chủ phạt quyền đều muốn đoạt g i hít sâu một hơi chạy lấy đà sau đá ra một cái đường vòng cung quỷ dị chuyền bóng bóng ra vòng qua bức t ư người đệ xéo lì từ sau điểm đột nhiên trước trên bảo đón tiếp bóng một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy e ệ phi thân hình nào đầu ngón tay khó khăn lắm cọ đến bóng ra bóng đập t ầm ầm tại trên sả ngang đạn về trong tràng bên sân chuyền đến mu di n ô tiếng vô tay nhìn thấy không đây chính là biến hóa ke di mặc dù vừa rồi tiến vào bóng nhưng giờ phút này chạm trong vùng cấm địa nhìn xem roi cùng đệ xéo lì vỗ tay chúc mừng trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu hắn liếc qua lang át phát hiện từ phía sau chính như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm roi cấp phát tựa hô cũng đang suy nghĩ cái này mới tới ra hỏa đến cùng còn có thể mang đến nhiều ít kinh hỉ lần thứ hai chủ phát lúc. do hít sâu một hơi chạy lấy đà mấy bước sau chân phải bên trong mu bàn chân đ ỗ n g nhiên quất vào bóng ra dưới đáy bóng gạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung vòng qua bức tường người thẳng đến cầu môn góc trên bên phải edfi thân cứu tua đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng ra nhưng bóng nhanh quá nhanh cuối cùng p h a n h một tiếng nện ở dưới s à ngang n g xuôi theo bắn vào l ư ớ i ổ chelsea mọi người nhất thời buộc phát ra một trận tiếng huýt sáo cùng gieo họ bên trong luyện tập buổi chưa luyện kết thúc về sau lại có không ít người đi tới cùng roi chào hỏi roi mặt mỉm cười cùng mỗi người đều hàn huyên vài câu hắn này thứ nhất biểu hiện không tệ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trong phòng thay quần áo tất cả mọi người phục hắn phòng thay quần áo là cái phức tạp phương mà hắn cầm cao đến quá đáng tiền lương lại tới đây chỉ dựa vào cũng không tệ lắm còn thiếu rất nhiều hắn nhất định phải đánh ra viễn siêu phổ thông ngôi sao bóng đá trình độ đồng thời trường kỳ tiếp tục giữ vững mới có thể chân chính thắng được đồng đội tôn trọng Vừa chiều giờ r ba t ạ i c h e l s e a hạ dị tỉnh tổng căn cứ hoàn thành kiểm tra sức khỏe chính thức lấy 3.600 u t r vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh đội bóng tăng thêm trước đó đưa vào roi tốn hao b ố triệu euro abu cái này mùa hè tại phòng tuyến bên trên đầu nhập đã cao tới bảy sáu t euro hiện nhiên có hai vị này nặng cân mới về i ệ binh kệ màn đã không tại chelsea dẫn viện binh kế hoạch bên trong chelsea chủ xoáy muzino mang theo đám cầu thủ có mặt mùa giải trước trận đầu buổi họp báo tham gia m ớ i đám cầu thủ cùng nhau biểu diễn muzino trên đài chuyện trò vui vẻ trong ngôn ngữ để lộ ra đ ố i mới mùa giải mười phần lòng tin các ký giả vấn đề một cái tiếp một cái phần lớn tập trung tại chi này tờ giờ mi ở lít tân quý hùng tâm t r á n g trí bên trên đặc biệt là những cái kia vừa gia nhập liên minh khuôn mặt mới có người hỏi j o ben hạ g n ngươi từ ỉn hộ vận chuyển lượng chelsea giá trị bản thân không ít muzino đối ngươi kỳ vọng rất bình thường cao n g ư ơ i cảm thấy mình có thể thích hướng tờ giờ mi ở l í t đối kháng tiết đ ấ u sao tờ giờ mi ở l í t s ắ c thực còn cường điệu hơn thân thể đối kháng nhưng ta đối với mình tốc độ cùng tính linh hoạt có lòng tin ta sẽ thông qua càng thông minh vị trí chạy cùng càng nhanh quyết sách đến h n g đối mà không chỉ là cứng đối cứng còn có người truy vấn mu di n o chiến thuật yêu cầu tiền đạo cánh tấp nập trở về thủ này lại hạn chế ngươi tiến công tài hoa sao hồi p h ò n g là đoàn đội một bộ phận ta không cho rằng này lại hạn chế ta tiến công tương phản vững chắc phòng thủ có thể để cho chúng ta càng nhanh đoạt lại bằng quyền sáng tạo càng nhiều phản kích cơ hội đây chính là ta am hiểu cuối cùng nhất danh phóng viên hỏi ra chu tâm tri n ô n nguyên bản ngươi cùng giờ upf dô có lệ cạnh tranh tiền đạo cánh trái vị trí mu di nô、no、thích thay phiên nhưng bây giờ roi lấy sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí gia nhập liên minh hắn thích nhất vị trí chính là tiền đạo cánh trái mà không phải tiền đạo ngươi cảm thấy mới mùa giải ngươi định vị là cái gì dô ben nghe xong vấn đề chầm mặc mấy giây ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng ngồi tại cách đó không xa roi trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc là cảnh giác là cạnh tranh vẫn là đơn thuần quan sát vài giây đồng hồ về sau hắn thu tầm mắt lại lộ ra một cái hơi có vẻ khắc chế tiêu dùng trên sân bóng cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại giờ uff cùng Joe có lệ đều là đ ỉ n h cấp cầu thủ hiện tại lại tới roi dạng này thiên tài nhưng với ta mà nói cạnh tranh xưa nay không là vấn đề nó sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh hắn hơi ngưng lại tiếp tục nói huấn luyện viên rất rõ ràng đặc điểm của ta vô luận là cánh trái cánh phải vẫn là những vị trí khác ta đều sẽ toàn lực ứng phó cánh phải cắt vào trong kỳ thật cũng là ta cường hạ một t r ò n g nhưng cuối cùng an bài như thế nào quyết định bởi tại đội bóng c ẩ n muzino biết làm sao phát huy mỗi cái cầu thủ giá trị lớn nhất ta hoàn toàn tín nhiệm hắn quyết định cuối cùng hắn nhìn thẳng đặt câu hỏi phóng viên n g a khí kiên định trọng yếu là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đứng máy sẽ đến lúc dùng biểu hiện nói chuyện mà hễ cũng bị các phóng viên bao bọc vây quanh peter t chelsea vì ngươi bỏ ra sáng tạo ghi chép thủ môn chuyển ngược phí ngươi cảm thấy áp lực lớn sao giá trị bản thân chỉ là số lượng công việc của ta từ đầu đến cuối như một chính là giữ vững cầu môn áp lực mỗi cái thủ môn đều sống ở đèn chiều dưới nhưng với ta mà nói cái này ngược lại là động lực một vị khắc phóng viên nói bổ sung cụ sĩ ni bên trên mùa giải biểu hiện ổn định ngươi dự định làm sao thuyết phục chính huấn luyện viên mới là xuất g a đầu tiên nhân tuyển Cú ai hắn i thi hội mỗi mỗi khởi biểu hiện minh là là là lần luyện, mà yếu thuyết huấn tố thủ tranh một Ta một một trận trận nhưng cạnh phở. không phục hay, chứng minh chính mình. h môn, bóng dùng động bộ đá đồ để nói bổ sung muzino huấn luyện viên rất rõ ràng tại dưới tay hắn trạng thái tốt nhất cầu thủ liền sẽ đứng tại bóng phía trước cầu môn làm ớ i viện binh bên trong tối trói mắt tồn tại do bị các phóng viên thay nhau oanh tạc bén nhọn vấn đề giống như mưa rơi đập tới hắn nhưng thủy chung duy trì bộ kế hệ vài thần thái ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi nói tay câu được câu không gõ nhẹ mặt bàn k h ó môi n i t lên như có như không cười mỗi khi phóng viên ném ra ngoài làm khó dễ vấn đề hắn cũng không vội vã giải thích cũng không tận lực lấy lỏng chỉ là có chút n h ữ n mày dùng răng ba câu nhẹ nhàng linh hoạt mang qua phản phất những này hùng hổ dọa người truy vấn bất quá là trận dâu rịa trò chơi ngẫu nhiên gặp được đặc biệt cay nghiệt đặt câu hỏi hắn thậm chí sẽ trước khé p cười một tiếng mới trầm thong thảm ở miệng loại kia thái độ hờ hững ngược lại để hùng hổ dọa người phóng viên lộ ra vội vàng sao động bên cạnh mu di n o ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm làm ngươi ghi bản có thể đổi về c ú t vô địch bọn hắn tự nhiên sẽ bảo ngươi thượng đế v u ổ i họp báo trong nháy mắt bị đèn thờ lát bao phủ đương nghe anh phóng viên ném ra ngoài vấn đề kết lúc doi nguyên bản lười n h á t tựa lưng vào ghế ngồi thân thể đột nhiên hơi nghiêng về phía trước mujino vừa chen vào nói xong hắn liền khe khẽ lắc đầu khoe môi n i ế t lên mang tính tiêu chí mỉm cười mujino tiên sinh cảm ơn ngươi khích lệ hắn trước x o n g mujino gật gật đầu sau đó chuyển hướng phóng viên ngự khí bình tĩnh đến gần như tùy ý, nhưng ta muốn nói đúng vậy ta chính là hội trường trong nháy mắt dối loạn lên hắn lại phối hợp tiếp tục nói nghe ta đến tờ giờ mi ở lít trước đó đã đánh vào đủ nhiều bóng châu âu tốt nhất cúp ta đều lấy được cho nên nói thực ra ta không cần trước bất kỳ ai chứng minh ta có phải hay không thiên tài hắn nún nún bay nếu có người cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách vậy rất đơn giản để cho bọn họ tới thử nhìn một chút tốt nhưng ở cái này trước đó ta muốn nói là số liệu sẽ không nói dối cúp cũng sẽ không các ngươi có thể chất vấn có thể đợi lấy chế d ê ư c nhưng lý lịch của ta liền còn tại đó ghi bản số lượng liền viết ở nơi đó có lẽ các ngươi muốn nói đây chẳng qua là hơn một năm làm được tính là gì lý lịch có lẽ chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn đâu không sai các tiên sinh đây mới là nhất có thú bộ phận ta dùng mười tám tháng làm được người khác năm năm đều làm không được sự tình nếu như cái này gọi phụ dung sớm nợ tối t à n vậy ta rất tình nguyện để đoá này hoa quỳnh tại tờ giờ mi ở lít tiếp tục mở s u ố dưới roi quét mắt một vòng trước mặt thần sắc khác nhau nước anh truyền thông lại liếc mắt bên cạnh chính có chút hăng hái nghe hắn phát ngôn bừa bãi muzino đột nhiên câu lên một vòng ngoạn vị ý cười hắn chậm rãi mở miệng im mở t i ệ u rổ tìm chạm t h họn sah hi im not the hỏng mỏ tổ é im thờ sở pệ xì ồ h a n ta là châu âu có quân cho nên ta cho là mình cũng không phải là phạm nhân ta là đặc thù một cái cái này vốn nên làm u di n o trèo lên ngoại hạng anh lúc mang tính tiêu chí tuyên ngôn nhưng ở cái này thời không bên trong hắn còn chưa kịp dùng trang t i onlit quán quân vì chính mình lên ngôi câu này thể sở vệ xì ồ n lời nói hùng hồn liền bị trước mắt cái này mới đến người trẻ tuổi đoạt trước nói ra các ký giả biểu lộ đặc sắc cực kỳ có người kinh ngạc có người nén cười càng nhiều người thì len l é n l i ế c hướng mu di n o muốn nhìn một chút vị này lấy quần ngạo lấy xưng huấn luyện viên sẽ làm phản ứng gì mu di nô nhìn chằm chằm roi nhìn hai giây đột nhiên n ế c môi góc tiểu từ này đủ cùng nhưng đang chết câu nói này nói đến thật mẹ hắn、soái. d i o majit tại giờ dễ tập huấn trận khởi động bên trong tám một đại thắng nơi đó đội thanh niên bên trên hiệp thứ hai phân biệt lấy dự bị cùng đội hình chủ lực xuất chiến ronaldo m o di nbed mua tiến hai bàn từ phía sau biểu thị ta cảm giác trạng thái rất không tệ mặc dù roi không có lựa chọn d i o majit để cho người ta t i ế t đ ố i nhưng chúng ta sẽ dùng biểu hiện chứng minh đội bóng ý nguyên cường đại z i d a n e rô chờ chủ lực đồng dạng biểu hiện xuất sắc c ả m kéo lộ cường điệu diễn luyện cao vị bước đoạt cùng định vị bóng chiến thuật vì trang t onlit h i dự tuyển làm chuẩn bị đội bóng đem bảo trì một ngày song h ấ n đến tháng tám năm một, một ngày mà cả báo n u cá sổ chính thức tuyên bố ký ba ca xạ thủ blue r t song phương hợp ba đồng niên hà lan tiền đạo biểu thị rất vinh hạnh gia nhập liên minh chờ mong tờ giờ mi ở lít khiêu chiến chủ xoáy rổ sần khen ngợi có thể so với giờ gia nhập liên minh đem tăng cường đội bóng phong tuyến thực lực 28 t u ổ i blue ợt tại ba k một t r t r ậ n thi đấu vòng tròn đánh vào 90 bóng duy trì hà lan đội 40 bóng ghi đi chép n u cá sổ kỳ sự báo còn có một chương lúc đầu nghĩ cùng một chỗ phát chương một t a chỉ là muốn giúp ngươi hồi ức nên vây quanh ai xây đội chương một a ta chỉ là muốn giúp ngươi hồi ức nên vây quanh ai xây đội ngày hai mươi tháng bảy ban đêm doi kéo xong buổi họp báo về sau khéo léo từ chối để xéo lì cùng mạ kệ lẹo bọn hắn đi quán ba chúc mừng mời hôm nào đi bọn tiểu nhị hắn vũ vũ mạ kệ lẹo bà vai hôm nay nghĩ về sớm một chút lái xe thuần thục lái cỗ xe dọc theo đường quen thuộc tuyến lái về phía hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phụ cận khu dân cư không đến mười phút xe liền mặt vào một đầu an t ĩ n h đường đi chậm rãi rừng ở một tòa bốn căn phòng độc tòa nhà trước biệt thự lái xe nhẹ giọng nhắc nhở đến doi tiên sinh doi gật gật đầu cầm lên ba lô xuống xe biệt thự ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ s hắn móc ra chìa khóa đ ẩ y cửa đi vào sau lưng chuyển đến len rộ vỡ động cơ dần dần đi xa thanh âm dư quang thoáng nhìn cách đó không xa ngừng lại mấy chiếc truyền thông xe t r ầ n xe đứng thẳng dây hẹn pẹn cộng đồng đường bên trên hai ba cái về một người đi đường thả chấm bước chân hướng cái phương hướng này nhìn quanh lại rất nhanh túi đầu bước nhanh rời đi r o i đẩy cửa ra lúc phòng khách tv chính t r u y ề n bá lấy phim hoạt hình lạc bỉ chân trần nha co do trên ghế salon nghe được động tính lập tức xoay đầu lại ca người trở về á trong ngực nàng còn ôm một bao ăn vào một nửa khoai tây chiên ra ngoài bảo an nhân viên nghe được tiếng xe đã nâng lên mở ra nhà chính phòng trộm hệ thống xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất có thể nhìn thấy bọn hắn đang ở trong sân tuần sát r o i đem huấn luyện áo khoác tiện tay khoác lên trên ghế dựa, nhìn xem mội mội dối bởi tóc n h ị n không được đưa tay vớt vớt tại sao còn chưa ngủ r o i thoáng nhìn trên bàn trà bày ra vài cuốn sách hạ tim những cái kia cổ quái lại khiến người ta lo lắng vấn đề nguyên tố thị n h i ế n nhân loại giản sử vẽ bản bản không khỏi nhữ mày đứa nhỏ này chỉ toàn nhìn chút cổ quái kỳ lạ sách hắn tiện tay mở ra cũng là không phải cái gì không thích hợp thiếu nhi nội dung chỉ là đối với một cái mười một tuổi tiểu cô nương tới nói, những sách này được rồi do i nghĩ thầm dù sao cũng so cả ngày nhìn chút không có dinh dưỡng phim hoạt hình mạnh hắn khép sách lại trang xem sách góp bị lật đến có chút cuốn lên vết tích hiện nhiên là m ì là thật tâm thích những thứ này mặc dù không quá phù hợp tuổi của nàng nhưng đã nàng có thể xem hiểu lại có cái gì tốt ngăn trở đâu Ca, ta vừa rồi nghe thấy bác bảo vệ nói bên ngoài có thật nhiều người cầm máy ảnh do i n h ữ n nhữ mày đi đến cửa sổ sắt đất t r ư ớ c đem rèm cửa kéo chặt chẽ xuyên thấu qua khe hở hắn nhìn thấy biệt thự hàng rào bên ngoài quả nhiên còn lóe mấy đạo trướng mắt đen thơ á t mấy cái bóng đen chính giơ ống kính tầm xa hướng b h a y người từ tủ lãnh xuất ra hai hộp sữa chua đem ô mai vị đưa cho m u ộ i muội uống nhanh xong đi ngủ hắn mắt nhìn đồng hồ ta phi cơ ngày mai đi nước mỹ đến tham gia quý trước thi đấu huấn luyện lạc mỹ nghe xong liền nhảy dựng lên ta cũng muốn đi ta có thể giúp ngươi thu thập giày chơi bóng còn có thể không được roi đánh gãy nàng nữ k h í nghiêm túc tháng chín ngươi đến đúng hạn đi học mà lại lần này huấn luyện thi đấu là phong bế tập h ấ n không phải đi chơi đây là ca c a trọng yếu công việc lạc mỹ lập tức mân mê miệng hốc mắt bắt đầu đỏ lên thế nhưng là nàng giả trang ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng nhưng không có kiên trì mấy giây liền lại gần d ắ t lấy roi tay háo lung lay ca vậy ta có thể không lên tiểu học sao chí ít cũng nên bên trên sơ trung đi những cái kia để ta đều sẽ làm lão sư giảng được quá chậm r o i mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、đây mới là nàng mục đích thực sự hắn túi đầu nhìn xem m u ộ i m u ộ i phát hiện trong mắt nàng lóe hiếm thấy chăm chú r o i ngồi s ổ n xuống nhẹ d ọ n g hỏi có phải hay không các bạn học không yêu đùa với ngươi lạc bị nghiêng đầu sang chỗ khác nếu lấy h áo ngủ góc lẩm bẩm không phải là ta không muốn mang tiểu hài chơi các nàng quá ngu g ọ n ó i mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn nhưng lại lộ ra một tia tính trẻ còn bị k u ấ t do nhìn xem nàng quật cường bên mặt chậm nhớ tới mình khi còn vẽ cũng là dạng này cảm thấy người đồng lứa theo không kịp suy nghĩ của mình dứt khoát một người vùi đầu đá bóng hắn đưa tay vớt vớt đầu của mỗi mũi phát thông minh là chuyện tốt nhưng luôn có người so ngươi càng thông minh đừng đem mình sống thành the lởn lì a i lần lạc bị không phục hư một tiếng nhưng ánh mắt đã mềm nhung ra nàng đá đá dép lê bên trên con kia siêu siêu vẹo vẹo khủng long nhỏ giọng t h ầ m thì chí ít chí ít để cho ta nhảy lấm nha ngoài cửa sổ bảo an đèn tin chỉ r i ê n thoảng qua mặt cỏ hù dọa mấy cái đêm hè đón đóm, đóm. ngày à y yếu chút ít yếu điểm s á n trong bóng đêm trước tắt, bóng như đêm tựa l Mỹ giờ phút n à u ậ thứ cường lại cô tư. đơn Ngày lại tiểu tâm t hai chelsea toàn đội leo lên bay hướng nước mỹ máy bay thuê bao lúc trong buồng phi cơ náo nhiệt giống phòng thay quần áo không thừa nhân viên bang roi cùng thân hình cao lớn giờ dô ba sắp xếp cẩn thận hành lý hai người xếp hàng ngồi xuống về sau giờ dô ba dùng tiếng pháp cười nói ha ha lại gặp mặt đối thủ cũ roi gật gật đầu tiếp nhận đối phương đưa tới kẹo cao su hiện tại nên gọi ngươi đồng đội bọn hắn vai sóng vai ngồi Cho chuyện lên trước đó tại l i g u e ở một giao thủ chuyện cũ giờ j o ba thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười dẫn tới hàng phía trước đồng đội quay đầu nhìn quanh đ á n g cầu thủ top năm top ba tập hợp một chỗ chủ đề toàn vòng quanh mở ưu cùng c h e l s e a gần nhất mang chiến đạo quanh ngay tại giờ j o ba chính thức gia nhập liên minh c h e l s e a đồng thời câu lạc bộ còn hoàn thành mặt khác hai bút chuyển nhượng lấy 15 triệu euro từ ben f i ca ký giữa trận thi a gomendes cùng tốn hao 17 triệu euro đưa vào roi trước đội hưu nước pháp hậu vệ hẹ diệt g ạ bị đổ cái này hai tên mới viện binh đem bay thẳng hướng nước mỹ cùng đội bóng hội、hợp. cùng c h e l s e a câu lạc bộ trên chuyển nhượng thị trường ném ra trọng kim so sánh mu chủ xoáy ferguson bất vi sở động hiện ra nhất quán cẩn thận phong cách trước mắt hắn c h ỉ phí một nghìn ba trăm chín mươi vạn bảng anh mua được tiền đạo alan s m i t h cùng hình giờ thêm lì ảm lờ mà mu trước mấy ngày ký xuống alan s m i t h đối mặt c h e l s e a đội chuyển nhượng đại t h ủ bút alan s m i t h b i ể u thị mu đội chưa hề bởi vì bất luận kẻ nào mà cảm thấy bất a n cứ việc ta đến mu đội thời gian không dài nhưng ta phát hiện mu đội có được thắng được quán quân tín nhiệm cùng năng lực đối với truyền thông liên quan tới mở hữu dẫn viện binh bất lợi chức trách phơ ghi sơn lạc lẽ vạch chelsea đội liền có tốt hơn cầu thủ sao cái này rất khó nói rất rõ ràng tiền đối bọn hắn tới nói không phải vấn đề gì nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn có thể hay không chọn lựa đến thích hợp cầu thủ vẹn vẹn hai ngày sau muzino lập tức chế dễ lại ta hoàn toàn đồng ý f e r d i u s o n nếu như rút lui mấy tháng chúng ta có thể nhìn xem o t t o toàn đội giá trị bản thân chỉ có mu một phần m ư ờ i nhìn xem hắn nói rất đúng đi người bên ngoài lập tức nghe ra muzino trong lời nói châm t r ọ c đúng là hắn o t t o đội tại trang tí honlit đấu vòng loại bên trong tự tay đem mu đá ra bắt c ư ở n g tờ giờ mi ở lit còn chưa bắt đầu thi đấu một trận mở ra mặt khác măng chiến liền liên diễn r o i ngồi tại phi vạng nước mỹ chuyến bay bên trên nhìn xem trên báo chí hai người cách không giao phóng hắn cảm thấy tràng diện này thú vị cực kỳ nhưng nghĩ tới ferguson trước đây đối với mình thành ý cuối cùng không có đi theo t r e o chọc mu ở dù sao hắn đuôi quỷ đỏ từ đầu đến cuối t u ầ n lấy một phần hào cảm trải qua chín giờ phi hành chelsea toàn đội ngăn lại nước mỹ xị ấn lệ mở ra quý trước thi đấu hành trình đây là a bu nhập chủ sau chelsea lần đầu nước m ỹ đ i mục đích chủ yếu là để mới viện binh mau chóng dung nhập đội bóng đồng thời mở rộng câu lạc bộ nhãn hiệu đội bóng đem tuần tự đến thăm xị ấn lệ phi lại phi a, -A cùng lưu dót ba tòa thành thị phân biệt cùng xẻo tít i dỗ ma cùng á cê mi lan tiến hành ba trận thi đấu hữu nghị cùng lịch sử tình huống khác biệt Lần này nai tháng ạ i t a n h t o phí h bồi t ư ờ n vi về lợi phạm hợp đồng về sau, thuận đồng sau, t h a y thế ủ n g mở rổ trở rổ t h à n h c h e e l s a l â m t h ờ i n hai à tài vào trợ. Nhờ n toàn l ự chelsea p ố i hợp, h c lần này nước Mỹ quý tại h thu i đấu được đ càng lực lực hơn ảnh hưởng tuyên truyền mở rộng, buôn bán lực ảnh hưởng viễn độ mở sea i di ê u vãng. Tháng 7 ngày h 22, c l s e tại sỉ ớt lệ tiêu chí vũ trụ châm tháp cử hành phan bóng đá hội gặp mặt mặc dù hiện trường nhân khí so ra kém mở ưu tại nước mỹ nóng nảy trình độ nhưng y nguyên tới không ít phan bóng đá tháng đó bảy ngày hai mươi ba chelsea toàn đội tiến về xỉ ớt lệ vịnh biển người đội trụ sở huấn luyện tiến hành liên hợp huấn luyện đang trong khi hai giờ huấn luyện bên trong song phương cầu thủ pha trộn phân tổ trọng điểm tiến hành chuyển tắt phối hợp cùng phân tổ đối kháng diễn luyện muzino cùng vịnh b i ể n người đội huấn luyện viên tổ toàn bộ hành trình ở đây bên cạnh giao lưu chiến thuật chi tiết chelsea mới viện binh roi giờ g i ú ba dẫu bên bọn người trở thành huấn luyện tiêu điểm sau khi kết thúc huấn luyện hai đội cầu thủ lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng kết hợp ảnh lưu niệm hiện trường tầm năm trăm tên khi địa cầu mê quan sát trận này mở ra huấn luyện tháng bảy ngày hai mươi bốn quán quân thế giới lưu động thi đấu thủ trận tranh đấu bắt đầu chelsea tại sea t lệ c ờ sân bóng gvfi giao đấu sờ cốt lần cờ g i ơ mi ở l e t x e o tin trước khi bắt đầu tranh tài chelsea đội trưởng đệ xéo ly ngồi tại ghế dự bị đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở teji trên cánh tay hậu phòng tuyến bên trên gã lạt bởi vì tổn thương vắng mặt g ụ dọn sẻn đảm nhiệm xuất r a đầu tiên tiền đạo mà vừa mới trở về hàng mục t h ư ơ ngoại n g ý muốn lấy xuất r a đầu tiên thân phận đăng trảng ghế dự bị ngồi lấy ba vị chưa hoàn thành chelsea ra mắt mới vệ binh thủ m ô t nết tiền đạo dở dô ba cùng tiền đạo cánh dô ben căn cứ quan quân thế giới lưu động thi đấu đặc thù quy tắc bổn tràng tranh tài cho phép mỗi đội tiến hành nhiều đến bảy lần thay người điều chỉnh xeo tít phương diện tiền đạo cờ giết ủ tổng làm người khác chú ý vị này nước anh xạ thủ từng tại hai n n ă m hiệu lực chelsea chiến dịch này là hắn rời đi theo bờ lu sau này lần đối mặt chủ cũ chelse m u j i n o ánh mắt từ đám cầu thủ trên mặt từng cái đạo qua mới viện binh ạ bị đổ cùng thiago mendes đã dung nhập đội bóng mặc dù abu cũng không xem trọng hắn ái tướng t o phở d ậ y ra nhưng này cái trẻ tuổi bờ ra dư hậu vệ cánh mắt cồn hợp đồng đã đã định tiểu t ử này thiên phú không tội là cái khả tạo chi tài liệu cô ta ạ mẹ gì cả kết thúc sau liền sẽ gia nhập liên minh lại thêm gạ l ạ t có thể cùng hắn t h a y phiên cánh phải công thủ cuối cùng có bảo hộ m u j i n o trong lòng tính toán hậu phòng tuyến điều chỉnh ạ bị đổ mặc dù tại monaco đá trái trung vệ nhưng hắn càng muốn đem hơn tên này nước pháp hậu vệ cải tạo về hậu vệ trái điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi ký bộ hạ cũ của mình cắt vạn hồ đến tòa chấn trung lộ dưới mắt muzino quan tâm nhất vẫn là cắt vạn hồ chuyển nhượng mặc dù rio mazit đã nện trọng kim ký xuống s a m u e n nhưng tương tự đối vị này bồ đào nha trung vệ theo đuổi không bỏ florentino nghĩ triệt để cải tạo hậu phòng tuyến ra giá cùng đãi ngộ đều tương đương m ê n người bàn đàm phán bên trên chelsea còn không có cầm tới năm chắc m ộ ư ơ i phần cái này khiến muzino ít nhiều có chút nôn nóng hắn rõ ràng nếu như bỏ lỡ cắt vạn hồ hậu phòng tuyến gây dựng lại kế hoạch liền phải toàn bộ điều chỉnh bất quá cho dù cuối cùng không giành được cắt vạn hồ muzino trong tay cũng không tính không bài nhưng đánh hắn cuối cùng đồng ý để x e o ly lưu đội lại thêm a bí đồ cùng gạ lặt loại này có thể bên cạnh có thể chúng đa diện thủ hậu phòng tuyến c h í ít sẽ không giật gấu và vai chỉ là mới mùa giải hắn kế hoạch để để x e o ly càng nhiều đảm nhiệm dự bị mặc dù vị này lao đội trưởng trạng thái dưới trượt nhưng thời khắc mấu chốt ở phía sau phòng tuyến áp trận hoặc là khách mời tiền vệ phòng ngự đều có thể cho mạ kệ lực cùng giờ g ì mì chia sẻ áp lực nghĩ như vậy đội hình độ dày cũng là miễn cước đủ về phần bên phải đường lần johnson trong mắt hắn đã không tại kế hoạch bên trong hoặc là bên ngoài thuê hoặc là trực tiếp bắn đi xuất ra đầu tiên danh sách cụ hải s i n e g ầ n johnson kedji hủ burjit the j i m m sir martin d u có lệ ngồi thu bên phải đường gù giòn sen tiền đạo roi cánh trái hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua phòng thay quần áo ngựa khí trầm ổn nói bổ sung rồi hôm nay nhiệm vụ của ngươi là sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn ta muốn nhìn thấy ngươi giống tại trang tí hon lít trận chung kết như thế đá bóng rồi n g h e xong nhẹ gật đầu hắn quay người đi trở về mình thay quần áo tổ chức cầm lên món kia màu làm số mười quần áo chơi bóng mặc trên người túi đầu đem và tháo nhét vào trong đ o ạ h ố phòng thay quần áo đèn chiếu sáng vào d ã số bên trên b ỏ n g phù hợp mười có chút phản lấy ánh sáng trong phòng thay quần áo chelsea đam cầu thủ đều không tự giác nhìn về phía roi cái này tuổi trẻ tiền đạo trước đó chỉ ở trên tv gặp qua mặc dù huấn luyện lúc đã linh giáo qua thực lực của hắn nhưng chính thức tranh tài vẫn là lần đầu cùng hắn kể vai chiến đấu không ít người trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể ở đây bên trên nhấc lên sóng gió gì Mà mấy một mặt này hết, thủ thủ thì bình tĩnh. giờ cùng cùng giao cái dòi Joe Joe Ben Ba qua cầu dư quang đảo qua đệ xeo ly lao đội trưởng sắc mặt tâm trầm nhưng cuối cùng không có lên tiếng âm thanh kè di thầm nghĩ mu di n o hôm nay để hắn mang phủ hiệu tay náo chính là ngầm cho phép quyền lực thay đổi bồ đào nha người ủng hộ hắn ra đương đội trưởng ánh mắt của hắn đảo qua nước pháp bang do chính nay lấy kẹo cao su cùng á bi đồ nói d ỡ n gạ lặt túi đầu buộc dây dày mạ kệ l è o m ặ t không biểu tình năm cái người pháp đủ tổ cái tiểu đoàn thể hắn dùng sức p h ủ i tay triệu tập toàn đội thanh âm tận lực ép tới trầm ổn liều tới cuối cùng bàn giao vài câu thanh âm hắn trầm thất hữu lực nghe bọn tiểu nhị hôm nay không chỉ là nước mỹ phan bóng đá đang nhìn toàn thế giới đều đang nhìn chelsea mới mùa giải roi giờ rô ba Ê, ta biết các ngươi đều là nhân vật hú h á c nhưng ở chỗ này chúng ta là một cái c h ì n h thể hắn cố ý dừng lại thẳng đến roi ngẩng đầu nhìn hắn hôm nay ai cũng đừng ở trên trận đuồng n h ị c h đại bài lại v ô v ô gần g i ò n s â n bà vai gần chứng minh mình thời điểm đến cuối cùng kesi nhìn bốn phía một vòng thanh âm c ấ t cao nhớ kỹ mặc kệ đến từ chỗ nào mặc vào cái này thân làm chính là huynh đệ người anh cũng tốt người pháp cũng được hoặc là hà lan g h t bờ biển n thăng trận mới là đạo lý quyết định câu này là cho nước pháp bang cảnh cáo hắn cũng không phải muốn thế nào chỉ cần người pháp đừng quá không coi ai ra gì là được cũng là nói cho đệ x e o đi nghe về sau ánh mắt hắn nhìn mấy mắt roi do nhìn hắn c h ầ m c h ầ m mấy giây khoe miệng đ ố n g nhiên dâng lên đưa tay vô vô h e di bà vai yên tâm đội trưởng nhưng hắn nói là sql khẩu nữ g hóa dụng từ đ ạ i ẹ n chỉ trên trận đội trưởng mà không phải cặp n đối mặt nhiều tiền lắm của chelsea xeo tí toàn đội chỉ có một cái ý niệm trong đầu từ biệt giống như bên trên mùa giải như thế bị m u rót cái bốn sáu mươi c t lệ cất sân bóng khán đài bị các loại người chiều lấp đầy mặc dù bản địa phan bóng đá phần lớn mặc thường phục nhưng góc đông nam khán đài lại tụ tập không ít nước anh gương mặt tại mắc cờ j o s e c cùng ba âm sơ tác mút cổ cùng amazon công t ắ c nước anh các di dân dơ nước anh đội khăn quảng cổ nước anh thức khẩu âm tiếng hoan hô tại kiểu mỹ khẩu âm trong hải dương phá lệ đột xuất bắc khán đài tung bay vài lần xanh trắng hồng kỳ một đám pháp duệ di dân đang dùng tiếng pháp cao giọng đàm tiếu trong bọn hắn còn hôn tạp không ít châu á gương mặt có người hoa gia đình mang theo hải tử dơ tự chế song ngữ cố lên tấm mỗi khi màn hình lớn đảo qua cái nào đó đặc biệt cầu thủ là tạ p h i ế khu vực này sân bóng quảng bá dùng anh ngữ thông báo lấy hai đội đội hình lúc nhìn trên đài khác biệt ngôn ngữ tiếng hò hét liên tiếp anh ngữ còn bon chessy tiếng pháp hạ l ệ c le giỏi tệ m ẩ n thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được vài câu tiếng trung cố lên h ộ t độp trước sạp xếp hàng trong đội ngũ mà khác biệt quốc gia đội quần áo chơi bóng phan bóng đá đang dùng mang theo khẩu âm anh ngữ hưng phấn trao đổi roi dọc theo đường biên chạy chậm làm nóng người đơn giản có d ã n động tác dẫn tới nhìn trên đài rối loạn t ư ơ mừng hàng phía trước mấy cái trẻ tuổi nữ hải đột nhiên chụp ảnh lẫn nhau thôi táng chỉ trò mau nhìn cái kia tóc đen mặc hở rốn trang đội cổ động viên dài jessi cam đ ỗ n g nhiên liễu lại khuê mỉ toa cánh tay khảm nước chui móng tay tại dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng ba cái tóc vàng cô nương đồng loạt ghé vào trên lan can còn mặc tốc độ siêu thanh đội huấn luyện quần đùi chiếu nắng thành màu lúa mì chân dài tại dưới ánh mặt trời hiện ra con trạch các nàng ghim thống nhất cao đ u ô i ngựa lọn tóc nhuộm thành đương thời lưu hành nhất thay đổi dần kim sắc cười lên lộ ra tiêu chuẩn tám quả răng đi cười lên lộ ra tiêu chuẩn tám quả răng Jessica dắt lấy lì s ạ cánh tay hạ r ộ n g nghe ngươi năm ngoái không phải thành công hẹn đến cái kia d â n t u y ế n vậy sao ta t r a được bọn hắn ở sở dạ tổng khách sạn giả trẻo nói cầu thủ thông đạo phía đông thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa không ai t r a ngươi nói ta là giả vờ e s f n thực tập sinh đi gõ cửa vẫn là đêm nay trực tiếp ngâm mình ở khách sạn quán ba lì s ạ lão thổ chờ bọn hắn cấm đi lại ban đêm sau điểm khách phòng đưa bữa ăn phục vụ lúc ngươi mặc khinh bạc một điểm trên bờ vai lại nhào thắp sạp phấn đắm người anh yêu nhất loại này bờ lờ ỉng bờ ỉng lờ l i s a vậy liền nói cần khách phòng phục vụ sao đám kia sói đói tuyệt đối kéo ngươi đi vào nhớ k ỹ trực tiếp ngồi roi trên đùi dù n g mẹ nhà hắn hạ lưu anh ngữ nói câu hỏi nổ dở ạ c mì ạt phụt bà lờ muốn làm đoạn lưng của ta sao hoạt động bóng đá viên n ờ bờ a liên minh văn bản rõ ràng quy định giống l ớ p kín tường cao ngạnh sinh sinh tách rời ra cầu thủ cùng đội cổ động viên viên ở giữa bất luận cái gì lãng mạn khả năng nhưng này chút mặc lóe sáng váy ngắn các cô nương cũng không có định lúc này thu tay lại các nàng đưa ánh mắt chuyển hướng sát vách bóng bầu dục trận bóng chày lớn liên minh thậm chí châu âu tới bóng đá minh t sau trận đấu mượn phỏng vấn hôn ghi bàn viên thông đạo một cái giả quản liền có thể ngã tiến mục tiêu trong ngực hoặc là tại khán đài vip khu tinh chuẩn ngăn chặn lạc đàn châu âu cầu thủ những cái kia mới tới nước mỹ bóng đá minh tinh cái nào gặp qua chiến trận này thường thường mơ mơ hồ hồ liền đạo dù sao bọn hắn tổng đối kiểu mỹ nhiệt tình không có chút nào sức chống cự châu âu đội bóng đến nước mỹ đ á thi đấu hữu nghị lúc cái này tiểu hoa bên cạnh năm thì mười họa liền sẽ xuất hiện bất quá câu lạc bộ cũng đã có kinh nghiệm bình thường nhét ít tiền liền có thể bãi bình dù sao những n à y đội viên đội cổ động nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới khó chơi hạng người phía sau có người chỉ điểm sự tình liền sẽ huyên náo dư luận xôn xao cuối cùng diễn biến thành những quận sự kiện như thế cục diện dối d á m roi xoay người buộc dây dày lúc nhìn trên đài lại buộc phát ra một trận gieo họ bên sân bảo an cao mày hướng đám người phương hướng lướt qua l á t đầu tiếp tục duy trì trật tự roi làm nóng người xong liền đứng ở cánh trái coi trọng tài văng lên chelsea tại bên trong vòng phát bóng gu d ọ n sen đưa bóng cái đẩy cho dâu có lệ từ phía sau cấp tốc chuyển về teji xeo tít vừa mở trận liền thể hiện ra cực mạnh áp bách tính chất tiền đạo sủ tổng cùng bị t giống như là con sói đói nào về phía chelsea hậu trường. giữa trận sỉ giặt cùng môn nông cũng ép sát đi lên trong lúc nhất thời the vở lưu truyền bóng tuyến đường bị triệt để khóa kín k e di tại sẽ tít hai người bao bọc hạ miễn cưỡng khống ở bóng bị trượt sẻn cơ hồ lao tới mắt cá chân hắn chelsea đội trưởng lạo đảo một chút nhưng bằng mượn kinh nghiệm ổn định trọng tâm tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đưa bóng nghiêng kín đáo đưa cho lui về tiếp ứng roi roi quay thân n h i ệ banh sau lưng vệ trộ đã kéo đi lên lồng ngực cơ hồ đứng vững phía sau lưng của hắn hắn chân trái nhẹ nhàng k h é chụp giả bộ muốn quay người đột phá và vai hướng phải chấm xuống vệ trộ do chân phải góp đột nhiên phát lực đưa bóng đi phía trái bên cạnh một đập bóng ra tinh chuẩn từ v ệ trộm mở ra giữa hai chân xuyên qua chính hắn thì mau lẹ hướng phương hướng ngược một vòng người bóng điểm qua trong chớp mắt liền hất ra phòng thủ xeo tít áp bách trận hình trong nháy mắt bị xé mở một đường lỗ hổng bọn hắn cuốn quít bù vị nhưng roi đã dẫn bóng tiến lên đến giữa trận nội địa theo bờ lưu phản kích liền triển khai như vậy roi dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên hai bước đột nhiên giảm tốc giả bộ bốn điểm bên cạnh xeo tít i ề n vệ phòng ngự môn nông quả nhiên mắt lửa trọng tâm thoáng phía bên trái chết đi ngay trong nháy m đột n hắn i ra tốc từ môn nông bên cạnh thân lao quá khởi Hắn t động chậm lửa nhịp mặc dù miễn cưỡng đủ đến bóng nhưng suốt gôn góc độ đã bị hách đức mạng phong kín vội vàng phía dưới đâm bắn chệch đi xa nhà trụ n g phút thứ một i bên mươi tay ô một dô có lệ tại bên trong vòng đưa ra một cái lực đạo hơi lớn cho khe bóng ra thẳng đến xác thịt phòng tuyến sau lưng lỗ hổng vạn ghi rèn phán đoán trận banh này chuyển lớn đang muốn quay người giải vây doi lại giống lắp lò so đột nhiên nhảy lên ra hắn ba chân bốn cảng phi nước đại quả thực là tại bóng ra sắp ra danh giới cuối cùng trước dùng mũi chân đâm một cái đem bóng từ vạn ghi rẽn dưới đúng quần đ â m qua xeo t i ế t trung vệ cuốn quýt bay thân v ề truy đã thấy roi đã bạo lực hai lần ra tốc hai người bả vai vừa có tiếp xúc vạn ghi rẽn liền bị bỏ lại hai cái thân vị roi dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa lúc đối phương ngay cả tốn hắn quần áo chơi bóng cơ hội đều không có hắn dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa bên trái h á y đức m ạ n cuốn quýt phủ kín góc gần nhưng roi căn bản không cho thủ môn phản ứng thời gian tại gần như không độ vị trí trực tiếp lên chân bạo sạn bóng ra giống như đạn pháo đánh phía gần c toàn bộ cợt sân bóng trong nháy mắt sôi trào roi phóng tới góc cờ khu trượt quý chúc mừng phía sau là ngây người như phong vản vì rèn vị này chiều cao một mét cựu trung vệ giờ phút này như cái cổng kềnh có gỗ ngay cả phạm lỗi cũng không kịp xeo tì thủ môn hách nước mạn tức giận đến đem bóng từ lưới trong ổ đ ạ p ra hắn vốn nên phong bế cái góc độ này mu di nô nhũ mày khoe miệng có chút dâng lên mà bên sân abu im lặng mặt lắc đầu bên trên mùa giải nện trọng kim dẫn vào cờ rẽn tổ công giờ khác này ở roi quăng mang hạ lộ ra ảm đạm p a i mờ ở sau đó mười hai phút bên trong roi đem cánh trái biến thành lã hắn giống dao giải phẫu tinh chuẩn vô luận là quay thân nhận banh sau nhanh chóng thoát khỏi vẫn là cao tốc đột phá bên trong rừng biến hướng mỗi lần tiếp bóng đều g ọ n g à n g xeo t ị t phải hậu vệ m à nợ bị hắn đùa bỡn xoay quanh khi thì bị hắn dùng tốc độ ban đầu khi thì lại bị động tác giả hoàng mất đi trọng tâm do truyền bóng càng là đau đau thấy máu khi thì một c ư ớ c xuyên tấu phòng tuyến tìm tới mức t h a khi thì hoành gọ trung lộ vì đồng đội sáng tạo suốt gôn cơ hội phòng thủ p h ư ơ diện do đ đồng dạng tận hết sức lực đương xeo t í ý đồ từ hắn cái này một bên phát động phản kích lúc hắn luôn có thể kịp thời về truy nhiễu, thậm tr hắn tồn tại để c h e l s e a cánh trái cực kỳ sắc bén mạ nợt r ư ớ c trên vào chợ công cũng bị triệt để áp chế x e l tít chủ xoáy ở đây bên cạnh gấp đến độ thẳng d ậ m chân không thể không khiến giữa trận cầu thủ họa l ỡ i t ấ c nập hiệp phòng nhưng cái này ngược lại để bọn hắn cánh phải tiến công càng thêm mềm nún doi thống trị cấp biểu hiện để c h e l s e a trong khoảng thời gian này hoàn toàn n ắ m trong tay nhịp điệu thi đấu phút thứ hai mươi ba chelsea mở rộng điểm số doi tại bên trong vòng p h ụ cận tiếp vào giờ dị mỹ c h u y ể n bóng đối mặt xây giặt bên trên đoạn hắn một cái biến hướng g a tốc trực tiếp vượt qua môn nông vội vàng bụ vị nhưng doi giết tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc b ả n nở đã phủ kín đi lên r o i không có xông vào mà là nhẹ nhàng linh hoạt xoa ra một cái trọ bán bóng ra sẹt qua một đường đường vòng cung vượt qua suất kích hách đ ứ ớ mạng rơi vào không môn hai mươi bên sân dô ben mở to hai mắt nhìn không tự giác lắc đầu cái này hà lan phi d ự c từ trước đến nay lấy lực bộc phát lấy sừng nhưng giờ phút này r o i hiện ra người bóng năng lượng liên kết lực đơn giản không thể tưởng tượng loại kia tại cao tốc tiến lên bên trong còn có thể chính xác khống chế mỗi cái tiếp bóng khoảng cách biến thái thiên phú loại kia từ đứng im đến khởi động trong nháy mắt liền có thể hất ra phòng thủ kinh khủng lực bộc phát so với hắn sắc bén nhiều lắn xeo tít ý đồ điều chỉnh phòng thủ về chỗ c u n g họa lầy bắt đầu tấp nập hiệp phòng cánh trái nhưng phút thứ ba mươi bảy doi lần nữa phát huy hắn ở bên trái sườn bộ nhật banh đối mặt tạ g ạ t đệ phòng thủ đột nhiên cắt vào trong biến hướng trực tiếp đem đối phương lắc ngã xuống đất không đợi bù phòng vạn g h d ẹ n tới gần doi lên chân phải lượn ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết hách đức mạng toàn lực bay nào cũng không làm nên chuyện gì ba mươi doi hoàn thành hạt chít xeo tít cầu thủ hai mặt nhìn nhau bên sân chủ xoáy sắc mặt tái xanh bọn hắn căn bản tìm không thấy hạn chế doi biện pháp muji no hai tay đút túi đứng tại kỹ thuật khu khoe miệng có chút dâng lên hắn liếc mắt ghế dự bị bên trên ngay tại làm nóng người t h ì a g o đột nhiên cảm thấy không có cướp được đệ cổ cũng không phải cái đại sự gì do căn bản không cần truyền thống hộ công đến điều hành chính hắn liền có thể tại đường biên hoàn thành đột phá điểm bóng tổ chức một con rồng có dạng này bạo điểm tồn tại giữa trận thiếu cái tổ chức hạch tâm không quan trọng phút thứ bốn mươi ba chelsea tại bản phương nửa tràn g cắt bóng hậu chuyện bóng roi do nhanh chóng khởi động dùng tốc độ ngạnh sinh hất ra về truy vệ trộ dẫn bóng tiến lên đến trung tuyến phụ cất lúc h ắ n ngày c à n quan sát được cánh phải mực th quả quyết điểm bóng quá khứ một t h ủ cầm bóng sau không có tham công hoành gõ cho trung lộ theo vào sở mẹ t ì n nga giữa trận điều chỉnh hai bước đột nhiên cắt vào trong ngang một nhóm lắc kéo bù phòng bạn đờ tại 25 m é t bên ngoài trực tiếp lên chân trái giúp bắn bóng ra vạch ra một đường ngoài xoáy đường vòng cung thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng nửa trang kết thúc chelsea 40 dẫn trước xeo tí phòng tuyến bị triệt để đánh x u y ê n qua doi mỗi một lần tiếp bóng đều để sân nhà phan bóng đá ngừng thở tốc độ của hắn cùng tinh tế tỉ mỹ kỹ thuật hoàn toàn nghiền ép đối thủ do nhanh chân đi hướng cầu thủ thông đạo tiệ tay kéo lên ướt đ hắn không có cố ý nhìn về phía bất luận kẻ nào nhưng c ơ sân bóng ống kính ghế dự bị ánh mắt trong phòng thay quần áo nghị luận đều nên thấy rõ ràng số mười vị tiền đạo cánh đi mẹ nhà hắn định vị lao tử đá cái nào đường đều là vương trải qua kỹ thuật k h u lúc hắn hướng mu di nhô dơ lên cái cảm trong ánh mắt rõ ràng viết ta chỉ là muốn giúp ngươi hồi ức nên vây quanh ai xây đội r ồ i đi hướng ghế dự bị cùng chuẩn bị hiệp thứ hai chuẩn bị đăng tràng rô bèn vỗ tay giao tiếp người hà lan khỏe môi m i t lên cười nhưng trong ánh mắt kia cỗ ta đã tiền đạo cánh cũng không kém ngươi nhiều ít nạo khí đã tản thay vào đó là một loại nào đó phức t giống như là sợ hai thán g p h ụ lại giống là nhận bệnh Trước hiệp hùng lao, thứ hai tranh tài bắt đầu về sau song phương đều tiến hành nhân viên điều chỉnh chelsea phương diện hệ cùng joe ben dự bị đăng tràng hoàn thành ra mắt xeo tít biến trận ba trung vệ ý đồ tăng cường phòng thủ nhưng chelsea tiến công y nguyên sắp bén dự bị đăng tràng joe ben rất nhanh tiếp quản nhiệm điệu thi đấu hơn nửa hiệp hoàn thành hạt chịt roi ngồi tại ghế dự bị bên trên một bên dùng khăn mặt sắt mồ hôi vừa cùng mạ kệ lèo nói chuyển phím hai người nhìn xem joe ben ở bên trái đường liên tục đ ộ phá m ạ k g cái lẹo rỗ bên tiểu t ử kia tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ r ồ i ừ m hắn dẫn bóng k i a một chút s á t thực nhanh một m é tám t mấy vóc dáng nhịp độ bước chân còn có thể nhanh như vậy chừng hai năm nữa đem chuyền bóng lệ ra tuyệt đối có thể thành thế giới trước ba tiền đạo cánh m ạ k g c lẹo biểu thị đồng ý hà lan đội tương lai mấy năm cần nhờ hắn Rồi nhìn chằm chằm rỗ bên lại một lần dùng chân trái bên ngoài cắt tạt bóng lắc đầu chân trái không thể chết đập cánh trái mười cái có chín cá biệt mình luyện thành tạt bóng máy móc cái kia chân phải không phải quen dùng chân hẳn là đổi được cánh phải đi một cái cắt vào trong liền có thể kéo ra suốt gôn góc độ. như bây giờ mỗi lần đều phải trước điều chỉnh đến chân trái tầm bắn quá trật phòng thủ người sớm lạc tốt vị phút thứ năm mươi dô ben ở bên trái s ư ờ n cầm bóng hắn đầu tiên là một cái trầm vai động tác giả l ừ a phòng thủ cầu thủ trọng tâm chết đi lập tức chân phải một nhóm từ giữa hai người khe hở đột ngột đi vào hậu vệ chen chân vào m u ố n ngăn nhưng j o ô ben vượt lên trước một bước đem bóng đâm đi mình ra tốc vòng qua phòng thủ tại danh giới cuối cùng phụ cận ngược lại tam giác về gõ toàn bộ quá trình gọn gàng biến hướng g a tốc chuyền bóng không có dư thừa động tác gu dòn sen ngừng bóng điều chỉnh tại phía trước cầu môn m ư ơ i bốn mét chỗ chân phải rút bắn phái chelsea năm mươi dẫn trước phút thứ năm mươi chín dỗ ben cánh trái chọn chuyển gù dọn sen ngừng bóng sau nghiêng chuyển giờ uff phản việt vị thành công hình thành đơn nào tại phía trước cầu môn mười ba m chỗ chân phải đẩy bắn phá k h ô n g thành điểm số biến thành sáu mươi hơn nửa hiệp roi hạt chịt đã đặt vững t h ắ n g cục hiệp thứ hai chelsea y nguyên thế công không giảm muzino nhàn nhã ngồi tại ghế dự bị cùng trợ giáo nhóm cười cười nói nói trợ giáo p h à gì à, r o i loại này cầu thủ căn bản không cần chiến thuật sách hướng dẫn cho hắn cái cánh trái hành lang tốc độ có thể ăn sống bất luận cái gì hậu vệ cánh cắt vào trong suốt gôn ổn chuẩn hung ác tạt bóng có thể tìm s a u điểm cũng có thể ngược lại tam giác mấu chốt nhất là hắn luôn có thể tuyển hợp lý nhất phương thức xử lý cái này không phải tiền đạo cánh căn bản là đài sẽ suy nghĩ tiến công máy móc mujino chậm rãi nói ra loại này cầu thủ trên thế giới khả năng cũng chỉ có một hắn so với một năm trước còn mạnh hơn được nhiều tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao thật khó mà nói hắn dừng lại một chút lắc đầu để s a n vận khí thật tốt mujino đến nay đối trận kia trang tỷ onlit trận chung kết canh cánh trong lòng hắn từ đầu đến cuối cho rằng không phải là của mình bố trí chiến thuật bại bởi đề sam mà là monaco có được roi dạng này siêu cấp bạo điểm một cái có thể tại bất luận cái gì thời khắc sẽ rách phòng tuyến quái vật trận đấu kia roi cơ hồ lấy sức một mình đánh nổ p o t t o cánh phải phòng thủ tốc độ của hắn kỹ thuật cùng tỉnh táo kết thúc năng lực để mu di n o tỉ mỉ chế tạo phòng tuyến lần lượt sụp đổ càng làm cho mu di n o bất đắc dĩ là monaco ngay lúc đó đội hình vốn cũng không yếu từng cái tiểu ly mọi dịp t t puso dộ thần bọn người trạng thái chính tốt lại thêm roi cái này không nói lý bạo điểm cuối cùng để đề sam nâng lên cút nếu như lúc ấy ta cũng có một cái roi mù di n u ngẫu nhiên sẽ còn nghĩ như vậy nhưng bóng đá không có nếu như hiện tại hắn chỉ có thể may mắn cái này từng để cho đầu hắn đau đối thủ bây giờ mặc vào c h e l s e a quần áo chơi bóng trợ giáo phá gì ạ năm nay chúng ta đội hình phi thường cương đại hiện tại thật là n g ư ơ i thi triển tài hoa tốt nhất thời điểm dô sờ bên sân c h e l s e a đám cầu thủ cũng cùng roi mở lên trò đùa roi cười đáp lại vài câu p h ò n g thay quần áo không khí nhẹ nhõm hòa hợp roi dựng ở dô có lệ bà vai ha ha dô ta phải nói thật hắn giật giật mình phía sau l ư n g số mười vừa tới liền đoạt mã số của ngươi việc này ta càng nghĩ càng không chính cống dâu có lệ động tắc trên tay dừng một chút giữ mắt nhìn thấy phòng thay quần áo những người khác chính liếc trộm bên này gượng cười hai tiếng thôi đi hôm nay ngươi biểu hiện này câu lạc bộ đem số mười cho ngươi là đúng r ồ i vô vô dâu có lệ bà vai về sau trên trận cho thêm ngươi chuyển nói thật n g ư ơ i tại huếshamun mai tít lúc ấy ta liền nhìn qua ngươi t r á n h tài tiểu kỹ thuật tốt biến hướng kia một chút đặc biệt nhanh hắn lắc đầu é、e、gì s e n thật sự là mắt bị m ù đội ta đương huấn luyện viên sớm bảo ngươi đánh xuất ra đầu tiên d â có lệ há to miệng cuối cùng chỉ là lắc đầu không có nhận nói doi hạ giọng lao g i ặ kia trong đầu chưa đều là trong đúng quan điểm này sự tỉnh dô có lệ phốc phốc cười ra tiếng lại tranh thủ thời gian che miệng lại gần đây f a ý đồ vì e d d p sèn cùng f a thư ký pha dì a a làm chuyện xấu che lấp nhưng mới nhất chứng cứ biểu hiện hai người xác thực tồn tại không đứng đắn quan hệ pha dì a hướng bạn bè thừa nhận nhiều lần cùng e d d p sèn qua đêm cứ việc giải ở dô trong lúc đó người thụy điển vẫn cùng thê tử nạ xỉ công khai lộ diện thi đấu sự tình kết thúc về sau hai người tiện bí mật cùng phó thụy điển pha dì a tại tư mật trong điều kiện thậm chí đánh giá năm mươi sáu tuổi e d d p sèn hình thể bảo trì đến coi như không tệ cái này một bê bối đã bị truyền thông xưng là sợ vần cánh cửa phút thứ 68, xeo tít lật về một bóng vẽ ở sân suốt xa bị hệ đập ra đeo tháp mở ra phía bên phải p h ạ t góc bị ớt tại phía trước cầu môn bảy mét trô đánh đầu phá không thành điểm số biến thành sáu một sau đó đeo tháp bởi vì tổn thương rời sân xeo tít bị ép lấy mười người ứ n g chiến phút thứ bảy mươi chelsea thay người điều chỉnh giờ dô ba cùng ạ bi độ dự bị đăng tràng hoàn thành ra mắt bất quá hai người biểu hiện thường thường giờ dô ba hai lần tiếp ứng tạt bóng đều không thể nắm chặt cơ hội một lần đánh đầu đ ỉ n h lệnh một l ầ n ngừng bóng hơi lớn bị giải vây ạ bi độ tại hậu vệ trái vệ vị trí mấy lần phòng thủ coi như vững vàng nhưng mũi tiến công cống hiến Phút thứ cảm ơn cuối trận khâu doi cùng sẽ tin cầu thủ dần dần nắm tay đối phương phần lớn thần sắc phức tạp hiển nhiên còn đối với hắn biểu hiện hôm nay lòng còn sợ hãi đi đến sủ tổng trước mặt lúc vị này từng tại chassis hiệu lực tiền đạo chủ động cởi quần áo chơi bóng hai người cưới trao đổi cảm ơn cuối trận lúc doi đứng tại bên sân tóc đen nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát hai tay cơ bắp đường cong tại không có tay dưới lưng có thể thấy rõ ràng nghe được f a n bóng đá gọi hắn danh tự hắn rút ra tay phải nâng qua đỉnh đầu dứt khoát chống mấy lần trường mắt đen đảo qua khán đài lúc lại lạnh lại sáng nhìn trên đài mấy vị người mặc c h a s s i quần áo chơi bóng f a n bóng đá đang dùng lực lao mắt tại nước mỹ theo bờ lưu f a n bóng đá vốn cũng không nhiều bọn hắn phần lớn là du học sinh hoặc di dân d i vãng chỉ có thể cách tranh lệch ở buổi tối trông coi mơ hồ tiếp sóng tín hiệu nhưng hôm nay do thiên thần hạ phàm biểu hiện để bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được chi này đội bóng thuế biến lại không là gen i ớt i thời đại chi tiêm a y may vá vá tìm cầu thủ phang r d i mỗi một lần tiếp bóng cũng giống như tại sửa chi này đội bóng lịch sử mà những n à y viễn độ trùng dương đến xem bóng người máu xanh rốt cục chờ đến thuộc về bọn hắn thời đại hoàng kim ngày 24 tháng 7 năm 2004, s i ì n l ợt lệ s ở dạ tổng t r o n g t ự điểm abu cùng s i yêu kẹn nhỉ ổng trên mặt không thể che hết ý cười một ngày trước chelsea 62 quét ngang seth ị t quý trước thi đấu nhất là do i thiên thần hạ phàm biểu hiện để abu phảng phất đã thấy đội bóng đứng lên châu âu chi đỉnh cảnh tượng ngay tại tranh tài một ngày trước chelsea còn nên đón một cái khắc tin tức tốt h a tuổi lang ắ t rốt cục ký năm năm tất nước lương tuần tăng tới t 50.000 bảng anh trở thành trong đội đỉnh lương cầu thủ một trong gần với 12 vạn bảng roi kỳ thật từ bên trên mùa giải kết thúc lam p á t liền cùng câu lạc bộ bắt đầu tục tầm đàm phán nhưng tiền lương một mực không thể đồng ý thẳng đến mu di nhô tiền nhiệm sau trực tiếp đánh nhiệm hắn là đội bóng h ạ c h tâm nhất định phải lưu lại cuối cùng câu lạc bộ tại bồ đ à o nha người kiên trì hạ để cao báo giá bên trên mùa giải lấy 15 cái ghi bàn được tuyển trong đội tốt nhất lam p á t đã sớm đem tâm lưu tại sở camford bờ g i t ta chưa từng nghĩ tới rời đi phán bóng đã đợi ta như người nhà mà ta là cái địa đạo london người ngoại trừ chelsea ta chỗ nào đều không đi a bu vô tay phát ra tiếng người phục vụ lập tức bưng tới mấy bình ướp lạnh chẳng ịn. h ắ n tự mình tiếp nhận một bình kim hoàng sắc rượu dịch tại trong ly thủy tinh nổi lên tinh mịn b ạ c khí kính bóng đá hắn dơ ly rượu lên khoe môi miết lên nhất định phải được ý cười kính t r e o s i t r u n g quanh âu phục dày ra phụ tá nhóm nhao nhao nâng chén ly thủy tinh và chạm thanh thúy thanh vang bao phụ tại khách sạn phòng loan quang bên trong k e n n y ị ống b u ô n g xuống c h ạ m ngừng chén xích lại gần a bu bên thai thấp giọng nói men đất đến tại phòng tiếp khách chờ chúng ta a bu gật gật đầu thiện tay sửa sang âu phục ống tay á o rơi ngoài cửa sổ xì ợ nhưng so với đèn nê ông trước mắt hắn phảng phất đã hiện ra ốt tô trung vệ cặt vạn hộ phụ thêm t h e bờ l ù chiến bào giám vẽ đây là mu di n ô điểm danh muốn cuối cùng một khối quán quân ghép hình chín giờ tối si ớt l ệ s ở ra tổng khách sạn ánh đèn l ù hỏa vẫy vào trong phòng roi tựa ở bên cửa sổ một mình trên ghế salon trong hai nghe phát hình nước pháp ca sĩ phở dạng i s xk dẻo zsm zsm ai trong tay bưng lấy thêm mâu dịch chuột chính đọc được một nửa roi ta là cớ giờ đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ quản lý già d ạ n thanh âm ta vừa cùng coca co la mai bên kia kéo xã hội bọn hắn nghĩ an bài ngươi bài ngươi r ồ i xoa xoa còn tại tích thủy tóc đưa di động kẹp ở bên thay thuận tay vận ra một bình nước khoáng trang địa lúc nào đầu tháng sau cơn dở ngữ khi rất bình thường thiết thực bọn hắn còn muốn làm một thiên sáu trang chuyên đề đưa tin chủ yếu giảng ngươi từ monaco đến chelsea chuyển nhượng cố sự n a i thị trường tổng thanh tra đặc biệt nhấn mạnh hy vọng nói thêm sách người mặc bọn hắn kiểu mới dạy chiến cảm thụ cần ta làm cái gì chuẩn bị sao hậu thiên có cái đơn giản quay chụp ngay tại khách sạn phòng họp phỏng vấn an bài vào thứ sáu huấn luyện về sau phóng viên là thể dục họa báo thâm niên soạn bản thảo người ghe di s mít hắn viết qua rất nhiều ngôi sao bóng đá bài tin tức. phong cách tương đối ôn hòa cận dợ dừng một chút đúng rồi coca cola bên kia hy vọng ngươi có thể đàng quay nhấp lúc trước mặt đặt vào bọn hắn sản phẩm mới đồ uống biết giúp ta xác nhận hạ thời gian đừng tìm mu di nhô huấn luyện an bài xung đột là được còn có p h ỏ n g vấn đề cương nâng lên phát ta xem một chút hắn đứng người lên đi đến mini phan trước lấy ra một bình nước khoáng đặc biệt là liên quan tới chuyển nhượng chi tiết vấn đề cần cùng câu lạc bộ bộ phận tia thẩm tra đối chiếu đường kính còn có sự kiện cận dợ thanh em đột nhiên nhẹ nhàng chút ạ hệ thuật cùng chessi quảng cáo vị đàm phán có tiến triển k e n nhỉ ổng xem ở trên mặt của ngươi cho chúng ta thể dục linh kiện nhãn hiệu mở cái không tệ bảng giá đơn mùa giải một triệu bảng có thể tại s ở k e m phớt bờ giết để trạng thái tính biển quảng cáo doi v ặ n r a nắp bình tay dừng lại một chút so giá thị trường thấp thấp không ít hoàng kim nghiễm cáo vị niên liễm đại khái tại một trăm năm mươi vạn hai trăm năm mươi vạn bảng anh khu trong phòng bình thường chúng ta muốn loại này không phải chủ vị đưa lên cũng muốn một trăm hai mươi vạn bảng lên k e n nhỉ ổng nói lên một trăm hai mươi vạn bảng báo giá nhưng thật ra là cái trao đổi phương án bọn hắn hy vọng dùng s ở k e m phớt bờ giết quảng cáo vị đến đến chục bộ phận ngươi chân dung quyền do nhẹ nhà ngừ một tiếng xem như công nhận cái này điều hòa phương án cứ như vậy chelsea thu được chân dung quyền sử dụng tiện lợi mà hắn cũng bảo đảm ạ hệ thuật nhãn hiệu tại s ở k e m phất b ờ g í t chất lượng tốt lộ ra ánh sáng song phương đều thối lui một bước đã giảm bớt đi phức tạp tài chính vang lai doi hoàn toàn trưởng khống mình chân dung quyền chelsea câu lạc bộ ở bất kỳ trường hợp nào sử dụng hình tượng của hắn đều phải trả tiền cũng thu hoạch được cho phép vô luận la hép sai game tuyên truyền nhà tài trợ quảng cáo tranh tài ngày hoạt động thương nghiệp vẫn là tiếp sóng diễn sinh nội dung loại này quyền khống chế tuyệt đối khiến cho câu lạc bộ tại mỗi lần sử dụng hình tượng trước đều phải tiến hành buôn bán đàm phán cũng thanh toán phí tổn không có bất kỳ cái gì miễn phí sử dụng chỗ trống thậm chí trên lý luận muji no trên bản đồ chiến thuật xuất hiện hình của hắn đều cần cho phép ngày 25 tháng 7 sau khi kết thúc huấn luyện doi ngồi tại c h e l s e a ngủ lại khách sạn trong quán cà phê tiếp nhận thể dục họa báo thâm niên phóng viên ghe gi sở mít bài tin tức ta 14 t u ổ i liền đi r i e o m a r i t đào tạo trẻ nhưng 18 t u ổ i năm đó ghe gi s mít có chút bĩu mày trước mắt gái này nước pháp ngôi sao bóng đá anh ngự không chỉ có lưu loát còn mang theo thuần chính tiểu mỹ g i ọ n g điệu thậm chí thỉnh thoảng tung ra vài câu địa đạo từ địa phương cái này hoàn toàn không giống cái vừa tới tờ giờ mi ở lít nước pháp cầu thủ người ở chỗ nào học anh ngữ sợ m i t nhịn không được ngắt lời nói r ồ i cười cười tại rio mazit thanh huấn lúc nhìn rất nhiều fien băng ghi hình còn có bố g i ả cùng tài xế xe taxi những n à y phim ảnh cũ sợ m i t để cà phê xuống chén n g o i bút tại laptop bên trên nhẹ nhàng điểm hai lần để chúng ta trở lại chính đề mười tám tuổi lúc rio mazit lấy ba trăm n g h n euro đem n g ư ờ i bán được monaco hắn cố ý dừng lại nửa giây ngươi cảm thấy cái giá tiền này là loại n ụ c nhã sao là người đại biểu monaco tại trang thi honlit đào thải rio mazitlok loại khoái cảm kia phải trang phá lệ m á n h liệt mà tại cái này thị trường chuyển nhượng mùa hè người cuối cùng lựa chọn chelsea mà không phải trở về b ế t ma mơ đây có phải hay không mang ý nghĩa kia đoạn chuyện cũ thủy trung là trong lòng n g ư ơ i một tay gai r o i lắc đầu ngữ khí bình tĩnh không có không có báo thủ cái này cùng báo thủ không quan hệ smith rõ ràng hiện lộ ra mất hứng biểu lộ hắn vội ý thức vòng xuống bút trong tay đây không phải người mỹ muốn nghe anh hùng phục cựu ký kịch bản thế giới bóng đá bên trong không có báo thủ chỉ có lựa chọn doi đột nhiên hỏi người biết cái gì là tự do sao ngay tại ghi chép james s m i t h nghe vậy cười nạo một tiếng tự do hắn cố ý kéo dài âm điệu dùng khoa trương k i ể u mỹ giọng điệu tái diễn cái này từ đơn thợ dễ đ ổ n còn có người so người mỹ càng hiểu tự do sao r o i mỉm cười vậy ta nghĩ ngươi có thể hiểu được ta ý tứ người mỹ vì sao có thể tự cho là vì không có người so với bọn hắn càng hiểu tự do bởi vì bọn hắn cường đại bởi vì tự do bản thân chính là có được càng nhiều quyền lựa chọn ta có thể lựa chọn chelsea rio mazit cùng mu mà ta s ợ gì có được lựa chọn quyền lợi cũng là bởi vì ta đủ mạnh tại trên sân bóng ta có thực lực này đây là nước mỹ độc giả thích xem sao s mỹ đã vui mừng nước mày hán đảo lapong hai trăm nghìn hai m ù a giải ngươi vừa đổ bộ liga một cầm n ử a trình xạ thủ vương khi đó ta vừa tới monaco mùa giải đã đá một nửa chúng ta xếp tại bảng điểm số thứ nhất làm tiền đạo nhiệm vụ của ta chính là bang đội bóng tiếp tục thắng được đi li ông điểm tích lũy cắn đến đặc biệt gấp thẳng đến cuối cùng mấy vòng chúng ta đều tại phân cao thấp cho nên ta nhất định phải càng không ngừng ghi bàn trợ công trợ giúp đội bóng ta dùng càng ít số trận chiến đấu đánh vào so còn lại tiền đạo càng nhiều bóng doi mở ra hai tay cái này rất dễ lý giải bởi vì ta c à n mạnh tại ta trước đó cái kia mùa giải l i g a e một còn chưa có xuất hiện qua mạnh như vậy tiền đạo không ai quy định nhất định phải đá đ ầ y toàn bộ mùa giải mới có thể đi vào hơn ba mươi bóng tựa như tại ta trước đó trang thi onlit đơn mùa giải mười bảy bóng ghi chép không phải cũng không ai làm được qua a sân bóng tựa như một mảnh rừng rầm nguyên thủy hoặc là trở thành thợ săn hoặc là biến thành con mồi mà ta lựa chọn trở thành cái kia sửa quy tắc người chủ đề chuyển tới c h u y ể n kỳ hai trăm nghìn ba trăm linh bốn mùa giải để chúng ta xem một chút cái kia c h u y ể n kỳ mùa giải tiểu tổ thi đấu toàn thắng chín hai quét ngang la cọ d u n n đào thải bern m u n i songsat đặc biệt là người trên bet ma bơ diễn hạt chịt sau cái tia mang tính tiêu chí bản thân lên ngôi chúc mừng tiếp lấy lại song sát ta senan cuối cùng đào thải hotto đoạt giải quán quân đây quả thực quả thực là hollywood cũng không dám viết kịch bản sợ mỹ hưng phấn vô xuống bản tiểu tổ thi đấu toàn thắng tựa như siêu cấp anh hùng khởi nguyên cố sự chín hai đ ổ sát la có dù nạ là cái thứ nhất rung động ống kính đào thải b ơn là anh hùng tao nộ lần thứ nhất chân chính khảo nghiệm sau đó thanh âm của hắn đột nhiên c ấ t cao tại rio ma zit sân nhà mang mũ lên ngôi là tốt nhất thí luyện song sát ta senan là cuối cùng quyết chiến trước làm nóng người cuối cùng dẫm lên hotto đang đỉnh hoàn mỹ ba màn kịch kết cấu nhân vật chính trưởng thành đối kháng c ư ờ n g địch trung cực thắng lợi muốn ta nói cái này so t ố t g u n c à nước g n mỹ tinh thần người như thế nào đánh giá do nhướng nhướng lông mi, lạnh nhạt nói lis f u t i ng m o ai nhân sinh như kịch về phần giải euro mười cái ghi bàn không có gì có thể nói rất nhiều người đều hy vọng chúng ta có thể thắng bởi vậy chúng ta nhất định phải thắng cuối cùng nói tới bốn mươi triệu euro chuyển nhượng phí chuyển nhượng c h e l s e a sau cùng lúc trước kiếp sống có khác biệt gì lúc doi nói ra sở e m p h ớ bờ g t h ả m có giống như luis hai sở tạ đi un giải sở mỹ tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép n g o i bút tại trên giấy vang xào sạt sở k e m phớt bờ giết thẳng có giống như luis o hai sở tạ đỉ ùm dài mặt c h ữ ý tứ sân bóng quy cách giống nhau chuyển sang nơi khác đá bóng cũng đều cùng doi dùng cái này giản dị ví von biểu đạt bóng đá bản chất không thay đổi vô luận là ở đâu đá quy tắc sân bãi mục tiêu đều như thế thích ứng không là vấn đề hắn không cần bởi vì chuyển nhượng mà thay đổi mình đá pháp giá trị bản thân không trọng yếu bốn mươi triệu euro là của người khác chủ đề hắn quan tâm chỉ là tranh tài bản thân lời ngầm quý không quý là các ngươi thảo luận sự tình Ta chỉ c ầ ngày tiếp tục h i b n Kỳ hai ậ t mươi bảy tháng bảy chelsea rốt cuộc quyết định mùa hạ chuyển nhượng thị trường cuối cùng một đơn hàng lớn mười ba triệu bảng anh từ h o r t o ký trung vệ c ặ t v ă n hộ sau khi kết thúc huấn luyện doi tại khách sạn trong hành lang d a bước chật nghe dối loạn tư mừng m u j i n o cùng mấy cái huấn luyện viên bước nhanh đi ra phòng họ hướng phía thang máy phương hướng nên đón cuối hành lang cặp vạn hộ thân h n h dần dần rõ ràng đi theo phía sau dẫn theo hành lý nhân viên công tác Mendes vị này đã là doi cũng là c ặ t vạn hồ người đại diện chính cùng đi ở bên mang trên mặt mang tính tiêu chí k h ô n khéo tiêu d u n g mặc dù giải euro sau d i o mazit chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đều để mắt tới c ặ t vạn hồ nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đi theo ân sư muzino khoản giao dịch này sau khi hoàn thành abu nhập chủ chassis đến nay dẫn viện binh tổng đầu nhập đem đột phá hai ước bảng anh doi bước nhanh đến phía trước hướng c ặ t vạn hồ vươn tay mendes cười lần nữa giới thiệu mặc dù các người tại trang t i h o n League tr ánh mắt đảo qua cái này hai lần đem hắn đảo thải ra khỏi cục nước pháp người trẻ tuổi xem ra ta phải đang huấn luyện bên trong nhiều nghiên cứu chân của người pháp miễn cho lần thứ ba thất bại r ồ i mỉm cười lần này chúng ta thế nhưng là mặc đồng dạng lam sắc cầu áo theo các vạn h ồ thuận lợi gia nhập liên minh chelsea mùa hạ dẫn viện binh công việc đã chuẩn bị kết thúc trước mắt còn sót lại bờ ra dư hậu vệ phải m ạ c h cồn bởi vì tham gia cô ba hạ mẹ gì cả chưa về đơn vị nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng câu lạc bộ tuyên bố mùa hạ chuyển ngượng cửa, cửa sổ chính thức q u á bế chelsea tại cái này điên cùng mùa hạ chuyển ngượng cửa s hoàn thành nhiều bút nặng cân dẫn b i ệ t binh từ rèn net ký thiên tài thủ môn hệ tốn hao bảy triệu bảng anh từ ỉn hộ vần đưa vào phi dực dô b e n tốn hao một hai trăm vạn bảng anh lấy hai bảy trăm hai mươi vạn bảng anh từ monaco ký châu âu đang hồng tiền đạo roi từ mạ xây lẹt mang đến cường lực tiền đạo dở j o ba tốn hao hai bốn trăm vạn bảng anh từ benfica đưa vào giữa trận thi ago tốn hao tám triệu bảng anh từ monaco đóng gói ký hậu vệ mãi côn cùng á bị đổ phân biệt tốn hao tám triệu cùng một phẩy không hai mươi vạn bảng anh cuối cùng lấy mười ba triệu bảng anh từ botô đào đến phòng thủ hậu phương hạch tâm cặt văn hồ trải qua thống kê chelsea tại cái này chuyển nhượng cửa cửa sổ tổng đầu nhập đạt đến kinh n g ư ờ i một chín mươi tư ước bảng anh mặc dù đến một lần chữ hơi thấp tại bên trên mùa giải chuyển nhượng chi tiêu nhưng mu di nhô giới trướng chi này hoàn toàn mới theo bở lưu lại cho thấy cường đại hơn sức cạnh tranh ngày hai mươi tám tháng bảy phi lại phỉ hạ quán quân thế giới lưu động thi đấu nên đón mu cùng septic q u y ế t đấu cứ việc có năm mươi lăm nghìn người f a n bóng đá trình diện trợ uy mu lại lấy một sò、so、hai không địch lại đối thủ tao ngộ thi đấu sự tình liên tiếp b ạ i tranh tài mở màn không lâu septic tồm sân bị mu tiểu tướng ea l e c e l n tổn thương bị ép rời sân trị liệu phút thứ chín xe t i t bắt lấy phản kích cơ hội để chỗ đột nhập vùng cấm địa bị sở vẹt tỏ đánh ngã sụ tổng tỉnh táo phạt tiến vnati mu không so một r ứ t lại phía sau mu cũng không bối rối tiếp tục tổ chức tiến công nhưng bên sân phơ gây sân sắc mặt tâm trầm hai tay cắm ở quần tây trong túi đi qua đi lại trợ lý huấn luyện viên quẩy r o s đưa tới chiến thuật bản bị hắn tiện tay l ờ y ra ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm trên trận cầu thủ biểu hiện vài ngày trước do đại biểu chelsea giao đấu xe t i t lúc nửa tràng liền lên diễn hạt chịt đem sờ cót len tờ mi ở, ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh cho quân lính tan g ã mà bây giờ mu đối m phút thứ 35, m ư ơ l ea lẹt mở ra phạt góc mới viện binh s m i t h nhạy bén địa đầu bóng phá khung thành đánh vào hắn tại quỷ đỏ thủ quả ghi bàn đem so với điểm săn đều tỷ số s m i t h ghi bàn mặc dù xinh đẹp nhưng toàn đội lộn xộn tiến công phối hợp cùng trăm ngàn chỗ hở phòng thủ để ngài máy xây tóc lông mày càng nhăn càng chặt nhưng mà tiệc vui c h ó n g tàn xeo t i t hiệp thứ hai lại lần nữa phát lực phút thứ 70, y i bị t lợi dụng tốc độ hất ra kệ ả n đối mặt thủ môn hà vợt tỉnh táo đẩy bắn xuyên hang đắc thủ h a lại lần nữa dẫn trước đương sẽ tít lại lần nữa dẫn trước lúc phơ g h sân một cất đá b ghế dự bị bên trên đám cầu thủ lập tức câm như hến bọn h ắ n biết cái này không chỉ có là so sánh điểm bất mãn càng là đối với cái k i a ở xa london b ổ đ ả o nha người lại một lần đoạt tận danh tiếng phẫn nộ sau đó trời không tốt mưa to như chút xuống mờ h u tiến công tiết tấu bị đánh loạn cuối cùng chưa thể sửa điểm số mờ h u chiến dịch này tiến công không còn chút sức lực nào cùng sờ rơi hoạt động thương nghiệp vắng mặt rô na đi nô dưỡng thương t h i ế u trận ni kẹo dù thay phiên nghỉ ngơi có quan hệ trực tiếp tam xoa kích đồng thời không ở tại chỗ để quỷ đỏ phong t u ế n triệt để tử ngồi sợ mỹ thủ bóng trở thành m u bùn tràng số lượng không nhiều điểm sáng sau trận i t đấu ộ i sĩ、si、khí tăng gọn, đương à y trước phóng l s a huyết tẩy vẻ lo viên hỏi đến roi lựa chọn chelsea mà không phải mu nguyên nhân lúc ferguson sắc mặt âm chầm khoát tay rời sân chỉ để lại một câu ta không có trả lời vấn đề này mu sẽ không bởi vì điểm ấy thất bại nho nhỏ liền mất đi sức cạnh tranh cuối cùng ta chúc đứa bé kia tại sở tem phất mờ rít hết thể thuận lợi nước mưa cọ rửa cầu thủ thông đạo bậc thang là huấn luyện viên bước chân so thường ngày càng thêm nặng nề cùng một ngày chelsea toàn đội cưới chuyến bay đáp xuống phi lại đèo phi ạ đ á m cầu thủ tại khách sạn dàn xếp lại về sau top năm top ba tập hợp một chỗ đánh bài tiêu khiển nói chuyện phía bên trong g ã l ạ t đột nhiên n h ắ c lên một cọc c h u y ệ n lý thú biết không ngày 24 tháng 7 ban đêm mấy cái nóng bỏng nước mỹ cô nàng nghị trà trộn vào chúng ta tầng lầu này kết quả bị bảo an ngăn cản về sau các nàng đi khách sạn quá ba vừa vặn đụng tới mức nữa <cười> hắn hạ giọng nói tiếp rõ ràng huấn luyện viên hạ cấm diệu lệnh tên kia vẫn là vụ n t r ộ n uống mây chén hắn cùng kia hai cái cô nương trò chuyện lửa nóng cuối cùng còn dẫn các nàng đi những tầng lầu khác qua đêm kết quả sáng ngày thứ hai hắn nghĩ lặng lẽ đưa các nàng ra ngoài lúc bị mu di nhô bắt quả tang huấn luyện viên phát hiện hắn cả đêm đều không có về phòng của mình bàn đánh bài bên trên m ạ kệ leo huýt y x á o khó trách hai ngày này một thứ huấn luyện lúc hiệu s u giống khỏa nát cải trắng doi vừa đi theo cười ra tiếng để xeo ly đột nhiên thả ra trong tay bài cao mày hỏi nói đến một thứa tử kia từ gia nhập liên minh đến nay đối roi luôn lu ta cũng không phải nóng bỏng nước mỹ cô nàng roi nhún nhún vai lật ra một chương hát đạo a hắn phản ứng ta làm gì lời này dẫn tới bàn đánh bài lại là một trận cười vang mà kẽ lẹo vung ra một chương bài n é t miệng cười nói chuyện này ta biết cùng một cái ít sở ra em người mẫu có quan hệ kia nữ thế nhưng là ít sở ra em tiểu thư tiệc tùng bên trên chủ động v ẩ y qua roi kết quả đụng phải một cái mui xám về sau nàng cùng một thứ tốt hơn sau khi chia tay lại khắp nơi lẫn lộn roi từng đối nàng xa cách hắn lắc đầu thật không hiểu rõ như vậy xe si gơ hắn thế mà không hứng thú roi vuốt trong tay bài bộ kệ nhàn nhạt nói ra người biết chế d ệ ghét là huynh đệ của ta cái kia tiệc tùng là tại hắn xả phòng chi chiến về sau làm lúc ấy một đám ít sở ra en phú hảo dùng tiền muốn cùng chúng ta gặp mặt ngày 30 tháng 7, chelsea tại lân q u ầ n tài chính sân bóng giao đấu d o ma d o ma vì làm dịu ba triệu euro khủng hoảng tài chính phó đẹp tham gia quán quân thế giới hệ liệt thi đấu nhưng chủ xoáy em tợ rằng béo lì bởi vì thê tử bị bệnh từ bỏ tùy hành d o ma chuyến này thiếu khuyết cả sàn ổ cần tính dưỡng bảy ngày tri vụ bay cắt bóng đá chật chân hoặc giải phẫu cùng tọc ma xi、si, đầu gối phải trọng thương sợ mùa giải thanh lý ba tên chủ lực đồng đều bởi vì tổn thương bệnh không cách nào theo đội xuất trình. chelsea thân mang tiểu mới sân khách quần áo chơi bóng muzino để đệ xéo lì xuất ra đầu tiên thay thế thụ thương vụ a b y d o lần đầu đại biểu chelsea ra tay trước xuất trận hậu vệ trái r ồ i cùng giờ uff vụ giòn sen tạo thành phong tuyến giờ rô ba tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên trung vệ g ạ lặt hai bộ nhu tật khả năng không cách nào thừa cơ bay hướng nữu rót tham gia cùng ac milan tranh tài d o u ma cũng người mặc tiểu mới quần áo chơi bóng ra sân người mới mẻ sẽ xuất hiện tại trung vệ vị trí cùng hy lạp trung vệ đèn lặt cộng tác panuksi cùng ngày vô ý bờ mông tụ thương không cách nào xuất chiến ông chủ cũ mở man cái còi vang dô ma dẫn đầu phát bóng nhưng bọn hắn lần thứ nhất tiến công rất nhanh bị mạ kệ lẹo liên thủ với giờ dì mì đoạn hạn giờ dì mì được banh sau cấp tốc chọc khe cho trung lộ làm át từ phía sau không làm dừng lại trực tiếp phân cho cánh trái chen vào roi bởi vì dô ma chủ lực phải hậu vệ bạ nụp xi bởi vì bờ mông t h ụ thương vắng mặt không cách nào xuất chiến ông chủ cũ dự bị đăng trảng phật rõ ràng theo không kịp roi tiết ấ u do nhận banh lúc phật đã kéo đi lên người pháp chân phải nhẹ nhàng một nhóm bóng từ phật trong thân thể bên cạnh lướt qua chính hắn thì từ cạnh ngoài ra tốc lách đi qua phật vừa xoay qua thân thể do đã giống trận gió đồng dạng liền xông ra ngoài. trong nháy mắt kéo ra hai cái thân vị dỗ ma trung vệ m ẹ sẽ t h ấ y thế bù phong tới r o i không có giảm tốc chân phải má ngoài trần bắn ra bóng dán thẳng có nhanh chóng lăn hướng nhỏ vùng cấm địa gu dòn sen đoạn trước điểm đưa chân đâm một cái ta cuốn phản ứng cực nhanh dưới đùi phải ý thức chặn lại bóng bắn ra danh giới cuối cùng toàn bộ quá trình không đến năm giây r o i tử khởi động đến tạt bóng động tác gọn gàng không có dư thừa sức tưởng tượng đứng tại chỗ chống lạnh thở chelsea gây dự bị đã đứng lên cái này nước chạy mây trôi phối hợp chỉ kém lâm môn một cước doi tạt bóng về sau vừa vặn thối lui đến dô ma vùng cấm địa tuyến đầu hắn hướng mẹ xét trứng mắt nhìn dùng tiếng pháp hô câu lần sau nhớ k ỹ bù nhanh lên a philip mẹ xét bước chân rõ ràng dừng một chút hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung vừa lui phòng bên cạnh m ắ p lại ngươi chờ đợi chút nữa ta liền để ngươi nếm thử ta chở s ẹ n nhưng nói lời này lúc hắn ánh mắt không tự giác liếc nhìn roi cặp kia nhanh đến mức kinh người chân hầu kết có chút nhấp đô nói là nói như vậy nếu là thật đem roi s ẻ n đà thường độ mẹ nẹt nước pháp đội danh sách lớn sợ là ngay cả hắn bên cạnh đều sợ không được đương c h e l s e hậu vệ a bị đổ tại phút thứ bảy vùng cấm địa tuyến đầu đánh ngã nhìn trên đài bóng đá đã đứng lên. bọn hắn biết đây là tổ ti thích nhất đá phạt vị trí tổ ti ở bên trái cự môn 25 i mươi é t chỗ trụ phạt đá phạt chân phải trực tiếp suốt gôn đánh vào bức tường người bên trên bắn lên thủ môn đ ẹ p đưa bóng tịch thu ngay tại lần này phạm lỗi trước 30 giây tổ ti mới vừa ở giữa trận hiện ra hắn ma lực đưa lưng về phía mạ kẽ leo bước đoạn hắn đột nhiên dùng chân góp một đập bóng từ nước pháp tiền vệ phòng ngự giữa hai chân xuyên qua giờ gì bị lập tức bù p h o n g tới nhưng dô ma đội trưởng một cái d ừ n g biến hướng lập tức dùng má ngoài chân đưa ra một cái lực xuyên t ấ u mười phần cho khe tiếp ứng chính là chen vào ạ m ẹ tin đ mencini bờ ra g i u người ý đồ thấp phẳng bóng xuyên qua nhưng bóng bị pezzi chen chân vào cản ra danh giới cuối cùng sau đó phạt góc tiến công bên trong ạ mẹn t i n o mencini tại vùng cấm địa tuyến phụ cận ý đồ đột phá lúc bị ạ bị đ ồ một cái chửa s ẻ n đánh ngã trên mặt đất toti ở đây bên trên thỉnh p h ẳ n g sẽ liếc một chút dòi phương hướng dỗ ma số 10 cùng chessi số 10, ánh mắt hai người thỉnh p h ẳ n g sẽ ở trong trận đấu ngắn ngủi gia o hội do nhìn chằm chằm toti là muốn học cái k i a m ộ t cất gia bóng công phu mỗi lần toti nhận băng trước liền quan sát tốt đồng đội vị trí chạy tiếp bóng trong nháy mắt liền có thể đưa ra tinh chu l o ạ p h à t thứ một cùng u y mươi chelsea phá vỡ cục diện bế tắc lam phát tại vùng cấm địa trước quay thân cầm bóng bị dô ma hậu vệ ép sát hắn tỉnh táo về gõ cho giờ di mi giờ i mi không có n g ư n g bóng trực tiếp xoa ra một cái qua đỉnh nghiên truyền do trong nháy mắt khởi động tứ mệ sẽ cùng thờ giở giữa thoát ra hắn đoạt tại thủ môn ta cuốn bổ nào h vào trước đó chân trái nhẹ nhàng linh hoạt đâm một cái bóng r á n thảm cỏ lăn nhập góc xa 10. toàn bộ quá trình gọn gàng từ khởi động thoát khỏi đến s u ấ t gôn do i động tác không có một tiệm kéo dài ghi bàn về sau hắn chỉ chỉ giờ j i m m y đơn giản vô tay chúc mừng bên sân mu j i nhô nhẹ gật đầu đối cái này phối hợp hiển nhiên rất hài lòng tranh tài mùi thuốc súng dần dần dày song phương chiến đấu động tác càng lúc càng lớn hoàn toàn không giống một trận thi đấu hữu nghị phút thứ ba mươi lăm roi vệ truy lúc từ phía sau s ẻ n đổ đạo trọng tài chính lập tức móc ra thẻ vàng r o i lập tức đứng dậy đưa tay kéo vị này nước pháp đội lao đại ca thật có lôi h o a kế s ô n g quá mạnh đại h nắm chặt roi r ô i đ ế n tay mượn lực đứng lên chú ý một chút roi hắn vô vô tuổi trẻ đồng đội bà vai thanh âm bình tĩnh nhưng ánh mắt phức tạp loại động tác này dễ dàng ăn bài phút thứ hai mươi bốn cụ giòn sen bên phải đường sườn bộ đưa ra một cái trọ khe dỗ ma trung vệ giải vây lúc xuất hiện do dự l a m hắt bén n h ạ y chặn lại bóng ra lập tức đem bóng chuyển di đến bên trái đứng không doi tại vùng cấm địa tuyến đầu đất a n h đối mặt nhào lên hậu vệ hắn trước dùng chân trái đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm lập tức chân phải khé trụ lắc kéo phòng thủ đội viên trọng tâm ngay tại tên thứ hai hậu vệ bù phòng thời khắc hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng b ư ớ c lên tinh chuẩn phân cho cánh phải chen vào giờ uff giờ uff không có ngừng bóng trực tiếp lên chân đầy bắn bóng ra ứng thanh nhập lưới 20. phút thứ 29, giờ dị bị cánh phải đưa ra một cái vừa đúng đường vòng cung bóng bóng ra vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng cung bay về phía vùng cấm điện do như quỷ mị từ hai tên trung vệ ở giữa đột nhiên khởi động đang chạy bên trong điều chỉnh bước điểm đoạt tại tất cả mọi người trước đó hoàn thành một cái độ khó cao chân trái lăng không để bán. hắn tiếp bóng nắm bắt thời cơ đến có thể xưng hoàn mỹ cổ chân nhẹ nhàng lắp một cái bóng ra cải biến phương hướng thẳng đến cầu môn góc xa đáng tiếp thời khắc cuối cùng thân thể thoáng mất đi cân bằng suốt gôn góc độ lệch mấy tấc bóng ra sát cột dọc bay ra danh giới cuối cùng roi lộ ra một cái ảo não c ư ờ i khổ trận banh này nếu là đánh vào chính là hai bàn một truyền hoàn mỹ nửa tràng bên sân mu di nhô lại dùng sức vô tay hiện nhiên đối lần này linh động vị trí chạy cùng suốt gôn lựa chọn hết sức hài lòng nhìn trên đài lập tức vang lên một mảnh tiếp hận âm thanh vị này đã cống hiến một truyền một bắn nước pháp ng năm phút sau tô tì tại ba hai em ở bên ngoài đột nhiên lên chân x u ấ t xa bóng da gào thét lên s á t qua s ả ngang bày ra cái này đến từ dô ma đội trưởng đáp lại chỉ đội đến lẹ tẻ tiếng vô tay hiện trường đại bộ phận mặc c h e l s e a quần áo chơi bóng phan bóng đá h i ệ n nhiên càng chú ý doi biểu hiện hơn nửa hiệp tới gần kết thúc lúc tô tì lần nữa thu hoạch được đá phạt cơ hội khi hắn tại hai mươi lăm mét chỗ t r ụ phát lúc nhìn trên đài thậm chí vang lên h ứ thanh bóng vượt qua bức tường người thẳng đến cổ môn nhưng góc độ quả chính bị hẹp vững vàng ôm lấy tiếp xong ống kính đảo qua khán đài khắp nơi có thể thấy được cơ nước pháp quốc kỳ cùng ro vị này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá nghiễm nhiên đã trở thành toàn trường tiêu điểm mà rô ma vương tử lại tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên cảm nhận được trước nay chưa từng có xa cách giờ khác này so sánh quá mức tươi sáng cg a thời đại hoàng kim kết thúc sau tàn khốc hiện thực du ven tú mi lan song hùng còn có thể dựa vào lịch sử nội tình duy trì sức cạnh tranh mà rô ma dạng này đội bóng ngay tại cấp tốc biến thành châu âu dưới bóng đá vai phụ có lẽ chính là loại này trích lệch để tô t i bắt đầu chăm chú cân nhắc hải ngoài phụ có lẽ chính là l i này trích lệch để tô thi bắt đầu chăm chú cân nhắc hải ngoài phút thứ 4 ố n m ộ t thụ bên trái đường biên lợi dụng thân thể gánh vác mê xét dẫn bóng cắt vào trong thẳng truyền vùng cấm địa giờ dô ba góc độ nhỏ suốt gôn lệch đi xa nhà trụ phút thứ 5 ă m biểu hiện sinh động sở mẹ tìm tại phía trước cầu môn 2 6 i mươi chỗ chân phải đại lực thấp bắn thoáng lệch ra cửa bên trái trụ phút thứ 5 ă m mươi c dô bên phía bên phải đường biên phụ cận mở ra đá phạt giờ dô ba phía trước cầu môn đánh đầu một cọ ta cuốn tại bóng môn tuyến bên trên làm ra cứu thua phút thứ 6 á u m ộ t thụ tại phía trước cầu môn m ộ m chỗ chân trái đẩy bắn bị ta cuốn hóa giải nhưng chân một t h ủ tại phía trước cầu môn 8 m m chỗ chân trái đ ẩ y bắn bóng đụng ta cuốn bàn tay lăn nhập lưới ổ chelsea 30 m i dẫn trước phút thứ 65, đ ạ p tại sau lưng đá ngã joben một t h ủ sông đi lên cùng đạo xô đẩy cùng một chỗ đ ạ p đánh một t h ủ một bàn tay các đội h ư u vội vàng tiến lên đem hai người đ ẩ y ra đ ạ p cùng một t h ủ bị song song phát h ạ phút thứ 68, l a m p h t tại phía trước cầu môn 2 6 i mươi chỗ chân phải đại lực thấp bắn bóng tại vùng c ấ m điệu bên trong bắn ngược sau đánh vào ta cuốn ngực giờ rô ba tại phía trước cầu môn sáu m chân phải má ngoài chân khé đẩy nhập lưới chelsea b ố dẫn trước phút thứ 71, j o ư ơ i m t ben bằng vào tú lệ cướp pháp đột đến vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa chân phải lốp bóng thoáng cao hơn nhưng hắn chân phải thụ thương tiếp nhận trị liệu lập tức bị j d e có lễ thay đổi ghế dự bị bên trên roi nhìn xem một màn này không tự giác nhữ mày hoàn toàn khỏe mạnh j o ô ben chính là cấp thế giới nhưng cũng tiếc khỏe mạnh từ trước đến nay đều là j o ô ben giá trị bản thân một bộ phận phút thứ 78, m ò n kẹo lạ tại phía trước cầu môn 2 8 i m ư t r m i c h â n trái thấp bắn thoáng lệch ra cửa bên phải trụ cả trang tranh tài dô ma chỉ có hai lần suốt gôn đánh chính bất quá đà h p thẻ đỏ cũng sẽ không dẫn đến ngừng thi đấu bởi vậy sau đó lưu động thi đấu vẫn có thể ra sân ngày 30 tháng 7, tại t ò a dầu ấn độ tiến hành quán quân thế giới lưu động thi đấu chương sáu trận đỏ sức bên trong l i v e r p o o l không một không địch lại monaco hơn nửa hiệp l i v e r p o o l thế công chiếm ưu monaco không còn bên trên mùa giải hùng mạnh thế công dùng phòng thủ phản kích làm chủ chỉ có ba lần phản kích tạo thành hai lần sút gôn đánh trúng c u n g cửa đổi phe không lâu sau jiburgy tiếp đồng đội chuyền bóng đột nhập vùng cấm địa tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành đánh vào toàn trường duy nhất ghi bản sau trận đấu được tuyển tốt nhất cầu thủ lee vợ bùn phương diện hào ân c ù n g sít lần đầu tạo thành phong tuyến cộng tác hậu phong tuyến phái ra hít bờ r i ắ t cùng đột nọc hai tên tiểu tướng dịch đổi đánh tiền bệ trái gỡ rắt hoàn thành giải euro sau này tú monaco nay hạ kinh lịch thay máu chủ xoáy để sam rời trước hạch tâm roi chuyển nhượng bao quát hiệu lì ở bên trong nhiều tên chủ lực trốn đi bất quá vẫn có bộ phận bên trên mùa giải quán quân thành viên lưu đội đội bóng còn đưa vào mấy tuổi trẻ mới v i ệ t binh lâm thời chủ xoáy dỉn vệ t ị t lấy di bờ di ạ đ ệ họ cùng sửa tạo thành mới công kích tuyến đồng thời bảo lưu lại bộ phận kinh nghiệm phong phú lao tướng áp trận mặc dù đội bóng vẫn ở vào nhưng tuổi trẻ cầu thủ sức sống cùng lao tướng trầm ồn ngay tại hình thành mới phản ứng hóa học sau khi kết thúc huấn luyện doi kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại khách sạn gian phòng hãn tiện tay đem ướp đâm huấn luyện phục ném ở trên ghế salon nắm lên điều khiển từ xa mở ra tv evn ngay tại trực tiếp t i sông tái xuất chi chiến ngày xưa quyền vương vì hoàn lại kết xù nợ nần thời gian qua đi mười bảy tháng tại quyền vương ạ lì cố hương louisville tái xuất nên chiến nước anh hai lớp quán quân w i l l i am trận này không chính thức thi đấu sự tình bởi vì chuyển kỳ quyền vương nghèo túng trở về mà dẫn phát ngôn người đều đổ xô ra đường ti sông mở màn coi dùng chiêu bài lặn xuống bảy quyển kích bên trong w i liam l nhưng q u y ề n nhanh đã lớn không bằng trước thứ hai hiệp w i liam l bắt đầu đua nghịch đ ằ n chiêu đầu đụng hiệu tay kích chọc g i ậ n ti sông hai người tại nơi hẻo lánh triển khai đối h oanh ti sông khỏe mắt bị đánh nước đổ máu thứ tư hiệp thể lực chống đỡ hết nội ti sông bị w i liam l liên tục chọc q u y ề n áp chế cuối cùng một cái phải trực q u y ề n co t i sông trầm m ặ t rời sân w i liam l cũng không có lòng chúc mừng ngày xưa q u y ề n vương nghèo túng chi chiến cứ như vậy qua loa kết thúc do nhìn chằm chằm cướp mất màn hình t v thật lâu không có nhúc ních ti sông cuối cùng cái kia lảo đảo bóng lưng ở trong đầu hắn vung đi không được đã từ bây giờ lại như cái mỏi mệt lao nhân đồng dạng ảm đạm rời sân chứng thực lấy một cái tàn khốc đạo lý mọi người thích xem nhất anh hùng quát tháo phong vân lại sợ nhất nhìn thấy anh hùng tuổi xế chiều tựa như không ai nguyện ý nhìn thấy mỹ nhân già đi tướng quân đồ bạc nhìn lại mình một chút mười chín tuổi xong quan ra thân lấy thiên tuyển chi tư gia nhập liên minh cường đội chính là h a n g hái lúc nhưng trong đầu tất cả đều là ti sông khỏe mắt đổ máu lúc cái kia mở mịt tứ phương ánh mắt tựa như nhìn thấy một đầu cao tuổi hùng sư bị tuổi trẻ linh cầu cắn xe đến liên tục bại lui hắn v ộ ý t ứ c sờ lên mình bóng loáng đầu gối nơi đó còn không có vết sẹo nhưng sớm muộn sẽ có. c h u y ể n nhượng phí đằng sau đi theo hơn không đến dọn người nhưng không sánh bằng ti s ô n g rời sân lúc trên khán đài những cái kia ánh mắt thương hại tới rung động doi dùng sức vỗ vỗ gương mặt đem cái kia mang tính tiêu chí nụ cười tự tin một lần nữa treo về trên mặt trong lòng lần nữa kiên định ý nghĩ kia tuyệt không để người khác nhìn thấy mình anh hùng tuổi xế chiều bộ dáng a bu đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước n ắ m trong tay lấy nửa chén w h i s k e y ngoài cửa sổ phi lại đất phi a đèn đuốc s á n g trưng chiếu vào hắn tràn đầy nụ cười trên mặt hai trận tranh tài bốn cái ghi bàn một cái trợ công doi dùng phương thức trực tiếp nhất đã chứng minh giá trị của mình cái này mười chín tuổi thiếu、niên. chính là abu đau khổ tìm kiếm người kia cái kia có thể tại sân cỏ bên trên đánh đầu thắng đó thiên tài cái kia có thể vì chassi đế quốc khai cương thác thổ dũng m á n h kỵ sĩ abu nhẹ nhàng lung lay chén rượu khối băng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang hắn biết có dạng n à y cầu thủ hắn bóng đá đế quốc chắc chắn càng thêm huy hoàng ngày ba mươi mốt tháng bảy tại new york cự nhân sân thể dục cử hành quán quân thế giới hệ liệt thi đấu trong trận chung kết ac milan cùng mu một t m ộ t m ư i ế n bình cuối cùng thông qua kinh tâm động phép p e n a n t đại chiến chín tám chiến thắng tranh tài bắt đầu sau song phương đều bị đá khá là cẩn thận mu tại phút thứ ba hai dẫn đầu phá không thành n è s t a d truyền về sai lầm s i r c o n l nắm lấy cơ hội rút bắn phá không thành m i lan thẳng đến phút thứ tám mươi chín mới từ sập trèn cổ tiếp cả cạ đá phạt đệm bắn s a n đều tỷ số đem so với thi đấu kéo vào penanti đại chiến penanti đại chiến tiến hành dòng d ã mười vòng mới phân ra thắng bại trước chín vòng song phương không phát nào trượt thẳng đến vòng thứ mười mu thủ môn hạ v t tự mình cầm đao đánh trúng cửa mà m i lan đội trưởng mã định n g h ỉ vững vàng phát tiến cuối cùng đỏ đèn quân đoàn chín tám thắng hiểm trận đấu này song phương đều phái ra đội hình chủ lực mu phước diện vừa mới kết thúc nghị phép sở côn lờ xi vệch sơ bọ m i lan thì từ s ậ m trận cổ cả cả thủ lĩnh công kích tuyến trong trận đấu hai đội đều sáng tạo ra không ít cơ hội nhưng phòng thủ sai lầm càng thêm đặc tính ngoại trừ nẹ t ạ trí mạng chuyển về sai lầm bên ngoài cả lạt thở cũng suýt nữa phục chế cái này một ô long trợ công đáng nhắc tới chính là đây là mờ u nước mỹ chi hành cuối cùng một trận tranh tài tiếp x u ố n g bọn hắn đem trở về nước anh chuẩn bị chiến đấu cùng i n hộ v ẩ n vộ đạ o phồn chén cùng có m u nhị tị xỉ ẹn giao đấu a xe nan tranh tài mà a c m i lan t ạ i thắng được trận này kinh tâm động phép penanti đại chiến về sau đem tiếp tục lưu lại nước mỹ chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo trọng lượng cấp cơ đấu bọn hắn đem cùng tờ giờ mi ở lít đội mạnh chelsea triển khai đọc sức trận đấu này không thể nghi ngờ sẽ thành mi lan kiểm nghiệm đội hình độ sâu mấu chốt một trận chiến v ừ a mới kinh lịch cùng mu 120 phút kịch chiến a n c e loti t cần cân nhắc cầu thủ thể năng khôi phục vấn đề bất quá bằng vào p e n a n t i đại chiến bên trong cho thấy cường đại tâm lý tố chất cùng sông c h e l s e c ả cạ chờ hạch tâm cầu thủ lửa nóng trạng thái đọa đen quân đoàn đem mang theo thắng lợi dư huy n ê n chiến phe bờ lu chelsea phước diện tại đại xoáy mới mu di n điều giáo hạ chính từng bức thành hình thiết huyết phòng thủ hệ thống Trận này cùng lúc đó doi tại lưu động thi đấu hai trận vẹn vẹn ra sân chín mươi phút liền đánh tung bốn bóng một trợ công cuồng bạo trạng thái càng làm cho milan toàn đội đối vị này châu âu mạnh nhất tiền đạo kiên rẻ không thôi hắn mỗi một lần tiếp bóng cũng giống như ra khỏi vỏ lưới dao lúc nào cũng có thể đâm xuyên đối thủ phòng tuyến hai chi châu âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu không chỉ có liên quan đến quán quân thế giới hệ liệt thi đấu xếp hạng càng giống là mới mùa giải trang đi onlid đấu trường diễn thử phen h â m mộ bóng đá chờ mong nhìn thấy ý chiến thuật tố dưỡng cùng nước anh lực lượng bóng đá va chạm ra đặc sắc hỏa h ò a ngày mùng ngày một tháng tám năm hai nghìn lẻ bốn chelsea toàn đội bay đến new york bọn hắn sẽ tại nơi này nên chiến cái cuối cùng đối thủ ac milan kinh lịch năm ngoái gì ạ r ổ thê thảm đau đớn thất bại về sau chi này milan quân đoàn bây giờ trọng chấn cờ trống trong mắt thi đốt lên đối quay về châu âu chi đỉnh khát vọng Mà ngày tân t quân hai ì mài o xoèn xoèn, g ố n g mươi ộ t bang c h a bao t h sáu tháng bảy d i h u majit t h muốn h tại kỷ niệm ắ thi i n quang. ngồi đấu bên trong hai n g ư ơ i hai York chiến binh benfica bại lộ phòng thủ hậu phương thai hoàng ẩm mới viện binh samu en biểu hiện đê mê chưa thể du nhập g n la liga phòng thủ hệ thống đội bóng vẫn kéo dài bên trên mùa giải phòng thủ lỗ thủng c ả m kéo lỗ thừa nhận cần thời gian cải thiện nhưng gã là các cổ phòng thủ vấn đề vẫn là tranh quan lớn nhất chứng lại thờ lo gentino tại sau trận đấu lần đầu công khai nói về bỏ lỡ roi và cô sanz không chịu trách nhiệm ngôn luận để cầu thủ cảm nhận được vũ n h ụ loại này chỗ sơ xuất vốn không nên phát sinh chúng ta nguyên kế hoạch tại hợp đồng sau cho hắn vốn có tôn trọng đền bù r i ê n mazit từ đầu đến cuối xem hắn vì bét ma bơ hai tử nhưng sanz gia tộc tự đệ nằm tại phụ thân công lao sổ ghi chép bên trên n g mạng để chúng ta trong vòng ba ngày đã mất đi vị này thiên tài đương chelsea hợp đồng chiếu truyền đến lúc chúng ta đàm phán đại biểu còn ở m a d r i d chuẩn bị cuối cùng báo giá m a c a báo